Chương 136. Dược Vương Cốc, Tuyết Liên Phong Trên. Chương 137. Có điều. Nghe nói như thế, Hoàng Vũ đúng là thở phào nhẹ nhóm, quả nhiên vẫn có đoạn sau, nếu như lò luyện đan này, luyện đan tỷ lệ thành công cao như vậy, lại không có hạn chế, vậy còn là được. Có điều này hư đỉnh sử dụng yêu cầu cực cao, cần người sử dụng thực lực đạt đến âm dương cảnh, hơn nữa còn cần muốn lĩnh ngộ linh hồn chi hỏa, còn có một chút, vậy thì là cần phải có cực cường lực lượng tinh thần. Chương 138. Người trước tiên ở đây tu luyện ba, còn Tuyết Liên kiếm pháp ta hiện tại có thể cho ngươi phía trước 5 tầng công pháp, mà mà sau Cần chờ ngươi chính thức bái sư chi mới có thể truyền thụ cho ngươi." Nam Cung Tuyết nhìn Hoàng Vũ nói, "Sư tôn, chờ chút, ta có chuyện này cùng ngài nói." Hoàng Vũ suy nghĩ một chút, có thể cùng Nam Cung Tuyết nói một chút linh cảnh đan sự tình. "Cái gì sư tôn, ngươi nói là được rồi, không muốn gọi bó, sau đó nơi này chính là nhà của ngươi, không cần nhiều như vậy quý cụ. Nam Cung Tuyết nhìn Hoàng Vũ nói, "Là như vậy, sư tôn, ta có linh cảnh đan tin tức." "Ngươi ngươi nói cái gì?" Nam Cung Tuyết nghe vậy kinh ngạc không thôi, nhìn Hoàng Vũ nói rằng, "Ta có linh cảnh đan tin tức." Hoàng Vũ lần nữa nói, "Ngươi, tiểu Vũ Này Chuật Ngụy, vẫn là mở ra cái khác. Nam Cung Kiệt vẫn là chưa tin Hoàng Vũ, "Đạo, lần này ta liền không trách người nếu như sau đó còn muốn như vậy, ta liền phạt ngươi cầm đoán 3 tháng." "Không, sư tôn, ta không phải đùa giỡn, ta thật sự có linh cảnh đàn tin tức, có điều, muốn thu được này linh cảnh đan, cần bỏ ra cái giá xứng đáng mới vâng." Hoàng Vũ giọng nói vô cùng chăm chú, nhìn Nam Cung Kiệt nói, "Ngươi thật sự có linh cảnh đan tin tức?" Nam Cung Kiệt nghe Hoàng Vũ như vậy ngữ khí, cũng biến thành kích chuyển động, phải biết, nếu như không có mọi vận, hoặc là không có kỳ ngộ, cả đời này khả năng liền dừng lại với này, nếu như có thể được linh cảnh đan, Như vậy thực lực của chính mình còn có thể tiến thêm một bước nữa, như vậy Nam Cung Tuyết làm sao có khả năng không kích động đây, vì lẽ đó, Nam Cung Tuyết khi nghe đến Hoàng Vũ có linh cảnh đan, hơn nữa ngự khí vẫn là thật tình như thế thời điểm, liền cũng không cách. "Nào bình tĩnh." "Có, linh cảnh đan có thể chia làm hai loại, một loại là tiểu linh cảnh đan, mà một loại là đại linh cảnh đan, Này hai loại linh cảnh đan hiệu quả cũng không giống nhau, tiểu linh cảnh đan có thể giúp tu vi tại sinh tử cảnh viên mãn bên dưới võ giả tăng lên một cấp độ, mà đại linh cảnh đan có thể giúp tu vi tại phá toái cảnh viên mãn bên dưới võ giả tăng lên một cấp độ." Phương Vũ gật đầu nói, "Có điều, này hai loại linh cảnh đàn cần thiết trả giá cũng là kinh người, tiểu linh cảnh đan cần đầy đủ 11.0000 viên linh thạch thực phẩm, mà đại linh cảnh đan nhưng là cần 21.0000 linh thạch thực phẩm." "Này cũng cũng hợp lý." Ra ngoài Hoàng Vũ bất ngờ, Nam Cung Tuyết lại không có cảm thấy kinh ngạc, phẩm chất này linh cảnh đan như vậy quý, chính là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. "Tiểu Vũ, ngươi nói một chút, này linh cảnh đan đến cùng ở nơi nào có thể được? Có thể dùng linh thạch đến hối đoái linh cảnh đan, đây đối với Nam Cung Tuyết tới nói, là một cơ hội tuyệt vời, làm một vị thất phẩm đan sư nàng chắc đối là sẽ không thiếu hộ linh thạch, 11.0000 viên linh thạch thượng phẩm, đối với người bình thường tới nói hay là một bút không cách nào đạt đến con số trên trời, thế nhưng đối với Nam Cung Kiệt tới nói, này thật không coi là cái gì, bao nhiêu năm tiếp tục, chỉ là 11.0000 viên linh thạch thượng phẩm vẫn có. Mà linh cảnh đan như vậy người tiên, đừng nói là 11.0000 viên linh thạch thượng phẩm, mặc dù là 105.000, thậm chí là 20,000 viên linh thạch thượng phẩm, cũng là có thể tiếp thu được. Không biết sư tôn có chưa từng nghe nói thượng cổ tế hiến bộ tộc. Hoàng Vũ nói, thượng cổ tế hiến bộ tộc. Nam Cung trận to hai mắt, tiểu Vũ Ngươi sẽ không là nói, ngươi là thượng cổ tế hiến bộ tộc hậu nhân chứ? Thượng cổ tế hiến bộ tộc là chân thực tồn tại, tộc chuyến người, những người này là tự tiếp cận trời cao người, bọn họ có thể thông qua dùng các loại kèm tế hiến sau khi đến thu được mình mong muốn đổ vật. Đương nhiên, này so với Lộ Lộ trước nói tới tế hiến thiên đạo kỳ thực cũng chính là một chuyện, có điều tế hiến thiên đạo là một ít tu vi cường hãn, từ lâu đột phá cấp bậc kia võ giả tới nói, mà tế hiến bộ tộc chính là thấp hơn như vậy một cấp độ. Nhưng bất kể nói thế nào, tế hiến bộ tộc từ lâu tại thời kỳ thượng cổ cũng đã hoàn toàn biến mất, mà Hoàng Vũ nhắc lên chuyện này, để Nam cũng biết kinh ngạc không thôi, hơn nữa Hoàng Vũ nói ra, thêm vào, trước Hoàng Vũ hoàn toàn chắc chắn có thể thu được linh cảnh đan dáng vẻ, như vậy cũng chỉ có một khả năng, này liền càng thêm khẳng định Hoàng Vũ chính là tế hiến bộ tộc. Hoàng Vũ gật gật đầu, bây giờ mình cũng chỉ có giả mạo thượng cổ tế hiến bộ tộc, chỉ có như vậy mới có thể giải thích hợp lý, này linh cảnh đan đến. Đồng nhiên, Hoàng Vũ vỗ một cái đầu mình. đần, mình thực sự là quá đẩn, thì sẽ không nói, mình này linh cảnh đan là từ một ý thượng cổ trong truyền thừa được sao? Không, nói như vậy, không hợp lý, mình căn bản cũng không có đầy đủ linh thạch trước tiên hồi đối đi ra, vì lẽ đó, lời giải thích này, căn bản cũng không có biện pháp đi làm ở vào sau khi, Hoàng Vũ mới ung dung nhìn Nam Cung Tuyết nói, "Vâng, đệ tử còn có một cái thân phận, chính là thượng cổ tế hiến bộ tộc truyền thừa người, truyền thừa thượng cổ tế hiến bộ tộc tế hiến phương pháp, mà vừa vặn đệ tử chiếm được trong truyền thừa, liền có như thế nào thông qua tế hiến thu được linh cảnh an. Nếu như sư tôn có đầy đủ linh thạch, như vậy đệ tử hiện tại là có thể thông qua tế hiến đến thu được một viên linh cảnh an. Nếu như ngươi thật sự có thể, ngươi muốn cái gì cũng cho ngươi cái đó, thậm chí nếu như ngươi cần nải một vị trí hứa ta cũng có thể làm chủ, hiện tại liền giao cho ngươi." Nam Cung Tuyết đạo, đối với nàng tới nói, một viên linh cảnh đan thực sự là quá kinh người. Nếu như nếu như chuyển đi nhất định sẽ gây nên sóng lớn mênh ông Hoàng Vũ cũng đang nghĩ ngay Li cảnh đang quý giá như thế nếu như mình nếu có thể đem linh cảnh đang lấy ra đi bán đấu giá như vậy một viên linh cảnh đang mang đến giá trị khẳng định không thể chỉ 1,0 khối linh thạch thực phẩm thậm chí 15,0 khối thậm chí là 20.000 25,0 không khối Linh thạch thực phẩm này đều là có thể nay cũng không nên đánh giá thấp những tiêu đạt đến bình cảnh đã lâu tuổi thọ không nhiều sinh cơ sắp tiêu hao hết thời điểm có như vậy một cái nhánh cổ cứu mạng tự nhiên sẽ nghĩ tất cả biện pháp mua một viên linh cạnh đan phá tan bình cảnh Hoàng Vũ lắc lắc đầu, nói: "Không có cần thiết, nếu ta đã bài sư, như vậy sư phụ tôn làm một chút chuyện, cũng là nên, chỉ có điều, linh thạch này, đệ tử sẽ không có, cần sư tôn tự mình nghĩ biện pháp mới vâng." "Linh thạch, ta có, không phải là 11.0000 viên linh thạch thượng phẩm mà thôi, người sư tôn ta tốt xấu cũng là một tên thất phẩm đan sư, qua nhiều năm như vậy nói, nếu như ngay cả chỉ là 11.0000 viên linh thạch thượng phẩm nếu cũng không có, vậy này cái thất phẩm luyện đan sư làm cũng là quá thất bại." Nam Cung Tiết nói, liền lấy ra một viên màu trắng bạc trước nhận chứa đồ, ném đến Hoàng Vũ trong tay, "Tiểu Vũ, Đây là 12.000 viên linh thạch thượng phẩm, nếu như còn cần cái gì, có thể nói cho ta, ta đi chuẩn bị liền vâng. Cái khác cũng không cần. Hoàng Vũ tiếp nhận nhẫn, lắc đầu nói rằng, đệ tử chỉ cần một yên tĩnh gian phòng, tại 77 tứ trong vòng 19 canh giờ, tuyệt đối không thể có người quấy rối, không phải vậy có thể sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Khi thực đối với Hoàng Vũ tới nói, nơi nào cần 7749 cái canh giờ, muốn hối đoán đi ra, có điều là từng giây từng phút sự tình, hoàn toàn không có cần thiết lo lắng. Có điều, vì che giấu những bí mật này, bất đắc dĩ mà thôi. Dù sao, nếu như nếu như tiết lộ ra ngoài, Mình có thể rất nhanh lấy ra linh cành đan, này người khác sẽ cho là mình căn bản là có linh cành đan, nói như vậy, mình nhưng là nguy hiểm, một ít người tuyệt đối sẽ vì vậy mà bí quá hóa liều, mình có thể không muốn đối mặt nhiều như vậy lao ra hỏa. Tiểu Vũ, ngươi xem nơi này có được hay không? Nay phòng luyện đan chính là địa phương yên tĩnh nhất, chỉ cần ta ở bên ngoài bảo vệ, không ai có thể xông vào nơi này." Nam Cung Tuyết nói rằng. "Như vậy không thể tốt hơn." Hoàng Vũ gật đầu. "Tốt lắm, ngươi cần muốn cái gì cùng ta nói một tiếng chính là, ta liền ở bên ngoài thế ngươi hộ pháp." Nam Cung Tuyết nói đi ra phòng luyện đan, cửa đá chát chát vang lên, đóng long đến. Hoàng Vũ thở phào một cái. Chuyện này xem như là giải quyết, có thể thừa cơ hội này, mình có thể thừa cơ kiếm chắc. Xem trong tay 12.0000 viên linh thạch thượng phẩm, Hoàng Vũ cảm khái, xem ra chính mình người mỹ nữ này sư tôn không phải là bình thường giàu có, e sợ nàng một người tài sản, đều so với một nhất lưu tông môn còn nhiều hơn. Siêu cấp đại phú bà. Hoàng Vũ trong đầu nảy qua một chữ như vậy mắt. Mình này có tính hay không là bảng trên phú bà cơ chứ? Vi, này cái gì cùng cái gì? Hoàng Vũ vung một cái đầu, hít một hơi thật sâu. Mở ra hệ thống. Lộ lộ, hiện tại có thể hối đoán này linh cảnh đến sao? Có thể, không nghĩ tới chủ nhân nhanh như vậy liền cho tới 2000 linh thạch thượng phẩm. Lộ Lộ cười hì hì nói, 2000 linh thạch thượng phẩm, này thì tương đương với 20 vạn linh thạch trung phẩm, này có thể được cho là một khoản tiền lớn. Nếu như nếu như tại Trung Nguyên quốc, 20 vạn linh thạch trung phẩm, có thể so với một cỡ trung tông môn tổ chức. Quy Nguyên Tông tại Trung Nguyên quốc xem như là nhất đẳng tông môn, nhưng này 20 vạn linh thạch trung phẩm, tương đương với quy Nguyên Tông mấy chục năm tiêu hao. Như vậy tính ra, Hồ Khiếu quốc nên so với Trung Nguyên quốc muốn giàu có nhiều lắm. Hoàng Vũ nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Hồ Kiêu Quốc tuy rằng so với Trung Nguyên Quốc phải có ưu thế, địa vực càng bao la, nhưng trên thực tế cũng không thể so Trung Nguyên Quốc phú có bao nhiêu. Chỉ có điều, Dược Vương Quốc không giống với những tông môn khác, Dược Vương Quốc chính là đan dược phát ra đại tông, Hồ Kiêu Quốc, thậm chí là quanh thân một ít đại quốc đan dược hầu như đều là từ Dược Vương Quốc phát ra. Cho tới Nam Cung Tuyết, là một vị thất phẩm luyện đan sư, tại toàn bộ chân vũ đại lục cũng cũng chỉ có chỉ là 4 người mà thôi, ngoại trừ Nam Cung Tuyết, cái khác 3 vị thất phẩm luyện đan sư đều là tại bên trên. Có thể lên tới người, thực lực sự cường hãn. Này ba vị thất phẩm luyện đan sư tu vi, đều là sinh tử cảnh viên mãn, một lòng tu luyện, không màng thế sự, căn bản sẽ không cho người khác luyện chế đan dược, vì vậy đến Dược Vương Cốc tìm kiếm Nam Cung Tuyết luyện đan người, có thể nói là nối liền không dứt. Vì vậy, Nam Cung Tuyết hùng có nhiều như thế của cải, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái, nếu như không có, đó mới là kỳ. Làm Hoàng Vũ lựa chọn hối đoái tiểu linh cảnh đang thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên, "Địch, Tọa Lễ ơ có hay không hồi đoán tiểu linh cảnh đan?" Hối đinh, chúc mừng Tọa thu được tiểu linh cảnh đan, tiêu hao linh thạch tượng phẩm 10000." "Địch" Vậy đột lỡ thu được một viên bát phẩm đan dược tiểu linh cảnh đan, đột lỡ luyện đan sư đẳng cấp tăng lên, trở thành tam phẩm luyện đan sư. Còn có chỗ tốt này. Hoàng Vũ mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới, mình hối đoán một viên tiểu linh cảnh đan mà tôi, lại còn để cho mình luyện đan trình độ tăng lên, từ nhị phẩm luyện đan sư đi vào tam phẩm luyện đan sư cảnh giới. Này kinh hỉ, thực sự là quá kinh hỉ. Mình trước trở thành nhị phẩm luyện đan sư, có thể tốn không ít công pháp, quan luyện chế hích liền đầy đủ luyện chế mấy viên, mới miễn cưỡng để cho mình luyện đan trình độ từ nhất phẩm đi vào đến nhị phẩm. Nhưng mà, từ nhị phẩm luyện đan sư trở thành tam phẩm luyện đan sư cần tiến é ít tở, tăng gấp mấy lần, Hoàng Vũ dự tính, mình tối thiểu cần mấy tháng, thậm chí bán năm trở lên mới có thể làm được, nhưng không nghĩ, lại lập tức liền thành công thực hiện, có điều là hối đoán một viên bát phẩm đan dược mà thôi. Nếu như vậy, nếu như chính mình nếu như nhiều hối đoán mấy viên bát phẩm năng dược, hoặc là nói, mình hối đoán một viên cựu phẩm năng dược, có thể hay không để cho mình trực tiếp lần thứ 2 tăng lên luyện đan thuật, do đó để cho mình trở thành tứ phẩm, thậm chí là ngũ phẩm luyện đan sư đây. Sẽ không như vậy đây, chủ nhân nghĩ tới có chút đơn giản. Lúc này Lộ Lộ nói, không được sao? Hoàng Vũ hỏi. Tự nhiên không được cũng không có chủ nhân nghĩ đơn giản như vậy đây, nếu như chủ nhân nếu muốn rựa vào cái này đến trở thành tứ phẩm luyện đan sư, xác thực không phải một chuyện dễ dàng, hối đoái bắt phẩm đan dược căn bản là không có cách để chủ nhân tăng lên đẳng cấp, còn cửu phẩm đan dược, này vẫn là có thể điệp, có điều, chủ nhân muốn một lần hối đoái ba viên cửu phẩm đan dược mới được. Lộ Lộ nói rằng, muốn hối đoái cửu phẩm đan dược cần thiết linh thạch cũng không ít, một viên cửu phẩm đan dược cần 10000 viên linh thạch cực phẩm, nói cách khác, chủ nhân phải có thể tại đồng thời cầm được ra 3 vạn viên linh thạch cực phẩm mới là, 3 vạn viên linh thạch cực phẩm, tại toàn bộ chân vũ đại lục, thật sự rất khó tập hợp lên dương dưới, nói, như vậy so với chủ nhân mình luyện đan trở thành tứ phẩm luyện đan sư phải khó khăn hơn nhiều, chờ chủ nhân có 3 vạn viên linh thạch cực phẩm thời điểm, e sợ bản thân luyện đan trình độ cũng sớm đã vượt qua ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm luyện đan sư, đạt đến thất phẩm luyện đan sư cũng có nói. Hoàng Vũ suy nghĩ một chút, Lộ Lộ nói xác thực là như vậy. Nếu như nếu như dựa vào cự phẩm đan dược để cho mình luyện đan thuật tăng lên, còn không bằng mình tăng lên. Mặc dù là lại chậm, Hoàng Vũ cũng chắc chắn tại trong vòng 1 năm, đạt đến tứ phẩm luyện đan sư, nếu như số may, nửa năm đã đủ rồi. Ai? Xem ra, hết thảy đều không có đường tắt. Vẫn là cần chính ta nỗ lực mới vâng. Hoàng Vũ thở dài, Luyện Đan thuật, Biện Dược thuật, bây giờ mình Luyện Đan thuật đã đạt đến tam phẩm mức độ, mà Biện Dược thuật nhưng vẫn là ở vào nhất phẩm, xem ra chính mình còn cần tăng lên Biện Dược thuật. Lộ Lộ, có biện pháp nào hay không có thể nhanh chóng tăng lên ta Biện Dược thuật? Luyện Đan thuật tăng lên, mang ý nghĩa mình Luyện Đan trình độ tăng lên, nhưng này Biện Dược thuật, nhưng cũng cực kỳ trọng yếu, hỗ trợ lẫn nhau, mình Hoàng Kim cổ đồng thuật cũng không có nhận ra dược liệu công năng. Nếu như nếu có thể đem Biện Dược thuật cùng Hoàng Kim cổ đồng thuật lần thứ 2 dung hợp, vậy thì bất việt hơn nhiều. Biện pháp đương nhiên cũng là có, chủ nhân có thể tiêu hao 10000 linh thạch chúng phẩm đem biện dược thuật hòa vào hoàng kim cổ đồng thuật bên trong, để hoàng kim cổ đồng thuật thêm một cái đặc tính, nhận ra đặc tính. Lộ Lộ nói, vẫn đúng là có thể dung hợp. Hoàng Vũ sững sở, có điều, đáng tiếc chính là, điều này cần trả giá cũng không nhỏ, đầy đủ 10000 viên linh thạch trung phần a, có chút không nỡ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 139. Ta kiến nghị chủ nhân ngươi lựa chọn dung hợp. Chương 140. Dan dược này, Hoàng Vũ cũng không tính trực tiếp ăn bảo, mà là dự định giao cho Nam Cung Tuyết đi giám định một phen, dù sao Nam Cung Tuyết nhất là cho rằng thất phẩm đan sư, tại về mặt đan dược kiến thức có thể không phải người bình thường, có thể so với chỉ ít, so với từ bản thân mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Kiểm tra một hồi thời gian, vốn còn muốn sửa chữa một hồi này Tuyết Liên kiếm pháp, có điều thời gian không nhiều, Hoàng Vũ cũng không có chuẩn bị tiếp tục. Ra cửa đá. Hoàng Vũ nhìn ra Nam cung Tuyết từ lâu chờ đợi đã lâu. "Tiểu Vũ, ngươi đi ra." Hoàng Vũ gật đầu, "Sư tôn, để ngài đợi lâu." Nay ngược lại là không có gì, thời gian cũng không dài, linh cảnh đan tình huống làm sao? Tế Yến thành công sao? Nam cung Tuyết quan tâm nhất vẫn là chuyện này, nếu như có thể được linh cảnh đan, như vậy thực lực của chính mình đột phá liền có hy vọng không chỉ là tu vi, thậm chí mình còn có thể đi vào thất phẩm đan sư giới hạn, tiến vào bát phẩm đan sư cũng không phải là không thể được. May mắn không làm được mệnh. Hoàng Vũ lấy ra một bình sứ, bên trong chính là cái bọc kia linh cánh đan, Hoàng Vũ đem đưa cho Nam Cung Tuyết. Thật sự thành công. Nam Cung Tuyết này tuyệt mỹ dung mạo, lộ ra từng kia một vẻ kích động. Trắng ngón tay ngọc tiếp nhận bình sứ, mở ra xem, một viên màu xanh viên thuốc nằm ở trong đó, không nhìn ra đặc biệt gì, có điều, đan dược bên trên từng đạo từng đạo diệu hoa văn, nhưng lại để Nam Cung Tuyết càng là động. Đây là đan văn, chỉ có bát phẩm trở lên đan dược mới phải xuất hiện đan văn. Đan dược này là bát phẩm đan dược không thể nghi ngờ. Tại Hổ Khiếu quốc còn không ai có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, mặc dù là Nam Cung Tuyết mình cũng không được, thử nghiệm nhiều lần đều là lấy thất bại mà kết thúc. Quả nhiên là linh cảnh đan. Nam Cung Tuyết nhìn xuống, kích động đến không được, nhìn Hoàng Vũ đạo, "Tiểu Vũ, Đa tặng Người, có viên thuốc này, thực lực của ta liền có thể tiến thêm một bước nữa." Sư Tôn khách khí, đây là đệ tử nên làm." Hoàng Vũ có chút thật không tiện cởi cận, nói rằng, "Đúng rồi Sư Tôn, đệ tử còn luyện chế ra một viên đan dược, muốn cho Sư Tôn giám định một hồi, nhìn cấp bậc làm sao." Ồ. Nghe được Hoàng Vũ lại mình chế ra đan dược, Nam Cung Tuyết mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói tiếp: "Ngươi lấy ra nhìn." Nam Cung Tuyết mặc dù biết Hoàng Vũ Thiên Tư kinh người, nhưng hiện tại hắn mới bước vào luyện đan nghề này, phòng trường mặc dù là biết luyện đan, có thể luyện chế ra đan dược, nhưng cũng sẽ không tốt cái tình trạng gì. "Sư tôn mời xem, này chính là đệ tử luyện chế ra đến đan dược." Hoàng Vũ đem chiếc luyện chế Lôi Đình đan lấy ra, đưa cho Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết vừa nhìn, kinh ngạc, ngoại trừ kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc. Viên thuốc này, tam phẩm đan dược bên trong cấp tồn tại, hầu như có thể sánh ngang tứ phẩm đan dược. Tam phẩm? Mà Nam Cung Tuyết có thể thấy Hoàng Vũ trước mới chỉ là nhị phẩm luyện đan sư mà thôi, lại lập tức liền thành tiểu tam phẩm luyện đan sư. Hơn nữa luyện chế ra đến đan dược, so với bình thường tam phẩm luyện đan sư mà nói, thân thiết quá hơn nhiều. Nhìn này một viên Lôi Đình đan, Nam Cung Tất biết, mặc dù là mình đi luyện chế, cũng chưa chắc có thể đạt đến như vậy trình độ. Quá kinh người. Người. Tiểu Vũ, cái này Lôi Đình đan thật là người luyện chế. Đúng, sư tôn. Hoàng Vũ lần thứ hai gật đầu. Không sai, rất tốt, viên thuốc này chính là tam phẩm Lôi đan, hơn nữa so với bình thường Lôi Đình đan phẩm chất tốt hơn rất nhiều, ngươi để ta rất kinh ngạc. Nam Cung Tuyết nhìn Hoàng Vũ, đan dược này phẩm chất, mặc dù là sư phụ ta, cũng chưa chắc luyện chế đến đi ra, xem ra, ngươi luyện đan thiên phu thật là khiến người ta đố kỵ. Sư tôn nói giỡn. Hoàng Vũ đúng là có chút thật không thiện, nếu như không có toàn năng tu tiên hệ thống, mình chẳng là cái thá gì. Ngươi không cần khiêm tốn, sự thực như vậy, có điều, ngươi cũng không thể tiêu ngạo, con đường tu luyện, cũng không phải nói thiên phu tốt, liền có thể có thành tựu, từ cổ chí kim, thiên phú xuất chúng người, chỗ nào cũng có, nhưng có thể chân chính có thành tựu, nhưng là lượng lờ không có mấy, này chính là liên lụy đến một cái vấn đề khác, vậy thì là sự chịu đựng, tu luyện quý tại kiên trì. Có mấy người mặc dù là tư chất kinh người, tuy rằng tại sơ kỳ tốc độ tu luyện so với người nhanh hơn, nhiều, nhưng những này người thường thường ở phía sau liền tiến bộ rất ít, này chính là bởi vì bọn họ không có một viên lòng kiên định, cũng không đủ sự chịu đựng, con đường tu luyện, nghị lực, sự chịu đựng, những này thường thường so với tư chất càng quan trọng." Nam Công Tuyết nói rằng. "Sư tôn, những đệ tử này đều biết, sư tôn yên tâm, đệ tử tất nhiên sẽ không để cho sư tôn thất vọng." Hoàng Vũ gật đầu nói. Đối với Nam Công Tuyết, Hoàng Vũ ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng là không phản đối. Sự chịu đựng nghị lực, bên lòng chờ chút những này xác thực là trọng yếu, nhưng then chốt vẫn là cần phải có một tốt thể chất, tư chất nội tính, vậy cũng tuyệt đối là không thể quên, đây mới là căn bản, nếu như ngay cả cái này đều nếu như không có, như vậy sau đó muốn có thành tựu, quá khó khăn, hầu như có thể nói không có khả năng. Hừ, người tư chất kinh người, nếu như có thể có đầy đủ bền lòng cùng nghị lực, như vậy tại con đường này trên sẽ đi càng xa hơn, người thành tựu tương lai có thể so với sự tôn ta đi càng xa hơn, thậm chí khen thưởng đột phá sinh tử cảnh, đặt đến phá toái cảnh, thành tựu một đời đan vương cũng khó nói. Nam cung Tuyết thỏa mãn gật gật đầu. Đối với với chính hắn một đệ tử, Nam Cung Tuyết là càng ngày càng thỏa mãn, đây là ta từ bắt đầu luyện đan tới nay một ít tâm đắc trải nghiệm, chính ngươi ngẫm nghĩa cẩn thận, sẽ đối với ngươi có trợ giúp." Dứt lời, Nam Cung Tuyết ném ra một khối thẻ ngọc. Tiếp nhận thẻ ngọc Hoàng Vũ nhưng là biết, này một khối nho nhỏ thẻ ngọc, mặc dù coi như không đáng chú ý, nhưng cũng cực kỳ quý giá, đây chính là một vị thất phẩm luyện đan sư suốt đời kinh nghiệm, nếu như nếu như thả ra ngoài, chỉ sợ sẽ có vô số luyện đan sư cấp giận. Phòng trưng hơn triệu linh thạch trung phẩm đều đồng ý lấy ra hồi báo. Hoàng Vũ cũng không khí, Minh luyện đan thuật vẫn là kinh nghiệm quá ít, này một chiếc thẻ ngọc vừa vặn là có thể để bù đắp mình luyện đan kinh nghiệm không đủ, kiến thức quá ít thiếu hụt. Được rồi, ngươi cẩn thận tu luyện, ta cần một ít thời gian đi luyện hóa này linh cành đan, khoảng thời gian này, ngươi có chuyện gì liền đi tìm Tiểu Liên. Hoàng Vũ gật đầu. Nam cung Tuyết sau khi rời đi, Hoàng Vũ mới đem tinh thần lực của mình xâm nhập trong ngọc giản, kiểm tra thẻ ngọc tin tức. Đinh, chúc mừng tờ Lễ ơ thu được tác phẩm luyện đan, sư, luyện, đan luyện đan trình độ tăng lên, trở thành tứ đan sư. Hoàng Vũ bị này đột nhiên tới gợi ý của hệ thống âm thanh cho làm cho có chút không rõ. Minh luyện đan trình độ lại lần thứ 2 được tăng lên, vẻn vẹn chính là nhìn xuống Nam cũng Tuyết lưu lại một ít luyện đan tâm đắc lĩnh hội. Không nghĩ tới, lần này liền để cho mình từ tam phẩm luyện đan sư tăng lên tới tứ phẩm luyện đan sư mức độ. Chuyện này, này hạnh phúc làm đến cũng quá đột nhiên. Bạn coi chính mình muốn tăng lên tới tứ phẩm luyện đan sư làm sao cũng cần thời gian mấy tháng, nhưng không ngờ rằng, lại sẽ có như vậy kinh hỉ, mình này mới học tập luyện đan bao lâu? Tính ra nửa năm cũng chưa tới, liền một tí tiẹo như thế thời gian, mình luyện thuật lại cũng đã từ bắt đầu học tập, đạt đến tứ phẩm luyện đan mức độ. Tốc độ như vậy, nếu như nếu như lời đã nói ra, e sợ sẽ hủ chết một đám lớn, nhưng cái được gọi là luyện đan thiên tài, tại trước mặt chính mình, quả thực liền tra đều không phải. Sau 3 ngày, Nam Cung Tuyết xuất quan. Lúc này Nam Cung Tuyết cho Hoàng Vũ biến hóa kinh người. Đột phá, không sai, lúc này Nam Cung Tuyết tu vi dĩ nhiên đột phá, đạt đến sinh tử cảnh hộ kỳ. Sinh tử cảnh hộ kỳ, bây giờ Nam Cung Tuyết tu vi, tại dược vương cốc địa vị lại lại muốn có tăng lên. Tuy rằng nàng lúc này còn không sánh được dược vương cốc tông chủ, nhưng chân chính tính ra, nàng tuổi nhỏ hơn rất nhiều, từ phương diện này đến xem, muốn vượt qua cũng không phải việc khó gì, vấn đề sớm hay muộn tôi mà thôi. Sư tôn, ngài đột phá. Nhìn thấy Nam Cung Tuyết biến hóa, Hoàng Vũ hỏi: "Hừ, không sai, đã đột phá, này còn phải đạt tạ ngươi linh cảnh đan, hơn nữa, cũng không cần lo lắng sẽ có cái gì mờ họa, hiện tại chỉ kém củng cố tu vi." Nam Cung Tuyết trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. "Chúc mừng S tôn." Hoàng Vũ chúc mừng nói. "Ồ, ngươi, Tiểu Vũ, ngươi lại đột phá? Tứ phẩm luyện đan sư, ngươi lại đã đạt tới tứ phẩm luyện đan sư mức độ." Nhìn Hoàng Vũ biến hóa, Nam Cung Tuyết càng là kinh ngạc, Hoàng Vũ lại lại có thêm đột phá, mới chỉ là 3 ngày mà tôi lại đột phá một độ. Từ tam phẩm luyện đan sư liền đạt đến tứ phẩm luyện đan sư, tốc độ như vậy, vậy cũng quá đáng sợ đi." Hoàng Vũ cười cười nói, "Này còn nhờ vào sư tôn Thẻ Ngọc Tâm Đắc đây. Nếu như không có sư tôn Thẻ Ngọc Tâm Đắc, đệ tử còn không thể nhanh như vậy đột phá." Hoàng Vũ thực sự nói thật, không hề có một chút khen tạo, mình có thể lập tức đột phá tam phẩm luyện đan sư tiến vào tứ phẩm luyện đan sư, chân thực đều là nam cung Tuyết này một chiếc thẻ ngọc công lao. Điều này cũng chỉ là ta một ít kinh nghiệm tâm đắc mà thôi, ngươi có thể tăng lên, đều là chính ngươi nỗ lực cùng nội tính, ta có điều là đưa đến một chút dẫn dắt mà thôi." Nam Cung Tuyết gật gật đầu, đối với Hoàng Vũ có thể vinh nhục không sợ hãi, hết sức hài lòng, tu luyện chú ý chính là một tâm thái, mà luyện đan cũng là như thế. Sư Tôn, ta thương lượng với người chuyện này. Suy nghĩ một chút, vì kiếm lấy linh thạch, để cho mình một Linh thuật lên cấp trở thành một Linh Không Gian, mình nhất định phải đem Linh Cảnh đan sự tình làm ra đi, kiếm lấy lượng lớn linh hạch, nghĩ đến này Sư Tôn của chính mình Nam Cung Tuyết cũng sẽ không từ chối, đến thời điểm cho nàng phân chút chỗ tốt là được. Ta từ lâu đã nói, không cần khách khí như thế." Nam Cung Tuyết nói. "Là như vậy, Sư Tôn, ta nghĩ, ta muốn lợi dụng Linh Cảnh đan đến kiếm lấy một ít linh thạch. Còn có dư liệu, các loại công pháp." Hoàng Vũ nhìn Nam Cung Tuyết nói rằng, "Ngươi rất thiếu hụt linh tại sao?" Nam Cung Tuyết nhìn Hoàng Vũ, "Vâng, đệ tử cần dùng đến không ít linh thạch, dùng để tu luyện." Hoàng Vũ gật đầu nói, "Đệ tử tốc độ tu luyện sở dĩ nhanh như vậy, là nhân làm đệ tử thể chất đặc thù, cần dùng lượng lớn linh thạch, lượng lớn dược liệu phụ trợ, vì lẽ đó, linh thạch tiêu hao rất lớn, bây giờ linh thạch hạ phẩm đối với đệ tử tới nói, hoàn toàn không có hiệu quả, linh thạch trung phẩm cũng biến thành càng ngày càng không nổi bật, đệ tử cần đại lượng linh thạch thượng phẩm. Nếu như là một bình thường nguyên thần cảnh viên mãn võ giả muốn nhiều như thế linh thạch, hơn nữa còn là linh thạch trung phẩm, Nhất định sẽ gây nên hoài nghi, vì lẽ đó Hoàng Vũ nói láo, nhưng... Điều này cũng xác thực là sự thực, mình tu vi tăng lên, vốn là dựa vào linh thạch, hơn nữa cần thiết linh thạch số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 141. Người cần bao nhiêu? Linh thạch ta vẫn có không ít, là một người thất phẩm luyện đàn sư, linh thạch đang lược, xưa nay cũng không thiếu thiếu. Chương 142. Bên trong cung điện. Chương 143. Tông chủ, người làm sao? Làm sao đem này lông chim cho hắn? Nam Cung Tuyết Nhướng mày nói chương 144 Hoàng Vũ không thể chờ đợi được nữa, đem ba cây linh dược đều trồng vào một linh không gian. Chương 145. Một mới vừa đi vào sinh tử cảnh võ giả, cùng đi vào sinh tử cảnh đã lâu võ giả, trên lệch là rất lớn, huống hồ, bây giờ Đạo Vương các những kia sinh tử cảnh cường giả, còn không phải là mình đột phá, mà là dựa vào ngoại lực, nếu như vậy, lại phải kém hứa hơn nhiều. Chương 146. Trường Hà Bang tổng bộ. Viễn Nhi, người đi mau, đi dược Vương Cốc tìm Hoàng Vũ Việt binh. Không, ta không đi. Ngoan, nghe lời, nghe lời biết không? Chương chiều vỗ vỗ nữ nhi mình đầu, không nghĩ tới Nam Liên Quận Vương lại như vậy phát điên, thậm chí ngay cả Dược Vương Cốc người đều rất chết, nếu như không phải mấy vị kia Dược Vương Cốc đệ tử Liều Mạng bảo vệ Trương Viện Nhi, nàng cũng rơi vào rồi Nam Liên Quận Vương trong tay. Nam Liên Quận Vương được Đao Vương cất chống đỡ, có người nói Đao Vương các bây giờ đã thăng cấp thành Tam Phẩm tông môn, sau lưng còn có Trung ương Đại Lục cường giả chống đỡ, Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc cũng không dễ chịu a." Một bên Trương Chiến Lượng nói, "Ta tin tưởng hắn hắn nhất định sẽ đến." Trương Viện Nhi nhưng là cắn răng, nói rằng, "E sợ, chính là hắn đến, hắn môn cũng sẽ không để cho hắn đến." Lượng thở nói, "Hay là muốn dựa vào chính mình a?" Lãnh nào tiên muốn vong ta trưởng Hà Bang?" Trương Duyên Chiêu ngửa đầu nhìn thiên tử giải nói, "Không, không. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tới cứu chúng ta." Trương Viện Nhi ngữ khí vẫn là kiên định như vậy. "Đến rồi, bọn họ lại tiến công. Nhị ca làm sao bây giờ?" Trương Duyên Lượng nói. Trường Hà Bang lão đại, Hà Thiên hùng đã bị giết, bây giờ trường Hà Bang nếu như không phải có Trương Duyên Triêu cùng Trương Duyên Lượng ở đây, toàn bộ đã tan vỡ." Nhưng mặc dù là như vậy, trường Hà Bang thực lực đã bị suy yếu gần 4/10. Trưởng Hà Bang cùng Nam Liên Quận vương thực lực căn bản là không cách nào khá là thêm vào Đao Vương các trợ giúp, Trường Hà Bang càng là không cách nào chống đối, tuy rằng Trương Viện Nhi từ Dược Vương cốc mang một chút người lại đây, thực lực đều không yếu, thậm chí còn có âm dương cảnh võ giả, nhưng làm sao, Nam Liên quận vương thêm vào Đao Vương các, phát động rồi ba vị âm dương cảnh võ giả, Dược Vương cốc người căn bản không phải là đối thủ, nếu như không phải liệu mạng cứu rút, Trương Viện Nhi e sợ không sống sót được. Trương Liên Kiêu, ngươi đầu hàng đi, không muốn lãng phí tinh lực ngoan cố chống lại, nếu như hiện tại đầu hàng, còn có thể lưu một con đường sống, nếu không, chỉ có một con đường chết, ngươi không muốn nhìn Trường Hà Bang nhiều người như vậy, nhiều huynh như vậy bội tiếp ngươi cùng đi chết đi. Con có, ngươi này đẹp đẽ con gái, nếu như ngươi đầu hàng, ta bảo đảm không làm thương hại nàng. Lúc này bên ngoài chuyển đến một cao lượng âm thanh. Ta Trương Duyên Chiêu, mặc dù là chết, cũng sẽ không đầu hàng, ta Trưởng Hà bang các anh em, các ngươi sợ chết sao? Trương Duyên Chiêu la lớn. Không sợ, không sợ. Nguyện cùng nhị đương ra đồng sinh cộng tử. Đồng sinh cộng tử? Nghe được chứ? Dịch Lãnh, ta Trưởng Hà bang sẽ không đầu hàng, tự chiến. Tự chiến? Dám cùng ta tự chiến? Trương Duyên Chiêu cầm trong tay trường đao, ánh mắt đông lạnh, lớn tiếng quát. Trương Triều, cười nếu ngươi muốn tìm chết, Vậy ta sẽ đưa các ngươi ra đường, các anh em, giết cho ta, sát quang bọn họ. Dịch Lãnh chợt quát một tiếng, vung tay lên, thủ hạ mọi người giống như là con sói đói, hướng về trường Hà Bang mọi người tư giết tới. Giết ta, vì là đại đương gia báo thù, vì là huynh đệ đã chết môn báo thù, sát quang những cầu tể từ đó, xúc sinh. Trương Duyên Lượng nhìn sông lên quân sĩ, hét lớn một tiếng, sông lên trước, một quyền đánh nổ một người, trong nháy mắt chết ở Trương Duyên Lượng trong tay người thì có mười mấy người. Lúc này Dịch Lãnh di chuyển, một qua, một đạo to lớn quyền tình, dường như lưu tinh giống như vậy, về Trương Duyên Lượng sau lưng tới. Cẩn thận, Tam đệ cẩn thận. Nhìn thấy Dịch Lãnh động tác, Trương Duyên Chiêu nhất thời là lớn, này nếu như bị bọn chúng, khẳng định không chết thì cũng trọng thương. Thêm vào mình Tam đệ Trương Duyên lượng tu vi vốn đến liền không bằng Dịch Lãnh, cú đấm này, nếu như đánh vào người, kết quả cũng không dám tưởng tượng. Thế nhưng Trương Duyên Chiêu nhắc nhở làm đến quá chậm, Dịch Lãnh chính là âm dương cảnh đại viên mãn, thậm chí đã chỉ nửa bước bước vào sinh tử cảnh, so với bình thường âm dương cảnh đỉnh cao mạnh hơn không biết. Mà Trương Duyên lượng thực lực vốn là nhược rất nhiều, thêm vào Trương Duyên Chiêu lên tiếng nhắc nhở cũng đã chậm, vì vậy căn bản không có cách nào né tránh, bị Dịch Lãnh một quyền liền đánh xuyên qua phía sau lưng. A một tiếng hét thảm, Trương duyên lượng chết. A, Tam đệ. Chương duyên chiêu đỏ cả mắt, cả người trở nên điên cuồng lên, triệt đệ mất đi lý trí, để đệ, đệ chương duyên lượng chết, để chương duyên chiêu triệt để kích thích ra này điên cùng dòng máu. Chương gia, cho tới nay có một chuyến thuyết, nắm giữ cùng ma huyết thống. Cuồng ma chính là thời kỳ thượng của một vị siêu cường đại năng. Tại tiến vào cuồng bạo trạng thái sau khi, thực lực sẽ tăng lên mấy lần. Mà trước mắt Trương duyên chiêu, chính là như tình huống như vậy. Tại chương Hà Bang chết rồi gần một nửa, để đệ, đệ duyên lượng cũng chết ở trước mắt, triệt để, để chương duyên chiêu phẫn nộ, kích thích ra thượng cổ cuồng ma thống sức mạnh chết tiệt, chuyện gì thế này? Cảm giác được Trương Duyên Chiêu đột nhiên khí thế tăng vọt, so với từ bản thân lại còn cường đại hơn mấy phần, Dịch Lãnh nhất thời liền sắc mặt thay đổi, hắn nhưng là cái kẻ sợ chết, lúc này Trương Duyên Chiêu khẳng định là sử dụng bí pháp nào đó, muốn cùng mình cá chết lưới rách, nhưng có cơ hội sao? Người đến, cho ta ngăn trở hắn, cho ta ngăn trở hắn." Dịch Lãnh la lớn, Lâm Cường, Liêu Cổ Lực đồng thời giết hắn. Nhìn càng ngày càng tới gần Trương Duyên Chiêu, Dịch Lãnh cũng tức giận, đuổi theo mình không tha, được không? Đã như vậy, liền giết người. một người thực lực không đủ, ba người liên thủ muốn giết Trương Duyên Chiêu, tất nhiên không có vấn đề. Ba người trong nháy mắt liền đem Trương Duyên Chiêu vi lên. Khí thế kinh khủng, tại bốn người ở trong nhất lên một trận khủng bố kinh phong. Bốn phía đệ tử, binh sĩ đều bị trong nháy mắt đánh bay, người ảnh nghênh, sức mạnh kinh khủng, kinh thiên động địa âm thanh. Trận chiến này tuyệt đối không so với bình thường sinh tử cảnh cường giả nhược. Xảy ra chuyện gì? Tới chậm. Hoàng Vũ lúc này đi tới Trường Hà Bang thủy trại trong dặm địa phương xa, nhìn Trường Hà Bang thủy trại, chỉ thấy nơi đó có năng lượng mạnh mẽ khí thế cuồn sóng, trong lòng sốt ruột không nớt. đi, mọi người tăng nhanh tốc độ. Lần này Hoàng Vũ mang theo không ít người, trong đó bao quát Châu minh hai huynh đệ. Cộng thêm 1000 lôi kiếp cảnh đệ tử. Một đường chạy đi, lúc này mới chạy tới thương minh trên bờ sông. Mà lúc này Trương Duyên Triêu dĩ nhiên rơi vào cảnh khó. Ba người vây công, không phải là tốt như vậy trong đối. Mặc dù nói, Trương Duyên Chiêu bởi vì thức tỉnh rồi huyết thống sức mạnh, tiến vào cuồng bạo trạng thái, cả người thực lực tăng lên mấy lần, có điều, dịch lãnh ba người cũng không phải ngồi không, hơn nữa, Trương Duyên Chiêu lần thứ nhất tiến vào cuồng bạo trạng thái, thực lực của bản thân còn không thể triệt để thăng, vì vậy không có cách nào phát huy ra chiến đấu chân chính lực. Ngược lại, dịch lãnh ba người Với hợp hiểu ngầm, thực lực cứng hãn, ba người hình thành một tòa tam tài trận, thực lực không phải là nhất thêm nhất đơn giản như vậy. Dịch Lãnh ba người dựa vào tam tài trận, đem Trương Duyên Chiêu khốn ở trong đó. Cứ kéo dài tình huống như thế, Trương Duyên Chiêu thực lực dần dần bắt đầu yếu bớt, mà Dịch Lãnh ba người nhưng là càng đánh càng mạnh. Nhìn mình Phụ thân rơi vào rồi hạ phòng, Trương Viện Nhi gấp đến độ không được. "Tiểu thương, đi mau, đi mau, không nên ở chỗ này." Lúc này, một ông lão, dâu bạc ông lão, người này chính là Trương Viện Nhi ông ngoại, chữ Dương, thực lực chính là âm dương cảnh sơ kỳ, biết được Trương Hà ba nguy cơ, cố ý tới rồi lại không nghĩ rằng thực lực đối phương quá mạnh mẽ, mình căn bản bằng không là cái gì. Lúc này, xa xa phóng tới một mũi tên thị, thẳng đến Trương Viện Nhi mi tâm. Nhìn thấy lần này, trừ Dật Dương nhất thời hoảng hốt, này một mũi tên thị, sức mạnh khủng hãn, tốc độ kinh người, muốn mở ra cũng không kịp, trừ Dật Dương một cái làm ở Trương Viện Nhi phía trước. Con kia mũi tên trong nháy mắt đi vào trừ Dật Dương thân thể. Hạ này, trừ Dật Dương cả người liền bị xung kích bay lên, toàn bộ đầu lâu đều bị miễn cưỡng bắn ra một cái lỗ thủ to. Ta, Trử Dật Dương, chết. Ông ngoại chết, vì cứu mình mà chết, để Trương Viện Nhi kích thích Phụ thân còn tại khổ chiến, ông ngoại bị đánh giết, Trương Viện Nhi hai mắt đã biến thành màu và nóng. tóc cũng đã biến thành màu hoàng kim, cả người khí thế tăng cường mười mấy lần. Nguyên bản tu vi có điều là nguyên thần cảnh, trong nháy mắt tăng cường đến âm dương cảnh. Biến hóa như thế, quá kinh người. Giết. Một tiếng phết đê Trương Viện Nhi cả người giống như chiến thần một cái, vọt vào chiến trường. Trường kiếm trong tay không ngừng vung dậy, một chiêu kiếm một chiêu kiếm, từng đạo từng đạo kiếm khí màu vàng nõn, không ngừng thu gặt kẻ địch sinh mệnh. Chết thiệt, lâm cường, người đi này nữ. Nhìn thấy này Trương duyên chiêu cùng Trương Nhi biến hóa, dịch lanh trong lòng kinh hãi. Gia tộc này xem ra có cường dạ huyết thống truyền thừa, hơn nữa, hiện ở tại bọn hắn đều kích phát rồi huyết thống sức mạnh, giết, nhất định phải đem bọn họ triệt để giết chết, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Được. Lâm Cường trong nháy mắt thoát ly Vây Công Trương duyên chiêu phàm bị, hướng về Trương Viện Nhi phòng đi. Lúc này Trương duyên chiêu không có bị tam tài trận nước lại, trong nháy mắt áp lực lớn giảm, lập tức dĩ nhiên đem Dịch Lãnh cùng Liễu Cổ Lực hai người đã kích lui. Mà giờ khắc này Trương Viện Nhi sẽ không có nhẹ nhõm như vậy, thực lực của bản thân có yếu, tuy rằng kích thích gia huyết thống, nhưng dù sao chỉ là nguyên thần cảnh vốn là tu vi. Bởi vì huyết thống sức mạnh, để bản thân tu vi đạt đến âm dương cảnh, nhưng cũng vẫn là cùng Lâm Cường có chênh lệ không nhỏ. Tại Lâm Cường công kích dưới, Trương Viện Nhi là liên tục bại lui. "Cô nàng, thực lực của ngươi không tệ, còn kích phát rồi dòng máu mạnh mẽ, đáng tiếc, ngươi hay là muốn chết?" Lâm Cường quát một tiếng, sức mạnh toàn mở, đá mạnh một cước ra, quét qua một đạo lóe sáng đường vàng cùng, tựa như tia chớp. Trương Viện Nhi ngăn cản không kịp, cả người bị nảy một chiêu đá bay ra ngoài. Lúc này Hoàng Vũ mang người cục chạy tới nơi này, nhìn thấy bị đánh bay Trương Viện Nhi. lúc này dĩ nhiên khôi phục nguyên trạng, huyết thống sức mạnh biến mất. Một cái tiếp được Trương Viện Nhi sau khi Hoàng Vũ Hô, cứu người." Ra lệnh một tiếng, Dược Vương Cốc mọi người ra nhập chiến trường. "Cứu binh đến rồi, là Dược Vương Cốc cứu binh đến rồi, chúng ta có cứu, giết, giết a." Trong nháy mắt khí thế liền lên đến rồi. Trường Hà ba người lập tức liền dường như hít một lách. Mã Lâm Cường Dịch lênh chờ người nhưng là hoàn toàn biến sắc. Không nghĩ tới Dược Vương Cốc người lại làm đến nhanh như vậy. "Đi, chúng ta đi." Dịch Lênh thấy tình thế không ổn, lập tức cùng Liễu Cổ Lực nhìn nhau, hét lớn một tiếng, "Triệt, các anh em triệt." Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, "Đi được sao? Ta mới đến liền muốn đi, vậy cũng quá không nể mặt mũi." "Giết, giết cho ta." Toàn bộ giết cho ta đi, không giữ lại ai. Vâng, thiếu chủ. Dược Vương Cốc mọi người thực lực so với những người này nhưng là phải cao hơn một đoạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 147. Dược Vương Cốc mọi người giết vào trong đó, liền giống với manh hổ nhảy vào dương trong đám giống như vậy, đem Nam Liên quận vương cùng Đao Vương các người giết đến là người ngã ngựa đổ, lập tức, thế cục trong nháy mắt xoay ngược lại lại đây, nguyên bản truy sát trường Hà ba người, đã biến thành đợi làm thịt cừu con giống như vậy, tiếng thiết, tiếng kêu rên, bên hai. Chương 148. Nay loại thứ hai, chính là Xung Lăng Vân Tháp. Chủ nhân nếu như có thể xông qua Lăng Vân Tháp Thông Thiên Bảng tầng thứ 15, cảnh giới sẽ tăng lên rất nhiều, nghĩ đến chủ nhân trước song Lăng Vân Tháp Thông Thiên Bảng thời điểm, cũng biết này Thông Thiên Bảng chỗ tốt chứ. Lộ Lộ đạo, nếu như chủ nhân có thể xông qua tầng thứ 15, như vậy cảnh giới sẽ có to lớn tăng lên, hơn nữa còn sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch nha. Nghe được Lộ Lộ vừa nói như thế, Hoàng Vũ vô tay một cái. Mình lại đem Lăng Vân Tháp Thông Thiên Bảng quyền đi, lấy mình thực lực bây giờ, xông qua Thông Thiên Bảng 13 tầng hẳn là không có vấn đề, có điều, 14 tầng, tầng 15 liền không giống nhau. Thông Thiên Bảng không phải là như vậy dễ dàng song tới đi. Hồ Khiếu Quốc lăng vân tháp tại Hồ Khiếu Quốc Đế Đô Hồ Y Thành, khoảng cách dược Vương Quốc 5000 dặm xa. Hồ Y Thành làm Hồ Khiếu Quốc Đế Đô, cực kỳ phồn hoa, so với Thất Thủy Thành tới nói, vậy tuyệt đối là đại gia vô số lần. Toàn bộ Hồ Y Thành đủ có mấy trăm cái Thất Thủy Thành lớn như vậy. Tại Hồ Y Thành bên trong, có vô số cường giả tọa trấn. Hồ Khiếu Quốc không phải là trung nguyên quốc như vậy, bị loại cỡ lớn tông môn khống chế vương triều. Hồ Khiếu Quốc thực lực của bản thân cà chua, tại toàn bộ Khiếu bên trong, thực lực đó có thể so với tam phẩm tông môn. Nói cách khác, Khiếu Quốc bên trong, sinh tử cảnh cường giả thì có mười mấy người, thậm chí nhiều hơn mà âm dương cảnh liền không cần phải nói, thậm chí còn có thể cùng phá toái cảnh tồn tại. Đương nhiên, nếu như toàn bộ hổ Khiếu quốc thế lực tập trung lên, so với một tam phẩm tông môn, so với Dược Vương quốc đều mạnh hơn không biết. Có điều, tình huống như vậy tuyệt đối không thể phát sinh, Hồ Khiếu quốc bên trong, các gia tộc lớn không ít. Trong bọn họ thế lực tuy rằng không thể so Dược Vương quốc như vậy tông môn, nhưng trong gia tộc vẫn có một ít cường giả, có sinh tử cảnh cường giả liền có không ít gia tộc, trong gia tộc có âm dương cảnh võ giả, vậy thì càng không cần phải nói. Hổ khiếu quốc truyền thừa gần vạn năm, thế lực cực kỳ cứng hãn, có vài thứ Hồ Khiếu Cốc mắt thấy liền muốn giết quốc, khi đó tổng sẽ xuất hiện một vị cường giả tuyệt thế, đem người tới cho đánh lợi. Vì vậy hổ Khiếu quốc sau lưng tất nhiên có nhân vật mạnh mẽ bảo vệ, còn đến cùng là vị nào cường giả? Lai lịch gì cũng không biết, nhưng các đại tông môn đều suy đoán, này hổ Khiếu Cốc sau lưng cường giả chỉ sợ cũng là hổ Khiếu quốc Chu gia vị nào lao tổ tông. Chu gia làm hổ Khiếu Cốc hoàng thất, thực lực là không thể khinh thường, từng xuất hiện mấy vị phá toái cảnh cường giả. Tại bao nhiêu năm tích lũy, này khủng lồ gốc bên dưới, hổ Khiếu thực lực chân chính ai cũng không rõ ràng, mặc dù là dược vương gốc, nhưng cũng không rõ lắm. Hồ Khiếu Cốc tại toàn bộ chân vũ đại lục tuyệt đối là một quái vật khổng lồ. Toàn bộ chân vũ đại lục, mấy ngàn chư hầu tiểu quốc, mấy trăm đại quốc, dường như Hổ Khiếu Quốc như vậy siêu cường quốc, nhưng cũng chỉ có mười mấy mà thôi. Chân vũ đại lục, hà sự bao la, mà Hổ Khiếu Quốc có như thế địa vị, có thể thấy được Hổ Khiếu Quốc cường hãn chỗ. Mà Nam Liên quận vương giã tâm bừng bừng. Tại toàn bộ Hổ Khiếu Quốc tới nói, nhưng không coi là cái gì. Nam Liên quận vương thực lực tuy mạnh, nhưng cùng chân chính Hổ Khiếu Quốc tới nói, không coi là cái gì. Quốc bên trong, dường như Nam Liên quận vương bình thường vương nhiều không tính toán, mà bây giờ Nam Liên quận vương có đạo vương các chống đỡ, mới dám cản rỡ như thế. Không phải vậy làm sao dám đối với Dược Vương cóc người ra tay. Đối với Hoàng Vũ tới nói, Nam Liên Quận Vương một chuyện, đúng là cái thời cơ. Nếu như mình có thể nắm giữ Nam Liên Quận Vương, như vậy liền có thể tham tìm tòi hổ Khiếu Quốc tình huống. Nếu như chính mình muốn thành lập thực lực mạnh mẽ, cùng cho mình tu luyện, này hổ Khiếu Quốc không thể nghi ngờ là một rất lựa chọn tốt. Nếu như có thể đem hổ Khiếu Quốc nắm trong lòng bàn tay, như vậy liền có thể tiến một bước như đồ chân vũ đại lục, sau đó coi đây là văn cậu, đánh vào trung ương đại lục. Trung ương đại lục nơi đó mới là mục đích thực sự vị trí. Tu vi của chính mình tăng lên, không chỉ cần nhờ linh thạch, còn muốn e ít dược còn cần cái khác tài nguyên. Cùng bình thường người tu luyện đem so sánh, nếu như chính mình nếu muốn đạt đến sinh tử cảnh, đạt đến pha thai cảnh, cần thiết tài nguyên so với bình thường võ giả tới nói, muốn thêm ra mấy lần, mấy chục lần, thậm chí là mấy ngàn lần, gấp mấy bạn. Sức mạnh của một người trung quy có hạn, hơn nữa mình còn cần thời gian tu luyện, không chờ nổi lâu như vậy. Dược vương cốc là một, vẹn vẹn là dược vương cốc còn chưa đủ, thêm vào Quy Nguyên Tông, vậy cũng có chênh lệch cực lớn. Mình nếu muốn có cơ hội trở lại, đẳng cấp liền muốn đạt đến 100 cấp, càng là sau này, cần e ít dược càng nhiều cần linh thạch, tăng thêm sự kinh khủng. Có điều, những chuyện này chỉ có thể từng bước từng bước đến. Đầu tiên muốn thực hiện những này, cần phải không ngừng tích lũy, quan trọng nhất hay là muốn tăng cao tu vi cảnh giới. Lăng Vân Tháp, thông tin bảng, Hồ Khiếu Quốc Lăng Vân Tháp tại Đế Đô hộ bị thành, vậy cũng là thời điểm đi xem một chút. Hoàn Vũ con mắt hơi híp lại, một vệ tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Mình đi tới thế giới này thời gian cũng không thiếu, từ Liễu Lâm trấn đến Tất Thủy thành, sau đó sẽ đến Quy Nguyên Tông, tiếp theo chính là bây giờ dự Cùng nhau đi tới, thực lực mình tăng lên tốc độ kia người. Tuy rằng có mấy lần nguy cơ sống còn, nhưng đều là hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng chính bởi vì những này, để thực lực của chính mình tăng lên cấp tốc. Sau đó, mục tiêu của chính mình chính là Hồ Uy Thành, không biết này Hồ Uy Thành sẽ mang đến cho mình cái gì kinh thì đây. Hoàng Vũ rất là chờ mong. Đi Hồ Uy Thành trước, Hoàng Vũ còn cần đi một chỗ, này chính là Liêu Gia. Cái này Liễu Gia tự nhiên không phải thất thủy thành cái kia Liêu Gia, mà là Hổ Khiếu Quốc Liễu Gia, cái kia thần toán gia tộc. Dù sao mình tiến vào Dược Vương Quốc sự tình, vẫn là nhờ có Liễu Gia vị kia Liễu Mộ Mỗ. Hoàng đại ca, ngươi mệt mọi sao? Ngỉ ngơi một chút đi. Ta giúp ngươi truy truy Trần, vò vào Kiên. Dọc theo đường đi, chương viện nhi là ân cần không nớt, trong mắt Nhu tỉnh đưa tỉnh. Hoàng Vũ đúng là bất đắc dĩ, muốn cự tuyệt, nhưng không đành lòng nhìn nàng này thương tâm gần chết, nước mắt ba ba giáng vẻ. Cũng chỉ được tùy ý nàng đi tới. Mà Châu Minh hai vị trưởng lão, nhìn chính mình thiếu chủ như vậy, nhưng là cười thầm không nớt. Liệu ra khoảng cách Thương Minh Hà trưởng Hà bang vị trí, vẫn có đoạn khoảng cách, gần như một ngày lộ trình. Mà dọc theo con đường này, tốc độ cũng không nhanh, chậm chầm rãi, đã đi rồi một ngày, lộ trình gần như mười quá bán. Hôm nay liền ở ngay đây đóng trại đi. Phan Vũ nhìn một chút phía trước, nơi nào mây mù nhiễu, mơ hồ nhìn thấy là một ngọn núi lớn. Ngọn núi lớn kia nên chính là Liễu gia vị trí Thiên Cơ ngọn núi. Liễu gia tục truyền là Thiên Cơ tông truyền thừa xuống một nhánh. Mấy triệu năm trước, chân Vũ Đại Lục cùng Trung Ương Đại Lục vẫn không có tách ra, khi đó, mấy khối đại lục là hợp lại cùng nhau, toàn bộ được gọi là Thần Châu Đại Lục. Toàn bộ Thần Châu Đại Lục, cường giả như mây, phá thoái cảnh cường giả vô số, mạnh mẽ huyền thú, khủng bố hung thú, còn có vô số dị tộc. Vào lúc đó, chiến tranh này cũng không phải một người, hoặc là một gia tộc chiến tranh, mà là chủng tộc chiến tranh. Nhân loại cùng thú Hung thú còn có cái khác cường hãn dị tộc không ngừng chiến tranh. Lúc đó nhân loại yếu nhất, huyền thú bộ tộc mạnh nhất, hung thú một trong tộc, cường giả vô số, có điều còn số quá ít. Khi đó, giết chóc vô số, nhân loại cường giả là sinh tồn, vì chủng tộc truyền thừa, đều là cực kỳ đoàn kết. Đang không ngừng trong chiến chiến, nhân loại càng ngày càng mạnh, không ngừng chiếm cứ ưu thế. Cuối cùng nhân loại thu được này một cuộc chiến tranh thắng lợi. Lần này chiến tranh được gọi là Bạch tộc cuộc chiến. Bạch tộc cuộc chiến bên trong, nhân loại mặc dù có thể thắng lợi, có một tông đưa đến tiên chốt tác dụng. Vậy thì là Tiên Cơ Tông. Tiên Cơ Tông suy tính tiên cơ, khu hùng chính họa Lúc đó Thiên Cơ Tông tông chủ Thiên Cơ Tử, chính là một đời cường giả tuyệt thế, suy tính chi đạo, xuất thần nhập hóa. Tại bách tộc cuộc chiến ở trong lập xuống Hiển Hách công lao, Thiên Cơ Tông cũng đã trở thành lúc đó to lớn nhất tông môn. Có điều, chiến tranh sau khi thắng lợi, nhân loại không lại đoàn kết, Thiên Cơ Tông uy danh hiển hách, chiến công vô số, này đại nhất thiên hạ tông môn này một vinh dự, nhưng là bị người ganh tị. Cho nên các đại tông môn cũng bắt đầu phân hóa, đối phó Thiên Cơ Tông. Tại chúng tông môn chống lại, đối phó các loại thủ đoạn bên dưới, cường thịnh nhất thời Thiên Cơ tông, tại Thiên Cơ Tử phi thăng lên giới sau khi, cuối cùng sụp đổ. Mà Liêu ra tục truyền người chính là tiên cơ tử hậu nhân có điều đến cùng có phải là thật hay không điểm này ai cũng không rõ ràng nhưng vậy vậy có thể chứng minh Liễu ra tuyệt đối là mạnh mẽ thôi toán chi thuật xác thực là cưỡng hãn bây giờ Li nếu ra mạnh nhất người cũng chính là liêu ra gia chủ bị gọi là là này một đời thần toán tử hắn cứ gọi là Liễu vô danh một thân thực lực chính là sinh tử cảnh sơ K kỳ có điều hắn thần toán thuật nhưng là kinh người mấy chục năm qua hắn thần toán thuật chưa từng sinh ra một lần sai có thể thấy được biết bao kinh người đương nhiên nếu vô danh tại suy tính thời gian cũng là có chú trọng Liêu gia thần toán thuật chính là thiên toán phương pháp, mỗi một lần suy tính tiêu hao đều là rất lớn. Vì vậy tại cấp bậc kia cường giả tôi nói, đẩy toán chuyện gì, đều là không dễ dàng, càng là nhân vật mạnh mẽ, kinh người sự vật, suy tính ra cần thiết trả giá cũng lại càng lớn. Thậm chí có thể sẽ háo hết tâm kế mà chết. Cố mà đối với Liêu vô danh như vậy thần toán tử tôi nói, cũng không phải tùy tùy tiện tiện cái gì đều sẽ suy tính. Thiên toán phương pháp, đoạt thiên cơ, cải mệnh số, chính là đi ngược lên trời, đi ngược lên trời tất sẽ phải chịu thiên trừng, Cố Mã trở thành thần toán tử người, tuổi thọ đều sẽ không quá dài. Mặc dù là sinh tử cảnh cường giả, cũng chỉ có thể hoặc chỉ là 300 năm mà thôi. Bình thường nói đến, tu vi đạt đến sinh tử cảnh, tuổi thọ có tới gần ngàn năm. Mà Liễu ra hiện tại vị này thần toán tử Liễu vô danh, đã có hơn 290 tài tuổi thọ, nói cách khác, tuổi thọ không hơn nhiều. Đương nhiên, những chuyện này, Hoàng Vũ là không rõ ràng, mỗi một đời thần toán tử, đến cùng là ai, chỉ có người nhà họ Liễu mới sẽ biết, mà người khác là tuyệt đối sẽ không rõ ràng. Liêu ra, Một ông lão cầm trong tay mai rùa, khỏe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm. Đại ca, đại ca, ngươi thế nào rồi? Nếu như Hoàng Vũ ở đây, tất nhiên sẽ nhận thức, này người nói chuyện chính là lúc trước cho mình Ngọc Bội Liễu Mộ Mộ. Còn bên cạnh này lão giả dâu bạc trắng, khe khẽ lắc đầu, vùng ra run rẩy hai tay. Ta không có chuyện gì, thiên cơ, thiên cơ, Liễu ra ta lần thứ hai cơ hội vùng lên đã đến, đến rồi. Này lão giả dâu bạc trắng chính là này một đời thiên cơ tử Liễu Vô Danh. Đại ca, người là nói. Không sai, hắn chính là người kia, là dẫn dắt chúng ta Liễu ra khôi phục ngày xưa huy hoàng người, mệnh trời con trai. Lúc này Liễu Vô Danh tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng lại lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 149. Bóng đêm mông lung, nguyệt nhi treo cao. Một đống lửa trại dọi sáng toàn bộ vùng quê. Nơi này cũng không yên tĩnh, bốn phía có thể nghe được các loại dã thú câm rú, huyền thú cũng là không biết. Ở khu vực này dưới, có người nói, chính là thời kỳ thượng cổ chiến trường chính, vô số cường giả đã từng ngã xuống với này. Mông lung trong lúc đó, một tiếng giống to, rung trời động địa. Hoàng Vũ chờ người từ trong giấc ngủ đột nhiên thức tỉnh. Thành em gì? Xảy ra chuyện gì? Khí thế kinh khủng, khí thế thật là khủng bố. Hoàng Vũ hoàn toàn biến sắc, như vậy khí thế kinh khủng, vậy tuyệt đối không phải bình thường huyền có thể thả ra ngoài, khí thế kia So với ngày đó tại Thương Minh trên sông gặp phải này, một con hát thủy huyền giao còn kinh khủng hơn. "Lộ Lộ, đây là tình huống thế nào?" "Không cần lo lắng, chủ nhân, này cũng không phải thật sự là huyền thú, cũng không phải hung thú." Lộ Lộ lắc đầu nói. "Có ý gì?" Hoàng Vũ sững sở. Ra ngoài xem xem liền biết rồi." "Lộ Lộ đạo, không muốn áp sát quá gần, đây đối với chủ nhân tới nói, là cái kỳ ngộ, đối với bất kỳ võ giả tới nói, đều là cái kỳ ngộ, trăm nghìn năm đều khó gặp." Nghe được Lộ Lộ nói càng ngày càng thâm bí, đúng là để Hoàng Vũ tâm động không ít. "Có điều nhưng là càng ngày càng hiếu kỳ." "Ra lẽ vậy." Phàn Vũ kinh ngạc đến mê người, chỉ thấy trước mắt nguyên bản to lớn phía trên vùng bình nguyên, xuất hiện hai con cửu thú. Một con cao to màu đen cửu lang, thật dài răng nanh, huyết con mắt màu đỏ, này đấm máu ngoa ngoát, xem ra khiến người ta sau lưng lạnh cả người. Mặt khác một con, nhưng là một con khủng bố địa long, to lớn đầu lâu, đồng lăng giống như khủng bố con mắt, thở hỗn hẹn, cháng kiện tứ chi, đứng ở nơi đó khiến người ta cảm thấy được, đó là vương giả, trên đất bằng vương giả khí tức, vạn vật đều thần phục. Hai người chính đang đối đầu. Thương lang thiết giải, địa long thăm nhẹ. Khí thế kinh khủng, khiến người ta chấn động. Nhìn kỹ bên dưới, Phát hiện không gian có chút và bẹo. Chuyện này, này cũng không phải thế giới chân thật, mà là thời kỳ viễn cổ hình chiếu. Đúng, một hồi khoáng cổ đại chiến hình chiếu. Được, thật là khủng khiếp. này, đó là cái gì huy thú? Châu Minh mấy người cùng xem ở lại, sững sở. Hồi lâu mới nói, đó là viễn cổ khiếu nguyệt thiên lang cùng đại địa man long, chính là thời kỳ thượng cổ vương giả, thực lực so với nhân loại phá toái cảnh cường giả còn kinh khủng hơn, có thể dễ dàng phá hủy một ngọn núi. Tiếng nói vừa mới lạc, nhìn thấy này khiếu nguyệt thiên lang cùng đại địa man long động. Hai cái thân thể cao lớn tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Sức mạnh kinh khủng bắn ra, để xa xa một ngọn núi lớn miễn cưỡng cho đánh ngửa, sụp đổ, dường như tao ngộ khủng bố địa chấn. Mặc dù là Hoàng Vũ chờ người, cũng cảm giác được tâm linh chấn động. Nếu như là mình ở đây, vậy nhất định sẽ bị sức mạnh kinh khủng này nghiền thành vì là bánh thịt. Xem thật kỹ, này một hồi kinh thiên động địa chiến đấu, không phải người bình thường có thể nhìn thấy, đây đối với tu luyện là tuyệt đối có trợ rút. Châu Minh nói. Hoàng Vũ gật đầu, điểm này Hoàng Vũ biết rất rõ. Có thể mắt thấy như vậy một hồi khoáng thế quyết chiến, đối với một võ giả tới nói, tuyệt đối là một hồi thỉnh yến, mặc dù là tiêu tốn trăm vạn linh hải. Vậy cũng đồng ý a đó là nguyên thủy nhất chiến đấu. Va chạm, cắn xé, lợi trảo xé rách, một lần một lần, khiến người ta nhìn ra huyết dịch sôi trào. Đến cấp bậc kia, tất cả mọi thứ chiêu thức, sợ kỳ hữu đều mất đi màu sắc. Tại sức mạnh tuyệt đối trước mặt, hết thể đều là hư vọng. Nay đụng vào va chạm trong lúc đó, không gian đều bị đánh nát. Ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, hai người cũng đã là vết thương đầy dây. Có điều, bọn nó hai mắt, bọn nó chiến ý, nhưng là càng ngày càng đỏ. Khí thế không có rơi xuống, phản mà không ngừng kéo lên. Pháp tắc sức mạnh hòa vào trong đó, đó là pháp tắc đột vào khủng bố, tuyệt đối khủng bố. Ở bên ngoài va chạm sau lưng, nhưng là có không nhìn thấy pháp tác sức mạnh tranh đấu. Khiếu Nguyệt Thiên Lang là thuộc tính gió pháp tắc sức mạnh, mà Đại Địa Man Long nhưng là thuộc tính thổ pháp tắc sức mạnh. "Chủ nhân, ngươi mở ra hoàng kim cổ đồng thử xem." Lộ Lộ nói rằng. Hoàng Vũ gật đầu, mở ra hoàng kim cổ đồng phật. Khi lại một lần nữa nhìn về phía trước mặt khung cảnh chiến đấu thời điểm, tất cả phát sinh ra biến hóa. Chỉ thấy bóng mờ bên trong, này Khiếu Nguyệt Thiên Lang sau lưng còn có một đạo khủng bố cái bóng, đó là một con càng cao to hơn cự lang, này cự lang một tấm, một đạo khủng bố lốc xoáy phun ra. Trướng về đại địa man long bao phủ mà đi. Đồng dạng, đại địa man long sau lưng cũng có một cái bóng mở. Cao to, uy vũ. To lớn bản chân đột nhiên giẫm một cái. Một tầng dày đặt tường đất vụt lên từ mặt đất. Nay khủng bố lốc xoáy đem tường đất miễn cưỡng xé rách. Đại địa man long nhưng không cam lòng chịu vừa, chân trước đột nhiên vô một cái. Đại địa chấn động, một to lớn cái bóng từ mặt đất bỏ lên. Nhìn kỹ bên dưới, đó là một vị to lớn khủng long. So với này lốc xoáy còn cao lớn hơn. Móng vuốt đột nhiên một đòn, lốc xoáy bị đánh tan. Vậy. Cuối cùng thiếu nguyệt tiên lang cùng đại địa man long lại một lần nữa đánh vào nhau. Sức mạnh kinh khủng phát sinh to lớn nổ tùng, toàn bộ thiên địa đều phá nát, núi lửa bạo phát, tất cả xung quanh đều hóa thành cho tàn. Nguyên bản bóng mở cũng biến mất ở trước mắt. Bầu trời đêm yên tĩnh khôi phục yên tĩnh. Mọi người nhưng vẫn không có từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, mà lúc này Châu Minh hai huynh đệ nhưng là như có ngộ ra. Kinh cùng như vậy chiến đấu, đối với Trương Viện Nhi tới nói, nhưng là có linh ngộ, nhưng bởi vì cấp độ quá cao, Trương Viện Nhi thực lực cảnh giới đều còn quá yếu, căn bản là không có cách lĩnh ngộ. Đối với Hoàng Vũ tới nói, trợ giúp nhưng là to lớn nhất. Đối với thế linh ngộ, không sai, chính là đối với thế linh ngộ. Mình trước lĩnh ngộ hai chiêu kiếm thế, trong đó một chiêu chính là kiếm thế như núi. Nay đại địa man long chính là thuộc tính thổ phát tắc, mà này kiếm thế chính là như núi, thận trọng, nghiền ép tất cả. Không vừa vặn cùng này, đại địa man long triển khai ra khí thế khủng bố so sánh sao. Sừng sững núi lớn, không thể lay động. Thủ, quan trọng nhất chính là thủ. Hoàng Vũ đông nhiên tỉnh ngộ. Kiếm thế như núi, nghiền ép tất cả là không sai. Nhưng, này một đạo kiếm thế bên trong, mấu chốt nhất một điểm, không phải tiến công, không phải muốn nghiền ép đối thủ, mà là thủ. Bảo vệ mình, bảo vệ tất cả. Hậu trọng như sơn. Ngộ Hoàng Vũ rốt cùng nộ, cả người trên người tỏa ra một luồng khí thế, một luồng dày nặng khí thế, như núi lớn, như núi kiếm thế, gió thổi không loạn, có thể ngăn cản tất cả. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Công thì lại nghiền ép tất cả, thủ nhưng là hậu trọng như sơn, có thể chống đối tất cả công kích, hóa giải tất cả công kích. Hào tiểu tử, quả nhiên không hổ là thiếu chủ. Châu Minh hai huynh đệ từ lâu nhìn ra Hoàng Vũ dị dạng, không nghĩ tới Hoàng Vũ lại lợi hại như vậy, Tại xem qua trận chiến đấu này, khoáng cổ chiến đấu, lại thì có đột phá, hơn nữa. Đây là thế, đối với thế linh ngộ, tự hồ so với từ bản thân đến mạnh hơn rất nhiều. Mơ hồ có này đại địa man long khí tức. Hai người ngơ ngác, như vậy thì tư, như vậy sức lĩnh ngộ, muốn trở thành phá thoái cảnh, e sợ đều không cần bao nhiêu năm. Chờ đến Hoàng Vũ Thu rồi khi thế, sau khi mở mắt, phát hiện mình biến hóa tựa hồ có hơi kinh người. Mơ hồ cảm giác, mình ngũ hành ngự long quyết lại sắp đột phá rồi. Không nghĩ tới lần này mình lại có như thế chỗ tốt, ngũ hành ngự long quyết đột phá, không phải là dễ dàng như vậy, đối với cảnh giới lĩnh ngộ yêu cầu cực cao. Không bao lâu nữa, mình liền có thể đạt đến ngũ hành ngự long quyết tầng thứ 4. Như vậy mới là kinh hỉ nhất, mỗi một lần ngũ hành ngự long quyết đột phá Hoàng Vũ liền cảm giác thực lực của chính mình có biến hóa về chất, tuy rằng thực lực của bản thân cũng không hề tăng lên bao nhiêu, thế nhưng trong cơ thể chân nguyên lực biến hóa nhưng là to lớn. Bây giờ Hoàng Vũ nếu như sử dụng tới Lôi Long nộ đến, uy lực chính là so với trước mạnh hơn gấp đôi không thôi. Ngũ hành ngự long quyết, chân chính phát huy được, nhưng vẫn còn có chút khó khăn. Mình bây giờ không có không có thích hợp ngũ hành ngự long quyết chiêu thức. Vì lẽ đó, mình cần phải tìm thích hợp ngũ hành ngự long quyết triển khai ra chiêu thức bí pháp. Nếu như tìm tới thích hợp ngũ hành ngự long quyết bí pháp, hoặc là chiêu thức, Hoàng Vũ tin tưởng, sức chiến đấu của mình đem sẽ tăng lên gấp đôi không thôi. Đêm đó quá khứ, trải qua trước này một hồi khủng bố đại chiến, mọi người đều không buồn ngủ. Sáng sớm, mấy người đều là tinh thần phấn chấn, Hoàng Vũ biết, mọi người đều có linh ngộ. Thực lực đều gia tăng rồi không ít. Đặc biệt là Châu Minh hai người, bọn họ vốn là âm dương cảnh viên mãn cấp độ, bây giờ nhìn thấy một hồi như vậy kinh thiên địa viễn cổ đại chiến, thực lực càng là đạt đến danh giới đột phá, muốn đi vào sinh tử cảnh, có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Châu Minh hai huynh đệ cũng không nghĩ tới, lần này lại sẽ có như thế kỳ ngộ, đột phá tháng ngày không xa, hai người đều là kinh hỉ. Nếu như không phải theo Hoàng Vũ, hai người mình muốn đột phá Phòng trường còn cần không ít thời gian, một năm, hai năm, thậm chí 10 năm trăm năm cũng chưa chắc có thể đột phá. Thêm vào nhìn thấy Hoàng Vũ này kinh người mộ tính sau khi, hai người liền ở trong lòng làm ra quyết định, cả đời này hay cùng vị thiếu chủ này. Một đường cất bước, rời đi trước cắm trại địa điểm. Nơi đó đối với Hoàng bốn người tới nói, ý nghĩa cả chua. Nay thượng cổ tuyệt thế đại chiến, vững vàng mà khắc ở trong lòng, không cách nào tiêu diệt. Đương nhiên, nay một hồi khoáng thế đại chiến, cũng làm cho bốn người thu được lợi ích cực kỳ lớn. Đi ra hơn trong rừng sau khi, đó là một chỗ hồ nước. Hồ nước trong suốt thế đấy, Vô số con cá bơi qua bơi lại. Trên mặt hồ, màu trắng thủy điệu bay tới bay lui. Bên hồ trên, một loạt bài tây liệu, cảnh liễu bông xuống, rơi vào trong nước. Hình ảnh này rất xinh đẹp. Trương Việt Nhi không khỏi mở ra hai tay, hướng về hồ nước chạy đi. Mà lúc này, Hoàng Vũ hoàn toàn biến sắc. Như thế một chỗ mỹ lệ địa phương, nhưng không có bất kỳ động vật đến đây uống nước, không hợp lý, tuyệt đối không hợp với lẽ thường. Trương Việt Nhi, nhanh, mau lui lại trở về. Vừa dứt lời, Trương Viện Nhi dừng lại bước tiến, đã thấy đến mặt hồ bỗng nhiên nhấc lên một đạo to lớn một nước. Một đạo to lớn cái bóng phóng lên trời. Chi Hoàng Vũ trầm mắng một tiếng, "Hô, hai vị sư bá, mau nhanh cứu người." Châu Minh hai người từ lâu đạo thủ, hai người hóa thành hai đạo màu đen cái bóng, hướng về này to lớn cái bóng công đánh tới. Mà lúc này Hoàng Vũ tăng nhanh bước tiến, đạp phong truy, dưới chân đạp phong mà lên, hướng về Trương viện nhi gấp xẹt qua đi. Mà lúc này Châu Minh hai huynh đệ, hướng về này to lớn cái bóng cùng nhau đánh ra một trường, khủng bố trưởng lực nặng nghề đánh tại này to lớn cái bóng trên người. Ngay ngay ngoảnh, liên tiếp nổ vang, nải to lớn cái bóng bị miễn cưỡng về. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 150. Hoàng Vũ đem Trương Viện Nhi kéo về đến chỗ cũ. Bị Hoàng Vũ cứu Trương Viện Nhi, lúc này còn sợ hãi không thôi. Mà lúc này Châu Minh hai huynh đệ đem này to lớn bóng mở bức lui sau khi trở lại Hoàng Vũ bên người. Vừa nhìn, này to lớn cái bóng lại là một cái khủng bố hồng thủy xà. Thật ra điệu răng nanh, giữ tận không lứt, cả người đen kịt, bột cảnh nơi là một vòng màu trắng vặn. Trên đỉnh đầu, mọc ra một địa tịn. Chuyện này, đây là cái gì huyền thú? Hoàng Vũ kinh ngạc không thôi, này cũng không phải giao long, mà là chân thực xà loại huyền thú. Huyền thú ở trong cũng có cực sự khủng bố, có chút huyền thú thực lực cũng không thể so giao long làm đến được. Mà này một cái to lớn ra nước, Hoàng Vũ tính toán thực lực của người này tuyệt đối không yếu, có thể so với sinh tử cảnh, nói cách khác, cái tên này là một cái cấp 6 huyền thú. Cấp 6 huyền thú, cũng không thấy nhiều. Hơn nữa còn là cấp 6 trung kỳ, thậm chí khả năng đạt đến cuối cùng. Khó đối phó, tuyệt đối khó đối phó. Thiếu chủ cẩn thận, cái tên này là Bạch Vương Thủy Mãng. Châu Minh Nạo, loại này Bạch Vương Thủy Mãng thực lực cực sự khủng bố, đặc biệt là ở bên trong nước thời điểm, thực lực đó đủ để sánh ngang sinh tử cảnh hậu kỳ, thậm chí là sinh tử cảnh viên mãn võ giả. Hoàng Vũ nuốt nước miếng một cái, cái tên này mạnh mẽ như vậy lại có thể so với sinh tử cảnh viên mãn. Nó có nhược điểm sao?" Hoàng Vũ nhìn này Bạch Vương Thủy Mãng, này con mắt thật to, lập loè hàn ý, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoàng Vũ bốn người, không ngừng phun ra lưới. "Không cần lo lắng, này Bạch Vương Thủy Mãng tuy rằng cường hãn, nhưng nếu như là lên lục địa, thực lực đó sẽ hạ thấp một thành không ngừng, chỉ cần lên lục địa, liền không có cần thiết e ngại nó, hai huynh đệ chúng ta vẫn là có thể đối phó, có điều, đã như thế, chúng ta cũng chỉ có đi đường vòng mà được rồi." Châu Minh nói. Nguyên bản dự định là từ này giữa hồ vượt qua, lời nói như vậy lộ trình nguồn rút ngắn gần một nửa. Mà từ bên hồ đi vòng, lộ trình liền muốn xa hơn rất nhiều. Không sao, không sao, an toàn trọng yếu." Hoàng Vũ phất phắt tay nói, "Như vậy, chúng ta liền từ bên hồ đi vòng quá khứ đi. Nay trên mặt hồ, nguy hiểm dị thường, Hoàng Vũ cảm giác hồ nước này bên trong không chỉ có riêng chỉ là như thế một mọi người, phòng trừng cũng không có thiếu khủng bố huyền thú. Đến thời điểm nếu như tại thủy trên nga xuống, vậy coi như phiền phức. Vì vậy, an toàn quan trọng nhất, Hoàng Vũ có thể không muốn trở thành trong nước huyền thú món ăn trong bụng. Mình tuy rằng tu luyện ngũ hành ngự long quyết, nhưng thủy quyết trong này, nhưng lại vẫn không có tu luyện tốt. Tuy nói, thủy tài chính hợp hình thành lôi quyết, Hoàng Vũ đã tu luyện được không sai, thế nhưng chân chính thủy quyết, hoàng vũ căn bản không có năm giữ. Lúc này hoàng vũ chân chính năm giữ, cũng bèn bèn chỉ là ngũ hành ngự long quyết bên trong thổ quyết, hỏa quyết, còn có một quyết mà thôi. Kim quyết cùng thủy quyết, hoàng vũ tuy rằng tu luyện lôi long quyết, nhưng tách ra đến kim quyết cùng thủy quyết nhưng là không có tu luyện. Vẫn là phải cần một khoảng thời gian mới có thể đi lĩnh ngộ. Húm hổ, mặc dù là mình tu luyện thủy quyết, nhưng cũng không cách nào cùng trong nước những này khủng bố ra chống lại. Vì vậy, lựa chọn lui địa mới là tối tốt đẹp. Lui về phía sau, chấm dái lui về phía sau. Thấy bốn người lùi về sau, Này Bạch Vương Thủy Mãng nhưng cũng không thể làm gì, nó cảm giác được đối phương không dễ chơi, nếu như là ở bên trong nước còn có thể đối phó, nhưng nếu như là ở trên đất bằng, tuyệt đối không có cơ hội. Bạch Vương Thủy Mãng là cấp 6 huyền thú, có trí tuệ của chính mình, tự nhiên không phải người ngu. Lui về rất xa một khoảng cách, Trương Viện Viện vẫn chưa tình hồn, lần này làm cho nàng dọa cho phát sợ. Không có sao chứ? Hoàng Vũ vô vô phía sau lưng nàng, tại Trường Hà Bang trận trên đó, nàng giết địch vô số, nhưng cũng không có lúc này kinh hãi như vậy, đúng là để Hoàng Vũ dần mình. Không có chuyện gì, ta, ta. Hoàng đại ca ra suýt chút nữa liền không thấy được người, ta, ta thật sợ hãi." Chư Viện Nhi một cái nào tới Hoàng Vũ trong lòng, trong miệng dù gì nói. Hoàng Vũ nghe vậy không khỏi sửng sốt. "Không có chuyện gì, không có chuyện còn thật sợ hãi, có điều, cô nàng này, xem ra e sợ không thể rời bỏ mình." Tình trái, tự mình có phụ tình trái là càng ngày càng nhiều, nếu như có một ngày, mình muốn rời khỏi thế giới này, rời đi nơi này trở lại mình thế giới cũ, này sẽ là như thế nào tình huống? Hoàng Vũ có chút không dám tưởng tượng. Chuyện đến nước này chỉ có đi được tới đâu hay tới đó. Một lúc lâu, Nhi mới buông lòng tay ra, nhìn Hoàng Vũ, sắc mặt tự đỏ đầu đông xuống. Lúc này Trương Viện Nhi cùng mình khởi đầu nhìn thấy thời điểm, nhưng là khác biệt to lớn. Hoàng Vũ mềm nhẹ nói, "Không sao chứ, chúng ta đi thôi." Ừm. Trương Viện Nhi gật gật đầu, mắc cỡ không được, không dám ngẩn đầu nhìn hắn. Một bên Châu Minh hai người nhìn chính mình thiếu chủ cùng Trương Viện Nhi, đều là mị cười, nam nhân nên như vậy, đặc biệt là có thực lực nam nhân, tại chân vũ đại lục, mạnh mẽ nam nhân, mặc dù là có trăm nghìn cơ tiếp đều không quá đáng. Đặc biệt là Hoàng Vũ thiên tài như vậy, cái thế thiên tài, có thể trở thành người đàn bà của hắn, đó là cơ nào to lớn biết hạnh, nếu như có thể vì đó sinh ra một nghi bạn nữ, này địa vị Vinh hoa phú quý, chờ chút, đều sẽ khiến người ta không ngừng hâm mộ. Thế nhưng bọn họ nhưng lại không biết Hoàng Vũ trong lòng là ý tưởng gì, không hiểu Hoàng Vũ cũng không phải người của thế giới này, hắn đến từ địa cầu, ở nơi đó là chế độ một vợ một chồng độ. Tuy rằng không đi lấy nước đường, nhưng dọc theo đường đi, mọi người nhưng cũng không dám thả lòng. Cũng không phải nói, không đi lấy nước đường sẽ không có nguy hiểm. Trên đất bằng nguy hiểm, không thể so thủy lộ đến được. Thậm chí, có thể sẽ càng to lớn hơn, bởi vì trên đất bằng huyền thú so với trong nước muốn càng nhiều. Nếu như gặp phải mạnh mẽ huyền thú, bốn người không có lựa chọn nào khác, chỉ có khố chiến. Một đường đi lại qua đường này dọc theo con đường này nhưng là cực kỳ yên tĩnh nguy hiểm gì cũng không có gặp phải mà chính là này yên tĩnh để Hoàng Vũ cảm giác có gì đó không đúng Hoàng Kim cổ đồng tuần mở ra xa xa một đáng lửa phía trước là một mảnh thạch xa địa màu đỏ rực thạch xa bên trên là một loạt bài Hòa hạt. T. Hoàng Vũ không khỏi hút vào ngụ khí lạnh. không được chuyện này thực sự là không được lại là hòaa hạt hơn nữa số lượng nhiều như thếòa hạt chính là cấp 4 viên thú Hòa hạt Vương là cấp 5 huyền thú Hỏa hãn sở dĩ khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật, cũng không phải nói này hỏa hạt thực lực, mà là hỏa hạt độc tính, còn có, này hỏa hạt bình thường đều là kết mẹ kết lũ, một lần ít nhất đều có hàng ngàn con. Trước mắt Lít Nha Lít Nhít, chu vi mấy trăm mét đều bị này hỏa hạt bao trùm lại, có thể thấy được này hỏa hạt con số, hàng ngàn con hỏa hạt, làm sao chống đối? Đùa giỡn. Lùi, mau nhanh lùi. Rốt cục biết rõ, tại sao chung quanh đây, cái gì huyền thú cũng không có gặp phải. Nguyên tới nơi này dĩ nhiên là bị một đám hỏa hạt cho lấy, có này một đám hỏa hạt ở đây, mặc dù là cấp 6 huyền thú cũng chưa chắc dám đến rủ hộ cái khát huyền thú đây. Nay hỏa hạt khủng bố, vậy tuyệt đối là xương tên. Đến mức, tất nhiên là không có một mọ cỏ. Một đường giết, tất cả có thể ăn sinh vật, đều sẽ bị này hỏa hạt cho giết chết, ăn đi. Vì vậy này hỏa hạt chính là độc, tham ăn, thì huyết, giết chóc đại danh tử. Mà Hoàng Vũ chờ người, lúc này muốn rời khỏi đã là không kịp. Những cây hỏa hạt dĩ nhiên phát hiện Hoàng Vũ bốn người tồn tại. Lùi, mọi người mau nhanh lùi. Hoàng Vũ lớn tiếng nói. Thiếu chủ, xảy ra chuyện gì? Châu Minh hai người còn chưa phát hiện hỏa hạt tồn tại, Trương Nhi cũng là một mặt mê hoặc nhìn hắn. Hoàng đại ca Có chuyện gì xảy ra sao? Nhanh, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này, không phải vậy không kịp. Hoàng Vũ không nghĩ ngợi nhiều được, kéo Trương Viện Nhi liền hướng về trở lại địa phương lao nhanh. Đạp phong truy khởi động, tốc độ kinh người. Châu Minh hai người thấy thế, biết sự tình không ổn, Hoàng Vũ tất nhiên sẽ không kẻ nhạt đến này mức độ, đùa giỡn khẳng định là không thể, vì vậy khẳng định là xảy ra đại sự gì, không phải vậy sẽ không sốt sáng như vậy. Lao nhanh mấy chục dặm. Hoàng Vũ hơi thở hơi, nhưng lại phát hiện, những tia hỏa hạt cũng không có liền như vậy dừng lại, mà là tiếp tục truy đuổi. Hoàng Vũ căm tức không ngớt, hơn nữa khoảng cách là càng ngày càng gần. Làm sao bây giờ? Hiện tại phải làm sao? Lộ Lộ, Lộ Lộ, mau ra đây, muốn thế nào mới có thể giải quyết những kia hỏa hạt?" Hoàng Vũ lông mày chăm chú nhìn lại, hỏi: "Chủ nhân, chuyện gì đây? Lộ Lộ còn đang ngủ đây." Lộ Lộ ngáp một cái, Nhu Thanh Nhu tức gợi nói rằng: "Lộ Lộ, ngươi chủ nhân ta gặp phải phiền phải lớn, cần mau nghĩ biện pháp, muốn thế nào mới có thể thoát khỏi sau lưng này một đám hỏa hạt." Hoàng Vũ vội vàng thúc giục. "Hỏa hạt?" Lộ Lộ nghe vậy cả kinh, điều tra sau khi mới nói: "Chủ nhân, ngươi ngươi làm sao trêu chọc những tên kia? Hiện tại không phải lúc nói chuyện này." Lộ Lộ, ngươi nhanh lên một chút nói cho ta, muốn dùng biện pháp gì đi đối phó những người này, không phải vậy ngươi chủ nhân ta nhưng là xui xẻo rồi. Hoàng Vũ nơi nào quan tâm được nhiều như vậy, bật đỉu quát lên. Biện pháp, cũng không phải là không có. Lộ Lộ ngừng một chút nói, này hỏa hạt cực kỳ phiền phức, sinh tử cảnh võ giả cũng đối phó không được, có điều, những người này cũng không phải vô địch, bọn nó cũng là có thiên địch, mỗi một, một mổ đều có định số. Nghe lời này, Hoàng Vũ không nói gì không đứt, lúc này còn nói những này, bãi cái gì thần côn. Lộ Lộ, ngươi liền nói nhanh một chút đi, muốn dùng biện pháp gì mới có thể đối phó những này khó chơi ra hỏa. Hoàng Vũ trong lòng sốt ruột, bây giờ cách càng ngày càng gần, thật sự nếu không nghĩ biện pháp, liền muốn bị đuổi theo. Y thực, những người này chủ nhân mình là có thể giải quyết vấn đề, hoàn toàn không cần thiết tìm Lộ Lộ. Lúc này Lộ Lộ nói rằng: "Có ý gì?" Hoàng Vũ có chút không có làm rõ, mình làm sao có thể thu thập đạt được những này hòa hạt? Căn bản không làm được, lẽ nào là phụ trợ? Ẩn thân phủ. Nay không hiện thực, mặc dù là sử dụng ẩn thân phủ, cũng không có cách nào tách ra những người này, điểm này Hoàng Vũ rất rõ ràng. "Chủ nhân xung vật, xong dự Phi Long." Lúc này Lộ Lộ nói rằng: "Xong dự Phi Long." Hoàng Vũ nghe vậy nhưng là ánh mắt sáng lên, không sai, mình có một con sủng vật, này chính là thượng cổ dị thú, song dược phi long, này song dược phi long bởi vì chưa trưởng thành lên, bị giam tại sủng vật trong không gian, tính toán một chút thời gian, còn chính là trùng hợp, song dược phi long có thể ra sủng vật không gian thời gian, chính là hôm nay. Nghĩ tới đây, Hoàng Vũ mừng lại. Thiếu chủ, xảy ra chuyện gì?" Thấy Hoàng Vũ mừng lại, Châu Minh mới hỏi. "Là hỏa hạt, phía sau chúng ta có một đoàn hỏa hạt truy đổi mà tới." Hoàng Vũ nhìn phía xa, nói rằng. "Hỏa hạt?" Châu Minh trợn to hai mắt, "Tiểu chủ, ngài, ngài không phải đang nói đùa chứ?" Trâu Minh giật mình, vội hỏi: "Nếu như là hỏa hạt, vậy coi như phiền phức, hỏa hạt tuy danh, hắn lại quá là rõ ràng, bởi vì tại trong năm trước, hắn thấy tận mắt hỏa hạt công bố." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 151. Không có đùa giỡn, đúng là hỏa hạt, hơn nữa số lượng không ít, có tới hơn 1000. Hoàng Vũ nhìn ba người nói rằng: "Vẻ mặt đó, để Châu Minh ba người cũng cảm giác được, hắn không phải đang nói dối, hơn nữa, nếu như không phải nói như vậy, trước liền không có cần thiết điên cùng chạy trốn." Thiếu chủ, chuyện này, chuyện này, đây là thật sự." "Tự nhiên là thật sự." "Này Tiểu chủ, chúng ta nhanh chạy đi, này hòa hạt quá khủng bố, chúng ta căn bản không ngăn được. Châu Minh dọa cho phát sợ, ngữ khí đều có chút nói lắp. Không ngăn được? Hoàng Vũ cười cười nói, không cần, ta đã tìm tới biện pháp giải quyết. Chuyện này, thiếu chủ, ngươi đừng đùa, này hỏa hạt khủng bố dị thường, căn bản không có cách nào có thể chống đối, trừ phi. Trừ phi thiếu chủ thực lực đạt đến sinh tự cảnh, hơn nữa còn là thuộc tính băng võ giả, nói như vậy, còn có thể ngăn cản một hồi, không phải vậy? Không phải vậy căn bản cũng không có khả năng. Hòa hạt cũng là có thiên địch. Hoàng Vũ nói, song phi long Trâu Minh ánh mắt sáng lên, "Lẽ nào? Lẽ nào thiếu chủ có song dược phi long sao?" Châu Minh ngữ khí có chút không thể tin tưởng, này song dược phi long nhưng là thượng cổ dị thú, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể được, song dược phi long, tại hiện tại tới nói, hầu như là tuyệt chủng, làm sao có khả năng có đây? Không sai. Hoàng Vũ vung tay lên, này song dược phi long liền bị hắn từ sủng vật trong không gian phóng ra. Lúc này song dược phi long dĩ nhiên lớn lên, mở ra cánh, có tới hơn 3 thước rộng. Móng vuốt sắc bén, khiến người ta phát lạnh hàm răng, ánh mắt, tại bầu trời không ngừng xoay quanh. Hoàng Vũ cảm thụ được, song long hưng phấn. Cái tên này bị mình muộn đến quá lâu, bị phóng ra, hưng phấn tới cực điểm. Tại bầu trời xoay quanh một hồi sau khi, liền phát hiện xa xa hỏa hạt, càng là hưng phấn, một lao xuống liền hướng về hỏa hạt vọt tới. Hoàng Vũ thông qua song dược phi long tầm nhìn, phát hiện những hỏa hạt đó cũng phát hiện song dược phi long tồn tại, nhất thời có chút kinh hoàng, nguyên bản đội hình chỉnh tề, trong nháy mắt trở nên tán loạn. Làm song dược phi long lao xuống, một cái mổ đi một con hỏa hạt sau khi, những hỏa hạt đó trong nháy mắt trở nên hỗn lên, chạy trốn tứ phía. Bọn chúng tựa hồ đối với song dược phi long có một loại đến từ linh hồn em ngại. Chỉ có một gia hỏa đối với Song Dực Phi Long ngoại lệ, chính là này một loại Hỏa Hầu Vương, này con Hỏa Hầu Vương, con mắt nhìn chằm chằm Song Dực Phi Long, to lớn cái kìm dơ lên thật cao, há mồm phun một cái, một đạo hỏa diễm phun ra. Nhưng tốc độ như vậy, tại Song Dực Phi Long trước mặt, nhưng là căn bản không đáng chú ý, kém qua xa, Song Dực Phi Long, vốn là thuộc tính gió dị thú, lấy tốc độ sừng, này hỏa hạt phun ra lựa tốc độ mặc dù nhanh, nhưng này là đối lập với người bình thường bình thường việt thú tới nói, đối với Song dược Phi Long, mặc dù là này không có thành niên Song Dực Phi Long, căn bản không đáng nhắc tới. Dễ như ăn cháo liền tránh ra đến. Tiếp đó, Song Dực Phi Long đột nhiên một hồi trầm, móng vuốt sắc bén tàn nhẫn mà chà ở hỏa hạt sau lưng. Nhất thời sẽ rách hỏa hạt phong ngự, một đạo vết máu lộ ra. Hỏa hạt đuôi có kịch độc, có điều, Song Dực Phi Long sẽ không cho hắn chết trụ cơ hội, một kích thành công sau khi, liền bay lên trên không, hoàn toàn không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Trận chiến đấu này, hoàn toàn không có bất ngờ, điểm này Hoàng Vũ biết rất rõ. Bây giờ Song Dực Phi Long mới vừa vừa mới bắt đầu trưởng thành, hiện tại có điều là mới vừa bước vào trưởng thành kỳ mà thôi, cũng chính là bây giờ Song Long có điều là cấp 4 huyền thú, mà này hỏa hạt vương nhưng là cấp 5 thú. Nhưng song dược Phi Long có trời sinh hữu thế, là hỏa hạt thiên địch, vì vậy này hỏa hạt trừ phi thực lực vượt qua cấp 5, trở thành cấp 6 huyền thú, không phải vậy căn bản là không có cách đối phó song dược Phi Long. Nhưng thế đó, để Hoàng Vũ kinh ngạc sự tình phát sinh. Nay hỏa hạt tự hồ biết mình khẳng định chống đỡ bất quá đối phương, lựa chọn lui tránh, lại hướng về lòng đất đào động, muốn chui xuống dưới đất đi. Tốc độ kinh người, mới mấy hơi thở trong lúc đó, chui vào dưới nền đất. Nhìn ra Hoàng Vũ suýt chút nữa không thổ huyết, mình lại quên, bỏ cảm trên căn bản đều là biết đánh động, mà những hỏa hạt đó sợ gì không có, hoàn toàn là bởi vì bị sợ rồi. Còn có chính là trung quanh đây mặt đất, khá là kiên cố, nhưng đây đối với Hỏa Hạt Vương tới nói không coi là cái gì. Nhìn thấy Hỏa Hạt Vương biến mất, xong dược phi long phấn nộ, không tìm được nó, liền chỉ có đối với những khác hỏa sĩ. Lần này, ngay bốn phía hỏa hạt liền gặp ương. Thế nào? Thiếu chủ, tình huống thế nào rồi? Châu biết rõ, Hoàng Vũ tất nhiên có một số đặc thù biện pháp, có thể kiểm tra bốn phía tình huống, so với từ bản thân thần thức đều hữu hiệu hơn nhiều lắm, không phải vậy hắn tất nhiên không thể so với mình càng sớm biết đạo hỏa hạt tình huống, liền hỏi. Hoàng Vũ mỉm cười nói, mọi người không cần căng thẳng, hỏa hạt nguy cơ đã giải trừ chúng ta có thể tiếp tục lên đường. Kỳ thực Hoàng Vũ vẫn đúng là muốn đem này Hỏa Hạt cho thu phục, có điều tự hồ muốn thu phục này Hỏa Hạt vẫn còn có chút khó khăn, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hỏa Hạt vô cùng mạnh mẽ, nếu như mình có thể dưỡng đến một con Hỏa hạt Vương, lại có thêm mấy ngàn Hỏa Hạt, như vậy mình đủ để thu thập sinh tử cảnh võ giả. Nhưng, đó là cực kỳ chuyện khó khăn, Hỏa Hạt vốn là tiêu căng khó thuần, hơn nữa nếu như là lượng lớn Hỏa Hạt, uy lực kinh người, căn bản không người nào dám đi bắt lấy, lại có thêm một, chính là Hỏa Hạt quá hi Toàn bộ chân vũ đại lục xuất hiện hỏa hạt địa phương, trên căn bản có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa xuất hiện số lần cực nhỏ. Có điều, mỗi xuất hiện một lần đều là nhân gian thảm kịch, đến mức không có một mạt cỏ. Song Dực Phi Long thu thập không ít hỏa hạt sau khi được Hoàng Vũ mệnh lệnh, liền không muốn bay trở về. Đối với Song Dực Phi Long tới nói, những hạt hỏa hạt nhưng là mỹ vị đồ ăn. Lập tức, Song Dực Phi Long liền ăn xong mấy chục con hỏa hạt, toàn bộ cái đầu cao lớn hơn không ít. Song Dực Phi Long bay đến Hoàng Vũ trời, không ngừng xoay quanh. Một mệnh lệnh, Hoàng Vũ để Song Long bay xuống. Nhìn một chút Trương Viện Nhi nói, "Viện Nhi, ngươi tới." Trương Viện Nhi không biết Hoàng Vũ phải làm gì, sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng cũng không có từ chối. Hoàng Vũ cũng không biết Trương Viện Nhi đang suy nghĩ gì, hắn chỉ là muốn, cưới xong rực phi long, đi phía trước cha nhìn một chút, để Trương Viện Nhi theo Châu Minh lời của hai người, e sợ chăm sóc không được, dù sao chung quanh đây hỏa hạt cũng không có bị triệt để sắc quang, chỉ là Châu Minh hai huynh đệ, nếu như bọn họ gặp phải, thoát đi còn không là vấn đề, dù sao thực lực của bọn họ bày ở nơi đó, hỏa hạt lại bị xong rực phi long cho triệt để đánh tan. Hoàng Vũ kéo Trương Việt Nhi, nhảy một cái, liền nhảy lên xong rực phi long trên người. Một mệnh lệnh, xong dựng phi long, phi thăng lên không. Ta cùng Viện Nhi đi phía trước nhìn, hai vị sư bá các người theo lại đây. Vâng, thiếu chủ. Thấy Hoàng Vũ cùng Trương Viện Nhi ngồi lên rồi xong dựng phi long, Châu Minh hai người có chút đỡ đau, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Hoàng Vũ cùng Trương Viện Nhi ở đây, hai người còn lo lắng bảo vệ bọn họ không được, dù sao nơi này nguy cơ trùng trùng, nếu như gặp phải cái gì mạnh mẽ huyền thú, đối phó không được liền phiền phức, nếu như chỉ là hai người mình, chạy trốn vẫn không có vấn đề. Trương Viện Nhi bị Hoàng Vũ kéo lên xong phi long, tâm tình chấn động không ngớt, không nghĩ tới Hoàng Vũ lại có một con song dược phi long làm sủng vật, này song dược phi long nhưng là viễn cổ dị thú, cường hàn không lứt, tại thư bên trong hiểu được quá, này song dược phi long tuyệt đối là dị thú mạnh mẽ, thành niên song dược phi long có thể mạnh hơn phá toái cảnh giả, thậm chí tăng thêm sự kinh khủng. Tóm chặt, Hoàng Vũ một tiếng nhắc nhở, liền để song dược phi long tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước bay đi. Ở trên trời, phía dưới hết thể đều rơi vào rồi hoàng vũ trong mắt. Núi sông, hồ nước, rừng rậm, xem ra là như vậy khiến người ta chấn động, tất cả thu hết đáy mắt. Bay một đoạn, Hoàng Vũ liền phát hiện, cách đó không xa, một con mọi người, này mọi người tựa hồ phát hiện Hoàng Vũ, hướng lên trời gầm rú một tiếng, này cùng bạo âm thanh, để Hoàng Vũ kinh ngạc trong lòng, không được, tên kia quá khủng bố, lùi, lùi, tách ra nơi đó, không phải vậy chết như thế nào cũng không biết. Hoàng Vũ có thể rõ ràng cảm thụ được, tên kia tuyệt đối là cấp 6 huyền thú, hơn nữa còn là cực kỳ mạnh mẽ cấp 6 huyền thú, đó là một con liệt diễm sư tử. Cấp 6 hậu kỳ liệt diễm sư tử, cái tên này làm cho người ta uy hiếp tuyệt đối không thể so những hỏa hạt đó đến được. Nay liệt diễm sư tử, thậm chí có thể trong thời gian ngắn bay lên không cắt chuyển. Một khi mình bay đến nó lãnh địa, tất nhiên gây nên tên kia sự phẫn nộ, đến thời điểm nhưng là phi phước. Hoàng Vũ có thể không muốn trêu trọc tên kia. Lấy mình mấy người thực lực, đối đầu này liệt diễm sư tử, quả thực là tự tìm đường chết. May là mình bay đến bầu trời, không phải vậy phòng Trừng muốn đi vào tên kia lãnh địa bên trong phạm vi, mới sẽ phát hiện nó, khi đó khẳng định liền phi phước. Cùng Châu Minh hai người hội hợp sau khi, Hoàng Vũ có chút buồn bực, Liễu ra là dựa vào biện pháp gì, thông qua những chỗ này. Liễu tại thiên cơ phòng bên trên, mà này thiên cơ phòng bốn phía đều là như vậy rừng rậm, xung quanh đều là nguy hiểm, có vô số thú thậm chí có cực kỳ mạnh mẽ huyền thú. Liêu Gia truyền thừa nhiều năm như vậy, chính là bởi vì này Thiên Cơ phong bốn phía nguy cơ trùng trùng, chính là một chỗ tấm bình phong thiên nhiên, trừ phi là phá toái cảnh cường giả, không phải vậy căn bản khó có thể tiến vào bên trong. Hoàng Vũ nhưng là không biết, này Liêu ra bản thân tuy rằng có thần toán thuật, có thể khu hung tránh họa, nhưng cũng không có cách nào như thế xuyên qua này một cánh rừng. Này Thiên Cơ phong bốn phía, chu vi 1000 dặm phạm vi đều bị gọi là là tuyệt mệnh nơi, mặc dù là phá toái cảnh cường giả cũng không dám dễ đặt chân, mà Liêu Gia có thể tự do tiến vào thiên cơ phòng, hoàn toàn là bởi vì chất pháp, truyền thống trận pháp duyên cơ. Hoàng Vũ không rõ ràng, Châu Minh hai người cũng không rõ ràng. Nếu như đổi làm là những người khác, tất nhiên biết, thế nhưng Châu Minh hai huynh đệ đều là mê võ nghệ, một lòng tu luyện mê võ nghệ, đối với chuyện của ngoại giới vật căn bản không có giải. Trương Viện Nhi mặc dù biết một ít, nhưng dù sao cũng là nữ nhân, vị trí vòng tròn quá nhỏ, biết đến sự tình cũng không nhiều. Dọc theo con đường này, gặp phải nguy cơ không ít, thậm chí mạnh mẽ cấp 6 huyền thú, liền gặp được 4, 5 lần. Đây là Hoàng Vũ chấn động nữ nhân, không nghĩ tới đây lại có nhiều như vậy cấp 6 thú, hơn nữa còn là một ít cực kỳ không thông thường, phi thường khủng bố ra hỏa. Nếu không là song Dược phi long Còn có mình Hoàng Kim cổ đồng thuật, căn bản đi không được như vậy xa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 152. Chủ nhân, phía trước không cần đi. Nguyên bản một ngày lộ trình, đã đi rồi ba ngày, ngày hôm đó mới đi không bao xa, liền nghe đến lộ lộ âm thanh. Tại sao? Hoàng Vũ không rõ, phía trước thật giống không có nguy hiểm gì, cũng không có mạnh mẽ huyền thú. Lẽ nào, phía trước còn có cái gì ẩn dấu nguy cơ hay sao? Nếu nói như vậy, mình Hoàng Kim cổ đồng thuật làm sao sẽ phát hiện không được? Là Trướng khí, phía trước có Trướng khí. Lộ lộ nói rằng. Trướng khí? Không sai. Phía trước bị một tầng vô hình chướng khí bao phủ, những này chướng khí khủng bố tới cực điểm, mặc dù là sinh tử cảnh cường giả, cũng không cách nào chống đối. Lộ Lộ nói rằng, "Vô hình chướng khí." Hoàng Vũ hút vào ngụm khí lạnh, "Này dày ạ, quá. Đây cũng quá hám hại đi, nếu như nếu như mình không có Lộ Lộ nhắc nhở, vậy chẳng phải là muốn sống đời." Lẽ nào? Chẳng lẽ nói, này thiên cơ phong liễu gia, đều là bị này khủng bố chướng khí bao phủ sao? Nếu là như vậy, mình làm sao mới có thể thông qua này chướng khí tầng, tiến vào bên trong? Đau đầu, thực sự là đau đầu. Hoàng Vũ đối với bên người ba người nói: Mọi người trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, buổi chiều lại đi. Có phải là xảy ra chuyện gì? Châu Minh ba người vừa nghe Hoàng Vũ nói như vậy, đều nhìn hắn, phải biết, hiện tại mới đi không lâu, mắt thấy thiên cơ phong đã không xa, vào lúc này dừng lại, khẳng định là có nguyên nhân gì. Trướng khí, phía trước là một đạo vô hình trướng khí tầng, nếu như chúng ta muốn thông qua nơi này, nhất định phải phải nghĩ biện pháp chuyện xuyên qua tầng này chướng khí mới được, không phải vậy căn bản là không có cách đi tới. Hoàng Vũ cũng không ẩn dấu, đem vấn đề nói ra. Trướng khí, thiếu chủ, vậy làm sao bây giờ? Châu Minh hỏi. Lẽ nào Lẽ nào liền đi không được thiên cơ phong? Biện pháp là có, tha cho ta suy nghĩ một chút. Hoàng Vũ nhìn một chút ba người, hiện tại mọi người nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, dưỡng tinh xúc nhuệ, nơi này vẫn là rất an toàn, mấy ngày nay, mọi người đều là thuộc về một loại tinh thần căng thẳng trạng thái, ở đây, không có cần thiết lo lắng nguy hiểm, này phía trước chính là này cũng bố trướng khí tầng, vì lẽ đó, sẽ không có cái gì huyền thú xuất hiện. Hoàng Vũ tìm khối sạch sẽ tảng đá lớn ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Lộ Lộ, chủ nhân, còn có cái gì muốn hỏi sao? Lộ Lộ buồn ngủ quá, buồn ngủ đi tới. Lộ Lộ ngáp một cái, nó là tay nhỏ nhẹ nhàng vô vô cái miệng nhỏ nhắn nói Hoàng Vũ biết đây là lộ lộ bảng hiệu động tác lộ lộ có biện pháp gì có thể thông qua này trướng khí hoặc là nói không bị này trướng khí ảnh hưởng sao? Hoàng Vũ quan tâm nhất chính là vấn đề này nếu như không thể thông qua tầng này chướng tức giận này liền không có cách nào tiến vào bên trong này cũng không có biện pháp tiến vào thiên cơ phòng biện pháp tự nhiên là có có điều này trướng khí rất là bất phẩm nếu như chủ nhân nếu muốn thông qua cần tiêu hao không ít Linh thật đây lộ lộ nói nói đi biện pháp gì Linh Thạch Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, mình dùng linh thạch địa phương nhiều hơn đều, không, có cách nào, còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ nói, liền có điều đi tới sao? Linh thạch này vẫn là cần phải hoa, chỉ cần không phải quá bất hợp lý, vậy còn đến Hoa A Đan Vương. Lộ lộ đạo, chứng khí Đan Đan Vương, đương nhiên, chủ nhân cũng có thể lựa chọn trực tiếp hối đoái Trướng khí đan, nói như vậy, hoa phi đúng là muốn thiếu một ít. Đan phương, cần bao nhiêu linh thạch? Hoàng Vũ hỏi. Vấn đề này, không cần nghĩ, nhìn thấy là muốn Đan Vương, Đan Vương, còn có thể để cho mình luyện chế đan dược, đến thời điểm nếu như gặp lại vấn đề như vậy liền có thể luyện chế Trướng khí đan đến. Chủ nhân nếu như cần đan vương, vậy sẽ phải 10000 linh thạch trung phẩm. Lộ Lộ đạo, nếu như chủ nhân chỉ cần Trướng khí đan đang đang được, như vậy một viên Trướng khí đan cần linh thạch là 1000. Này, Lộ Lộ, này Trướng khí đan là mấy phẩm đan dược? 1000 một viên Trướng khí đan, chuyện này thực sự là có chút quá đắt, còn đan vương, 10000 linh thạch trung phẩm, đúng là có thể tiếp thu. Có điều, vạn nhất nếu như này Trướng khí đan là ngũ phẩm đan, đan dược, mình liền không có cách nào chế, vậy khẳng định là không được, mình chỉ có thể luyện chế tứ phẩm đan, đan dược, không được, hối đoán đan vương, vậy cũng là toại công. Vì vậy trước tiên phải hiểu rõ vấn đề này. Tứ phẩm đan dược, chủ nhân không cần lo lắng, lấy chủ nhân hiện tại trình độ, này chướng khi đan là có thể luyện chế ra đến, có điều, có chút dược tài là cần hối đoái, đối với người bình thường tới nói, những này dược tài căn bản không có cách nào tìm tới, nếu không, này chướng khi đan tùy ý có thể mua được. Lộ Lộ rõ ràng hoàng vũ ý nghĩ trong lòng, cười ha ha nói rằng: "Tốt lắm, tứ phẩm đan phương là tốt rồi." Hoàng vũ gật đầu, hối đoái chướng khí đan đan phương đi, thuận tiện hối đoái một ít luyện chế chướng khí đan dược tài. Đinh, có hay không hối đoái chướng khí đan đan phương?" "Hối đoái." "Đinh" Chúc mừng Tở Lệ Ân thu được Trướng khí Đan Vương, tiêu hao linh thạch trùng phẩm 10000. Đinh, Tở Lệ có hay không hồi đoán luyện chế Trướng khí Đan dược tại thập phần? Hối đoán? Đinh, chúc mừng Tở Lệ thu được thập phần Trướng khí Đan dược tại, tiêu hao linh thạch trùng phẩm 1000. Hồi đoán sau khi thành công, Hoàng Vũ thở phào nhẹ nhõm, này Trướng khí Đan dược, tài, thập phần cũng mới 1000 linh thạch mà thôi, thập phần Trướng khí Đan dược, tài. mình chỉ cần thành công một lần là có thể chế ra viên, hệ thống này quả nhiên là khanh, cũng còn tốt mình lựa chọn hồi đoán Đan Vương. Được cùng Đan Phương sau khi, Hoàng Vũ liền chuẩn bị bắt đầu luyện khí Đan. Hoàng Vũ lấy ra mình Ngũ Long đỉnh, đem bảy ra tại phía trước, sau đó lấy ra một phần dược tài, bắt đầu luyện đan, luyện đan thuật. Hoàng Vũ cả người tiến vào luyện đan trạng thái, tinh thần lực độ cao tập trung. Tứ phẩm đan dược, tuy nhưng đã luyện chế quá rất nhiều lần, nhưng Hoàng Vũ nhưng cũng không dám có chút bất cẩn. Bây giờ tới nói, mình luyện chế tứ phẩm đan dược tỷ lệ thành công coi như không tệ, đạt đến 4/10, đối với bình thường luyện đan sư tới nói, đã tính là không tồi rồi, có điều, Hoàng Vũ là không vừa lòng, 4/10 tỷ lệ thành công, còn kém còn kém xa. Trong tay hỏa diễm, chậm rãi đưa vào trong lò luyện đan. Bên trong dược tài đã bắt đầu hòa tan trở thành dược dịch. Những tiêu tạm chất bị từng điểm từng điểm sắp xếp ra đến. Một canh giờ quá khứ, Hoàng Vũ khẽ quát một tiếng, "Ngưng đan." Rốt cục thành công. Vạch chân lò luyện đan, một luồng nhàn nhạt dược hương sông vào mũi. Chỉ thấy trong lò luyện đan nằm 7 viên đan dược, hiện xanh sẫm sắc. Này chính là Trướng khí đan. Hoàng Vũ xoa xoa mồ hôi trên trán. Lời nói thật, Hoàng Vũ cũng không nghĩ tới, mình lại luyện chế ra 7 viên Trướng khí đan. Đây là Hoàng Vũ luyện thành vì là tứ phẩm đan sư tới nay, luyện chế ra đến nhiều nhất đan dược một lần. Mặc dù là luyện chế tam phẩm đan dược, Hoàng Vũ cũng, cũng chỉ có một lần luyện chế ra bảy viên đan dược. Hơn nữa, này bảy viên trướng khí đan phẩm chất cũng không tệ lắm, tuyệt đối là thượng phẩm. Thiếu chủ thật là lợi hại. Bảy viên đan dược, phẩm chất, lại còn là thượng phẩm. Nhìn trong lò luyện đan đan dược, Châu Minh hai người kinh ngạc không thôi. Tuy rằng hai người tại đan dược phương diện không có cái gì tiên phú, nhưng cũng biết, Hoàng Vũ này một tay luyện đan phương pháp vô cùng bất phàm, luyện chế ra bảy viên đan, đan dược này rất không dễ dàng. Bởi vì Hoàng Vũ mới bao lớn, tu vi mới cao bao nhiêu, này vẫn là tứ phẩm đan dược. Tuổi cũng là chừng 20 mà thôi, liền đã trở thành tứ phẩm luyện đan sư. Hơn nữa một lần tính có thể ra bảy viên đan dược, phẩm chất đều là thượng phẩm, làm sao không khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Thiên tài, thiên tài tuyệt thế. Mặc kệ là tu vi hay là luyện đan, chính mình người thiếu chủ này, tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài. Nhìn thấy Hoàng Vũ luyện chế ra đến rồi đan dược, Chu Viễn Nhi cũng là kinh ngạc không thôi, 20 tuổi, 20 tuổi tứ phẩm đàn sư a, hơn nữa từ tình huống trước mắt xem ra, phòng trường đã đi vào ngũ phẩm luyện đan sư. Hoàng Vũ thực sự là quá gia sắc. Giống như trên trời minh nguyệt, như vậy chói mắt, như vậy rọi sáng. Nhìn Hoàng Vũ ánh mắt, Chu Viễn càng ngày càng ái mộ, căn bản có thể rời đi. Thu hồi đan dược, dùng một bình xứ chứa đựng, sau đó đem lò luyện đan cũng tắt đi. Mới nhìn thấy, ba người không nháy mắt nhìn mình. Hoàng Vũ cười cợt: "Mọi người nghỉ ngơi tốt đi, biện pháp đã có, vừa ta luyện chế đan dược, đây là Trướng khí đan, có thể để cho chúng ta thông qua tầng này trướng tức giận." Nói, Hoàng Vũ đem Trướng khí đan mỗi người phát ra một viên. "Có điều, Hoàng Vũ nhưng cũng không thể không cẩn thận, ngược lại còn nhiều ra mấy viên Trướng khí đan, liền chụp tới một con con hãng, đem một viên Trướng khí đan cho ăn vào con hoãng trong miệng, sau đó đem cản vào Trướng khí tầng." Thông qua quan sát, Hoàng Vũ phát hiện, này con hoãng hoàn toàn không có vấn đề. Tại trướng, khí bên trong hành tàu lâu như vậy, hoàn toàn không có dấu hiệu chúng động, Hoàng Vũ lúc này mới yên tâm. "Mọi người đi thôi." Hoàng Vũ ăn trước đan dược, Châu Minh Trương viện nhì ba người cũng không chút do dự ăn vào Hoàng Vũ đưa cho đan dược. Thiếu chủ, ta mở đường đi, nhị đệ, ngươi đột hậu." Châu Minh bận bịu đi tới phía trước, còn không quên dặn đệ đệ mình một tiếng. Hoàng Vũ gật đầu, cũng không có từ chối, bất kể như thế nào, Hoàng Vũ sẽ vẫn mở ra hoàng kim cổ đồng thuật, kiểm tra tình huống phía trước, dù sao nơi này quá nguy hiểm, không cẩn thận liền có thể có thể rơi vào nguy cơ sống còn. Rất nhanh bốn người tiến vào khí tầng. Hoàng Vũ bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng. Có điều, tác tính hoàn toàn không có vấn đề, những tia chướng khí vừa tiến vào trong cơ thể, liền bị chướng khí đan dược tính hóa giải, điểm này Hoàng Vũ rõ ràng cảm thụ được. Không có chướng khí nguy hiểm, ngược lại cũng thở vào nhẹ nhóm. Một đường đi tới, tại này trướng khí tầng phụ cận, ngược lại cũng không có nguy hiểm gì. Sau 3 tiếng, bốn người đi ra chướng khí tầng, đi tới nguy nga rất rút thiên cơ phong dưới trấn núi. Hoàng Vũ gọi ra song dược phi long, nhảy lên đến trên người nó, bay đến chỗ cao, một phen kiểm tra, ở cách nơi này hơn 500 dặm địa phương, có một chỗ trấn nhỏ, nơi đó nên chính là đích đến của chuyến này, liêu ra hoặc là nói liêu ra ngoại vi. Mọi người đi thôi, phía trước không xa chính là mục đích của chúng ta chuyến này đi Hoàng Vũ rơi xuống, nói rằng: "Hay, hay, được, rốt cuộc đến." Châu Minh thở phào nhẹ nhóm, "Này cùng nhau đi tới, tinh thần sốt sáng cao độ, cả người đều có chút mệt mỏi, nghe được, phía trước chính là chỗ cần đến." Châu Minh hai huynh đệ, kể cả Trương Viện Nhi đều là thở phào nhẹ nhõm, liền ngay cả Hoàng Vũ mình cũng ung dung rất nhiều. Địa phương quỷ quái này, thật là khó đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 153. Thiên cơ phong dưới, Quy Long trấn. Nơi này là Liễu gia ngoại vi chấm nhỏ. Hết thể ở ngoài đến bãi phóng, tìm kiếm bói toán người đều phải ở chỗ này chờ đợi. Chỉ có một ít địa vị cao thượng quý khách mới có thể trực tiếp tiến vào thiên cơ phòng, tiến vào liêu ra. Hoàng Vũ một nhóm bốn người, đi tới Quy Long chân trên, người nơi này cũng không ít, hơn nữa đại đa số đều là để văn cầu thần xem bói. Nhìn thực lực của những người này, có mạnh có yếu, đúng là để Hoàng Vũ buồn bực, nếu như tiến vào nơi này, cùng nhóm người mình như thế, khó khăn như vậy, e sợ những người này đều không vào được. Nghĩ tới đây, Hoàng Vũ không khỏi cười khổ, xem ra chính mình chỉ sợ là đi làm đường. Tuy tiện tìm người hỏi dưới, liên tới đến Liêu gia truyền lời địa phương làm liễu gia đệ tử nhìn thấy Hoàng Vũ sau khi, nhất thời nhiệt tình không nớt, từng cái từng cái tư thái thả đến cửa thấp, thật giống mình là hắn cha đẻ mẹ ruột như thế. Để Hoàng Vũ có chút không tìm được manh mối, đây là cái gì cái tình huống? Ngài là Hoàng Vũ thiếu gia chứ? Hoàng Vũ thiếu gia? Danh xưng này, không chỉ là Hoàng Vũ bận bực, kể cả Châu Minh Chương viện nhi mấy người cũng là cực kỳ bận bực, mình làm sao liền thành Hoàng Vũ thiếu gia? Nay tụi hồ chỉ có đối với trong gia tộc đệ tử đích truyền mới như xưng hô này đi. Người người đây là? Hả? Ta, Hoàng Vũ thiếu gia nên còn không rõ ràng lắm, trời vừa sáng trên, gia chủ cũng đã từng nói với mọi người cũng xem qua Hoàng Vũ thiếu gia chân dung, Hoàng Vũ thiếu gia là chúng ta Liễu ra quý khách, cũng là chúng ta Liễu ra tương lai chủ nhân, theo đạo lý tới nói, chúng ta phải gọi Hoàng Vũ thiếu gia vì là thiếu chủ, có điều sau đó cảm thấy có chút không thích hợp, liền sưng hô Hoàng Vũ thiếu gia. Này Liễu ra đệ tử còn lấy ra Hoàng Vũ chân dung đến. Lần này, để Hoàng Vũ có chút không rõ. Mình không hiểu ra sao liền thành Liễu ra thiếu chủ. Chuyện này, chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. Châu Minh mấy người cũng kinh ngạc đến mấy người. Không nghĩ tới sự tình lại sẽ phát triển đến mức độ như thế. Thiếu chủ, chuyện này, có thể hay không là cái âm mưu? Trâu Minh tiến lên một bước, nhỏ giọng tại Hoàng Vũ bên tai nói: "Hẳn là sẽ không, bọn họ Liêu ra tuy rằng lợi hại, có thể nói thần toán gia tộc, nhưng cũng không dám cùng chúng ta Dược Vương Quốc khai chiến, thực lực của bọn họ so với Dược Vương Quốc vẫn là chênh lệch quá nhiều." Hoàng Vũ lắc đầu nói: "Vì lẽ đó, bọn họ hẳn là sẽ không dám làm như vậy, Liêu ra không có thực lực đó, tuy rằng có này tấm bình phong thiên nhiên, nhưng muốn thu thập Liêu gia, phương pháp rất nhiều." "Này ngược lại cũng đúng là, Liêu ra tuy rằng lợi hại, nhưng cùng Dược Vương Cốc so ra vẫn có chênh lệch không nhỏ." Nghe xong Hoàng Vũ, Trâu Minh chợt đầu. "Này Liêu gia đệ tử nhưng cũng có khéo, thấy Hoàng Vũ có chút do dự, liền cũng đoán được tâm tư của hắn, nhân tiện nói, "Hoàng Vũ thiếu ra không cần lo lắng, nếu như Hoàng Vũ thiếu ra thực sự là không tin, ta liền cho gia chủ trả lời, để gia chủ tự mình tới đó tiếp." Hoàng Vũ nghe vậy sững sờ, tiếp theo lắc lắc đầu, "Nếu là như thế, vậy thì không thích hợp, ra vẻ mình không hề chắc khí, hơn nữa, mình bây giờ đã đến Liêu ra địa trên đầu, nếu như bọn họ muốn đối với mình làm cái gì, vậy còn không là như thế, vì lẽ đó, hoàn toàn không có cần thiết." "Không có cần thiết, trước tiên nghỉ ngơi một chút, ngày mai đi thấy các người gia chủ." Hoàng Vũ nói, lúc này đã không còn sớm, đã là nhanh chẳng bạn Hơn nữa chạy đi lâu như vậy, người cũng có chút đề bài. Tốt lắm, tốt lắm, đa tạ Hoàng Vũ thiếu gia thông cảm, ta này cũng làm người ta đi sắp xếp nơi ở. Này Liễu gia đệ tử thấy Hoàng Vũ như vậy, trong lòng cao hứng không được, liên tục cúi cung. Ngày kế sáng sớm, Hoàng Vũ chờ người ăn qua đồ vật, liền tại này Liễu gia đệ tử dẫn rất đi, hướng về thiên cơ phong chạy đi. Dọc theo đường đi, Hoàng Vũ liền hỏi rõ, trước mình nghi hoặc, vị sư minh này. Đừng. Biện, Hoàng Vũ thiếu gia ngài có thể ngàn vạn bị gọi sư huynh của ta, ta không chịu nổi, ngài gọi ta tiểu thang là tốt rồi, gọi ta tiểu thang là tốt rồi. Vừa nghe đến Hoàng Vũ như thế gọi, hắn cẩn vội vàng lắc đầu. "Tiểu thang, ta nghĩ hỏi ngươi chuyện này, chuyện này, từ bên ngoài tiến vào này tiên cơ phong có phải là có cái gì đột tắc?" Hoàng Vũ hỏi. Nghe được Hoàng Vũ, Tiểu thang kinh sợ, cho tới nay, tiến vào này tiên cơ phong bên trong, cũng phải cần thông qua truyền tông trận, như vậy tốc độ nhanh, cũng không gặp nguy hiểm, mà lúc này Hoàng Vũ hỏi lên như vậy, hắn liền ý thức được, này Hoàng Vũ bốn người khả năng không phải từ chuyển tông trận tiến vào, này nói cách khác, từ bên ngoài, thông qua tuyệt mệnh nơi, xuyên qua chướng khí tầng, mới tiến tới đây, phải biết này tuyệt mệnh nơi, mặc dù là phá toái cảnh cường giả đều phải cẩn thận. Mà sinh tử cảnh võ giả, căn bản là không có cách sống tới, trước mắt Hoàng Vũ bốn người, lại lông tóc không tổn hại từ tuyệt mệnh nơi thông qua, điều này làm cho Tiểu Thang làm sao không cảm thấy khiếp sợ. Hoàng Vũ thiếu ra. ngài, ngài sẽ không là đi tuyệt mệnh nơi tiến vào chứ? Tiểu Thang đều có chút nói lắp, nhìn Hoàng Vũ chờ người, không dám tin tưởng. Tuyệt mệnh nơi, có thể nói tuyệt mệnh, tiến vào bên trong, tuyệt đối là kiểu tử nhất sinh, bên trong cấp 6 huyền thú nhiều không tính toán, nghe đồn còn có khủng bố hòa hạt, phép hồn nghị v. V. Tiến vào tuyệt mệnh nơi, hầu như rất khó đi ra. Thêm vào còn có một tầng vô hình khí động, tầng kia chướng khí vô hình không khiếu căn bản là khó lòng phóng bị. Hoàng Vũ gật gật đầu. Chơi ạ." Hoàng Vũ thiếu ra, các người các người là làm sao xuống tới? Quá, quá lợi hại." Tiểu Thang được Hoàng Vũ sát thực định, nhất thời trận to hai mắt. Mấy ngàn năm qua, có thể thông qua tuyệt mệnh nơi người, hầu như là không có. Hoàng Vũ chờ người lại từ nơi nào thông qua, điều này làm cho Tiểu Thang cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, quả thực là khó có thể tin. "Tiểu Thang, chẳng lẽ còn có tương đối dễ dàng, ung dung đường tắt sao?" Hoàng Vũ hỏi, trên thực tế, nơi tuyệt mệnh nơi nguy hiểm vẫn đúng là không phải cái, nhớ tới đến Hoàng Vũ đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, nếu như không phải có song dược Phi Long, nếu như không phải là mình tu luyện Hoàng Kim Cổ Động Vật, nếu như không phải Lộ Lộ, mình căn bản là không có cách sống sót mà đi ra ngoài. Hoàng Vũ thiếu ra, là như vậy, chúng ta nơi này và bên ngoài là có truyền tống trận chuyển được, ra ra vào vào đều là thông qua truyền tống trận, này tuyệt mệnh nơi quá nguy hiểm, không người nào dám đi sông, đã từng cũng có người muốn sông tuyệt mệnh nơi tiến vào thiên cơ phòng đến, nhưng là chỉ có đi vào cũng không có đi ra. Tiểu Thang đối với Hoàng Vũ chờ người, lúc này là khâm phục tới cực điểm, không, phải nói là sùng bái, cực kỳ sùng bái. Sau nửa giờ, Đoàn người rốt cục tiến vào Thiên Cơ Phong. Liệu ra chính là tại này Thiên Cơ Phong giữa sườn núi trên. Nơi này linh khí cũng là vô cùng sung túc, mặc dù so với dược vương cốc vẫn có khiếm quyết, nhưng so với những nơi khác, nhưng là phải mạnh hơn không biết. Trước hết đập vào mi mắt, chính là một tòa cao to cồng vòm. Cồng vòm bên trên có Thiên Cơ hai chữ. Vượt qua cồng vòm, chính là một chỗ quảng trường, quảng trường ở giữa, đó là một vị cao to điêu khác, người kia một tay cầm kiếm, một tay nắm đổ. Đổ trên hai chữ có thể thấy rõ ràng, Thiên Cơ. Không sai, chính là Thiên Cơ hai chữ, này đồ, nhưng là Liêu Gia truyền thừa chí bảo Thiên Cơ Đồ. Ngày này kỳ đồ chính là thiên khí, đã từng có vô số người muốn có được ngày này kỳ đổ, nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại. Thiên cơ đồ chính là một cái thượng phẩm thiên khí, tốt đoạt sự thần kỳ của đất trời, nghịch quỷ thần chi mệnh số. Thiên cơ có linh, người có duyên chiếm được. Ngày này kỳ đổ có mình linh tính, cũng không phải ai cũng có thể được. Nếu như cơ cầu thì sẽ hạ xuống thiên hiền. Có phá toái cảnh cường giả đã từng nỗ lực cường đoạt thiên cơ đồ, nhưng không nghĩ, dẫn rơi xuống thiên hiền, miễn cưỡng đem ngày phá toái cảnh cường giả hênh thành hôi hôi. Từ đó về sau, liền không người còn dám đối với ngày đó kỳ đồ có cái gì lòng bất chính. Hơn ngàn năm đến, thiên cơ đồ cũng không từng trọng chủ, cho đến Liễu Vô Danh xuất hiện, thiên cơ đồ ánh sáng bách liệt, bay vào Liễu Vô Danh trong tay, liền mới hoàn thành này một đời thần toán tử Liễu Vô Danh. Liễu Vô Danh tu vi nhưng cũng không yếu, tuy rằng chỉ là sinh tử cảnh sơ kỳ, nhưng chiến đấu chân chính lực so với sinh tử cảnh hậu kỳ võ giả đều không hề yếu. Có thể liêu địch tiên cơ, biết người nhược điểm. Bằng vào mượn điểm này, cũng đủ để cho người sợ hãi. Nếu như không có tuyệt đối nắm, mặc dù là tờ hở tờ sự đối đầu sinh tử cảnh hậu kỳ, nhưng cũng không muốn đối đầu Liễu Vô Danh người như vậy. Đặc biệt là này Vô Danh đạt được thiên cơ đồ nhận chủ, Ai biết hắn là không phải có thể triển khai thiên cơ đồ dẫn hạ xuống thiên lô đây. Phải biết lúc trước liền phá toái cảnh cường giả đều chết ở thiên cơ đồ bên dưới, vì vậy không có ai muốn ý chân chính cùng liêu Vô Danh cùng Liễu Gia đối địch. Nay liền cũng là một người trong đó vì là nguyên nhân trọng yếu. Hoàng Vũ thiếu ra mời tới bên này, gia chủ đã chờ đợi đã lâu. Tiểu Thang đem Hoàng Vũ chờ người mang tới một chỗ cực kỳ nhã trí bên trong khu nhà nhỏ. Nơi này linh khí so với bên ngoài còn muốn nồng nặng mấy phần. Hoàng Vũ từ lâu mở ra hoàng kim cổ đồng thuật, liền có thể thấy, nơi này bị bố trí trận pháp, tú linh trận pháp cùng nhau đi tới, Hoàng Vũ phát hiện, nơi này linh khí tối xung túc thêm vào này tụ linh trận pháp, chung quanh các loại linh hảo, linh dược, linh quả, chờ chút không thiếu gì cả. Nơi này xem ra chính là chủ nhà họ Liễu Liễu vô danh nơi ở tiến vào viện bên trong. Chỉ thấy một áo xám lao giả ngồi ở chỗ đó, trước mặt bày chính là một bộ bàn cờ. Lúc này Hắc Tử đã là rơi vào tuyệt địa, tử cục. Mà ông lão kiếp nhưng là trầm tư giống như vậy, làm Hoàng Vũ chờ người đến gần sau khi, áo xám lao giả mở mắt ra. Người đến rồi. Ngữ khí rất bình thường, rồi cùng lão giả bằng hữu kéo việc nhà như thế. Ta đến rồi. Hoàng Vũ gật đầu, nư khí như thế bình tĩnh, đối với lão nhân này Hoàng Vũ cũng không có một tiên xa lạ phản phất chính là nhiều năm không thấy bạn cũng giống như vậy cái cảm giác này để Hoàng Vũ cảm giác được rất là kỳ quái này nó xám lao giả chính là thần toán Liêu vô danh hắn đưa tay ngựa khí nhẹ nhàng nói mời ngồi Hoàng Vũ cũng không khách khí đặt mông ngồi xuống một bên tiểu than cho mấy người khác đưa đến ghế. Liêu vô danh khẽ tời cười, cười tại Hoàng Vũ đối diện ngồi xuống cũng trả đây là ta thiên cơ phòng đặc sản thiên cơ trả xin mời thưởng thức. Châu Minh mấy người nhưng là kích động không thôi thiên cơ trả nổi tiếng bên ngoài bọn họ tự nhiên là nghe nói qua tục truyền người ngày này khi trả trăm năm mới có mấy lạ Hơn nữa uống một chén thiên cơ trà, liền có thể lĩnh ngộ một tia thiên cơ. Có cơ duyên người, uống xong thiên cơ trà thì sẽ ý nghĩ hiểu rõ, nộ ra một tia thiên cơ, cố định đột phá. Có cơ hội như vậy, mấy người như thế nào sẽ bỏ qua cho? Mà đối với Hoàng Vũ tới nói, cũng không biết ngày này khi trà đến cùng có cái gì chỗ hơn rượu. Đúng là có chút khát nước, nâng chung trà lên, một cái liền uống vào bụng bên trong. Dù lá liễu vô danh tu dưỡng vô cùng tốt, nhưng cũng không nhịn được khỏe miệng co giật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 154. Thiên cơ và bụng Hoàng Vũ liền cảm giác Đông cảm thấy phân chấn thông suốt, một luồng thanh ý sông thẳng thiên linh. Chương 155. Quá tốt rồi, chuyện này. Đây là thật sự, thật sự có thể giải trừ chướng khí tầng độc tính. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hưng phấn gọi lên, bọn họ đương nhiên biết này trướng khí tầng giải quyết vấn đề đối với Liễu ra tới nói ý vị như thế nào. Liễu Vô danh tiếp theo xoay người lại đến Hoàng Vũ bên người, "Tiểu Vũ, đan dược này, ngươi xem." Hoàng Vũ biết hắn ý nghĩ trong lòng, chính là muốn muốn này chướng khí đan. Này chướng khí đan đối với với mình tới nói không tính là gì, có điều Trướng khí đan bên trong một vị thuốc nhưng là tại hiện thực ở trong rất khó tìm, cho nên mới dẫn đến trướng khí đan không có, tự mình rót là có thể tại cái này mặt trên làm văn. Liếu lao, này trướng khí đan, ta chỗ này còn có một viên, nếu như liếu lao nếu cần có thể cho người. Hoàng Vũ cười cận, đem còn sót lại mặt khác này một viên trướng khí đan đưa cho Liếu vô danh. Đà tạ hiện chất. Vì rút ngắn quan hệ, Liếu vô danh đều gọi hô Hoàng Vũ vì là hiện chất, Hoàng Vũ nhưng cũng không thèm để ý không biết hiện chất có thể hay không cung cấp càng nhiều khí đan. do dự trướ Lưu Vô Danh vẫn làm mở miệng nói, "Yên tâm, lao hủ sẽ không bạc đãi hiền chư, này chưởng ký đan, chúng ta có thể dùng linh thạch tới mua, vật liệu cũng do chúng ta nhắc tới cùng." Luyến Đan, "Này ngược lại là không có vấn đề, đan phương ta có, cũng có thể lựa chế, có điều." "Có điều có một vấn đề." Hoàng Vũ nghe vậy nói rằng, "Vấn đề gì?" Hiền chư nói thẳng chính là, "Không cần che lấp." Lưu Vô Danh vừa nghe, hỏi vội, đối với hắn mà nói, "Này chưởng, khi đan thực sự là vô cùng trọng yếu, dù cho trả giá nhiều một chút đánh đổi cũng sẽ không tiếc." Liễu lão, "Vậy ta liền nói thẳng." Này chướng kỳ đang tuy rằng có thể lựa chế, nhưng trong đó có một vị thuốc, nhưng là khá là ít đòi. Hoàng Vũ nhìn Liễu Vô Danh đạo, này vị thuốc gọi là Vũ Tinh thảo, cũng không phải cái gì thất phẩm bát phẩm linh dược, có điều là một cây tam phẩm linh dược mà thôi, nhưng tuy rằng chỉ là tam phẩm linh dược nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Văn Bối tuy rằng có, nhưng cũng không nhiều, hơn nữa này Vũ Tinh thảo đối với Văn Bối tới nói, cũng là rất trọng yếu, hy vọng tiền bối có thể lý giải. Vũ Tinh thảo, yên tâm, rương liệu do chúng ta nhắc tới cung. Liễu Vô Danh không biết này Vũ Tinh thảo đến cùng có bao nhiêu ý đòi, Vũ Bộ ngực tràn đầy nụ cười nói rằng, Nhìn thấy Liêu Vô Danh này tự tin chậm rãi dáng vẻ, Hoàng Vũ trong lòng cười thầm, đến thời điểm liền biết vụ Tinh Thảo đến cùng có cỡ nào khó được. Nói xong những này, Liêu Vô Danh cũng không kịp nhớ cùng Hoàng Vũ nói cái gì những chuyện khác, vội vội vàng vàng đi chuẩn bị ngay dược liệu đi tới. Đem Hoàng Vũ chờ người liền sắp xếp vào ở cái nhà này bên trong. Hơn nữa còn là cái nhà này bên trong chỗ tốt nhất, linh khí tối đầy đủ địa phương. Đúng là để Hoàng Vũ kinh ngạc. Vừa hỏi mới biết, nơi này lại chính là liều Vô Danh chỗ tu luyện, chính là toàn bộ thiên cơ phong thích hợp nhất tu luyện, linh khí nồng nặc nhất một chỗ sân. Đương nhiên, Hoàng Vũ cũng không thèm để ý, cho mình trụ, vậy thì trụ Cơ hội tốt như vậy, mình tuy rằng không quá cần, nhưng đối với Trương Viện Nhi cùng Châu Minh hai huynh đệ tới nói, nhưng là hiếm có cơ hội. Hoàng Vũ tại phòng của mình bên trong tu luyện. Đối với Hoàng Vũ tới nói, tu vi đẳng cấp tạm thời là không cách nào tăng lên, như vậy cũng chỉ có tăng lên tinh thần lực của mình, tôi luyện tinh thần của chính mình cảm ngộ. Chủ nhân, nơi này có chủ nhân một cơ duyên, xem chủ nhân có nguyện ý hay không nắm. Tại Hoàng Vũ tiến vào trạng thái tu luyện sau khi, lộ lộ âm thanh xuất hiện tại trong đầu. Cơ duyên? Cơ duyên gì? Chủ nhân không phải muốn tăng lên lực lượng tinh thần, tăng lên tinh thần cảnh giới cảm ngộ sao? Nơi này có một cơ hội rất tốt, có điều, chủ nhân nhưng là phải nghĩ kỹ, như vậy sẽ rất thống khổ, so với chủ nhân trước đây chịu đựng đến hết thể thống khổ còn muốn thống, hơn nữa nếu như kiên trì không tới, có thể sẽ đối với chủ nhân tạo thành nhất định ảnh hưởng xấu. Lộ Lộ Ngư Khí có chút nghiêm nghị, nhắc nhở: "Nếu là cơ duyên, vậy thì không thể bỏ qua, nói đi, đến cùng là cơ duyên gì? Thống khổ gì loại hình?" Hoàng Vũ nhưng là không thèm để ý, có thể làm cho mình tu vi tăng lên, đó là không thể tốt hơn, mặc dù là thống khổ một chút cũng là không có vấn đề, khẽ cắn răng, vậy thì quá khứ, cái gọi là ăn được khổ bên trong khổ. Phương vị người trên người, nếu muốn trở thành cường giả tối đỉnh, này nhất định phải phải có đại nghị lực, có thể chịu đựng đại thống khổ. Điểm này, Hoàng Vũ đã sớm rõ ràng. Vì vậy, thống khổ gì, đối với Hoàng Vũ tới nói, cũng có thể chịu đựng, chỉ cần đối với sau này mình con đường tu hành có trợ giúp. U hồn giàn, tinh thần ma bàn. Có ý gì? Một câu nói này để Hoàng Vũ vô cùng buồn bực, cái gì u hồn giàn cái gì tinh thần ma bàn, chúng ta lung tung không đầu không đuôi. Tại này thiên cơ phong bên trên có một chỗ u hồn giản, nơi đó chính là chiến trường cổ, có thể xưng là tinh thần ma bàn, có thể tôi luyện tinh thần của người ta ý chí. Có điều, nói như vậy nguy hiểm rất lớn, đương nhiên, thống khổ càng là người thường khó có thể chịu đựng, có điều, có ta bảo vệ, chủ nhân có thể yên tâm, chỉ cần chủ nhân không chịu nổi, ta có thể mang chủ nhân mang ra đến, thế nhưng loại đau khổ này, tinh thần ý chí giàn vặn, cũng không phải người thường có thể nhìn được. Chủ nhân có thể cần nghĩ kỹ." Lộ Lộ nói. "Tinh thần ma bản, có thể tôi luyện tinh thần của người ta ý chí." Hoàng Vũ khẽ cau mày, mình không phải là cần như vậy một tôi luyện tinh thần ý chí địa phương sao? Còn có cái gì tốt do dự? Vì vậy Hoàng Vũ tu dưỡng một hồi sau khi, liền đẩy cửa ra, hướng Liễu Vô danh vị trí đi đến. Dù sao đây là nhân gia địa phương, mình muốn đi đâu u hồn giản cũng cần được nhân gia cho phép mới là. Đi tới Liễu Vô Danh nơi ở, lúc này Liễu Vô Danh chính đang vội vàng dặn dò người nhà họ Liễu đi tìm dữ liệu, quan trọng nhất chính là vụ tinh thảo. Có điều, làm chủ nhân một gia đình, những thứ đồ này chính hắn là không cần đi tìm, chỉ là ra lệnh mà thôi. Đối với hắn mà nói, thời gian đã không hơn nhiều, tuổi thọ đã sắp muốn đến phần cuối, trước lúc này, mình cần phải cố gắng vì là đời kế tiếp gia chủ, đặt xuống cơ sở. Hiện chất, có chuyện gì sao?" Nhìn thấy Hoàng Vũ đến, Liễu Vô Danh đúng là có chút bất ngờ, nhưng nhưng trong lòng là cao hứng. Bây giờ Liễu ra cùng Hoàng Vũ đã là cài đặt quan hệ, hắn cần muốn cái gì mình là tận lực thỏa mãn. Đương nhiên, tại Liễu Vô Danh trong lòng, tốt nhất, tối phương pháp thích hợp, cũng chính là thông ra, để cho mình tôn nữ cùng Hoàng Vũ thông ra. Có điều, Liễu Vô Danh là cái cáo giả, đương nhiên rõ ràng nằm trong lòng của người ta, nhưng cũng không sẽ trực tiếp để cháu gái của mình đi gặp hắn, mà là cần thông qua một ít bất ngờ gặp phải, đây mới là không thể tốt hơn. Liễu lão, thật không tiện, quấy rối ngươi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, lão hủ cũng không có chuyện gì, càng không thể nói là cái gì quấy rối. Liễu Vô Danh nghe vậy cười ha ha đạo: Hiển chất nếu như có nhu cầu gì, nói thẳng chính là, đem nơi này cho rằng là trong nhà, không cần cái gì rườm bó. Vậy Vãn Bối liền không khách khí. Hoàng Vũ nhìn Liễu vô danh đạo, "Liễu lão, này Thiên Cơ Phong bên trên có phải là có một chỗ gọi là U hồn giàn địa phương?" Liễu vô danh sắc mặt khẽ biến thành vi biến đổi, tiếp theo gật đầu nói, "Xác thực như vậy, nơi đó là một chỗ chiến trường thượng cổ để lại, bên trong oan hồn vô số, đi vào người, rất khó chịu được loại kia rất có thống khổ tinh thần giàn vặn, không phải chết, chính là điên mất, vì lẽ đó này U hồn giàn đã trở thành Ta Thiên Cơ một chỗ cấm địa, không biết chất hỏi cái này có chuyện gì sao?" Liễu Lão, là như vậy, văn đối muốn đi vào này u hồn giản bên trong, đến tôi luyện tinh thần của chính mình ý chí." Hoàng Vũ nói rằng. Liễu Vô Danh nghe vậy khỏe miệng co giật, trong lòng cực kỳ không nói gì, u hồn giản là nơi nào? Đó là chân chính chiến trường thượng cổ, thời kỳ thượng cổ không biết chết đi bao nhiêu đại năng dị sĩ, này khủng bố chấp niệm cũng không từng tiêu tan, cho tới bao nhiêu năm rồi, đến hiện tại vẫn không có tiêu tan, mặc dù là sinh tử cảnh cứng, giả, cũng không dám tiến vào bên trong, này Hoàng Vũ lại còn nói muốn đi nơi đó tiến hành tu luyện, điều này làm cho Liễu Vô Danh dọa cho phát sợ. Không Không, này hiện chất, nơi đó thực sự là quá nguy hiểm, còn tinh thần tôi luyện, nếu như hiện chất không trễ, có thể tiến vào liêu ra ta thí luyện trong tháp đi tu luyện, chúng ta Liễu gia thí luyện tháp, kỳ thực cũng là lợi dụng này hữu hồn giạn bên trong những kia ngã xuống cường giả chấp nghiệm đến kiến tạo mà thành, trợ giúp Liễu gia ta con cháu tu luyện, hơn nữa càng an toàn, sẽ không có nguy hiểm gì, hiện chất đi nơi nào tu luyện liền có thể. Liễu Vô Danh liền vội vàng lắc đầu, đùa giỡn, này hữu hồn giản là nơi nào, quá nguy hiểm, mặc dù là mình, cũng chỉ là đi qua ngoại vi, hơn nữa, còn kém điểm chết ở nơi đó, muốn biết mình lúc trước nhưng là cẩm thiên cơ đồ đi. Có thiên cơ đồ bảo vệ, còn kém điểm chết rồi. Mình nói như thế nào cũng là cái sinh tử cảnh cường giả, mà Hoàng Vũ, có điều chỉ là nguyên thần cảnh mà thôi, mặc dù là lợi hại đến đâu, cũng không thể so với từ bản thân lợi hại không. Tuy nói, hắn là đứa con của số phận, nhưng cũng không phải nói đứa con của số phận sẽ không phải chết vong, trên đời này cũng không chỉ chỉ là có một đứa con của số phận, có điều, này chân vũ đại lục khả năng cũng chỉ có Hoàng Vũ một người mà thôi. Hơn nữa, suy tính biểu hiện, hắn cũng xác thực xác thực chính là mình Liêu Gia quy nhân, cũng không thích hắn phát sinh cái gì bất ngờ, đặc biệt là tại Liêu Gia xảy ra bất chắc. Đương nhiên, để Hoàng Vũ đi Liễu gia thí luyện trong tháp, Liễu vô danh cũng là có tư tâm, nhân vì là cháu gái của mình Liễu Hư Hiên ngay ở thí luyện trong tháp, nếu như nếu như bọn họ gặp phải, nói không chắc có thể cọ sát ra một ít đối lửa, khi đó, nếu như mình tôn nữ có thể nắm chắc cơ hội, Liễu ra cũng là không lo. Mà lúc này Lộ Lộ nhưng là nói, "Chủ nhân, này thí luyện tháp mặc dù đối với chủ nhân có trợ giúp, nhưng cũng là trợ giúp không lớn, cuối cùng chủ nhân vẫn là cần phải đi ưu đơn giản. Có điều, chủ nhân có thể trước tiên đi hắn Liễu ra thí luyện trong tháp quen thuộc một phen cũng tốt." Nghe được Lộ Lộ lời này, Hoàng Vũ gật đầu. "Được, vậy thì phiền toái giả rồi." Hoàng Vũ cũng không khách khí, nếu Lộ Lộ nói này U hồn giản kinh khủng như vậy, trước tiên ở Liễu gia thí luyện trong tháp quen thuộc một phen tình huống, thử một lần, vậy cũng được, không muốn đến thời điểm trợ tiến vào U hồn giản bên trong không có một tia chuẩn bị, nói như vậy, ngược lại cũng không phải rất tốt. Thấy Hoàng Vũ đã ứng, Liễu Vô Danh mỉm cười gật gật đầu, hiển chất lúc nào đi cũng có thể. Hiện tại liền đi thôi. Hoàng Vũ cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp liền nói ra. Được, vậy ta khiến người ta mang hiển chất quá khứ đi, ta vậy thì không đổi hiển chất, còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Nói xong, Vô Danh tay lên, đưa tới một người chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 156. Đây chính là Thí luyện tháp sau. Nhìn trước mắt một tòa nguy nga tháp cao, Hoàng Vũ kinh ngạc không thôi, này thí luyện tháp đúng là rất cao, có tới tầng 36. Đúng, Hoàng Vũ thiếu ra, này thí luyện tháp tổng cộng có tầng 36, mỗi một tầng thực lực gia tăng gấp đôi, mạnh nhất tầng 36, có người nói liền phá toái cảnh võ giả cũng không thể thông qua, gia chủ nhà ta cũng vẹn vẹn chỉ là đạt đến thứ 32 tầng mà thôi. Dẫn Đường đệ tử có chút tự hào nói, tiểu thư nhà chúng ta là ngoại trừ gia chủ vị trí lợi hại nhất, bây giờ mới 21 tuổi, cũng đã xông đến tầng thứ 27. Nhìn này dẫn đường đệ tử như vậy, Hoàng Vũ cười cợt, không có để ý nói thật, này thí luyện tháp Hoàng Vũ vẫn là không để vào trong mắt, dù sao mình mục đích thực sự nhưng là này Ún uh, Dạn, nếu như ngay cả chỉ là thí luyện tháp đều không thể thông qua, như vậy liền không có cần thiết nói chuyện gì đi Ún uh, Dạn, đi chỗ đó tinh thần ma bản tôi luyện tinh thần của chính mình ý chí. Ta liền mang Hoàng Vũ thiếu ra tới đây. Hoàng Vũ gật gật đầu, "Đa tạo huynh đệ, đan dược này huynh đệ cầm đi, đối với ngươi có lẽ sẽ có điểm trợ giúp." Hoàng Vũ lấy ra một viên đan dược, đó là trước luân chế, cố bản ngồi nguyên đan dược, có điều là tam phẩm đan dược mà thôi, nhưng đối với vị này dẫn đường đệ tử tới nói, đã là rất vật quý giá. Chỉ thấy hắn có chút kích động, tiếp nhận đan dược, cảm kích và phần. Đa Tạ Hoàng Vũ thiếu gia, đa tạ Hoàng Vũ thiếu ra. Thấy hắn như thế kích động, Hoàng Vũ cười phất phất tay, đi thôi, không cần như vậy, đan dược này đối với ta mà nói, không coi là cái gì. Này dẫn đường đệ tử thiên ân vạn tạ rời đi. Hoàng Vũ nhìn trước mắt tháp cao, khoe miệng vung lên vẻ tươi cười. Phá thoái cảnh cũng chưa chắc có thể qua cửa. Liêu Vô Danh cũng có điều là xông qua 32 tầng, như vậy, cái kỷ lục này, liền do mình đến phá tan đi. Ngược lại muốn xem xem này thí luyện trong tháp, đến cùng có cái gì chỗ lợi hại. Hoàng Vũ bước vào thí luyện trong tháp, tầng thứ nhất. "Để cho ta tới nhìn, tầng thứ nhất này có cái gì?" Hoàng Vũ bước vào tầng thứ nhất, liền cảm giác mắt tối sầm lại, tựa hồ tiến vào một dị không gian như thế. "Ồ." Oh. Hoàng Vũ chú ý tới, nơi này có thật nhiều điểm sáng nhỏ, những này điểm sáng nhỏ hướng về mình hội tụ long đến, rất nhanh liền hình thành một đạo công xưởng, đem chính mình cuốn lại. Phát hiện mình lại không làm được gì phí, nguyên lai này thí luyện tháp lại cầm cố tu vi, lực lượng tinh thần, đây là cần dùng lực lượng tinh thần sao? Hoàng Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, cho trẻ con, quá tiểu nhi khoa. Lực lượng tinh thần hơi động, Ứng dụng vỡ rơi mất không xiển. Tầng thứ nhất, đơn giản như vậy, nếu như chỉ là nếu như vậy, này cũng không có ý nghĩa. Như vậy tiếp đó sẽ có cái gì kinh hỉ chờ lại mình. Rất nhanh bước lên tầng thứ 2. Mấy hơi thở sau khi, tầng thứ 2, đột phá. Tầng thứ 3, đột phá. Giọt theo đường đi đi. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 10. Một hơi, Hoàng Vũ liền lên đến tầng thứ 15. Ở bên ngoài xem người, đều kinh ngạc đến mê người, không nghĩ tới Hoàng Vũ lại khủng bố như vậy. Một hơi liền lên tầng thứ 15. Tốc độ này, quá cái người. Mới bất quá chỉ là mấy phút mà thôi co như là đi, vậy cũng không có nhanh như vậy chứ. Không được, không được hiểu rõ. Hoàng Vũ là ai? Lợi hại như vậy? Một vị đệ tử rủi rủi con mắt nói, Người bao lâu không có đi ra ngoài?" Liên Hoàng Vũ cũng không biết. Một người rất ngu ngốc nhìn hắn, Một tháng không có đi ra ngoài, làm sao rồi?" Chẳng trách. Nay Hoàng Vũ là gia chủ mời tới quý khách, là chúng ta Liễu gia chủ nhân tương lai, Hoàng Vũ thiếu gia, là trong lời tiên đoán đứa con của số phận. Đứa con của số phận, chẳng trách lợi hại như vậy. Không biết có thể hay không vượt qua tiểu thư đây. Hãy chờ xem, ta cảm thấy nên Đối với lúc này ngoài tháp sự tỉnh, Hoàng Vũ nhưng là không biết, lúc này hắn đã tiến vào tầng thứ 15, phía trước 14 tầng, đối với Hoàng Vũ tới nói, còn thật không có cái gì khó khăn, đặc biệt là ảo cảnh, quả thực không đỡ nổi một đòn, tại mình Hoàng Kim, cổ đồng thuật bên dưới, ảo cảnh căn bản không có hiệu quả gì. Mình ý chí kiên định, lực lượng tinh thần vững chắc, chỉ là ảo cảnh căn bản không làm khó được mình. Hững, mới bước vào tầng thứ 15, Hoàng Vũ liền nghe đến một tiếng giống to. Đó là một con sông đầu báo, Văn hỏa sông đầu báo, là chiến trường thượng của một con mạnh mẽ huyền thú. Bây giờ đây chỉ là con kia Băng Hỏa Song Đầu Báo Tàn Hồn mà thôi. Nhìn thấy cái tên này, Hoàng Vũ cười nhạt, "Nguyên Lai, like, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi." Chân chính Băng Hỏa Song Đầu Báo có thể gây gớm, đó là chân chính cấp 6 huyền thú, hơn nữa là thời kỳ thượng của huyền thú, sức chiến đấu khi người, so với hiện tại cấp 6 huyền thú, phải cường hãn hơn rất nhiều. Băng Hỏa Song Đầu Báo, tên như ý nghĩa, là hai thuộc tính huyền thú, chính là bởi vì như vậy, sức chiến đấu so với bình thường cấp 6 huyền thú phải cường hãn hơn hầu như gấp đôi. Nếu như là chân chính Băng Hỏa Đầu Báo, Hoàng Vũ sẽ không có bất kỳ do dự nào, lập tức liền nghĩ biện pháp chạy trốn. Đùa giỡn, lục phẩm huyền thú, này có thể không phải là mình có thể đối phó, mà trước mắt cái tên này có điều là tản hồn mà thôi, là băng hỏa xong đầu báo chết đi sau khi chấp nghiệm hình thành. Nhìn thấy Hoàng Vũ, này băng hỏa xong đầu báo đột nhiên nhảy một cái, thuận thế bổ một cái. Hoàng Vũ nghiêng người lùi lên. Này móng vuốt sắc bén, theo cái cổ sắt qua. Hoàng Vũ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Xem ra chính mình đánh giá thấp này băng hỏa xong đầu báo, nếu như không chăm chú, e sợ còn không có cách nào đối phó cái tên này. Tất cả tu vi của chính mình bị tạm cố, chỉ có dựa vào bản năng chiến đấu, đương nhiên còn có tinh thần lực của mình. Này Băng Hỏa Song Đầu Báo, một đòn không chúng, có chút tức giận, hai cái đầu lâu đồng thời mở ra miệng rộng, hai đám khí tức phun ra ngoài, một đỏ một trắng. Hoàng Vũ vội vàng né tránh. Răng rắc. Này hai đám lửa phun trên đất, nhất thời ra bị nảy ra. Lợi hại. Hoàng Vũ kinh ngạc không thôi. Này Băng Hỏa Song Đầu Báo xem ra không phải đơn giản như vậy. Nếu không, cũng không thể tại thời kỳ thượng cầu ngang dọc. Có điều, nếu như vẹn vẹn là nếu như vậy, này còn chưa đủ tư cách. Hoàng Vũ ánh mắt lại. Tinh thần đâm xuyên. Lực lượng tinh thần ngưng tụ trở thành một dế, cái kim châm hướng về này băng hỏa xong đầu báo một cái xương sọ đâm xuyên qua thứ. Rang rắc, một cái xương sọ nứt toát. Gào, một cái khác đầu kêu thẳng một tiếng, hướng về Hoàng Vũ xông thẳng lại. Hoàng Vũ cười lạnh một tiếng, bào chế ý theo chỉ dẫn. Này lực lượng tinh thần công kích pháp môn, là Hoàng Vũ tại tầng thứ 10 thời điểm bất ngờ được, lại không nghĩ rằng như vậy tự dụng. Có điều, mình hiện tại lực lượng tinh thần còn thiếu rất nhiều, căn bản là không có cách phát huy ra to lớn uy lực. Nay một quyển lực lượng tinh thần công kích pháp môn, chỉ có điều là sơ cấp lực lượng tinh thần công kích pháp môn mà thôi. Chỉ có chỉ là ba chiêu. Một trong số đó chính là tinh thần đâm xuyên. Thứ hai chính là tinh thần tâm chấn, thứ ba là khó nhất, tinh thần triển tiễu. Chiêu thứ nhất, tinh thần đâm xuyên, là dùng tinh thần lực của mình ngưng tụ thành một cái kim châm đến công kích kẻ địch tinh thần biện ý thức. Mà chiêu thứ hai, nhưng là phòng ngự, lấy tự thân lực lượng tinh thần ngưng tụ trở thành lực lượng tinh thần tâm chắn đến bảo vệ mình. Cho tới chiêu thứ ba, liền đem tinh thần lực của mình hóa thành một cái bé nhỏ lực lượng tinh thần sợi tơ, do đó công kích người khác. Mà chiêu này, Hoàng Vũ bây giờ cũng chỉ là tu luyện thành công chiêu thứ nhất mà thôi, không nghĩ tới xạ một sử dụng. Uy lực dĩ nhiên là kinh người như vậy, đúng là để Hoàng Vũ kinh ngạc không thôi. Tầng thứ 15 đột phá, như vậy đón lấy chính là thứ 16 tầng. Ồ, không đúng, không đúng, chuyện này. Đây là tầng 26. Hoàng Vũ vừa nhìn, mình tiến vào không phải thứ 16 tầng, mà là thứ 26 tầng. Chậc, lẽ nào, trước cũng không phải tầng 15 hay sao? Lộ Lộ: Chủ nhân nghĩ không sai, trước là tầng thứ 15, có điều, này Băng Hỏa Song Đầu Báo hóa ra là tầng thứ 25, bất ngờ xuất hiện ở tầng thứ 15, bây giờ chủ nhân giết chết Băng Hỏa Song Đầu Báo, tự nhiên cũng là tăng lên trên đến thứ 26 tầng. Lộ Lộ nói. Hoàng Vũ nghe vậy vô cùng không nói gì. Không nghĩ tới lại xuất hiện tình huống như vậy. Này thí luyện tháp, xem ra cũng không phải như vậy hoàn thiện, mà cũng không biết lúc này, ngoài thắp người, đã kinh ngạc đến ngây người. Dường như bình tĩnh trong chảo dầu rất xuống một giọt thanh thủy, trong nháy mắt sôi sung sùng. Tầng 26, Hoàng Vũ thiếu gia đã tiến vào thứ 26 tầng, từ tầng thứ 15 trực tiếp xông vào thứ 26 tầng. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Thí luyện tháp gặp sự cố. Không thể nhanh như vậy, lập tức liền từ tầng 15 trực tiếp vượt đến tầng 26, khẳng định là gặp sự cố. Đi gọi trưởng lão. Không, đi gọi gia chủ đi. Làm Liễu vô danh nghe nói như thế, nhưng cũng kinh ngạc đến ngây người, người, thí luyện tháp cũng không thể gặp sự cố, vậy cũng là liêu ra căn bản. Này thí luyện tháp chính là vì tôi luyện liêu ra đệ tử lực lượng tinh thần, nhất là thần toán gia tộc, lực lượng tinh thần là cực kỳ trọng yếu, suy tính một đường, quan trọng nhất chính là phải có mạnh mẽ lực lượng tinh thần, nếu như không có lực lượng tinh thần chống đỡ, căn bản không thể tu luyện thiên toán thuật. Làm Liễu vô danh chạy tới thí luyện tháp thời điểm, phát hiện thí luyện tháp không có vấn đề, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều phát hiện Hoàng Vũ thật đã đến tầng 26, nhưng cũng kinh ngạc không thôi, hơn nữa nhiều người như vậy nhìn thấy Hắn lập tức từ tầng 15 trực tiếp vượt qua 11 tầng, tiến vào thứ 26 tầng, cũng thật là làm cho người ta kinh ngạc. Có điều, suy nghĩ một chút, nhưng cũng phải mái, dù sao Hoàng Vũ là người nào? Đứa con của số phận. Như vậy thiên tuyển người, trời cao chăm sóc người, xuất hiện chút gì khó mà tin nổi, vượt qua người thường sự tình, vậy cũng là có thể lý giải. Có điều, nếu đến rồi, liền nhìn, này Hoàng Vũ đến cũng có thể đạt đến mức nào? Hắn nhưng là tuyên bố muốn đi u hồn giạn, nghĩ đến nên cũng có chút nắm đi. Không biết có thể hay không thông qua tầng 30 đây. Liêu Vô Danh thực sự là hiếu kỳ. Thần 26, lại là cái gì đây? Hoàng Vũ bước vào trong đó, trước mắt là một cái biển lửa. Nay trong biển lửa, một cái trường xà bật lên, đầu cao cao vung lên, con mắt thật to nhìn chằm chằm Hoàng Vũ. Hồng Lân Hỏa Mãng. Đây là một cái Hồng Lân Hỏa Mãng, chính là một loại mạnh mẽ thuộc tính lửa việt thú, này Hồng Lân Hỏa Mãng thực lực nhưng so với Băng Hỏa Song Đầu Báo muốn lợi hại hơn nhiều. Nhìn này thân thể cao lớn, Hoàng Vũ không khỏi âm thầm lưu luyến. Còn cũng không đủ chuẩn bị, không có từ trong kinh ngạn phục hồi tinh thần lại, này Hồng Hỏa Mãng liền phun ra một đạo diễm, hóa diễm long, hướng về Hoàng Vũ tấn công tới. Thiểm, Hoàng Vũ vội vàng né tránh. Ở đây còn thật là có chút phiền phức, không chỉ muốn chống đối này Hồng Lân Hỏa Mãng, còn muốn chống đỡ nơi này cũng bố nhiệt độ. Nơi này nhiệt độ so với thường ôn nhưng là phải cao hơn đem gần 10 lần, cũng chính là gần 300 độ nhiệt độ cao, để Hoàng Vũ có chút vất vả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 157. Này Hồng Lân Hỏa Mãng ở đây là như cá gặp nước, tuy rằng chỉ là tàn hồn chấp nhiệm, nhưng cũng cường đại dị thường. Chương 158. Phun ra một đốm máu. Chương 159. Ngưng thần đan, mấy phẩm đan dược. Hoàng Vũ ngược lại cũng có chút kỳ, điều này làm cho Liễu Hư yên động như thế. Vậy khẳng định không phải bình thường đan dược, nếu như có thể, ta đáp ứng giúp ngươi luật chế, có điều, ngươi nói cho ta biết trước, có hay không đan phương. Đan dược tác dụng là cái gì? Ngươi không phải luyện đan sư sao? Nghe được Hoàng Vũ, Liễu Hư Yên trận tròn mắt, nói rằng: "Chương 160, 1500, được rồi, dù sao này đều là duyên phận." Hoàng Vũ tiếp nhận linh thạch, cười ha hà nói: "Có thể kiếm lời 500 cũng không sai, lưu cái ấn tạm tốt, dù sao cô nàng này là Liễu vô danh tôn nữ, cho nàng điểm chiết khấu vậy cũng không đáng kể." Này sao được đây? Không cái gì thật không tiện. Phủ mẫu ta sau đó nói không chắc còn cần sư tỷ sự giúp đỡ của người đây. Hoàng Vũ cười nói, "Hỗ hồ, đan dược này, ta tin tưởng không bao lâu nữa, ta là có thể mình luyện chế." Xem Hoàng Vũ này vẻ mặt, Liêu Hư Yên mới gật gật đầu nói, "Vậy thì đa tạ sư đệ, nếu như sư đệ sau đó có chuyện gì muốn ta hỗ trợ, nói một tiếng là được rồi." Đối với Hoàng Vũ, Liễu Hư Yên là tự đáy lòng cảm kích, này một viên ngưng thần đan, có thể để cho tinh thần lực của mình đột phá cảnh giới bây giờ, chính nàng nhưng là đã kẹt ở bình cạnh này thật dài một quãng thời gian, bây giờ rốt cục có thể đột phá, làm cho nàng làm sao có thể không động. Nay vừa đột phá, Thực lực của chính mình tối thiểu đều sẽ tăng lên gấp đôi, thậm chí không thôi. Đó là tự nhiên, tiểu đệ nếu như ta nếu là có sự tỉnh, chắc chắn sẽ không khách tức giận. Hoàng Vũ cười cười nói, đó lấy sư tỷ là tiếp tục vừa tại, vẫn là có ý định trước tiên ăn vào Ngưng Thần đan lại xong. Ta dự định đi về trước bế quan, chờ dùng Ngưng Thần đan sau khi trở lại vừa tại. Liêu Hư hiên đạo, lẽ nào sư đệ còn phải tiếp tục vừa tại sao? Nay thứ 28 quan so với 27 quan muốn khó rất hơn nhiều. Lời nói xong, lập tức lại nghĩ đến Hoàng Vũ này kinh tinh thần của người ta lực công kích pháp môn, tốc độ kinh người, khó lòng phòng bị, nếu nói như vậy hay là còn có phần thắng." Từng Hoang Vũ gật gật đầu, dự định đi thử một lần, chỉ có ở trong chiến đấu, tại áp lực bên trong mới sẽ dễ dàng đột phá, ta hy vọng có thể được to lớn nhất áp lực, nếu như vậy, mới sẽ có càng to lớn hơn tiến bộ. Ta quan sư đệ lực lượng tinh thần pháp môn tại cùng thế hệ bên trong, có thể nói là đang phong tạo cực, nếu như sư đệ muốn có càng to lớn hơn tiến bộ, cần muốn muốn như thế nào tăng cường lực lượng tinh thần cường độ, ngưng thần đan tự nhiên là trong đó biện pháp một trong. Nói tới chỗ này, Liễu Hư Yên có chút mặt đỏ, dù sao hắn ngưng thần đan đã chuyển nhượng cho mình. Đa Tạ sư tỷ chỉ điểm. Có thể thấy, Liêu Hư Nghiên là chân tâm thật lòng, hơn nữa nàng nói cũng là sự thực, cứ việc những tình huống này chính mình cũng biết. Chờ đến Liêu Hư Yên sau khi rời đi, Hoàng Vũ cũng không vội vã tiến vào đệ tầng 28, mà là chuẩn bị trước tiên dùng Ngưng Thần Đan, đem tinh thần lực của mình tăng lên, sau đó sẽ vượt đại. Dù sao mình nếu như dùng Ngưng Thần Đan, lực lượng tinh thần tiến nhanh, thực lực tăng cường không phải là nhỏ tí tẹo. Có điều, nếu như hiện tại đi vào, vậy cũng là mới có lợi, áp lực lớn, tiến bộ cũng đại. Cuối cùng Hoàng Vũ vẫn là lựa chọn dùng đan dược sau khi lại tiến vào đệ tầng 28. Khuynh Chân ngồi xuống, lấy ra Ngưng Thần Đan, Dùng sau khi, Hoàng Vũ bắt đầu luyện hóa. Này Ngưng Thần đan vừa tiến vào trong miệng, liền hóa thành từng dòng sức thuốc, sau đó tiến vào trong óc, hóa thành tinh khiết nhất lực lượng tinh thần. Luyện hóa, hấp thu. Sau nửa giờ, trải qua không ngừng luyện hóa hấp thu, Này Ngưng Thần đan dược lực bị toàn bộ chuyển hóa trở thành lực lượng tinh thần. Sau khi mở mắt, Hoàng Vũ cảm giác tinh thần lực của mình ra tăng rồi sắp tới hai lần. Cái cảm giác này, để Hoàng Vũ hưng phấn không thôi. Lực lượng tinh thần tăng cường, như vậy mình có thể ngưng tụ thành phi đao, tự nhiên cũng là trở nên càng hơn nhiều. Hoàng Vũ hiện tại mục tiêu, chính là ngưng tụ thành 6 ngọn phi đao, còn có Tu luyện này tinh thần chiến kia nhiêu, không thể không nói, này tinh thần chiến kia nhiêu pháp môn là cực kỳ lợi hại. Càng là lực lượng tinh thần được tăng lên, liền càng là cảm giác được, này một chiêu chỗ lợi hại. Nếu như nói, lực lượng tinh thần phi đao là tốc độ, tốc độ kinh người, như vậy này tinh thần chiến kia nhiêu chính là quỷ dị khó lường công kích, khiến người ta khó lòng phòng bị. Bất chi bất giác liền có thể có thể bị này như tia nhỏ bình thường lực lượng tinh thần cho quân quanh trụ. Nếu như có thể đem này tinh thần chiến kia nhiêu cùng lực lượng tinh thần đao thuật cho phối hợp lại sử dụng, như vậy sức chiến đấu của mình sẽ có kinh người tiến bộ. Ngẫm lại, Hoàng Vũ liền cảm thấy hưng phấn dùng tinh thần triển kia nhiễu này một chiêu nhốt lại kẻ địch, sau đó lợi dụng lực lượng tinh thần phi đao thuật công kích. Quả thực là hoàn mỹ phối hợp. Tới đây, Hoàng Vũ rốt cục nghĩ rõ ràng, nguyên lai này tinh thần xuyên thấu, lực lượng tinh thần tâm chắn, còn có này tinh thần triển kia nhiễu, ba chiêu này, kỳ thực vốn là một thể, công phòng một thể, hỗ trợ lẫn nhau. Nói đến, nếu như nếu như lợi dụng tinh thần xuyên thấu cùng tinh thần triển kia nhiêu phối hợp, uy lực của nó so với lên tinh thần lực phi phối hợp còn muốn đến hay ít. Ngoại trừ đao thuật tốc độ kinh người cùng độ chính xác, tinh thần xuyên thấu uy lực hay là muốn càng hơn một bậc. Lực lượng tinh thần kéo thơ Hoàng Vũ đem tự thân lực lượng tinh thần chậm rãi lấy ra thành kia, quá trình này vẫn đúng là không phải bình thường khó khăn. Có điều, tại Hoàng Vũ khống chế chính xác giới, rốt cục vẫn là hoàn thành bước thứ nhất, lực lượng tinh thần lấy ra thành kia, rốt cục xong xong rồi. Nhưng nếu như chân chính dùng cho trong chiến đấu, này vẫn không được, tốc độ quá chậm. Thời gian lâu như vậy, kẻ địch cũng sớm đã công kích được vị. Làm sao chết cũng không biết. Vì lẽ đó, tình huống này là không được. Nhưng đây chỉ là bước thứ nhất mà thôi, tu luyện không thể một lần là xong, nhất định phải từ từ đi, chậm rãi thông đạo. Có lần thứ nhất kinh nghiệm, Hoàng Vũ lập tức bắt đầu lần thứ 2. Đương nhiên, lực lượng tinh thần kéo tơ độ dài, cũng càng ngày càng dài. Từ vừa mới bắt đầu nửa tốc, đến một thước, đến một trượng. Một trượng đối với Hoàng Vũ tới nói, đã là cực hạn. Có điều một trượng lực lượng tinh thần tiêu nhỏ, đã hoàn toàn đủ. Tu luyện hồi lâu, lực lượng tinh thần kéo tơ tốc độ, dù sao vẫn là quá chậm. Tuy rằng thành công, nhưng không thích hợp dùng ở chiến đấu chân chính bên trong. Kẻ địch cũng sẽ không cho ngươi như thế nhiều thời giờ đến chuẩn bị. Cho tới lực lượng tinh thần phi dao thuật, đúng là để Hoàng Vũ tu luyện được lô hỏa thành. Sau nửa giờ, Hoàng Vũ chuẩn bị đặt chân đệ tầng 28. Tại Hoàng Vũ lúc tu luyện, Liễu Hư Yên ra đến ngoài tạp. Lúc này mỗi một người đều nhìn chằm chằm thí luyện tháp biến hóa. Ồ, có người đi ra, là là tiểu thư. Liêu Vô Danh cũng nhìn thấy, khá hơi kinh ngạc, dựa theo cháu gái của mình Liễu Hư Yên thực lực, nàng nên đủ để đột phá đệ tầng 28, làm sao hiện tại liền xuống đến đây rồi, trong lòng có chút nghi hoặc. Hư Yên, ngươi làm sao đi ra? Ngươi không phải nói không xông qua thứ 30 tầng liền không tới sao? Ra ra, ta có chút việc, vì lẽ đó liền xuống hiểu rõ chứ. Liêu Hư Yên nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng ta tại 27 tầng còn gặp phải một vị sư đệ, hắn cứ gọi Hoàn Vũ. Ngươi nói hắn à? Hắn là dược vương quốc Nam cung Tuyết đại sư đệ tử, cũng là chúng ta Liễu ra tương lai hy vọng vị trí, chúng ta Liễu ra có thể hay không quật khởi liền nhìn hắn. Liễu Vô Danh nghe vậy mỉm cười nói, nghe được Liễu Vô Danh, Liễu Hư Yên nhưng là có chút không vui, ra ra, ngươi lời này là có ý gì đây? Chẳng lẽ nói, ta thì sẽ không thể dẫn dắt Liễu ra đi về phía vì hoàng sao? Ta liền muốn đột phá lôi kiếp cảnh cơ chứ? Hơn nữa, lần này, ta có thể đột phá thiên toán thuật tầng thứ 2." Liễu Vô Danh ngay vậy kinh ngạc nhìn nàng, không hiểu nàng nơi nào đến tự tin. Thiên toán thuật tầng thứ 2, không phải là như vậy dễ dàng đột phá. Cho tới đột phá lôi kiếp cảnh, tiến bào âm dương cảnh, này Liêu Vô Danh cũng không phải hoài nghi, cháu gái của mình thiên tư chắc tuyệt, đã đạt đến lôi kiếp cảnh đỉnh cao viên mãn một quang thời gian rất dài, chỉ cần có cơ duyên, này đột phá là không thành vấn đề, có điều ngày này toán thuật, cũng không phải nói có thể đột phá, liền đột phá. người người chắc chắn. Liêu Hư Yên gật đầu nói, ta từ Hoàng Vũ Sư đệ nơi đó đạt được một viên đan dược, ngưng thần đan. Ngưng thần đan. Liêu Vô Danh nghe vậy trận to hai mắt, ngươi ngươi được ngưng thần đan, Đúng, ra ra, có cái này, ngưng thần đan tinh thần của ta lực có thể đột phá một cấp độ, đến thời điểm liền có thể tu luyện thiên toàn thuật tầng thứ hai. Liêu Hư Yên gật gật đầu nói. Liêu Vô Danh hít sâu một hơi, nếu như nói Hoàng Vũ có thể rất lớn lượng cung cấp ngưng thần đan, như vậy Liêu gia liền thật sự muốn quật khởi, Liêu Vô Danh rõ ràng nhất, đối với Liêu gia tới nói, ngưng thần đan ý vị như thế nào. Nay Hoàng Vũ xem ra thực sự là Liêu gia quật khởi hy vọng, là Liêu gia trùng kiến Thiên Cơ Tông, khôi phục năm đó huy hoàng hy vọng. Đầu tiên là Trưởng kỳ sau đó lại là này ngưng, ngưng ràng, đã thất truyền, trên thị trường sở di truyền thần đan Này đều là tại di tích bên trong tìm được. Lúc trước Liêu Vô Danh cũng từng đi qua Dược Vương Cốc tìm kiếm Ngưng Thần Đan, thế nhưng Dược Vương Cốc cũng không có Ngưng Thần Đan nào vương, mà lúc này Hoàng Vũ lại có Ngưng Thần Đan, nếu như nếu như này, Ngưng Thần Đan là luyện chế ra đến, này. Liêu ra quật khởi, Tiên Cơ Tông trùng kiến, ngay trong tầm tay. Hư Yên, ngươi đi theo ta." Liêu Vô Danh nói xong, xoay người liền rời đi. Liêu Hư Yên biết mình ra ra là có ý gì, gật cái đầu, cùng sau lưng Liêu Vô Danh. Mà Hoàng Vũ lúc này tại điệu tầng 28 bên trong, lực lượng tinh thần thuật triển khai ra. Vài lần giây dư chính là giải quyết đối thủ. Đệ tầng 28 đột phá. So với tầng thứ 27 đến, ngay đệ tầng 28 ra hỏa phải cường hãn hơn rất nhiều, nhưng mình tiến bộ kinh người. Tiếp theo thứ 29 tầng cũng thuận theo đột phá. Ở phía dưới nhìn Hoàng Vũ biến hóa người, đều kinh ngạc đến mê người. Này lại là tính chất nhảy nhõm vừa tại tiếp đấu. Đệ tầng 28 đột phá, tầng 29 cũng đột phá. Thật là lợi hại. Yêu Nghiệt, quả thực là yêu Nghiệt bình thường thiên tài, không thể dùng lẽ thường suy đoán a. Không hổ là gia chủ vừa ý người. Không biết có thể hay không đột phá thứ 30 tầng. Sau một tiếng Hoàng Vũ đột phá thứ 31 tầng. Này phía trước thứ 31 tầng so với tưởng tượng bên trong môn khó. Kín một hơi thật sâu, ở đây nhất định phải muốn củng cố tiêu hóa một hồi trước chiến đấu mang đến lĩnh ngộ. Thứ 32 tầng, hắn lại xông đến thứ 32 tầng, gia chủ cũng có điều là thứ 32 tầng a, quá, quá, quá lợi hại. Bên ngoài liếu ra đệ tử cũng đã bị kinh ngạc đến ngây người. Đối với Hoàng Vũ tới nói, lúc này đã tiến vào một bình cảnh, nếu như không có biện pháp đột phá, này thứ 32 tầng rất khó thông qua. Hoàng Vũ trong lòng rất rõ ràng, thứ 31 tầng mình thông qua đến cực kỳ miễn cưỡng chỉ thiếu một chút liền bị đánh rơi xuống đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 161. Đối với Hoàng Vũ tới nói, bình cảnh này, nếu muốn đánh phá, có thể không quá dễ dàng. Lực lượng tinh thần lượng, trong thời gian ngắn không có cách nào tăng cường, như vậy này nhất định phải muốn muốn tìm kiếm đường ra khác. Biện pháp gì đây? Cô động, đối với chính là cô động, nếu lượng đã không có cách nào tăng lên, như vậy cũng chỉ có tại chất phương hướng này bỏ công sức, đem tự thân lực lượng tinh thần không ngừng cô động, áp xúc, tăng cao độ tinh khiết. Sau nửa giờ, lực lượng tinh thần tuy rằng không có được tăng cao, nhưng cũng có chút thu hoạch. Đối với lực lượng tinh thần ngưng tụ trình độ, còn có sức khống chế, lại tăng lên nữa không ít. Áp lực mới là động lực, lời này là không sai. Nếu như không có mặt sau này áp lực, mình e sợ cũng sẽ không có nhanh như vậy tiến bộ. Thứ 32 tầng, ngược lại muốn xem xem, này 32 tầng, đến cùng có cái gì chỗ lợi hại. Tựa hồ Liễu Vô Danh mới đến này 32 tầng. Mới vừa tiến vào 32 tầng, Hoàng Vũ cũng cảm giác được một luồng áp lực kinh khủng, mà dưới chân càng là nửa bước khó có thể di động. Lại là trọng lực, khủng bố trọng lực, khiến trái tim người ta suýt chút nữa kịp hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Đây chính là thứ 32 tầng sau. Quá lợi hại, quá khó khăn. Cất bước đều là vấn đề, còn làm sao đi chiến đấu? Tính toán, nơi này trọng lực ít nhất là bình thường trọng lực 30 lần. Nói cách khác, nguyên bản nặng 100 kg vật thể, lập tức đã biến thành 3000 kg. Hoàng Vũ khổ không thể tạ. Trong thời gian ngắn đều thích hướng có điều đến. Mấu chốt nhất chính là, chính mình cũng không cách nào vận chuyển chân nguyên lực. Nếu như có thể vận chuyển chân nguyên lực, đúng là có thể tạm thời giải quyết vấn đề. Làm sao bây giờ? Như thế nào giải quyết vấn đề này? Muốn thế nào mới có thể nhanh chóng thích ứng trước mắt này cũng bố trọng lực? Tình huống trước mắt để Hoàng Vũ căn bản không kịp nhiều hơn suy nghĩ, bởi vì cách đó không xa một người cao lớn ra hỏa, đạp lên nặng nghề bước tiến, chậm rãi đi tới. Đó là một con to lớn tượng, đúng, đó là một con tượng. Địa trọng cự tượng. Đúng, vậy thì là trong truyền thuyết địa trọng cự tượng. Địa trọng cự tượng chính là thượng cổ dị thú một trong, cường hãn tới cực điểm. Nay địa trọng cự tượng có hai cái khủng bố năng lực thiên phú. Một trong số đó chính là trọng lực lĩnh vực. Nay trọng lực lĩnh vực, tên như ý nghĩa, chính là tại quanh hắn hình thành một trọng lực lĩnh vực, để bốn phía trọng lực tăng cường, mạnh mẽ chi địa trọng cự tượng đủ để đem trọng lực tăng lên một lần lần. 1000 lần trọng lực, đó là khái niệm gì? Cũng chính là, vốn là một kg trọng lượng, tiến vào này trọng lực trong lĩnh vực sau, liền sẽ biến thành 1000 kg, hà sự khủng bố. Một người đi vào, trong nháy mắt liền bị này to lớn trọng lực kém cho đẻ chết. Mà đối với Hoàng Vũ tới nói, bây giờ này 30 lần trọng lực cũng đã nửa bước khó đi, trước mắt những người này, lại hướng mình đi tới. Làm sao bây giờ? Nay địa trọng cự tượng cũng không chỉ là trọng lực này một hạng năng lực thiên phú, cùng với muốn phối hợp, còn có một loại mạnh mẽ năng lực, vậy thì là sức mạnh, sức mạnh tinh khủng. Không sai, này địa trọng cự tượng sức mạnh cũng là cái người Nhìn càng ngày càng gần địa trọng cự tượng, Hoàng Vũ lông mày thật chặt nhăn lại. Lùi, lùi về sau. Từng bước một lùi về sau. Nghĩ biện pháp thoát ly cái tên này trọng lực lĩnh vực mới là. Nếu không mình căn bản không có cơ hội. Hoàng Vũ không ngừng lùi về sau, mà này địa trọng cự tượng tựa hồ cười nhạo giống như vậy, không nhanh không chậm, còn hướng về Hoàng Vũ vậy vậy mối to. Điều này làm cho Hoàng Vũ được tê là một khí. Súc sinh này, lại đùa giỡn mình. Có điều, nhưng cũng không thể làm gì, tại mình vẫn không có thích hứng này trọng lực trước, mình căn bản là không có cách tiêu công. Tự lo không xong. Thật sự là người tức giận. Hoàng Vũ vốn là muốn tự mình giải quyết, nhưng vừa nhìn này địa trọng cự tượng trào phúng vẻ mặt, Hoàng Vũ nổi giận. "Lộ Lộ, có biện pháp gì hay không? Có thể loại bỏ này trọng lực lĩnh vực?" "Chủ nhân, ngay trọng lực lĩnh vực không phải là dễ đối phó như vậy, chủ nhân thực lực quá yếu, nếu như chủ nhân thực lực mạnh một điểm, có thể mạnh mẽ phá tan, nhưng hiện tại chủ nhân thực lực không đủ." Lộ Lộ nói. "Không có cách nào?" Hoàng Vũ nghe vậy kêu thảm thiết đạo, "Không phải chứ? Lộ Lộ, nếu như không có biện pháp, ngươi chủ nhân ta liền muốn trở thành bánh thịt." "Chủ nhân có thể sử dụng tinh thần xuyên thấu, lấy vạch chân diện, liên tục công kích. "Nhưng mà, hiện tại tình huống này căn bản là không có cách động tác." Hoàng Vũ cười khổ nói, "Nếu như mình có thể sử dụng tinh thần xuyên thấu công kích, vậy còn công kích này trọng lực lĩnh vực làm gì, trực tiếp đâm xuyên này địa trọng cự tượng đầu là được." "Cũng là nha." Lộ Lộ mơ mơ màng màng nói. Hoàng Vũ nghe vậy cười khổ, cái này Lộ Lộ lại vào lúc này rơi vào mơ hồ. "Nhanh lên một chút đi, Lộ Lộ, nhanh lên một chút muốn nghĩ biện pháp, không phải vậy nhà ngươi chủ nhân thật sự xong." Hoàng Vũ thúc giục. "Đối với ta nghĩ đến." Đột nhiên Lộ Lộ lớn tiếng nói, "Nhanh, biện pháp gì?" Hoàng Vũ nói, "Chủ nhân có thể lợi dụng lực lượng tinh thần hình thành một lực lượng tinh thần vòng bảo hộ, đem chính mình dùng lực lượng tinh thần bảo vệ lên. Lộ Lộ nói, Hoàng Vũ cười khổ, "Lộ Lộ, ngươi đừng đùa, ta hiện tại lực lượng tinh thần nào có cường đại như vậy, nếu như có thể hình thành lực lượng tinh thần lồng phòng hộ, là có thể trực tiếp đánh giết những người này." Hoàng Vũ nói không sai, hình thành lực lượng tinh thần lồng phòng hộ, cần thiết lực lượng tinh thần, đó cũng không là nhỏ tí theo. Có mãnh liệt như vậy lực lượng tinh thần, đủ để trực tiếp xuyên thấu này trọng lực lĩnh vực, thậm chí có thể trực tiếp đánh giết này địa trọng cự tượng tán "Cái kia, thật không tiện, chủ nhân, ta đã quên ngươi lực lượng tinh thần tu vi không đủ." Lộ Lộ thật không tiện cười cười nói. Hoàng Vũ nhất thời không nói gì, có điều, này lộ lộ là làm sao, trước đây có thể sẽ không xuất hiện sai lầm như vậy. Lẽ nào là hệ thống bên trong bệnh độc, có khả năng này, không có biện pháp khác sao. Hoàng Vũ nói, có, có điều, có điều, cái kia đối với chủ nhân khả năng, có thể sẽ có chút gì chứng về sau. Lộ lộ có chút ấp tha ấp nói rằng, nói đi, hiện tại đã lửa cháy đến nơi, còn quản cái gì gì chứng về sau. Hoàng Vũ bận điệu thúc giục, lộ lộ mặt ngoài ý muốn đỏ, có điều, vẫn là nói rằng, có một loại bí pháp, chủ nhân tu luyện sau khi, có thể giải quyết cái này trọng lực vấn đề Vậy nhanh lên một chút nói đi. Hoàng Vũ đạo, này bí pháp gọi là gì? Hứa nhiều hơn bao nhiêu linh thạch tối đoái. Chiêu này bí pháp gọi là Ngọc Long Phá Thiên, chính là một chiêu thiên giai chúng phẩm bí pháp, cần 50000 linh thạch thượng phẩm. Lộ Lộ nói rằng. 50000 linh thạch thượng phẩm. Hoàng Vũ nuốt nước miếng một cái, "Đạo, Lộ Lộ, chuyện này. Nay quá có thêm đi, ta bây giờ căn bản không có nhiều như vậy linh thạch thượng phẩm a." "Chủ nhân quên, linh thạch có thể mua tiền, đây là biện pháp duy nhất." Lộ Lộ nói. Hoàng Vũ suy nghĩ một chút nói, "Lộ Lộ, chiêu này Ngọc Long Phá Thiên bí pháp, có cái gì lợi hại? Nếu như nói Chiêu này Ngọc Long Phá Thiên bí pháp, không có cái gì đặc sắc địa phương, như vậy hiện tại vẫn là không thích hợp hối đoái, dù sao chỉ cần dùng để phá tan này trọng lực lĩnh vực, có chút lãng phí, hơn nữa này dù sao quá đắt. Chiêu này Ngọc Long Phá Thiên bí pháp, có thể loại bỏ tất cả lĩnh vực, thậm chí ngay cả cùng trận pháp cấm chế cũng giống như vậy, chỉ cần chủ nhân có nha đủ thực lực, những này cũng có thể loại bỏ. Lộ Lộ nói rằng. T. Hoàng Vũ nghe vậy hốt vào ngụm khí lạnh, bí pháp này, cường hàn đến không một bên, nếu như đúng là nếu như vậy, đừng nói 50 ngàn thạch thượng phẩm, coi như là 10 vạn, này cũng đáng giá. Hồi đoán. Nếu lợi hại như vậy, Vậy mình còn có cái gì có thể do dự, mượn tiền liền mượn tiền, quá mức mình mau chóng còn đi, hoặc là mình đi đánh bạc, phải biết, mình sớm muốn đi đánh bạc, này hổ khiếu quốc bên trong, có một chỗ loại cỡ lớn đánh bạc chẳng, này đúng là mình chi chuẩn bị trước đi mục tiêu. Đinh, Đở Lễ ơi có hay không tiêu hao linh thạch thừa phẩm 50000, hồi đoái bí pháp ngọc lòng phá thiên. Hồi đoái. Đinh, bởi Đở Lễ ơi linh thạch không đủ, không cách nào hồi đoái. Đinh, Đở Lễ ơi có hay không mượn tiền 50000 linh thạch phẩm? Vâng. Đinh, chúc mừng Đở thu được 50000 linh thạch thừa phẩm. Đinh Đó lẽ có hay không tiêu hao 50.000 ngàn linh thạch thượng phẩm, hồi đối bí pháp ngọc long phá thiên. Hồi đối, đinh, chúc mừng tờ Lễ Ư thu được bí pháp ngọc long phá thiên, tiêu hao linh thạch thượng phẩm 50.000. ngàn. Hồi đối thành công. Hoàng Vũ không có do dự chút nào, liền lựa chọn học tập. Đinh, chúc mừng tở Lễ Ư thành công tu luyện bí pháp ngọc long phá thiên. Vừa dứt tiếng, Hoàng Vũ liền cảm giác một luồng sức mạnh cường hãn dư khắp cả tứ chi mới hài, cả người đều là khoan khoái áp lực cường đại kia cũng biến mất theo. Này ngọc long bí quả nhiên cường hãn. Hoàng Vũ trong lòng rỡ, bí pháp này quả nhiên là muốn đúng rồi. Có điều nhưng cũng có chút để Hoàng Vũ chuyện buồn bực, này chính là mình tiểu đồng bọn lại ngẩng đầu lên đến rồi. Hít một hơi thật sâu, lúc này có thể quản không được cái khác. Trước tiên trừng trị những người này lại nói. Trong mắt tinh mang lóe lên, này mọi người phải nhờ vào gần rồi. Ngọc Long phá thiên, mở cho ta." Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, hai tay bùng nổ ra một đạo to lớn ánh sáng, hóa thành một cái bạch ngọc sắc cự long, hướng về phía trước xung kích mà đi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, này địa trọng cự tượng hừng hực lui mấy bước, mà Hoàng Vũ cảm giác cả người bùng lòng, này nguyên bản đè ở trên người to lớn trọng lực, trong nháy mắt biến mất. Cơ hội, cơ hội tốt. Hoàng Vũ đương nhiên sẽ không lốc đến buông thả cơ hội như vậy. Lực lượng tinh thần phi đao, trong tay trong nháy mắt ngưng tụ thành ba ngọn phi đao. Bèo, bèo, bèo. Ba ngọn phi đao lấy tốc độ cực nhanh, hướng về này địa trọng cự tượng con mắt đâm tới. Nay địa trọng cự tượng còn chưa kịp phản ứng, liền bị Hoàng Vũ bắn ra phi đao cho đâm cái thông suốt. Ba ngọn phi đao, tất cả đều bắn trúng. Nay địa trọng cự tượng thân thể cao lớn, quắc rơ rốt cục ngã xuống. Hoàng Vũ lúc này mới thở Ngọc Long phá thiên tiêu hao mình phần lớn lực, bắn ra này ba lực lượng tinh thần phi đã là mình hạ. Cho đến này địa trọng tự tượng thân thể biến mất sau khi, Hoàng Vũ lúc này mới triệt để thành tĩnh lại. Cả người hiện đại tự nằm ở trên mặt đất. Có điều, lúc này phiền phức lại tới nữa rồi. Hoàng Vũ chỉ cảm giác mình cả người bắt đầu tỏa nhiệt, một luồng mạnh mẽ như lưu, ở trong cơ thể mình tản phá. Chuyện này, này xảy ra chuyện gì? Hoàng Vũ trong nháy mắt ý thức được có chút không ổn. Lẽ nào? Lẽ nào đây chính là Lộ Lộ nói tới dị chứng về sau? Lộ Lộ, Lộ Lộ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng Vũ bận điều Chủ nhân, Lộ Lộ, ta hiện tại đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đây chính là dị chứng về sau sao? sao? Hoàng Vũ Ngự Khí vô cùng lo lắng, hỏi: "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện?" Chương 162. "Đúng, chủ nhân, này Ngọc Long Phá Thiên vốn là lòng tộc tu luyện bí pháp, nếu như người tu luyện sau khi sẽ xuất hiện dương hỏa dồi dào, khí huyết dâng trào tình huống, đặc biệt là đang sử dụng bí pháp sau khi, nhất định phải đúng lúc giảm bớt, không phải vậy. Nếu không, rất có thể sẽ bạo thể mà chết." Chương 163. Mang theo vô hạn căng thẳng cùng chờ mong, Hoàng Vũ bước vào thứ 36 tầng. Vào lúc này, ngoài tháp người, đều kinh ngạc đến ngây người, người. "Đi tới, đi tới." Tầng 36. Hoàng Vũ thiếu gia đã trên thứ 36 tầng. Nhanh, nhanh đi nói cho gia chủ. Không được hiểu rõ, thực sự là không được hiểu rõ, đối với tầng 36 a, chúng ta liệu ra ngoại trừ đợi thứ nhất gia chủ ở ngoài, từ không, có người đi tới quá. Trời ạ, ánh mắt ta bỏ ra sao? Không được, thực sự là không được. Quá lợi hại, Hoàng Vũ thiếu gia thật đúng là quá lợi hại, ta phải gả cho hắn. Ta muốn bái ông ta làm thầy. Đi đi đi, các ngươi xem náo nhiệt gì, từng cái từng cái xấu xí, tu vi thấp, tư chất kém, có thể xứng với Hoàng Vũ thiếu gia, cũng chỉ có chúng ta đại tiểu thư. Không sai, không sai. Nói đúng. Đại tiểu thư cùng Hoàng Vũ thiếu gia thật là ông trời tác hợp cho. Nếu như nếu như đại tiểu thư gả cho Hoàng Vũ thiếu gia, vậy chúng ta Liễu gia thật sự muốn quật khởi, đến thời điểm Hoàng Vũ thiếu gia trở thành phái toái cảnh cường già tối đỉnh, có thể dẫn dắt chúng ta Liễu gia tiến vào trung ương đại lục, có người nói trung ương đại lục linh khí rất đủ, mỹ nữ rất nhiều đây. Người cái sắp ngồi. Nói vậy, ta nơi nào háo sắc, đây là thưởng thức, chỉ là thưởng thức thôi. Mà lúc này, Liễu Vô Danh cũng bị chấn kinh rồi. Một bên Liễu Hư Yên cũng là giật mình không thôi, Hoàng Vũ thực lực nàng nhưng là biết rất rõ, so với từ bản thân tới nói phải yếu hơn không ít. Vốn định hắn có thể đột phá tầng thứ 27, nhiều nhất có thể đột phá tầng 28 liền không được hiểu rõ, không nghĩ tới, Hoàng Vũ lại đột phá thứ 35 tầng, bây giờ đã lên tới thứ 36 tầng, tầng cuối cùng. Chuyện này, tin tức này, quả thực là quá đột nhiên. Lẽ nào, lẽ nào thí luyện tháp xảy ra vấn đề? Không, không thể, thí luyện tháp là không thể gặp sự cố, như vậy. Như vậy này Hoàng Vũ thiên tư, vậy cũng quá kinh người. Cùng Liễu Hư hiến ý nghĩ như thế, Liễu Vô Danh cũng cho rằng thí luyện tháp xảy ra vấn đề, có điều vừa nghĩ, này luyện tháp ở đâu là như vậy dễ dàng gặp sự cố. Như vậy Cứ như vậy nghiên cứu nguyên nhân chỉ có một này hoàng Vũ thiên tư quá kinh người sức lĩnh nộ lực trưởng thống năng lực học tập đều là kinh người mạnh mẽ thiên vận con trai đây nhất định là thiên vận con trai cũng chỉ có thiên vận con trai mới có thể có được mạnh mẽ như vậy sức lĩnh nộ cùng năng lực học tập mới có như thế lịch thiên số mệnh người này nhất định phải muốn vững vàng nắm chắc liệu vô danh nhìn một chút cháu gái của mình có thể hay không đem này nếu ra cùng Hoàng Vũ còn lấy nhau liền muốn mình ngày tôn nữ nhưngễu vô danh nhưng cũng có chút soó suý chính hắn một phụ nữ ánh mắt cao hơn nữa tính cách mạnh hơn nếu như mình có cầu mình đi cùng là nói nói không chắc còn sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Vì vậy, đến cần nghĩ một biện pháp mới là. Lúc này, Hoàng Vũ tự nhiên là không biết, mình cử động đã làm cho cả Liễu gia, toàn bộ thiên cơ phong đều sôi sùng sụ. Hắn tiến vào thứ 36 tầng. Theo dữ liệu sự tình đều chưa từng xuất hiện. Nơi này rất bình tĩnh, không có một tia nguy cơ. Còn tưởng rằng cùng trước thứ 33 tầng như thế, như vậy nguy hiểm nhưng ngoài ý muốn, mình chờ đợi hầu như có 10 phút đều chưa từng xuất hiện nguy cơ. Nhưng Hoàng Vũ cũng không dám dễ dàng thả lỏng cảnh giác. Từng bước một hướng phía trước đi đến. Phát hiện, tầng này không có thứ gì. Ở giữa phòng Có một cái bàn. Trên bàn bày ra một cái hộp, một bình sứ. Hoàng Vũ cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện không có bất cứ điều gì, lúc này mới yên lòng lại. Trước tiên dùng hoàng kim cổ đồng thuật vừa nhìn, không có phát hiện bên trong có cái gì cả mấy, cũng không có phát hiện cái gì độc dược loại hình, lúc này mới yên tâm đem hộp mở ra. Thẻ ngọc, bên trong bày đặt một thẻ ngọc. Ma sư trong bình là đan dược, chính là ngưng thần đan. Không, không đúng, không phải ngưng thần đan. Đây là so với bình thường ngưng thần đan cao cấp, siêu cấp ngưng thần đan, chính là bát phẩm dược. Bách phẩm linh thần đan có thể để người ta lực lượng tinh thần đề cao hơn nhiều, hầu như có thể để cho mình đột phá một đại cấp độ. Kinh hỷ, quá kinh hỷ, không nghĩ tới này thứ 36 tầng lại là 7 đặc vật như vậy, cũng không có cái gì khiêu chiến, thử thách loại hình, hoàn toàn chính là thuần túy khiến thượng. Siêu cấp ngưng thần đan, đối với mình tác dụng này nhưng lớn rồi. Thế nhìn một chút, lại có 3 viên, đầy đủ 3 viên. Tuy nói, tự mình biết cần một viên, nhưng mang đi ra ngoài, này đều là linh thạch ra có điều, suy nghĩ một chút, dù sao mình nắm chính là liễu gia, mình dùng một viên, còn lại 2 viên, cho liễu gia đi, nghĩ đến Bọn họ cũng sẽ không bạc đãi mình. Thu hồi đan dược, Hoàng Vũ liền kiểm tra ngọc giản kia. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lực lượng tinh thần thâm nhập vào trong ngọc giản. Tinh thần chi nguyên, nghĩ hóa vật vật. Lợi hại như vậy, kinh ngạc không thôi. Thứ này lại có thể là một phần công pháp, lực lượng tinh thần công pháp tu luyện, gọi là tinh thần nghi vật quyết. Cô động tinh thần chi nguyên, lợi dụng tinh thần chi nguyên đến nghi hóa vật vật. Như vậy công pháp, để Hoàng Vũ tim đập thình thịch. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ, là không thể nghi ngờ, điểm này, Hoàng Vũ đã là tràn đầy lĩnh hội. Như vậy nếu như mình tu luyện này tinh thần nghi vật quyết, thêm vào này siêu cấp ngưng thần đan, Thực lực tất nhiên sẽ có biến hóa kinh người. Tiếp tục kiểm tra. Sau khi xem xong, Hoàng Vũ nhẹ nhàng thở vào một cái. Nguyên lai like này siêu cấp ngưng thần đan gọi là ngưng thần tiên đan. Là tu luyện này tinh thần nghĩ vật quyết nhất định phải độ vật, dùng để trúc cơ. Tu luyện tinh thần nghĩ vật quyết có cái yêu cầu, nhất định phải mạnh mẽ lực lượng tinh thần làm làm nền. Đang ngưng tụ tinh thần chi nguyên thời điểm, cần năng lượng khổng lồ, mà này ngưng thần tiên đan chính là đang ngưng tụ tinh thần chi nguyên thời điểm sử dụng. Mình có phải là tu luyện này tinh thần nghĩa vật quyết sau khi lại xuống đi đây? Suy nghĩ một chút, Hoàng Vũ quyết định, trước tiên tu luyện lại nói Hoàng Vũ ngồi khoanh chân, đổ ra một viên Ngưng Thần Tiên Đan, sau đó thả vào trong miệng, sau khi ăn vào, Hoàng Vũ liền cảm nhận được một luồng năng lượng kinh khủng, xông thẳng mình thiên linh. Này một luồng năng lượng mạnh mẽ, là mình trước dùng Ngưng Thần Đan thời điểm mấy lần không thôi. Cố nén này khủng bố lực xung kích, Hoàng Vũ bắt đầu tu luyện tinh thần nghĩa vật quyết. Tinh thần chi nguyên, cho ta ngưng. Hoàng Vũ khẽ quát một tiếng, đem này năng lượng khổng lồ dẫn vào trên trong đan điền. Cô động tinh thần chi nguyên, khủng bố lực lượng tinh thần bắt đầu ngưng tụ. Bị không áp xúc. Một lần, hai lần, ba lần. Một lần lại một lần áp xúc rốt cuộc, toàn bộ lực lượng tinh thần bị áp xúc đến cực hạn. Đùng! Một tiếng vang chấm thấp, Hoàng Vũ cả người chấn động. Trên trong đan điền xuất hiện một viên to bằng đầu tương màu trắng đồ vật. Nhìn thấy cái này to bằng đầu tương ra hỏa, Hoàng Vũ lộ ra nụ cười thỏa mãn. Này chính là mình ngưng luyện ra đến tinh thần chi nguyên. Có cái này, mình xem như là chân chính nhập môn chân chính có thể bắt đầu tu luyện tinh thần nghĩa vật quyết. Vào lúc này hệ thống cũng truyền đến nhắc nhở âm thanh: "Đinh, chúc mừng tờ Lỡ học được tinh thần nghĩa vật quyết." Tại hệ thống bên trong, Hoàng Vũ cũng hiểu rõ đến, này tinh thần nghĩa vật quyết có thể là phi thường bất phàm, chính là một môn tiên giai công pháp. Thiên giai công pháp A Hoàng Vũ khiếp sợ có thể tưởng tượng được. Mình Thiên Tân vạn khổ thu hoạch đến Ngũ Hành Ngự Long Quyết đều còn chỉ là địa giai thượng phẩm công pháp mà thôi, mà này Tinh Thần Nghĩ Vật Quyết lại là thiên giai hạ phẩm công pháp, có thể thấy được này Tinh Thần Nghĩ Vật Quyết hạ sự cường hãn. So với Ngũ Hành Ngự Long Quyết dòng dã cao hơn hai cái cấp độ. Tinh Thần Nghĩ Vật Quyết chủ yếu là dùng tinh thần lực của mình nghi hóa vật vật. Cuối cùng cấp độ chính là nghi hóa ra một thế giới chân chính, một thế giới tinh thần. Đó cũng không là một chuyện dễ dàng. Đặt đến cái cảnh giới kia, e sợ đã là vượt qua phá toái cảnh tồn tại đi. Tu luyện tinh thần nghĩ vật quyết Phàn Vũ cảm giác tinh thần lực của mình càng thêm nุ่ง tụ, so với trước mạnh hơn gấp 3 không thôi. Hơn nữa, mình mới miễn cửa ở bắt đầu tu luyện này tinh thần nghĩ vật quyết mà thôi. Mình có thể lợi dụng lực lượng tinh thần nghi hóa đi ra, cũng là vẹn vẹn chỉ là mình trước tu luyện đồ vật, một là lực lượng tinh thần kim thép, hai là phi đao, ba chính là lực lượng tinh thần kéo tơ. Đây là cấp độ nhập môn đừng. Cấp độ thứ hai, chính là lợi dụng lực lượng tinh thần nghi hóa đồ vật. Nghi hóa một ít vật còn sống. Cấp độ thứ 3, chính là hóa một ít mạnh mẽ huyền thú. Cấp độ thứ 4, là nghi hóa ra có ý thức đến cơ thể sống, nắm giữ mình tư duy. Cuối cùng chính là cấp độ thứ 5 cũng là cái cuối cùng cấp độ, này chính là nghị hoa thế giới. Bây giờ Hoàng Vũ vẹn vẹn là cấp độ thứ nhất, này đều còn vượt vào không sâu, mới vừa mới nhập môn mà thôi. Mới là cấp độ nhập môn biệt, uy lực của nó liền kinh khủng như thế, như vậy nếu như tiến vào giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba, thậm chí là giai đoạn thứ tư, này chính là như thế nào một bộ quan cảnh. Hoàng Vũ cũng không dám tưởng tượng. Mình là nhặt được bảo, chân chính nhặt được bảo. Khí sâu, để cho mình tâm tình sau khi bình tĩnh, Hoàng Vũ liền ra này thí tháp. Đi ra, đi ra, hắn đi ra. Nhìn thấy luyện tháp di chuyển, mọi người mỗi một người đều kêu gọi lên Hoàng Vũ thiếu ra đi ra. Chương 36A, thực sự là tầm 36. Hoàng Vũ thiếu ra, qua cửa thí luyện tháp, trời ạ, thật sự ta không có đang nằm mơ. Liêu ra đệ tử, mỗi một người đều kích động đến không được, phản phất, này qua cửa thí luyện tháp người, là chính hắn như thế. Làm Hoàng Vũ đẩy ra thí luyện tháp cánh cửa thời điểm, phát hiện ngoài cửa, đứng vô số người, một kích động không thôi, đều tại hô tên của chính mình. Điều này làm cho Hoàng Vũ sợ hết hồn, kinh ngạc không ngớt. Đây là tình huống thế nào? Hoàng Vũ thiếu ra. Hoàng Vũ thiếu ra. Hoàng Vũ thiếu ra và thuế. Hoàng Vũ thiếu ra và thuế. Tiếng hô rung trời. Hoàng Vũ cuối cùng cũng coi như là cảm nhận được, khung cảnh này, phòng trừng so với địa cầu những kia đại minh tinh còn kinh khủng hơn. Cùng mình cũng có fans, hơn nữa còn là trong truyền thuyết não tàn phần sao. Thấy tình huống như vậy, Liễu Vô Danh bận bịu vận dụng hết chân khí quát lên, mọi người không nên chần lớn, không nên chần lớn, Hoàng Vũ thiếu ra là chúng ta Liễu gia thiếu chủ, cũng sẽ không đi, tổng gặp được, hiện tại mọi người mau trở về tu luyện. Liễu Vô Danh uy tín vẫn là rất lớn, như thế mà gọi, mọi người rộn rập tản ra. Điều này làm cho Hoàng Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao khung cảnh này hơi dọa người, mình cũng thật là lần thứ nhất gặp phải. Hoàng Vũ sư đệ, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới ngươi. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, lại lại đem thí luyện tháp qua cửa, ngươi ngươi nhất định phải nói cho ta, thí luyện tháp trải qua. Liêu Hư Yên là mặc cảm không bằng, thí luyện tháp độ khó, nàng tối quá là rõ ràng, thực lực của chính mình, nhiều nhất có thể thông qua tầng 30, mà sau 6 tầng, quyết định là không chắc chắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Chương 164. Vận may, đây là vận may mà thôi." Hoàng Vũ Khiêm Tốn nói rằng. xác thực, cùng nhau đi tới, có thể lên tới này luyện tháp thứ 36 tầng, tự nhiên là có vận may thành phần ở bên trong. Đương nhiên, thêm vào thực lực của chính mình. Hai người này thiếu một thứ cũng không được, không phải vậy dựa vào mình nguyên thần cảnh tu vi, cũng thật là không có cách nào đi tới. Cái gì vẫn may, tiểu Vũ ngươi liền đừng kiêm ngưỡng." Liễu Vô Danh cười ha hà nói, "Ngươi nhưng là chúng ta Liễu gia thí luyện tháp thành lập tới nay, ngoại trừ chúng ta Liễu ra tổ tiên, cái thứ nhất leo lên thứ 36 tầng, đồng thời thông qua duy nhất một người, này không phải là chỉ dựa vào vận may là có thể làm được đến. Đúng rồi, không biết tiểu Vũ ngươi lên tới tầng 36, gặp phải cái gì không có. Tổ tiên có không có để lại cái gì chỉ tự nói. Đây là Vô Danh khá là quan tâm vấn đề. Hoàng Vũ gật gật đầu, nơi này không tiện nói đi. Cũng đúng, cũng đúng, ta quá kích động. Liễu Vô Danh vừa nghe Hoàng Vũ nói như vậy, trong lòng càng là kích động, khẳng định là được món đồ gì, điều này làm cho Liễu Vô Danh làm sao không kích động đây. Này có phải là mang ý nghĩa liêu ra của thời? Nếu như nếu có thể được thứ tốt, được lao tổ tông truyền thừa, hoặc là một ít cái khác có trợ giúp đồ vật, này liêu ra tương lai, đó là hoàn toàn sáng rực. Hoàng Vũ cùng Liễu Vô Danh còn có Liễu Hư Nghiên, giở đi thí tháp, vào liêu Vô Danh trong sân. Ta tại địa tầng 36 được hai loại đồ vật. Hoàng Vũ đem ngọc giản kia cùng bình sứ lấy ra. Thẻ ngọc này là một bộ công pháp, mà này bình sứ, nhưng là hai viên ngưng thần tiên đan, này trong ngọc giảng công pháp, dường như khó lấy tu luyện, may mắn tu luyện thành công, mà đang ăn dược, ta dùng một viên, đó là dùng đến phụ trợ tu luyện trong ngọc giảng công pháp. Hoàng Vũ cũng không có ẩn dấu, trực tiếp liền đem sự tình nói cho hai người. Nay Liêu Vô Danh cũng không phải lưu ý, Hoàng Vũ có thể đem thẻ ngọc này, còn có này hai viên đan dược cho lấy ra, đã là rất xứng đáng liêu ra, không phải vậy hắn hoàn toàn có thể không lấy ra. Cái này là nên. Liêu Vô Danh cười cận, cầm lấy ngọc, lực lượng tinh thần hơi động, liền kiểm tra trong ngọc giảng công pháp, càng xem càng là kinh ngạc, có điều Lông mày cũng càng là nhíu chặt. Công pháp này, mạnh mẽ là mạnh mẽ, nhưng nhưng cũng cũng không dễ dàng tu luyện. Hơn nữa, cần này Ngưng Thần Tiên Đan làm làm chủ cột, nói cách khác, hiện tại có thể tu luyện cũng chỉ có hai người mà thôi. Điều này làm cho Liễu Vô Danh vô cùng xoắn xuýt. Trong đó một viên không cần phải nói, vậy khẳng định là muốn cho cháu gái của mình liêu hư yên, còn một người khác là mình tu luyện. Vẫn là cho những đệ tử kiệt xuất khác. Cái này để Liễu Vô Danh do dự, dù sao mình lứa tuổi, tuổi thọ không nhiều, nhưng nếu như mình dùng Ngưng Thần Đan, tu luyện này tinh thần nghĩa vật quyết có phải là có khả năng đột phá? Nếu như một khi đột phá, như vậy mình tất nhiên sẽ tăng cường mấy chục năm tuổi thọ, nói như vậy, lấy địa vị của chính mình, vẫn có thể bảo đảm liệu ra không có bất luận cái gì ưu họa. Nhưng, nếu như nếu như thất bại, này chính là lãng phí một viên ngưng thần tiên đan, này không phải là Liễu Vô Danh đồng ý nhìn thấy, nếu như cho một vị kiệt xuất đệ tử, có thể vì là Liêu ra bồi dưỡng được một vị mạnh mẽ trợ lực đến. Nhưng, nhưng này cần thời gian, điều này làm cho Liễu Vô Danh do dự. Ra ra, vậy rốt cuộc là công pháp gì? Để ta xem một chút chứ. Liễu Hư Yên ở một bên, nhìn ra có chút nóng nảy, liền thúc bị Liễu Hư Yên hỏi lên như vậy, Liễu Vô Danh này mới phục hồi tinh thần lại. Người xem một chút đi." Nói, cầm trong tay thẻ ngọc đưa cho Liễu Hư Yên. Liêu Hư Yên vừa nhìn, càng ngày càng kinh hỉ, công pháp này, quá lợi hại, quả thực là vì chính mình chế tạo riêng như thế. Sau khi xem xong, liền hô: ra ra, công pháp này thật là lợi hại." Đương nhiên lợi hại, công pháp này, nhưng là giá trên trời công pháp. Liễu Vô Danh đạo: "Bây giờ, tại này chân vũ đại lục, thiên giai công pháp, đạo ít lại càng ít, thậm chí, ở trung ương đại lục cũng là cực kỳ ít đòi, ra, toàn bộ thiên hạ, phòng trường cũng chỉ có 3, 4 bộ mà thôi." sẽ không vượt qua ngũ bộ, mà chúng ta liễu ra này một bộ công pháp so với những kia nên mạnh hơn ra một ít, mặc dù không thể chiếm cứ người thứ nhất, nhưng chắc chắn sẽ không hạ xuống quá nhiều. Tiểu Vũ, người tu luyện công pháp này, có thể hay không biểu diễn một phen?" Liễu vô danh suy nghĩ một chút, "Hoàng Vũ nếu tu luyện công pháp này, hơn nữa hoàn thành công, liền có thể để hắn thử một lần, nhìn này tinh thần nghĩ vật quyết đến cùng đạt đến mức độ như thế nào." Hoàng Vũ nghe vậy nhưng là nói rằng, liếu lão, này tinh thần nghĩ vật quyết, ta vừa mới bắt đầu tu luyện, vẻn vẹn chỉ là nhập môn mà thôi, không kịp tu luyện bao nhiêu." Cứu hộ tiểu tử thực lực bây giờ quá yếu, căn bản không có cách nào phát huy được. Lý vô Danh suy nghĩ một chút, cũng là, Hoàng Vũ lại thiên tài, cũng không thể lập tức liền tu luyện thành công, lúc này mới thời gian bao lâu? Một canh giờ cũng chưa tới. Liền cũng không có nhắc lại. Đúng là Hoàng Vũ nói, có điều, này tinh thần nghĩa vật quyết muốn tu luyện thành công, cũng không phải một chuyện dễ dàng, sơ ý một chút, rất có thể sẽ trở thành nổ ngần. Nay cũng không phải Hoàng Vũ chuyện gần, tinh thần nghĩa vật quyết tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, chính là bắt đầu tu luyện, tụ tinh thần chi nguyên thời điểm, quá nguy hiểm, sơ ý một chút, tinh thần ý tức liền có thể sẽ làm nổ. Một khi tinh thần biển ý thức bị làm nổ, như vậy cả người liền không còn ý thức, trở thành một không có tư duy nướng ngẩn. Liêu vô danh gật đầu, biểu thị tán thành. Nếu như như vậy dễ dàng tu luyện, này tinh thần nghĩa vật quyết cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là thiên giai hạ phẩm, này tinh thần nghĩa vật quyết sở dĩ cấp bậc thấp hơn, trọng yếu một cái nguyên nhân, chính là nhập môn tu luyện quá mức khó khăn, vì vậy chỉ là bị bầu thành thiên giai hạ phẩm cấp độ. Sau 3 ngày, Liêu gia vũ đấu trường, Liêu Hư Yên cùng Hoàng Vũ đối lập mà đứng. Hoàng Vũ sư đệ, cũng phải cẩn thận, ta muốn công lại đây. Liêu Hư Yên cầm trong tay trường kiếm, nói nhắc nhở, âm thanh trong trẻo dễ nghe. Tiếp theo chỉ thấy Liêu Hư Yên cả người hóa thành một cái bóng mở, hướng về Hoàng Vũ Lực lại đây, tốc độ kinh người. Hơn nữa tại tiến công đồng thời, lực lượng tinh thần cũng đối với mình phát động công kích. Có điều, đây đối với Hoàng Vũ tới nói không coi là cái gì, bây giờ Hoàng Vũ lực lượng tinh thần, vậy cũng là vượt xa quá khứ, tăng cường mấy lần không thôi. Khóe miệng rắc vẻ tươi cười. Cả người không nhanh không chậm, lực lượng tinh thần hóa thành một mặt tấm khiên, dưới chân đạp phong truy triển khai ra. Dễ dàng cách ra Liêu Hư Yên công kích. Tiếp trong tay ngưng tụ thành một thanh lực lượng tinh thần phi đao, nhẹ giọng lên, "Hư Yên sư tỷ, ngươi cũng phải cẩn thận lạc." Tinh thần của ta lực phi đao muốn ra tay rồi. Được, để ta xem một chút, người lực lượng tinh thần phi đao đến cùng có cái gì chỗ lợi hại. Liêu Hư Yên là cái cao ngạo nữ nhân, trước Hoàng Vũ tại thí luyện trong tháp, triển khai lực lượng tinh thần phi đao thời gian, liền biết Hoàng Vũ lực lượng tinh thần phi đao là cực sự khủng bố, mình muốn né tránh, chỉ sợ là không cách nào làm được, chỉ có ngăn trở. Làm Hoàng Vũ tay hơi động, lực lượng tinh thần phi đao trong nháy mắt bay ra. Lần này, Hoàng Vũ cũng không có triển khai đến mức tận cùng, cũng không có phá tan không gian, mà là thẳng tắp bay qua. Nhưng, mặc dù không có phá tan không gian, như vậy quỷ dị công kích tốc độ kia, uy lực của nó, nhưng cũng là đạt đến một cực trình độ kinh khủng. Tinh thần tâm chán. Liêu Hư Hiên khẽ quát một tiếng, cũng lợi dụng tinh thần lực của mình ngưng tụ thành một tâm chán. Nay tâm chán cùng Hoàng Vũ không giống nhau, Hoàng Vũ tâm chán đơn giản, không có bất kỳ trò gian, mà Liêu Hư Hiên lực lượng tinh thần tâm trán, nhưng là cực sự tinh mỹ, mặt trên còn có các loại hoa văn. Có thể thấy, lúc trước Liêu Hư Hiên đang tu luyện này lực lượng tinh thần tâm chán thời điểm, dưới không ít công phu. Mà Hoàng Vũ nhưng là cởi khẽ. Những này hoa văn vốn là làm điều thừa, không có bất kỳ ý nghĩa gì, lãng phí lực lượng tinh thần Vì đao trong nháy mắt liền va chạm đến Liễu Hư Yên lực lượng tinh thần tâm kiên. Chạm. một tiếng vang nhỏ. Liễu Hư Yên cả người lùi mấy bước, mà Hoàng Vũ phi đao hóa thành hư vô. Đòn đánh này, tuy rằng không có phá tan Liễu Hư Yên lực lượng tinh thần tâm chắn, nhưng cũng để Liễu Hư Yên chấn động không ngớt. Nàng rõ ràng biết, Hoàng Vũ đòn đánh này, nhưng là đã lưu thủ, nếu như nếu như Hoàng Vũ toàn lực triển khai, mình căn bản không thể ngăn trở. Điều này làm cho Liễu Hư Yên có chút đột trí. Mình tu luyện lực lượng tinh thần nhiều năm, nhưng vẫn là so với không được Hoàng Vũ. Phải biết Hoàng Vũ lúc trước So với từ bản thân vẫn là nhược rất nhiều, nhưng hiện tại cường độ sức mạnh tinh thần cùng mình không phân cao thấp không nói, đối với lực lượng tinh thần khống chế, nương tụ trình độ, so với từ bản thân muốn cao hơn không ít. Giờ khác này, Liễu Hư Yên nhưng cũng hạ quyết tâm, tại lần này luận bản sau khi, mình liền muốn đi tu luyện này tinh thần nghĩa vật quyết, nếu không mình thật sự muốn lạc hậu quá hơn nhiều. Tuy nói, nếu là chân chính cùng Hoàng Vũ đánh tới đến, mình chưa chắc sẽ thua trận, nhưng đó là bởi vì mình tu vi so với Hoàng Vũ mạnh hơn một cảnh giới lớn đại cấp độ, lúc này mới chiếm cứ thế mà thôi. Nhưng nàng nhưng lại không biết, Hoàng Vũ cũng giấu thực lực, mặc dù là có một cảnh giới lớn chiến lệch, Hoàng Vũ nếu như thực lực toàn mở, như vậy, nàng Liễu Hư Yên có thể khó có thể ngăn cản được, bây giờ Hoàng Vũ thực lực, có thể cũng không phải lúc trước, nếu như triển khai Tử Cực kiếm, triển khai một chiêu mạnh nhất, đánh giết bình thường Âm Dương Cảnh Sơ Kỳ võ giả, vậy cũng không phải không thể. Mà điều này, đối với Liễu Hư Yên tới nói, này vẫn có chiến lệnh. Liêu Hư Yên thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thêm vào lực lượng tinh thần, đủ để cùng Âm Dương Cảnh Sơ Kỳ võ giả chống lại, có điều, nhưng là không cách nào đánh giết Âm Dương Cảnh võ giả. Nhưng Hoàng Vũ không giống, Hoàng Vũ có thể trong nháy mắt bùng nổ ra khủng bố sức chiến đấu, trong nháy mắt, Hoàng Vũ liền có thể đem một vị Âm Dương Cảnh Sơ Kỳ võ giả cho triệt để phá tan, triệt để đánh giết, căn bản không để lối thoát. Ở một bên Liễu Vô Danh nhìn mình Tô nữ, không khỏi âm thầm lắc đầu, cháu gái của mình mặc dù là thiên tri kiêu nữ, tư chất kinh người, nhưng cùng Hoàng Vũ cái này đứa con của số phận tới nói, trên lệch vẫn là quá to lớn, căn bản không thể cùng Hoàng Vũ khá lạ. Tuy rằng vào giờ phút này ở bề ngoài nhìn qua, hai người là cân sức ngang tài, nhưng Liễu Vô Danh rõ ràng, cháu gái của mình cùng Hoàng Vũ vẫn có chênh lệch, mặc dù tại tu vi cảnh giới trên, giữ lấy ưu thế, nhưng cái này ưu thế, kỳ thực cũng không lớn, Hoàng Vũ hiển nhiên là có lưu lại dư lực, hơn nữa, làm dược vương cốc thiếu chủ Hắn liền đan dược đều không ăn, không lợi dụng đan dược đến khôi phục, liền điểm này, liền hoàn toàn có thể thấy được, Hoàng Vũ lưu chỗ trống còn rất lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 165. Vai Vũ đánh bạc chẳng là hổ khiếu đế quốc to lớn nhất đánh bạc, chàng, cũng là toàn bộ chân vũ đại lục to lớn nhất đánh bạc tràng một trong. Hoàng Vũ rời đi Liễu gia sau khi, mang theo Châu Minh hai huynh đệ đi tới Hổ Khiếu đế quốc đế đô, Hổ thị thành. Mã Trương Viễn Nhi, nhưng lại ở lại Liễu tu luyện lực lượng tinh thần, thực lực của nàng quá yếu, thêm vào tương đối thích hợp tu luyện lực lượng tinh thần, liền tại Liễu gia tu luyện. Này ngược lại là để Hoàng Vũ ung dung không ít, khá là hổ uy thành đánh bạc chàng Ngư Long hứa tạm, cường giả vô số, một khi có cái gì tranh đấu xung đột, còn muốn chăm sóc Trương Viện nhi, vậy thì không tiện lắm. Mà Châu Minh hai huynh đệ, lúc này lại cũng đã đột phá đến sinh tử cảnh. Hai người thuật hợp kích vốn là vô cùng mạnh mẽ, tại âm dương cảnh thời điểm, là có thể cùng sinh tử cảnh cường giả chống lại, bây giờ đột phá đến sinh tử cảnh, thực lực càng là tăng nhiều, triển khai thuật hợp kích đủ để chống lại sinh tử cảnh trung kỳ. Vì đó, có này hai huynh đệ bảo vệ, Hoàng Vũ cũng không lo lắng, thực lực như vậy, tại này toàn bộ chân vũ đại lục, nơi nào đều đi là được. Đánh bạc chàng Lần này đến đánh bạc tràng, Hoàng Vũ mục đích chính là vì thu được lượng lớn linh thạch, vì là chính là muốn trả hết nợ nần nợ nần, dù sao mình nhưng là mượn tiền đầy đủ 50000 linh thạch thượng vật a, hơn nữa mình cần phải trả thoại, vậy thì mang ý nghĩa muốn còn 60000, vậy tuyệt đối không phải con số nhỏ. Đối với bình thường đánh bạc chàng tôi nói, vẫn đúng là không bỏ ra nổi như vậy khoản tiền kết sủ, đương nhiên, Hoàng Vũ mục đích, này nhưng cũng không chỉ là chỉ là 60000 linh thạch thượng phẩm mà thôi, muốn mỏ, vậy thì phải kiếm một đại, không đúng vậy liền có vẻ quá không phang khoáng, mình thật vất vả mới tới đây dạng loại cơ lớn đánh bạc tràng một lần, cũng không thể đổi bỏ qua cơ hội. Đây là kiếm lấy linh thánh phương pháp tốt nhất. Lần này nhất định phải làm cái kiếm lời cái mãn bắt mà về mới là Hỗ Uy Thành, Lam Hổ Khiếu Quốc Đế Đô, tự nhiên là uy vũ thôn bạo, toàn bộ Hỗ Uy Thành, nhìn qua thì có một luồng vô hình thôn bạo, một luồng áp lực vô hình, mặc dù là phá toái cảnh cường giả, cũng không dám cùng này Hỗ Uy Thành uy thế đối kháng, gần giống như một con cường hãn viễn cổ mãnh hổ giống như vậy, vương giả vai triển lộ không bỏ sót. Nhìn Hỗ Uy Thành cao to tường thành, còn có này cao lớn vững chãi ở trung ương cự hổ hoàng vũ cảm khái không thôi, không hổ là Hỗ không hổ là Hổ Khiếu Quốc Đô. Tiến vào Hỗ Uy Hoàng Vũ ba người tìm người hỏi dò một phen, tìm tới một nhà tốt nhất khách sạn, nghỉ ngơi một buổi tối, hiểu rõ hỏi thăm lại hồ khiếu quốc một ít tin tức sau khi, ngày thứ hai mới đi tới vai vũ đánh bạc chàng. Này vai vũ đánh bạc tràng rất lớn, trong đó có vô số cao thủ tọa chấn. Mới đi vào, Hoàng Vũ liền cảm nhận được vài cố khí tức mạnh mẽ, sinh tử cảnh cường giả. Có tới 4, 5 người, hai người là sinh tử cảnh chủ kỳ, người còn lại nhưng là sinh tử cảnh sơ kỳ. Tư hiểu rõ, này vai vũ đánh bạc tràng cũng không chỉ là hai vị sinh tử cảnh giả, chỉ là ở đây thường chú chỉ có hai vị mà thôi, hồ y thành chân chính sinh tử cảnh cường giả có tới tám vị, thậm chí khả năng càng nhiều, có thể thấy được này vai Vũ đánh bạc chàng thế lực hạ sự không bố. Vì vậy, nơi này nên có sinh tử cảnh cường giả đến đánh bạc, cái này cũng là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, đánh bạc chàng thực lực mạnh mẽ cũng làm cho Hoàng Vũ chấn động không ngớt, thực lực như vậy, đủ để sánh năng tam phẩm tông môn. Tam phẩm tông môn, tại toàn bộ chân vũ đại lục vậy cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có điều, đôi này, chuyện này đối với Hoàng Vũ tới nói, không quá quan trọng, này vai Vũ đánh bạc chàng tiến dự vẫn có. Chỉ cần ngươi có năng lực, dù cho ngươi đem đánh bạc trong sân, hết thảy hiện có nguyên thạch đều mua lại, người kia ra cũng cao hứng cũng vui vẻ. Mặc dù mở ra đến cái gì tuyệt thế chân bảo, nhân ra cũng sẽ không nói mạnh mẽ lưu lại. Ngược lại là nói, ai muốn là tại đánh bạc chàng bên trong, mở ra đến cái gì hy thế chân bảo, đánh bạc chàng đều sẽ có điểm tốt, hơn nữa, này điểm tốt còn không nhỏ, chỉ cần là tiên phẩm trở lên chân bảo, mở ra một cái, sẽ đưa một cái địa khí. Địa khí à, mặc dù là một cái hạ phẩm địa khí, vậy cũng là quý giá cực kỳ, giá trị kinh người. Có thể thấy được này vai vũ đánh bạc chàng cơ nào khí khái. Tục chân người, này vai vũ đánh bạc chàng ở trung ương đại lục cũng có Thậm chí mỗi cái đại lục đều có ai vũ đánh bạc chẳng tồn tại, mà này hồ uy thành đánh bạc chàng, có điều là một chỗ chi nhánh mà thôi. Đương nhiên, đây rốt cuộc có phải là thật hay không, cũng không ai biết. Hoàng Vũ ba người mới vừa đi vào đánh bạc chàng, thì có người hầu tiến lên đón. "Ba vị quý khách, xin mời vào." Hoàng Vũ gật đầu hỏi, mang chúng ta đi to lớn nhất đánh bạc sân bãi. Tới nơi này chính là vì đánh bạc, không muốn quanh coi lòng vòng, trực tiếp liền để người hầu mang mình đi to lớn nhất đánh bạc sân bãi, bắt đầu mình đánh bạc con đường, đương nhiên, cũng là đoạt tiền con đường. Mình tới nơi này chính là vì lấy ra của cái Đối với Hoàng Kim cổ đồng thuật đã đạt đến thiên giai trung phẩm Hoàng Vũ tới nói, đánh bạc, còn thật không có cái gì khó khăn quá lớn, hơn nữa bây giờ tinh thần lực của mình cường đại hơn rất nhiều, so với trước, vậy cũng là mạnh hơn vô số lần. Tại người hầu dẫn dắt đi, một nhóm ba người, rất nhanh sẽ đi tới một chỗ đánh bạc sân bãi. Người nơi này rất nhiều. Toàn bộ tình cảnh, có tới mấy trăm người. Hơn nữa có không ít đại phú ông, phục trang đẽ đẽ, có trẻ tuổi cũng nhiều năm lão. Có tu vi mạnh mẽ, cũng có nhỏ yếu. Có điều, có thể đi vào người nơi này, đều là hi vọng một đêm phát nhanh, hoặc là nói, đánh cược đến một ít trên loại bảo vật. Ở đây đánh bạc, một đêm phát nhanh, hoặc là một đêm tán ra bại sản không phải số ít, thậm chí có tại chỗ tự sát. Này cũng không phải chuyện gì ngạc nhân sự. Mở, mở, mở. răng, răng, tăng mạnh a. Thanh la thạch, lại là thanh la thạch, lao trương phát đạt, thanh la thạch à, đủ đủ để bán ra 10 vạn linh thạch trung phẩm a. Lao trương vận may thật tốt, ta làm sao liền mở không ra đây. Một người than thở. Nhìn phi thường náo nhiệt cảnh tượng, Hoàng Vũ không khỏi nhớ tới mình tại Thất Thủy thành đánh bạc thời điểm. Cùng trước mắt nơi này so với, kém quá xa. Thanh la thạch, một khối thanh la thạch liền đầy đủ 10 vạn linh thạch trúng phẩm. Mình lúc trước cùng cái này so ra, chuyện này quả là chính là như gặp sư phụ. Ai? Đổ, cái tên này xui xẻo, bỏ ra 10000 linh thạch trung phẩm, lại mua một khối phế thạch. Có người cao hứng, tự nhiên cũng là có người sổ bi. Có tá mạnh, tự nhiên cũng là có số giá. Đi thôi, chúng ta cũng đi thử xem. Hoàng Vũ khỏe miệng vung lên vẻ tôi cười, đối với phía sau Châu Minh hai huynh đệ nói rằng. Mà Châu Minh nhưng là cao mày, nói: thiếu chủ, chuyện này, Này hay là tôi đi, đánh bạc vần này, sơ ý một chút liền đủ." Hoàng Vũ nghe vậy dở khóc dở cười, cái tên này, ngược lại cũng thành thật. Có điều, mình này còn chưa bắt đầu, liền nói như vậy, cũng là mình, nếu như thay đổi người khác, phòng trường muốn phát hỏa. Không có chuyện gì, trong lòng ta năm chắc. Hoàng Vũ phất phắt tay, cũng không giống nhau, không chờ Châu nói rõ, liền hướng phía trước đi đến. Đùa giỡn, mình tới nơi này, đến hổ y thành mục đích chủ yếu, chính là vì đánh bạc, làm sao có khả năng đến hiện tại rút lui có trật tự đây? Phải biết, mình này 50.000, không phải 60.000 linh thạch thượng phẩm nợ nần, còn phải dựa vào đánh bạc đến trả đây, không đánh bạc đã đá quý, này nợ nần, mình không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể còn phải đi. Hơn nữa Mình bây giờ đẳng cấp cũng phải tăng lên tới 30 mức, cấp. chỉ cần mình nỗ đem lực, như vậy là có thể tăng lên tới thứ 30 cấp, đến lúc đó, mình muốn tăng cao thực lực, tăng lên đẳng cấp, cũng cần đại lượng linh thạch, vì lẽ đó, không có linh thạch, sao được? Thấy Hoàng Vũ chen tiến lên, Châu Minh hai huynh đệ không thể làm gì khác hơn là đổi tới. Bất đắc dĩ, cũng rõ ràng, chỉ cần Hoàng Vũ làm ra chuyện quyết định, hắn khẳng định là sẽ không thay đổi. Hắn hiện tại chỉ là hy vọng, Hoàng Vũ số may một điểm, không muốn thiệt thòi. Hắn nhưng lại không biết, Hoàng Vũ Hoàng Kim cổ đồng thuận, đó là biết bao lợi hại. Chắc chắn sẽ không thiệt thòi, nếu như không hoàn toàn chắc chắn, Hoàng Vũ sẽ tự tin như vậy. Hoàng Vũ đi tới phía trước, tinh tế kiểm tra. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, phát hiện một khối không đáng chú ý nguyên thạch. Khối này nguyên thạch cũng không lớn, có điều là túc cầu to nhỏ. Hơn nữa ở bề ngoài còn có vết rạn nước. Xem ra cùng phế thạch gần như thả ở nơi đó, cũng không biết bao nhiêu năm tháng, thậm chí đều che kín cho bụi. Có điều, Hoàng Vũ lại có một loại mãnh liệt cảm giác, này một khối nguyên thạch, không được, khẳng định không được. Tuy rằng còn chưa mở ra hoàng kim cổ đồng thuật kiểm tra, nhưng cái cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Vật kia đang hấp dẫn mình. Bất kể nói thế nào, Cối này nguyên thạch, mình là nhất định phải bắt." Hoàng Vũ đi tới, đem khối này nguyên thạch trên cho bụi xóa, sau đó cầm trong tay, ước lượng một hồi, trọng lượng so với bình thường ngang nhau, to nhỏ nguyên thạch muốn nặng rất nhiều. "Trâu thúc, phiền phức ngươi cho ta cầm." Hoàng Vũ ở đây cũng không gọi Châu Minh sư bá, cái này cũng là Châu Minh yêu cầu, đến nơi này, gọi Châu thúc là được rồi, cũng là vì Hoàng Vũ suy nghĩ, dù sao Hoàng Vũ là dược vương cốc thiếu chủ, địa vị bãi ở nơi đó. Đối với này Hoàng Vũ nhưng là không đáng kể. Có điều Châu Minh hai người cố ý yêu cầu, Hoàng Vũ cũng chỉ đành gật đầu biểu thị đồng ý chuyện này. Khối này nguyên thạch, thiếu chủ, vẫn là đổi một khối chứ?" Châu Minh nói. "Không cần, liền nó." Hoàng Vũ lắc đầu. Khối này nguyên thạch cần thiết giá cả nhưng cũng không thấp, mặc dù coi như không ra sao, còn có vết rạn nước, cũng đặt đã lâu, nhưng chính là này một khối không đáng chú ý nguyên thạch, nhưng đầy đủ cần 15.000 linh thạch trung phẩm. "Có điều, đây đối với Hoàng Vũ tới nói không tính là gì, bởi vì thông qua hoàng kim cổ đồng thuật quan sát, mình cũng không có cách nào nhìn ra khối này nguyên thạch tình huống, có thể thấy được khối này nguyên thạch giá trị vừa xa 10 ngàn thạch trung phẩm, thậm chí, Hoàng Vũ phỏng chừng, khối này nguyên thạch một khi mở ra đến, giá trị muốn vượt qua 10.000 linh thạch thượng phẩm, nói không chắc, này một khối nguyên thạch là có thể chống đỡ đi mình này 60.000 ngàn linh thạch thượng phẩm lợ. Thấy Hoàng Vũ như vậy, Châu Minh cũng chỉ đánh bất đắc dĩ nằm lên. Mà một bên, có không ít người nhìn thấy Hoàng Vũ lại chọn như thế một khối nguyên thạch, mỗi một người đều liếc xi si như thế nhìn Hoàng Vũ. Người này thực sự là quá trón v้าง, có linh thạch cũng không phải như thế hoa Nhân ra phòng trừng là đại gia tông nào, đại tông môn đi ra đại thiếu gia, hai người này tùy tùng thực lực rất mạnh, đều nhìn không thấu đến cùng cảnh giới gì, phòng trừng là âm dương cảnh cường giả. Thấy Hoàng Vũ tuyển ra khối này nguyên thạch sau khi, ở đây rất nhiều người đều là chỉ chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi, Hoàng Vũ đúng là không có cái gì, không, có chút nào lưu ý, có điều Châu Minh hai người nhưng là có chút trên mặt bị sốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 166. Khối thứ hai, Nguyên thạch. Hoàng Vũ đưa mắt chú ý tới một khối cao tới 3 mét to lớn nguyên thạch bên trên. Khối này nguyên thạch, vẻ ngoài đúng là miễn cưỡng, đúng uy đúng củ, nhưng bởi vì cái đầu quá lớn, giá cả quá đắt, vì vậy cũng không người nào nguyện ý mua, vẫn ở lại chỗ này. Nhưng đối với Hoàng Vũ tới nói, khối này nguyên thạch giá trị lại sáng tỏ có điều, trong này là một khối rất lớn vạn niên ôn ngọc, không lỗ như thế một khối vạn niên ôn ngọc, nếu như nếu như mở ra đến, có thể là một tấm ôn ngọc sàng cùng người tu luyện. Nhưng Hoàng Vũ cũng có chút xoắn xuýt, mình hiện tại linh thạch không đủ. Kiểm tra một hồi, này một khối vạn niên ôn ngọc, cần linh thạch cũng không ít, đầy đủ cần 50 vạn linh thạch trúng phẩm, cũng chính là 5000 linh thạch thượng phẩm. Mình hiện đang không có nhiều như vậy. Như vậy, mình hay là nên tuyển lửa mặt khác một ít nguyên thạch, trước tiên kiếm lấy đầy đủ linh thạch lại nói. Liên Hoàng Vũ đem khối này to lớn nguyên thạch gác lại ở bên, mà đưa mắt nhìn sang cái khác. Này một khối Không được, Khối này, không được. Khối này giá trị quá thấp. Đồ bỏ đi. Không được, quá đắt, không đáng. Một đường nhìn sang, rất nhiều nguyên thạch đều bị bài trừ ở bên ngoài. Người bên cạnh nhìn thấy Hoàng Vũ cỡi ngựa xem hoa như thế, hơi đảo qua một chút, không khỏi cười khẽ, đây là cái nào con em của đại gia tộc, cái gì cũng không hiểu, đánh bạc dựa cả vào yêu thích, nếu có thể đánh có chứng, đó mới ngạc nhiên. Mỗi một người đều chờ nhìn hắn náo nhiệt, mà Hoàng Vũ không quan tâm chút nào, hoàn toàn làm những người này không tồn tại, vẫn là tự mình tự tìm kiếm tự mình thỏa mãn nguyên thạch. Cối này, không sai. Tôi Hoàng Vũ nhìn ra một khối màu vàng nguyên thạch, ánh mắt sáng lên. Khối này nguyên thạch thiết giá cũng không cao, nhưng đồ vật bên trong, nhưng là để Hoàng Vũ kinh ngạc không thôi. Trong này là một cây dược thảo, hơn nữa là cực kỳ hiểm có dược liệu, Cửu Truyền Hoàn Hồn thảo. Đây tuyệt đối là cựu phẩm linh dược, giá trị có thể không thấp hơn 10.000 linh thạch tự phẩm. Cửu Truyền Hoàn Hồn thảo có thể luyện chế Cửu Truyền Hoàn Hồn đan, vậy cũng là cựu phẩm đan dược bên trong cực phẩm đan dược. Tên như ý nghĩa, Cửu Truyền Hoàn Hồn, dược hiệu kia người, mặc dù là sinh cơ còn có một tia, linh hồn vẫn còn, liền có thể khôi phục, đem cứu trở về. Này có thể nói là đan bên trong thánh phẩm, cực kỳ quý giá, cực kỳ hiếm thấy. Bây giờ chân vũ đại lục cũng không có cựu phẩm luyện đan sư, không có cách nào luyện chế ra này cựu chuyển hoàn hồn đan, nhưng này cựu chuyển hoàn hồn thảo nhưng cũng là có thể trực tiếp sử dụng, tuy rằng hiệu quả khả năng không có tốt như vậy, nhưng cũng là hết sức kinh người. Nếu như luyện chế thành cựu chuyển hoàn hồn đan, như vậy giá trị đem tại 50.000 linh thạch cực phẩm trở lên. Nhất định phải bắt. Hoàng Vũ đem khối này màu vàng nguyên thạch cầm trong tay. Lúc này, mình mới chọn 4 khối nguyên thạch, thêm vào nguyên lai một khối, tổng cộng là 5 khối nguyên thạch. Nay 5 khối, mình có thể lấy xuống. Hiện tại chỉ có 3 khối. Cái khác, mình còn cũng không đủ linh thạch mua lại. Trong tay cầm 2 khối nguyên thạch, thêm vào chiếc giao cho Châu Minh khối đó, chính là 3 khối. Cầm 3 khối nguyên thạch, Hoàng Vũ giao phó linh thạch, gộp lại tổng cộng là 21 vạn linh thạch trung phẩm. Cũng chính là tương đương với 2.000 linh thạch thượng phẩm, cộng thêm 10000 linh thạch trung phẩm. Chút linh thạch này, Hoàng Vũ vẫn có. Nhìn Hoàng Vũ như vậy, đem linh thạch như là nước chạy thả ra ngoài, Châu Minh đều đau lòng không ngớt. Muốn mở sao? Quản lý thạch chẳng chính là một vị sinh tử cảnh cường giả, đối với Hoàng Vũ vẫn là rất khách tứ dự. Dù sao phía sau hắn nhưng là có hai vị sinh tử cảnh cường giả, không một chút nào nhượng với mình, người như vậy, địa vị tất nhiên rất cao, không biết là cái nào đại tông môn hoặc là cái nào đại thế gia đệ tử chứ chuyện. Mở. Làm phiền, đem khối này nguyên thạch cắt ra. Hoàng Vũ lấy ra một khối nguyên thạch. Khối này nguyên thạch chính là mấy khối nguyên trong đá cuối cùng một khối. Bên trong là một cây bát phẩm linh dược. Có điều, cứ việc là như vậy, cũng đủ để trị 5000 linh thạch thượng phẩm. Mở thạch. Mở thạch. Lập tức, mọi người đều vây quanh long đến, xem trò vui. Hoàng Vũ cũng không thèm để ý chỉ thấy này ông lão quang ra Một tay nắm lên khối này nguyên thạch, trong tay sinh ra một đạo sắc bén đau khí, không ngừng xoay tròn, khối này nguyên thạch tầng ngoài đã vụn từng điểm từng điểm bị tức mất. Rất nhanh, liền lộ ra đồ vật bên trong. Ông lão kia mở thạch thủ đoạn, có thể nói là xuất thần nhũ hóa. Một cây bóng ánh linh thảo liền bị mở ra một phần. Thật mạnh linh khí. Linh dược, lại là một cây linh dược. Bát phẩm linh dược, không được, ta Ailia không được hiểu rõ. Thiếu niên này tuyển khối thứ nhất nguyên thạch lại liền mở ra một cây linh dược, hơn nữa còn là bát phẩm linh dược, đây là tăng mạnh a. Mọi người kinh ngạc tốt lên không đớt. Đấu kỵ càng là không phải số ít. phẩm linh dược. Địa vương sơn tham, chúc mừng công tử, tăng mạnh. Ông lão kia đem linh dược hoàn toàn mở sau khi đi ra, cung kính đưa tới Hoàng Vũ trong tay. Địa vương sơn tham là bát phẩm linh dược, có thể luyện chế bát phẩm đan dược tụ linh đan. Giá trị tại 4000 linh thạch thượng phẩm trở lên. Vị công tử này, không biết công tử có bằng lòng hay không chuyển nhượng này cây địa vương sơn tham. Ông lão kia tiếp theo lại hỏi. Xem ông lão kia ánh mắt, Hoàng Vũ biết, này cây địa vương sơn tham đối với hắn mà nói, e sợ có tác dụng rất lớn, Hoàng Vũ liền gật gật đầu, mình ngược lại muốn bán đi, mình còn cần mua hai khối nguyên thạch. Tự nhiên có thể, ta ở đây mở ra đến chính là vì bán đi, thu được một ít linh thạch, sau đó sẽ mua nguyên thạch." Hoàng Vũ nói rằng. "Hay, hay, vậy thì nhiều tại tiểu huynh đệ." Ông lão kia cao hứng công đỡ, lập tức liền từ công tử đã biến thành tiểu huynh đệ. "Không khách khí, ngược lại cũng là muốn bán đi." Hoàng Vũ cười cười nói, "Cho tới linh thạch, sẽ chờ ta tuyển ra nguyên thạch, lại dùng đến chống đỡ giới đi." "Hay, hay, tiểu huynh đệ vừa ý cái nào nguyên thạch?" Nói thẳng chính là, "Ta làm chủ, hết thể nguyên thạch đều cho tiểu huynh đệ đánh giảm 20." Ông kia thấy Hoàng Vũ thoải mái như vậy, càng là hài lòng, nhìn Hoàng Vũ cực kỳ vui sướng nói rằng, "Bất 8% Này không phải là con số nhỏ, Hoàng Vũ kinh ngạc không thôi, xem ra người lao giả này tại đánh bạc chẳng địa vị có thể không thấp. Phải biết, nếu như mình muốn bán hơn vạn linh thạch cực phẩm, chẳng khác nào tặng không mình 2000 linh thạch cực phẩm, này thì tương đương với 10 vạn linh thạch thượng phẩm, đủ để mua 10 viên bát phẩm đang cần dược. Đa tạ tiền bối, tiểu tử cũng sẽ không khách khí." Hoàng Vũ cười híp mắt nói rằng. Ông lão kia cao hứng không ngớt, xem Hoàng Vũ càng xem càng là hửm mắt. "Không cần khách khí, không cần khí. Đã như vậy, vậy mình cũng không khí." Đầu tiên đem mình trước tuyển chọn này hai khối nguyên thạch cho bắt được tay. "Cho tôi cái khác." nhìn Tỷ Hằng nói. Này hai khối. Thấy Hoàng Vũ đem chính mình lựa chọn đi ra nguyên thạch chỉ đi ra, ông lão khẽ cau mày, lòng tốt nhắc nhở, "Tiểu huynh đệ, này hai khối nguyên thạch, giá cả cũng không phải quá đắt, có điều, đánh cực nguy hiểm quá lớn. Lại nói có chút huyền chuyển, Nhưng Hoàng Vũ nghe được, hắn là đang nhắc nhở mình. Hoàng Vũ cười cười nói, liền này hai khối đi, ngươi xem này hai khối nguyên thạch cần bao nhiêu linh thạch?" "Được rồi." Thấy Hoàng Vũ nói như vậy, ông lão cũng không tốt nói thêm nữa, tính toán lại đạo, "Này hai khối nguyên thạch mà, khối này đại 2.500 linh thạch thượng phẩm, khối này tiểu nhân, nhỏ bé 1.500 linh thạch thượng phẩm, gộp lại 4000 linh thạch thượng phẩm." bớt 8%, vậy thì là 3.200 linh thạch, tiểu huynh đệ còn có thể lựa chọn một khối nguyên thạch, chỉ cần tại 3000 linh thạch trong vòng, ta liền làm chủ cho tiểu huynh đệ. Có khí phách lắm. Người lao giả này có khí phách lắm. Mà những người khác, từng cái từng cái nhìn Hoàng Vũ là đấu kỵ không ngớt, bọn họ cũng không có số may như vậy, người lao giả này là vai vũ đánh bạc chẳng người phụ trách, tuy rằng tu vi chỉ có sinh tử cảnh sơ kỳ, nhưng địa vị rất cao, hơn nữa chân chính sức chiến đấu cũng không yếu, tại sinh tử cảnh hậu kỳ bên dưới có thể nói vô địch. Vậy thì đa tạ tiền bối. Hoàng Vũ tự nhiên cũng sẽ không lóc đến từ chối, có thể thấy, người lão giả này địa vị cao, hơn nữa, của cải khu ít, phòng trừng chỉ là mấy ngàn linh thạch thực phẩm, căn bản là không để vào trong mắt. Hoàng Vũ tinh tế tìm một phen sau khi, rốt cục lại tuyển lựa một khối nguyên thạch. Khối này nguyên thạch càng là kỳ lạ. Cứ nhỏ, chỉ có to bằng nắm tay, hơn nữa còn là một mảnh đen thủi, tràn đầy mụn nhỏ. Nhìn Hoàng Vũ cầm như thế một khối nguyên thạch lại đây, ông lão nhìn là giờ khóc giờ cười. Tất yếu như vậy sao? Này nhanh tảng đá vụn, chính là thả ở bên trong lốt những kia loại cỡ lớn nguyên thạch. Tiểu huynh đệ, ngươi đi lại tuyển một khối đi, đây là nhanh phổ không đáng giá. Hoàng Vũ nhưng là lắc lắc đầu, cười cười nói, không cần, liền khối này đi, lại muốn làm phiền tiền bối mở cho ta thạch. Được rồi, trước tiên mở này một khối đi. Hoàng Vũ nói, chỉ vào chính là mình cuối cùng được khối đó, cũng chính là nhìn tầm thượng nhất, to bằng nắm tay nguyên thạch. Khối này nguyên thạch, Hoàng Vũ nhưng cũng nhìn không ra, này rốt cuộc là thứ gì? Có điều, ở trong đó chính là một viên hạt trâu màu đen, hạt châu này, tựa hồ rất là bất phạm. Hoàng Vũ kết luận, vật này không phải cái gì phạm vật, giá trị hẳn là sẽ không quá kém. Đương nhiên, mặc dù là đồ bỏ đi đồ vật, cũng không đáng kể. Đối với Hoàng Vũ tới nói, cái khác mấy khối nguyên thạch, đủ khiến mình kiếm một món hời. Chỉ là, này một khối to lớn vạn niên ôn ngọc thì có thể làm cho mình đại kiếm lợi rất kiếm lời, con vật nhỏ này có điều là cái tiêm đầu mà thôi, không đáng kể chút nào. Nếu như là những người khác, ông lão quản gia căn bản không để ý tới, nhưng đối với Hoàng Vũ, ông lão nhưng khác, này một khối nho nhỏ không đáng chú ý phế thạch nhưng cũng là vô cùng chăm chú. Từng điểm từng điểm. Khối này đen đủi thật đầu, tại ông lão trong tay bị bắp rời đi. Đen đủi. Từng điểm từng điểm. Xem ra trước là vận may, lại chọn như thế một rác rưởi thật đầu đó là dùng đến lót Nguyên Thạch. Nhân ra là có tiền tài, có điều là tới chơi chơi mà thôi. Mà lúc này, khối này Nguyên Thạch rốt cục lộ ra bộ mặt tờ hở từng điểm từng điểm, một cái vòng tròn hình, màu đen nóng ánh đồ vật lộ ra. Thiên Mặc Tinh Tinh, đây là Thiên Mặc Tinh Tinh. Nhìn thấy đồ vật trong tay, ông lão trận to hai mắt, khó mà tin nổi hô lên. Thiên Mặc Tinh Tinh, không phải chứ? Tất cả mọi người ngây người. Thiên Mặc Tinh Tinh là cái gì? Tất cả mọi người rất rõ ràng. Vậy cũng là chế tạo thiên giai vũ khí tuyệt phẩm bảo thỉnh a, có này Thiên Mặc Tinh Tinh đủ để chế tạo ra một thanh tuyệt thế thần khí. Đương truyền chân vũ đại lục mạnh mẽ nhất binh chân vũ kiếm chính là dùng một viên thiên mặc tinh tinh chế tạo, có thể thấy được này thiên mặc tinh tinh mạnh mẽ. Thiên mặc tinh tinh so với trước này một cây bát phẩm linh dược địa vương sơn tham tới nói, muốn quý giá quá hơn nhiều, nói là bảo vật vô giá này cũng không quá đáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 167. Thế nhưng đối với Hoàng Vũ tới nói, này viên thiên mặc tinh tinh kỳ thực cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, đương nhiên, nếu như lấy về cho mình sư tôn Nam Công Tuyết, hoặc là cho sư tỷ Phương Chỉ Tỉnh cũng có thể, nhưng suy nghĩ một chút, cho các nàng bây giờ cũng vô dụng, bởi vì bọn này căn bản là không cách nào sử dụng chỉ ít tại bây giờ, tại chân vũ đại lục, còn không ai có thể chế tạo ra thiên khí đến, địa khí, tuy rằng có thể, nhưng cực phẩm địa khí đều có chút miễn cưỡng, vì vậy, này thiên mặc tinh tinh tuy rằng quý trọng, mặc dù tốt, có điều, nhưng là không cách nào sử dụng, nếu như vậy, này thì tương đương với là vô bổ, bỏ thì tiếc, ăn thì không ngon. Vì lẽ đó, cái tên này, thả ở trong tay, nếu không thể dùng, vậy còn không như bán đi. Đương nhiên, ở đây bán đi, đó là không thích hợp. Hoàng Vũ chuẩn bị đem vật này bắt được sàn đấu giá đi. Hồ Khiếu Quốc cũng là có sàn đấu giá, tuy rằng Hồ Khiếu Quốc sàn đấu giá cũng không phải toàn bộ chân vũ đại lục to lớn nhất sàn đấu giá, nhưng quy mô cũng không nhỏ. Sàn đấu giá gọi là Long Hồ sàn đấu giá. Có người nói sau lưng là trung ương đại lục tứ phẩm tông môn. Ở đây cũng có sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả tọa trấn, vì vậy Long Hồ sàn đấu giá chưa từng có người nào dám gây sự. Đương nhiên, nay cùng Hoàng Vũ không có cái gì quá to lớn quan hệ, bây giờ Hoàng Vũ cần làm chính là tiếp tục mở thạch. Thu hồi thiên mặc tinh tinh sau khi, liền tiếp tục mở cái khác nguyên thạch. Nguyên thạch đã mở ra 2 khối, còn sót lại 4 khối. Nay một khối to lớn bạn nghiên ôn Hoàng Vũ đã không dự định mở ra đến rồi, Cố Mã đã dùng chức nhận chứa đồ cất đi. Cửu phẩm linh dược cũng chính là này màu vàng nguyên thạch, cũng là muốn mở, có điều, này cửu phẩm linh dược cũ chuyển hoàn hồn thảo cũng là sẽ bắt được phòng đấu giá đi, vì vậy cũng sẽ không ở đây mở ra. Như vậy ngoại trừ hai thứ đồ này, có thể mở nguyên thạch, này cũng chỉ có vừa bắt đầu mình chọn một khối có vết rách nguyên thạch. Ngoài ra còn có một khối màu xanh vân thạch. Tiền bối, làm phiền tiền bối mở khối này nguyên thạch đi. Hoàng Vũ đem khối này có có vết rách nguyên thạch đưa cho ông lão. Được, đây là ta vinh hạnh à, lão hủ mở thạch nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có ngày hôm nay như vậy uy hoàng chỉ trích, chưa từng thấy có ai dám một đánh cược một chuẩn, mặc dù là những kia thạch hoàng cũng không có thủ đoạn như thế. Ông lão cảm khái vàng ngàn, mình nhìn nhầm, thiếu niên này, không phải bình thường gia tộc tông môn có thể bồi dưỡng được đến, chỉ sợ là trung ương đại lục tới được người, không phải vậy tuyệt đối không thể mạnh mẽ như vậy. Phải biết như vậy trình độ, so với những kia thạch hoàng đô là chỉ có hơn chứ không kém. Tại chân vũ đại lục, người như vậy, hắn cũng là gặp một người mà thôi, người kia cũng là họ hoàng, có điều, người kia tại đánh bạc thời điểm, đều sẽ mở ra đồng thuận, nhưng thiếu niên trước mắt này, hoàn toàn không có mở ra đồng thuận. Để hắn kinh hãi không ngớt. Thiếu niên này, hẳn là phản phác quy chân. Phản lão hoàn đồng hay sao? Đương nhiên, hắn cũng chỉ là muốn muốn mà thôi, còn có phải là cũng không thể kiềm được mình đi tìm hiểu, đối mặt như vậy một người thiếu niên, sau lưng nó thực lực không biết đạt đến mức độ nào. Tuyệt đối là không thể cùng là địch, vạn nhất mình đi điều tra, nhà được đối phương không nhanh, hậu quả kia liền nghiêm trọng, vì là đánh bạc chàng trêu chọc một như vậy kẻ địch khủng bố, đó cũng không là chí giả hay bi, người như thế, mặc dù không có thể trở thành bằng hữu, vậy cũng tuyệt đối không phải trở thành kẻ địch. Này một khối ngân mở tốc độ càng nhanh hơn. Mấy hơi thở, liền đem bên trong đường viền cho mở ra đi ra. Đi ra? Đó là cái gì? Hơi thở thật là khủng bố. Đây là man hoang khí tức, tại sao lại như vậy? Đau. Không, là mũi đau, là một thanh không trọn vẹn mũi đau. Hơi thở thật là khủng bố. Chuyện này, đây là thiên khí. Tự phẩm thiên khí mũi đao sao? Khẳng định là, không phải vậy tại sao có thể có như vậy khí tức kinh khủng. Nguyên thạch toàn bộ mở ra đến, liền lộ ra một mũi đao, đau này nhọn, tàn mát ra khí tức, khủng bố tới cực điểm. So với Hoàng Vũ bản thân nhìn thấy quá bất kỳ vũ khí đều khủng bố hơn. Liên lúc trước đại tướng quân mộ bên trong kiện binh khí kia so với cái này đến, đều kém xa tích tắc. Chúc mừng tiểu huynh đệ, mạnh lại là tăng mạnh, đây là một cái thần bí thiên khí mạnh vỡ, thậm chí, thậm chí khả năng vượt qua thiên khí phạm chủ. Ông lão cũng là kinh ngạc không thôi, vật này đối với bất kỳ sinh tử cảnh võ giả tới nói, đều có hấp dẫn cực lớn, thậm chí, thậm chí đối với với phá toái cảnh võ giả đều có cực cường mê hoặc. Đặc biệt là một ít luyện khí sư, như vậy một cái mạnh mẽ vũ khí mạnh vỡ, đối với bọn hắn tới nói, không khác nào tuyệt thế chất bảo. Hoàng Vũ cũng không nghĩ tới, lại mở ra vật như vậy. Vận may của chính mình đây là muốn nghịch thiên rồi. Bây giờ mình mở ra đến đồ vật, giá trị e sợ đã vượt xa khỏi 60 linh thạch thượng phẩm. Còn sót lại này một khối đúng quy đúng của nguyên thạch, mình có còn nên mở đây? Đúng là để Hoàng Vũ có chút do dự. Nhìn một chút, thấy mọi người mỗi một người đều nhìn mình chầm chằm trong tay khối này nguyên thạch. Hoàng Vũ cười khổ không thôi, mình khối này, nếu như không ra, e sợ còn sẽ khiến cho chúng nổi giận. Cầm trong tay nguyên thạch đưa cho đánh bạc chàng ông lão còn ra. Hắn cười cận, thông thảm mở lên. Hoàng Vũ đối với khối này nguyên thạch chờ mong đến không phải rất lớn, bởi vì trong này, mình cũng không có nhìn thấu. Cũng chính là bên trong đến cùng là cái gì cũng không có chút tự tin nào, có điều trực giác nói cho hắn, khối này nguyên trong đá, mở ra đến đồ vật ẽ e sợ không có giá trị gì. San sạt, san sạt. Tại ông lão trong tay, khối này nguyên thạch rất nhanh sẽ cắt tới không ít. Theo thời gian qua khứ, này nguyên thạch tại ông lão trong tay một chút biến thiếu. Đồ vật bên trong cũng dần dần mà lộ ra hình dáng. Vật này, để Hoàng Vũ cảm thấy kinh ngạc, lại là một khối trong suốt, cùng thủy tinh thứ tầm thường. Rất tinh khiết, không có một tia tạp chất, nhưng cũng không có một tia năng lượng. Cái đầu cũng không phải rất lớn, có điều to bằng nắm tay mà thôi. Đây là cái gì? Hoàng Vũ bồn bực, vật này, mình trước đây là tuyệt đối chưa từng thấy. Tiên đối, chuyện này Đây là cái gì? Lai là gì? Thạch trang ông lão quản gia lắc lắc đầu, nói, đây là cái gì? Lão hữu kiến thức nông cạn, cũng không biết đây là cái thứ gì. Đồ. Xem ra là đồ, đây chính là một khối trong suốt đặc biệt thạch đầu mà thôi, không có tác dụng gì. Xem ra là như vậy. Có điều, dáng dấp như vậy, sáng lấp lánh, đúng là rất mị xem, nhà ta bà nương phòng trường rất yêu thích. Kha kha, người bà nương món đồ gì không thích a. Tiểu tử, cẩn thận ta cùng ngươi trở mặt. Đừng ngâm ý, nhìn lại sư nói thế nào. Hoàng Vũ tiếp nhận khối này thủy tinh, ở trong tay rước lựa lại, cũng không có phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng khi Hoàng Vũ dùng lực lượng tinh thần thẩm thấu đi vào thời điểm, kinh ngạc phát hiện, tinh thần lực của mình lại bị loại bỏ, tặng lại lúc trở lại, trở nên tinh khiết rất nhiều. Chuyện này, chuyện này, Hoàng Vũ kích động không thôi, vật này, lại có thể loại bỏ tinh thần lực của mình, để tinh thần lực của mình trở nên càng thêm tinh khiết, nếu như vậy, vậy cũng là không bình thường. Có vật này, mình tu luyện lực lượng tinh thần tốc độ, e sợ muốn tăng cường một nửa, thậm chí còn không thôi. Tuy rằng còn không rõ vật này là cái gì, nhưng có thể khẳng định, vật này, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Đương nhiên trong lòng kích động quý kích động, Hoàng Vũ nhưng không có biểu hiện ra, còn đây rốt cuộc là cái gì, chờ lộ lộ tỉnh rồi, hỏi một chút nàng liền biết rồi. "Tản đi đi, mở thạch cũng mở ra." Ông lão quản gia phất phất tay nói. "Mọi người thấy không lại mở thạch, cũng đều dồn dập tản đi, chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu của chính mình." Bọn họ từng cái từng cái nhưng là bị Hoàng Vũ cho kích thích. Hoàng Vũ mở này mấy khối nguyên thạch, ngoại trừ cuối cùng mở, vậy cũng đều là tăng mạnh a để bọn họ những này dân cờ bạc có thể đều mù quáng. Thầm nghĩ, nếu như mình cũng có thể mở ra một khối thiên mạch tinh tinh, vậy cũng phát đạt. Đừng nói tiên mặc Tinh Tinh coi như là mở ra một cây bát phẩm linh dược, vậy cũng tốt. Lại nói toàn bộ đánh bạc tràng, bởi vì Hoàng Vũ diễn cứ ngày hôm đó giao dịch nặc đầy đủ ra tăng rồi 5 lần, có điều cũng không có người mở ra cái gì hy thế trấn bảo, có điều tiểu tướng nhưng cũng không ít, đại kiếm lời cũng có, nhưng đều không có như Hoàng Vũ như vậy biến thái. Đương nhiên, đây là nói sau, cùng Hoàng Vũ cũng không có quan hệ gì. Tiểu huynh đệ, không biết có nguyện ý hay không cùng lão hủ nhờ một chút, uống chút trà. Mở xong thạch sau khi, ông lão nhìn Hoàng Vũ nói, Hoàng Vũ nghe vậy gật đầu, trưởng giả yêu, không dám từ, tiểu tử kia liền cũng tính không bằng mệnh. Đối với lao già này Hoàng Vũ vẫn là có lòng kết giao một hồi dù sao hắn tại Hhổ y thành xem như là địa chủ mình tại Hồ khiếu Quốc hoặc là nói hổ y thành sự tình nếu như có hắn trợ rút muốn dễ dàng rất nhiều liền nắm trong tay mình muốn tuột tay những thứ đồ này tới nói nếu như có hắn trợ rút đi phòng đấu giá vậy cũng muốn thuận tiện nhiều lắm tại ông lao sắp xếp bên dưới, Hoàng Vũ ba người cùng hắn tiến vào đánh bạc chàng một cái trong nhà thất có người hầu trong trà, uống trà, đây là thượng hạng Thiên Sơn vân Vụ Trà xin mời thưởng thức lại là thưởng thức trả Hoàng Vũ thực tại bất gì đối với Hoàg Vũ tới nói liền căn bản không có thưởng thức trả nói chuyện Đối với ông lão cười cợt sau khi nâng chung trà lên nhấp một miếng, liền cảm giác một luồng khí mát mẻ rót vào trong đan điền, khiến người ta cả người khoan khoái. Nay trà, tuy rằng không sánh được tiên cơ phong tiên cơ trà, nhưng cũng được cho là cực phẩm. Thật không tiện, tiền bối, tiểu tử đối với thưởng thức trà cũng không thông thạo, vì lẽ đó, cái kia trà đạp tiền bối trà ngon. Hoàng Vũ thật không tiện cười cợt nói rằng: "Ha ha, tiểu huynh đệ không cần chú ý, uống trà kỳ thực cũng không có để ý nhiều như vậy, có lúc quý củ quá hơn nhiều, trái lại là loại dạng buộc, bất lợi cho tu hành." Ông lão nghe vậy cười ha đối với Hoàng Vũ này một cách làm, cực kỳ thưởng thức loại này không làm bộ người, tại con đường tu hành trên mới có thể đi được càng xa hơn. Hoàng Vũ cũng cười cận, lão này xem ra cảnh giới so với người bình thường cao hơn nhiều, rất nhiều sinh tử cảnh cường giả, tâm tình so với người lão giả này phải kém rất nhiều, liền Châu Minh hai huynh đệ tới nói, còn kém đến quá xa. Không biết tiền bối cao tính đại danh. Hoàng Vũ nhìn ông lão nói, ông lão nghe vậy đúng là sửng sốt một chút, nhưng nói tiếp, lão hữu phùng cao, không biết tiểu huynh đệ quý tính, xuất từ môn phái nào? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 168. Tiểu tử Hoàng Vũ, Dựa Vương Quốc môn hạ. Hoàng Vũ cũng không có cái gì ẩn dấu, bây giờ lấy dược vương cốc thực lực, tại chân vũ đại lục, vẫn đúng là không e ngại cái nào tông môn. Đương nhiên, duy nhất có thể lay động dược vương cốc, này cũng chỉ có Lăng Vân Mộ lui. Lăng Vân Phong bên trên, cường giả như mây, đặc biệt là mặt trên có phá toái cảnh cường giả, đây là dược vương cốc tuyệt đối không cách nào so với. Nhưng Lăng Vân Phong luôn luôn là không để ý tới thế tục, chỉ cầu tu luyện, trừ phi là thế gian xuất hiện rất lớn tai nạn, Lăng Vân Phong bên trên cường giả mới sẽ xuất thế, vì vậy có thể nói, chân vũ đại lục bên trên, dược vương cốc đó là thuộc về mạnh mẽ nhất môn một trong. Vì lẽ đó, Hoàng Vũ cũng không lo lắng. Thêm vào bên người còn có Châu Minh hai huynh đệ đây, chỉ cần không phải sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả, căn bản không cần lo lắng, hơn nữa mặc dù là sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả, mình cũng có biện pháp có thể thoát đi. Dược Vương Cốc, thì ra là như vậy. Nghe được Hoàng Vũ là Dược Vương Cốc đệ tử, Phùng Cao tuy rằng trong lòng vẫn là hết sức kinh ngạc, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi dò. Dù sao Dược Vương Cốc chủ yếu là luyện đan lợi hại, còn đánh bạc thuật lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy. Hoặc là nói, này thuần túy chính là vận may. Nếu như là vận tức giận, Phùng Cao nhưng là không tin, không có ai vận may sẽ tới như vậy nghịch một mức độ. Tiên bối ta dự định cầm trong tay mở ra đến đồ vật ra tay, không biết Phùng Lao có thể hay không thế tiểu tử dẫn tiến một hồi phòng đấu giá. Hoàng Vũ nói: "Cái này tự nhiên là có thể." Phùng Cao nghe vậy hơi kinh ngạc, nhưng từ đó, có thể đều không phải là vật phẩm, Hoàng Vũ lại dự định bán đi, đúng là để hắn cực kỳ không rõ, phải biết những thứ đó đều là có thể gặp mà không thể cầu, quá quý giá, tỉ như này thiên mạch tinh tinh, vậy cũng là có thể dùng để chế tạo thiên khí tài liệu quý a, còn có này mũi đao, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là mảnh vỡ, nhưng này thậm chí khả năng là vượt qua thiên khí tồn tại, tại chân vũ đại lục, tuyệt chưa từng nghe nói ai nắm giữ như vậy một cái. Mạnh vỡ, dù là ai được đều sẽ không nỡ lấy ra, tất nhiên sẽ mình rất tìm hiểu. Hoàng Vũ tiểu huynh đệ dự định đem này Thiên Mặc tinh tinh ra tay, vẫn là này mối đao mạnh vỡ ra tay. Phùng Cao hỏi, nếu như tiểu huynh đệ đồng ý, cũng có thể mua cho chúng ta tại phường, đương nhiên giá cả sẽ không chiếm tiểu huynh đệ tiền nghi. Thự nhiên có thể. Hoàng Vũ nghe vậy cười nói, tiền bối dự định đem hai cái đều mua lại. Phùng Cao lắc đầu cười khổ, tiểu huynh đệ nghiêm trọng, hai thứ đồ này giá trị liên thành, hiện nay bằng vào ta tài chính, cũng chỉ có thể mua một cái kèm mà thôi, nếu như tiểu huynh đệ đồng ý, vậy ta muốn mua dưới tiểu huynh đệ đao trong tay nọ. Có điều đau này nhỏ, tiểu tử đến hoán một quãng thời gian mới được, có điều, ta nghĩ một món đồ khác, Tiền Bối nên có hứng thú. Hoàng Vũ cởi cận, lấy ra trước khối này màu vàng nguyên thạch, khối này nguyên trong đá vậy cũng là một cây cựu phẩm linh dược, hơn nữa còn là trong truyền thuyết cựu chuyển hoàn hồn thảo. Vật này, đối với bất luận người nào tới nói, sức hấp dẫn đều là chí mạng, này đồ vật bên trong, ta nghĩ Tiền Bối hẳn là có hứng thú. Chuyện này, đây là tiểu huynh đệ trước không có mở ra đến hai khối nguyên thạch một trong. Thấy Hoàng Vũ tự tin như vậy, Cao nhưng cũng kinh ngạc. Không sai. Hoàng Vũ gật đầu, cho tới làm món đồ gì, Tiền Bối mở ra đến vừa nhìn. Liên rõ ràng đây là cái gì, ta chỉ có thể nói, này đồ vật bên trong tuyệt đối sẽ làm cho tiền bối kinh hỉ. Được, ha ha, tốt lắm, liền để ta xem một chút khối này nguyên trong đá, đến cùng có món đồ gì. Dứt lời Phùng Cao đem nguyên thạch cầm trong tay, một đạo chân nguyên lực phát sinh, bao phủ tại nguyên thạch mặt ngoài, bắt đầu xóa đi mặt trên bao vây tầng. Từng điểm từng điểm, đá vụn không ngừng bay ra ngoài. Tốc độ kinh người. Có điều chỉ là mấy phút, mặt ngoài bao vây tầng liền bị xé ra, lộ ra bên trong bao vây đồ vật. Càng lá đi ra, càng là để Phùng Cao kinh ngạc. Lẽ nào? Lẽ nào đây là trong truyền thuyết cự truyền hoàn hồn Phùng Cao đã không kịp đợi, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Mấy hơi thở bên dưới, liền cầm trong tay nguyên thạch triệt để mở ra đi ra. Một cây màu tím óng ánh linh hào, tiểu diện vút cát dáng vẻ, khiến người ta chấn động. Chuyện này, chuyện này, tiểu huynh đệ, lẽ nào? Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết cựu chuyển hoàn hồn thảo? Phùng Cao hai tay nâng cựu truyền hoàn hồn thảo, cả người đều kích động không thôi. Không sai, này chính là cựu truyền hoàn hồn thảo. Hoàng Vũ gật đầu. Không nghĩ tới, không nghĩ tới vẫn có thể gặp phải vật như vậy, quá, quá làm người ta giật mình. Phùng Cao xem trong tay cựu truyền hoàn thảo, ánh mắt lâu không muốn rời đi. Cựu chuyển hoàn hồn thảo là món đồ gì? Đó là cứu mạng linh dược nói là tiên thảo này cũng không có đáng, chỉ cần còn có một hơi, dùng này cựu chuyển hoàn hồn thảo khẳng định có thể sống lại đây. Nếu như luyện chế thành cựu chuyển hoàn hồn đan, vậy thì càng lợi hại, đáng tiếc chính là, này cựu chuyển hoàn hồn đan chính là cựu phẩm năng dược, hơn nữa đan phương từ lâu thất chuyển, căn bản là không có cách luyện chế. Có điều, Phùng Cao nhìn Hoàng Vũ nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi ngươi thật sự đồng ý đem này cựu chuyển hoàn hồn thảo chuyển nhượng đi ra ngoài?" Đương nhiên, đã nói, nước đã đổ ra. Hoàng Vũ gật đầu. Mà một bên Châu Minh hai huynh đệ nhưng là không bình tĩnh. Tại Hoàng Vũ bên tai nhỏ giọng nói, "Tiểu chủ, chuyện này, nay cựu chuyển hoàn hồn thảo vẫn là không cần bản chứ?" Hoàng Vũ lắc đầu nói, "Người không tin không lập, vừa nhiên đã nói qua muốn bán, nếu như tiền bối muốn mua, liền hay là muốn bán, đương nhiên, nếu như tiền bối không muốn, này khác nói, chuyện này, nay cựu chuyển hoàn hồn thảo, nếu như, nếu như tiểu huynh đệ đồng ý, này, vậy ta có thể lập tức cho tiểu huynh đệ linh thạch đổi tiền mặt, thực hiện." So sánh với này thần bí mũi lao, phùng cao càng muốn muốn này tây cựu phẩm linh dược cựu truyền Dù sao cựu truyền hoàn hồn thảo nhưng là dùng để cứu mạng đồ vật. Mà này thần bí mũi đau, không hẳn có thể tìm hiểu ra cái gì đến, mà khác này thiên mặc tinh tinh tuy được, có thể chế tạo thiết khí, nhưng bây giờ tới nói, có thể lợi dụng thiên mặc tinh tinh người, quá khó khăn, trừ phi là đi đến trung ương đại lục, hoặc là xin mời Lăng Vân Phong vị kia ra tay, nhưng Lăng Vân Phong vị kia không phải là tùy tiện người nào đều có thể mời được. Vì vậy, nay cựu chuyển hoàn hồn thảo chính là tối thực dụng như thế. Muốn chọn, tự nhiên là này cựu chuyển hoàn hồn thảo, dù là ai đều sẽ như vậy. Tiên bố yên tâm, lời ta nói một chính là một, hai chính là hai. Đối với Hoàng Vũ tới nói, này cựu chuyển hoàn hồn thảo sau đó, mình còn có thể lợi dụng cây non bổ dưỡng. Hồi bán một cây cựu chuyển hoàn hồn thảo cây non, cũng không cần tiêu hao quá nhiều, nhiều nhất cũng có điều chính là mấy vạn linh thạch trung phẩm mà thôi, thậm chí khả năng đều vẫn chưa tới, chỉ cần mình một linh không gian trưởng thành, cần muốn cái gì dược liệu, linh dược gì cũng có thể có. Cho nên, này một cây cựu chuyển hoàn hồn thảo tuy rằng quý giá, nhưng Hoàng Vũ cũng không có để ở trong lòng. Tiểu huynh đệ kia, ngươi xem như vậy làm sao? Này một cây cựu chuyển hoàn hồn thảo, ta ra 20.000 linh thạch cực phẩm, làm sao? Này cựu chuyển hoàn hồn thảo quá mức quý giá, vì vậy suy nghĩ một chút, Phùng Cao cắn răng mở ra một giá cả. Này ra ngoài Hoàng Vũ dự liệu Nguyên bản dự toán bên dưới, này một cây củ chuyển hoàn hồn thảo nhiều lắm có điều là 10000 linh thạch cực phẩm mà thôi, nhưng không nghĩ tới, lại như thế cao, dòng giá cao hơn gấp đôi, phải biết, này không phải là củ chuyển hoàn hồn đan, mà chỉ là củ chuyển hoàn hồn thảo mà thôi. Vậy thì đa tạ tiền gói." Hoàng Vũ mỉm cười nói. Trong lòng ám phó, này đánh bạc chàng chính là có tiền, 20000 linh thạch cực phẩm a, toàn bộ chân vũ đại lục linh thạch cực phẩm, hầu như là 1 phần 3 đều ở nơi này, đương nhiên, này cũng không tính chôn ở trong mỏ linh thạch. Còn có, một ít loại cỡ lớn tông môn, đặc biệt là những kia cổ xưa môn, bọn họ chứa đựng khẳng định cũng không có thiếu. Thấy Hoàng Vũ gật đầu sau khi, Phùng Cao thở phào nhẹ nhõm, "Này cửu chuyển hoàn hồn thảo giá trị quá cao, 20000 linh thạch cực phẩm hầu như đã là hắn tự hạ. Hơn nữa, này cửu chuyển hoàn hồn thảo sở dĩ tiêu tốn lớn như vậy giá tiền bắt, đó là bởi vì đánh bạc chàng này một vị cẩn, tại trung ương đại lục này một vị cẩn, hắn nhưng là đánh bạc chàng chân chính ông chủ lớn. 20000 linh thạch cực phẩm mặc dù nhiều, nhưng đối với vị kia tới nói cũng không tính là gì, hắn điểm mấu chốt là 3 vạn linh thạch tự phẩm." "Nơi nào? Tiểu huynh sao lại nói như vậy? Là ta nên nhiều tạ tiểu huynh mới vâng." Phùng cao phất tay nói rằng, Mặc dù nói, này Cựu chuyển Hoàn Hồn Thảo là tại mình trong phố đá mở ra đến, nhưng nếu như không có Hoàn Vũ, e sợ này Cựu chuyển Hoàn Hồn Thảo còn không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể lại thấy ánh mặt trời, phải biết, này mấy khối nguyên thạch, vẻ ngoài nói đến đều là cực sai loại kia, đặt ở đây, đã không biết bao nhiêu năm. Húm hổ, lần này, mình đạt được này một cây Cựu chuyển Hoàn Hồn Thảo, này một vị sẽ cho mình chỗ tốt không nhỏ. Thực lực của chính mình, địa vị của chính mình, đều sẽ có tăng lên rất lớn. Trọng yếu chính là, mình sẽ bị dẫn độ tiến vào Trung ương Đại Lục, đó mới là người tu luyện tha thiết ước mơ sự tình. Trung ương Đại Lục Chính là người tu luyện thánh địa, nơi đó linh khí đầy đủ, hầu như là này chân vũ đại lục gấp 3 trở lên. Ở nơi đó tu luyện một ngày, chẳng khác nào tại này chân vũ đại lục tu luyện cấp 3. Vì vậy, rất nhiều người đều muốn rời đi chân vũ đại lục, đi tới trung ương đại lục. Nhưng, muốn đi vào trung ương đại lục không phải là như vậy dễ dàng. Chỉ có đạt đến tiêu chuẩn mới có thể tiến vào. Một trong số đó, vậy thì là tự thân tu vi đạt đến phá thoái cảnh, nói như vậy, có thể trực tiếp quá khứ. Thứ hai, chính là có người dẫn vượt qua, tu vi đạt đến phá toái cảnh người, có thể dẫn độ một số võ giả qua Mà thứ ba Này chính là tư chất kinh người, tại Lăng Vân Tháp bên trên có cực kỳ biểu hiện xuất sắc, nói như vậy cũng là có thể quá khứ. Liên này ba cái khả năng, ngoại trừ này 3 điểm, 3 giờ ở ngoài, nếu muốn đi trung ương đại lục, này tuyệt đối không thể. Hoàng Vũ đương nhiên không biết Phùng Cao Tâm Tư, cũng lời biết Phùng Cao Tâm Tư, này kỷ chuyển hoàn hồn thảo để cho mình kiếm bộn rồi một bút, đủ để trả hết nợ cho vay, hơn nữa còn có rất nhiều chuyện cũng có thể làm, tỉ như, mình muốn muốn tăng lên một linh không gian đẳng cấp, tỉ như mình muốn hối đoái một ít đặc thù item, chờ chút, này cũng có thể làm được. Ngẫm lại, mình lần này đến Hỗ Uy tới đây Mai Vũ đánh bạc chàng Này sát thực thật là đến đúng rồi. Châu Minh hai huynh đệ, nhìn đây là trận mắt quát mồm, hai người đều là mê võ nghệ, đối với những chuyện khác cũng không thế nào hiểu rõ, còn cựu chuyển hoàn hồn thảo làm sao quý giá, cũng thực sự là không có cái gì rất lớn khái niệm, nhưng đầy đủ 20.000 linh thạch cực phẩm, đó là 10 phân rõ ràng, đối với bọn họ tới nói, chuyện này quả thật chính là một con số trên trời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 169. Long hổ phòng đấu giá. Số 3 phòng khách quý bên trong, Hoàng Vũ Châu Minh ba người nhàn nhã ngồi, uống trà, không ngừng lần xem lần này buổi đấu giá món đồ bán đấu giá. Bởi vì có phụng cao cái này đại nhân vật hỗ trợ, Hoàng Vũ cho tới Long hổ phòng đấu giá quý khách phòng khách. Long hổ phòng đấu giá quý khách phòng khách, này có thể không phải người bình thường có thể làm cho đến, cần phải có thân phận, có địa vị mới có thể. Đương nhiên, nơi này phục vụ cũng là cực kỳ chu đáo, liền này nước trà, vậy cũng đều không phải bình thường nước trà, mà là mây mù trà. Đương nhiên, này cũng không phải tại phụng cao nơi đó uống qua đỉnh cấp tiên sơn vân vũ trà, có điều, nhưng cũng không phải người bình thường uống nổi, này trà một hai lá trà đủ cần hơn trăm linh thạch trung phẩm. Hoàng Vũ lần này, ngoại trừ là muốn đem trước chiếm được đồ vật, thì như này thần bí mũi lao Còn có này Thiên Mặc Tinh Tinh bán đi ở ngoài, còn muốn mua một vài thứ, một ít đối với mình thứ hữu dụng, đương nhiên, nếu như giá cả quá đắt, vậy cũng không có cần thiết. Chỉ là muốn kiếm kiếm lậu mà thôi, dù sao mình tại hệ thống bên trong hầu như là cái gì cũng có, nếu như mình cần, mà giá cả lại so với hệ thống bên trong đến muốn tiện nghi, đó mới sẽ chọn đậm xuống đến, không đúng vậy không, có ý nghĩa gì? 9 giờ thời điểm, buổi đấu giá rốt cục chính thức bắt đầu rồi. Trên đài chính là một vị vóc người cao gầy, nóng lạnh nữ lang, nàng trạm ở trên đài, nói: "Các vị quý khách, ta tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu." Nói vậy mọi người cũng đều đợi lâu. Vậy ta cũng không rảnh rỗi, phía dưới mời tới chúng ta cái thứ nhất vật đấu giá. Chỉ thấy sau bưng mĩ lên một cái khay, mặt trên là một khối vải đỏ che kín. Người chủ trì xốc lên vải đỏ. Một vị điêu khắc, một vị La Hán điêu khắc. Đây là một vị La Hán điêu khắc, mọi người đều biết, La Hán là trong nhà Phật cường giả, tu vi kinh người, có điều, Phật đạo xa sút, nhưng ở thời kỳ thượng cổ, Phật môn cường Hán, đó là không cần nói cũng biết, tục truyền người, này một vị La Hán bên trong có thượng của Phật môn tu luyện bí pháp La Hán quyền, nhưng cuối cùng cũng không có người phá giải. Người chủ trì chậm rãi nói đến, Trầm Du Dương, để tất cả mọi người nhấc lên hứng thú thật lớn thời kỳ thượng cổ Phật môn Công Pháp. Điều này làm cho tất cả mọi người hưng phấn không thôi, nếu như ai nếu có thể được này La Hán, loại bỏ La Hán bí mật được Phật môn Công Pháp, vậy thì không được hiểu rõ. Phật đạo xa sút, đúng là để Hoàng Vũ kinh ngạc, không nghĩ tới thế giới này còn có Phật môn tồn tại, như vậy, này Phật môn đến cùng là chuyện ra sao đây? Để Hoàng Vũ hết sức tò mò. Hoàng kim cổ đồng thuật mở ra. Đảo qua này La Hán điêu khắc, Hoàng Vũ phát hiện, này La Hán mắt trong hạt châu có chút vấn đề. Xem ra, này La Hán điêu khắc cũng không đơn giản, bí mật liền nên tại này La Hán con người làm bên trong. Đập xuống đến, này La Hán điêu khắc Mình cần yếu phách hạ lai. Nếu như mình có thể lại được một bộ Thiên giai công pháp, vậy thì thoải mái mè mó, kiếm lời phiên. Thượng cổ Phật Môn La Hán điêu khắc, giá khởi đầu 1000 linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không dưới 1000 linh thạch trung phẩm. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe được không ngừng nâng bài tiếng kêu giá. 5000 linh thạch trung phẩm, 10000 linh thạch trung phẩm, 20000 linh thạch trung phẩm, 50000 linh thạch trung phẩm. Giá ra rất kịch liệt, có điều, Hoàng Vũ rõ ràng, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, trận chính tranh đấu còn ở phía sau. Vì lẽ đó Hoàng Vũ cũng không đội vã, uống trà, nhàn nhã lật xem tài liệu trong tay. 50 vạn linh thạch trung phẩm. 51 vạn linh thạch trung phẩm. Số 4 phòng khách ra giá 51 vạn linh thạch trung phẩm, có còn hay không càng cao hơn, 51 vạn linh thạch trung phẩm một lần, 51 vạn linh thạch trung phẩm hai lần, có còn hay không càng cao hơn, đây chính là thời kỳ thượng của Phật môn La Hán, rất khả năng cất giấu thiên giai công pháp bí mật, hoặc là thượng của Phật môn Bảo Tàng Nha, 51 vạn linh thạch trung phẩm. Người chủ trì tiếng nói còn xa số dưới. Hoàng Vũ nâng bài ra giá, giá. 60 vạn linh thạch trung phẩm. Một tăng giá chính là 90 ngàn thạch. Mọi người kinh ngạc không thôi. Này kẻ ngu si. Một vị la hán điêu khắc mà tôi, qua nhiều năm như vậy đều không có ai tìm ra huyền bí trong đó, 50 vạn linh thạch trung phẩm đã là cực hạn. Số 3 phòng khách rốt cuộc là ai? Mọi người tại đây đều kinh ngạc, này số 3 phòng khách đến cùng là ai like gì? Người chủ trì nhưng là hương phấn không thôi. Nay kiện món đồ thứ nhất cũng đã vượt qua dự đoán, làm cho nàng làm sao không kích động. 60 vạn linh thạch trung phẩm, có còn hay không tăng giá? 60 vạn linh thạch trung phẩm lần thứ nhất. 60 vạn linh thạch trung phẩm lần thứ hai. Mà lúc này, trước ra giá người, lần thứ hai ra giá. 61 vạn. Số 4 phòng khách ra giá 61 vạn. Có còn hay không càng cao hơn. Hoàng Vũ không thèm để ý, vị này La Hán điêu khắc, nhất định muốn lấy được. 70 vạn. Số 3 phòng khách lại tăng giá, 70 vạn, 70 vạn linh thạch trung phẩm. Số 4 phòng khách một vị người đàn ông trung niên, ánh mắt âm u, mang theo hung tàn vẻ, do dự lại, vẫn không có lần thứ 2 giá giá. 70 vạn có hay không càng cao hơn. 70 vạn lần thứ nhất. 70 vạn linh thạch trung phẩm lần thứ 2. 70 vạn linh thạch trung phẩm lần thứ 3, thành giao. Tay búa hạ xuống, cái thứ nhất vật đấu giá, vị Hoàng Vũ lấy 70 vạn linh thạch trung phẩm mua đến tay. Sau đó cái thứ 2 bán đấu giá hải thèm là một khối to lớn quan thạch, hải tinh thạch, có tới cao 1 mét. Nay hải tinh thạch là một loại chế tạo trang bị cực tài liệu tốt, đặc biệt là dùng để chế tạo ra hải tàu chuyến loại hình thuộc tính nước trang bị. Có điều đôi này, chuyện này đối với Hoàng Vũ tới nói, không có ý nghĩa gì. Khối này hải tinh thạch bị một vị mặt thẻo Hán tử cho mua đi. Kiện món đồ thứ ba là một cây trường thương, Hỏa Linh Thương, chính là một cái trung phẩm địa khí. Cũng là một tiểu. Cái này Hỏa Linh Thương bị Hỏa Linh Môn lấy 90 vạn linh thạch trung phẩm mua đi. Đệ tứ kiện item là một cây linh dược, bát phẩm linh dược. Vâng quả. Điều này làm cho Hoàng Vũ ánh mắt sáng lên, này cây linh dược, mình nhất định phải bắt được tay. Này băng hỏa quả nhưng là luyện chế băng hỏa ngưng nguyên đan trọng yếu vật liệu. Băng hỏa ngưng nguyên đan, đối với thủy thuộc tính lựa người tu luyện tới nói, có tác dụng cực lớn. Này có thể đúng là mình cần. Băng hỏa quả, bát phẩm linh dược, giá khởi điểm 10.000 linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000 linh thạch. 3 vạn linh thạch trung phẩm. 36 hảo vị tiên sinh kia ra giá 3 vạn linh thạch trung phẩm. 10 vạn linh thạch phẩm. Số 6, số 6 ra giá 10 vạn linh thạch phẩm, có còn hay không càng cao hơn, đây chính là bát phẩm linh dược chính là luyện chế băng hỏa ngưng nguyên đan chủ yếu linh dược, 13 vạn linh thạch trung phẩm. Số 15 ra giá 13 vạn linh thạch trung phẩm. 15 vạn linh thạch trung phẩm. 36 hào lại ra giá 15 vạn linh thạch trung phẩm, có hay không cao hơn này? 15 vạn linh thạch trung phẩm một lần. Người chủ trì không ngừng cất cao rộng 30 vạn linh thạch trung phẩm. Hoàng Vũ ra giá. Số 3 quý khách ra giá 30 vạn linh thạch trung phẩm, có còn hay không càng cao hơn? Người chủ trì cao giọng hô, có vẻ hết sức kích động, phải biết số 3 phòng khách trước liền ra giá cao, mà lần này cũng không ngoại lệ, này một cây bát phẩm linh dược Giá trị lại bị gọi vào 30 vạn linh thạch trung phẩm, nguyên bản dữ liệu này tây linh dược tại 15 vạn đến 20 vạn linh thạch trung phẩm trong lúc đó, không nghĩ tới số 3 phòng khách lại lập tức liền gọi đến 30 vạn linh thạch trung phẩm như vậy giá cao. 30 vạn linh thạch trung phẩm lần thứ nhất, 30 vạn linh thạch trung phẩm lần thứ hai, 30 vạn linh thạch trung phẩm lần thứ ba, thành giao. Theo thời gian trôi qua, buổi đấu giá cũng dần dần mà đi vào. Cạnh tranh cũng càng ngày càng là kịch liệt. Một viên bắt phẩm đan dược, bị đấu giá 50 ngàn phẩm giá cao. Nhìn ra Hoàng Vũ là trợn mắt quá Sớm biết, mình nên hồi đoái một ít đan dược đi ra bán đấu giá. Buổi đấu giá này, bán đấu giá đan dược thực sự là đại kiếm lời rất kiếm lời a không thể không nói, đến bởi đấu giá này cường hào thật đúng là không biết. Tiếp đó, là thứ 27 kiện vật đấu giá, đây là một tấm phụ triện, không sai, là một tấm nguyên linh phủ. Người chủ trì kia xốc lên vài đỏ, khai bên trên, bày ra một viên màu vàng phụ triện. Này nguyên linh phù đẳng cấp không thấp. Màu vàng nguyên linh phủ, vậy cũng là cực sự hiếm thấy. Chỉ nghe người chủ trì kia giới thiệu, đây là một tấm cấp 6 nguyên linh phủ, là cấp 6 hậu kỳ Huyền thú xích vĩ hạt nguyên linh phù. hạt cấp 6 linh phù, giá khởi điểm 50 thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 .000. 10 vạn linh thạch chu phẩm, 15 vạn linh thạch trung phẩm, 30 vạn linh thạch chu phẩm, một tấm lục phẩm nguyên linh phù, nhưng là không được, giá trị cái người, lục phẩm nguyên linh phù, chính là có thể thả ra cấp 6 hậu kỳ huyền thú xích vĩ hạt chiến đấu, chuyện này quả là làng nghịch thiên linh rồi. Vô số người đều đỏ mắt vô cùng. Này nguyên linh phủ, Hoàng Vũ cũng muốn, có điều lại biết, tấm này nguyên linh phù, e sợ giá cả không thấp, so với từ bản thân này cựu chuyển hoàn hồn thảo không có chút nào kém. Vật như vậy, theo đạo lý tới nói, đều là thuộc về ép nãy hòm độ vận, lại vào lúc này liền thả ra. 40 vạn linh thạch chu phẩm. 40 vạn linh thạch trung phẩm, số 7 phòng khách ra 40 vạn linh thạch trung phẩm. 10.000 linh thạch thượng phẩm. Chơi à, số 5 phòng khách ra giá 10.000 linh thạch thượng phẩm, có hay không cao hơn này? 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Số 2 phòng khách cũng ra giá, 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Thiên, 10 vạn linh thạch thượng phẩm à, có còn hay không càng cao hơn? Đây chính là cấp 6 hậu kỳ xích vĩ hạt nguyên linh phù a, có hay không cao hơn này? 10 vạn linh thạch thượng phẩm một lần. Người chủ trì cảm giác trái tim của chính mình đều muốn nhảy ra, lập tức liền thêm 10 vạn linh thạch thượng phẩm, quá kinh người. 50 vạn linh thạch thượng phẩm. Số một phòng khách cũng ra giá. Hoàng Vũ biết, đây mới thực sự là tranh cướp, lại lập tức thêm đến 50 vạn linh thạch thực phẩm, này số một phòng khách đến cùng là lai lịch gì? Có điều, có thể tại số một phòng khách, thân phận địa vị, tuyệt không phải người bình thường có thể sẽ ngang, Hoàng Vũ suy đoán, này số một phòng khách hẳn là hồ khiếu quốc hoàng thất người. 60 vạn linh thạch thực phẩm. Hoàng Vũ cũng ra giá, này một viên nguyên linh phủ chỉ cần giá cả tại 10.000 linh thạch cực phẩm bên dưới, mình là có thể lấy xuống, dù sao này cấp 6 hậu kỳ hạt nguyên Linh phủ nhưng là kinh người Sức chiến đấu so với một vị sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả mạnh hơn không ít, nếu như có thể bắt, mình chẳng khác nào có thêm một đạo bùa hộ mệnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 170. Nhưng này một viên nguyên linh phù thực sự là quá trọng yếu, quá hi hiếu, tranh cấp người không ít. 800.000 linh thạch thực phẩm. Hoàng Vũ tiếng nói mới hạ xuống, số một lại ra giá. 10.000 linh thạch thực phẩm. Hoàng Vũ đơn giản lập tức dốc lên đến 10.000 linh thạch thực phẩm. Đây đối với Hoàng Vũ tới nói, 10.000 linh thạch cực phẩm thực sự là không thiếu, mình mới thu được 20.000 linh thạch cực phẩm, lập tức tốn ra 10.000, vẫn là rất đau lòng. Có điều vật có giá trị. 10000 linh thạch cực phẩm, số 3 ra giá 10000 linh thạch cực phẩm, còn có ai hay không tăng giá? Vậy cũng là cấp 6 hậu kỳ xích vĩ hạt, sức chiến đấu kinh người, có cái này nguyên linh phụ, liền có thể chống lại sinh tử cảnh hậu kỳ võ giả còn có ai hay không đồng ý tăng giá? 10000 linh thạch cực phẩm một lần. Người chủ trì là lớn. 10000 linh thạch cực phẩm hai lần. Có ai không càng cao hơn? 11.0000 linh thạch cực phẩm. Số 1 phòng khách, lại là số 1 phòng khách. Hoàng Vũ cau mày, xem ra cùng mình răng lên. 12.0000 linh thạch cực phẩm. Hoàng Vũ cũng giận, ngược lại mình là kiếm lời, chỉ cần lưu lại 1000 linh thạch cực phẩm, liền đủ để trả nợ, không lo lắng. Số 3 ra giá 12.0000 linh thạch cực phẩm. 12.0000 linh thạch cực phẩm. 12.0000 linh thạch cực phẩm một lần. 12.0000 linh thạch cực phẩm 2 lần. 12.0000 linh thạch cực phẩm 3 lần. Thành giao. Người chủ chỉ gõ truy sau khi, "Đạo, chúc mừng số 3 quý khách, thu được cái này cấp 6 xích Vĩ Hạt Nguyên Linh Phủ." Lần này, đúng là ra ngoài Hoàng Vũ bất ngờ, số 1 phòng khách lại không có lại tăng giá. 12,000 linh thạch cực phẩm thu được cái này Nguyên Linh Phụ, có chút vượt qua Hoàng Vũ dự đoán, có điều, nhưng cũng vẫn là đáng giá, có ít nhất này Nguyên Linh Phụ, trên căn bản không người nào dám có ý đồ với chính mình, mặc dù là nghĩ, vậy cũng muốn trước tiên ước lượng một hồi thực lực của chính mình. Dù sao sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả đều không có cách nào đối phó Nguyên Linh Phụ, đó cũng không là đồ dỡn, nếu muốn đối với tự mình động thủ, tối thiểu phải có hai cái sinh tử cảnh cường giả mới có thể đối phó mình, không phải vậy vậy thì là một chết. Mình hiện tại là sức lực 10 phần, một chương cấp 6 hậu kỳ xích vi hạt nguyên linh phủ, cộng thêm Châu Minh hai huynh đệ, căn bản không người nào dám có ý đồ với chính mình. Đương nhiên, Hoàng Vũ cũng muốn lấy được mình lần này, khẳng định đắc tội người không ít, tất nhiên cũng sẽ có kẻ không sợ chết có ý đồ với chính mình. Số 1 trong bao xương, một thân xuyên ý phục hoa lệ nam tử, đối với bên người một người nói, "Đi, khiến người ta chờ một chút, số 3 phòng khách người, đến cùng là lai lịch gì, lại dám cùng ta đối nghịch?" "Vâng, điện hạ." Người kia gật đầu, liền ra phòng khách. Đông dạng, số 2 phòng khách cũng giống như vậy đi thăm dò số 3 phòng khách nội tỉnh. Hình ảnh như vậy xuất hiện tại vài cái bên trong bao sương. Điểm này, Hoàng Vũ đã sớm nghĩ đến, có điều, nhưng không có chút nào lưu ý, nếu như trước không có được này nguyên linh phụ, hay là còn có thể có chút lo lắng, nhưng hiện tại, Hoàng Vũ căn bản không thèm để ý hướng hồ, mình còn có thể sử dụng ẩn thân phù đây. Chạy khỏi nơi này, hoàn toàn không là vấn đề. Nhàn nhã uống trà. Vừa đấu giá tiếp tục. Mình lấy ra đi bán đấu giá đồ vật, phòng trừng đặt ở phía sau cùng. Sau đó bán đấu giá là huyền thú. Đó là một con cấp 6 huyền thú con non. Thứ 57 kiện vật đấu giá. Mọi người cũng nhìn thấy, không sai, đây là một con Thiên Đường Hổ, Thiên Đường Hổ chính là quang minh hệ cấp 6 huyền thú, đây là một con con non, giá khởi điểm 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Nhìn thấy vật này, tất cả mọi người xôn xao, này cấp 6 quang minh thuộc tính huyền thú Thiên Đường Hổ con non, chuyện này, này giá trị, không được, nếu như nếu có thể bồi dưỡng được đến, vậy thì tương đương với có thêm một vị sinh tử cảnh cường giả, hơn nữa, như vậy trùng vật, phối hợp lại, thực lực tăng gấp bội. 20 vạn linh thạch thượng phẩm. Ta ra 50 vạn linh thạch thượng phẩm. 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Lập tức, toàn bộ buổi đấu giá đều rơi vào gay độ. Bất quá đối với Hoàng Vũ tới nói, ngày này đường hổ hoàn toàn không có cần thiết, mình có song dược phi long, phải biết, vậy cũng là thượng cổ dị thú, trưởng thành, so với này cấp 6 thiên đường hổ lợi hại hơn hơn nhiều, cái tên này mình cũng thật là không lọt mắt. Ngược lại là bên cạnh mình Châu Minh hai huynh đệ, nhìn có chút nuốt nước miếng. Hoàng Vũ đúng là cười cận, không có để ý, cái này cũng là nhân chi thượng đỉnh. 11.0000 linh thạch cực phẩm. Số 4 phòng khách ra giá 11.0000 viên linh thạch cực phẩm, có còn hay không tăng giá? Người chủ trì nhìn mọi người nói, 11.0000 viên linh thạch cực phẩm một lần, có hay không càng cao hơn? Đây chính là cấp 6 thiên đường hộ con non, nếu như mua lại, trưởng thành, đủ mà đối kháng sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả, thực lực kinh người. 15.0000 linh thạch cực phẩm. Số 1 phòng khách cũng ra tay rồi, lần này, tựa hồ nhất định muốn lấy được, lập tức liền dốc lên đến 15.0000 linh thạch cực phẩm. Điều này làm cho Hoàng Vũ không có âm thầm lưu luyến, Hổ khiếu Quốc, cường hào vẫn là rất nhiều a 16.0000 linh thạch cực phẩm. Số 2 tiếp tục ra giá. Số 2 phòng khách ra giá 16.0000 linh thạch cực phẩm, 16.0000 linh thạch cực phẩm. 200000 linh thạch cực phẩm. Số 1 phòng khách tựa hồ giàu nước nứt đổ vách, lập tức lại bỏ thêm 4000 linh thạch cực phẩm. Số một phòng khách ra giá 20000 linh thạch cực phẩm, 20000 linh thạch cực phẩm, có hay không cao hơn này, 20000 linh thạch cực phẩm một lần. Chi người chủ trì hết hầu tựa hồ cũng muốn hô khạc hẳn, nhưng cả người nhưng là kích động không thôi, trên mặt đỏ bừng bừng, nhìn qua dị thường mỹ lệ, có điều, lúc này vẻ đẹp của nàng lại bị lơ là, tất cả mọi người tập trung tại ngày này đường hồ bán đấu ra trên. Cạnh tranh dị thường kịch liệt. 20000 linh thạch cực phẩm hai lần. 21.0000 linh thạch cực phẩm. Số 4 phòng khách ra giá 21,000 linh thạch cực phẩm, trời ạ, đã ra giá 21,000 linh thạch cực phẩm, có hay không càng cao hơn? 21,000 linh thạch cực phẩm một lần, 21,000 linh thạch cực phẩm hai lần, còn có càng cao hơn giới sao? Không có, ngày này đường hổ chính là số 4 quý khách, 25,000 linh thạch cực phẩm. Lúc này số 7 phòng khách lên tiếng, lần thứ nhất ra giá, lập tức lại tăng lên nhiều như vậy. Mọi người nhất thời kinh ngạc đến ngay người. Số 7 phòng khách like là gì, không lên tiếng thì thôi một tiếng hot lên làm kinh người. 25,0000 linh thạch cực phẩm, số 7 ra giá 25,0000 linh thạch cực phẩm. Người chủ trì cảm giác mình trái tim đều sắp muốn nổ tung, lại giá cao như vậy cách, này còn chỉ là đếm ngược kiện món đồ thứ ba, mà sau còn có hai cái then chốt, này đã là mấy trăm năm qua, cao nhất giá cả. 25,0000 linh thạch cực phẩm một lần. 25,0000 linh thạch cực phẩm hai lần. 25,0000 linh thạch cực phẩm 3 lần. Thành giao. Chúc mừng số 7 quý khách thu được cấp 6 thiên đường hồ con non. Quả nhiên là cường hậu à, Hoàng Vũ Thâm Hồ, này còn chỉ là con non mà tôi, muốn trưởng thành Không phải là dễ dàng như vậy, tối thiểu cũng dây lắt hơn vạn linh thạch cực phẩm mới có thể bồi dưỡng lên. Không cảnh này, để rất nhiều người cũng đã mất cảm giác, liền ngay cả Hoàng Vũ cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đón lấy là chúng ta cuối cùng hai cái vật đấu giá. Người chủ trì tiếng nói vừa dứt, Hoàng Vũ liền biết, mình kẻ quả nhiên là then chốt hí. Lúc này, buổi đấu giá đã tới kết thúc rồi, nhưng cũng là tối. Hiện tại là thứ hai đến ngược kiện vật đấu giá. Người chủ trì kia sốc lên vải đỏ, mặt trên bày ra chính là Hoàng Vũ trước mở ra đến tiền Mặc Tinh Tinh. Đây là một khối thiên Mặc Tinh Tinh, là chế tạo thiên khí thậm chí là vượt qua thiên khí tồn tại cực phẩm quan thạch, bao nhiêu năm rồi, thiên mặc tinh tinh vẫn là lần thứ nhất xuất hiện, nghe đồn, chúng ta chân vũ đại lục thánh khí, chân vũ kiếm, chính là dùng thiên mặc tinh tinh chế tạo. Thiên, vậy thì thật là thiên mặc tinh tinh. Long hổ phòng đấu giá có khí phách lắm, lại lấy ra thiên mặc tinh tinh, không được, thực sự là không được hiểu rõ. Này thiên mặc tinh tinh lại còn là thứ hai đếm được cái, như vậy cuối cùng then chốt là cái gì? Quá kinh người. Không được a. Lập tức mọi người nghị luận sôi nổi. Bất kể nói thế nào, trải qua lần này buổi đấu giá sau khi, toàn bộ long hổ phòng đấu giá tiếng tăm đêm sẽ đạt tới một đỉnh điểm. Lớn như vậy một khối thiên mặc tinh tinh, đủ để chế tạo vài kiện tiên khí, giá khởi điểm 50 vạn linh thạch thực phẩm. 60 vạn linh thạch thực phẩm. 10 ngàn linh thạch thực phẩm. Số một phòng khách lần này càng ngắt hơn, trực tiếp liền ra giá 10 ngàn linh thạch thực phẩm. Hoàng Vũ nhưng là khỏe miệng vung lên vẻ tươi cười. Nâng bài ra giá, 11,0000 viên linh thạch thực phẩm. 12,0000 linh thạch thực phẩm. Số một phòng khách lại ra giá. Hoàng Vũ cờ gằn, lần này không cho ngươi xuất hết nhiều, trước để ngươi cùng lão tử tăng giá, 15,0000 linh thạch tự phẩm. Mọi người cũng xem trò vui. Phát hiện số 3 phòng khách cùng số 1 phòng khách đã làm lên. Trong lúc nhất thời, số 2, số 4, số 5 chợt đều đình trị ra giá. giá. 16,0000 linh thạch cực phẩm. 20000 linh thạch cực phẩm, người có gan tiếp tục cùng. Số 1 phòng khách này Hoa Phục nam tử tức giận đến run. 21,0000 linh thạch cực phẩm. Quỷ nẻo, 25,0000 linh thạch cực phẩm, người có gan lại cùng. Hoàng Vũ lớn tiếng nói. 26,0000 linh thạch cực phẩm. Hoa Phục nam tử hàm răng đều muốn cắn nát, đối với Hoàng Vũ đã là hận thấu xương. Ha, ha quả nhiên là kẻ ngu si, tặng cho ngươi Thiên Mạc Tinh Tinh tuy được, nhưng ở chân vũ đại lục, căn bản không ai có thể chế tạo đi ra, hơn nữa, còn cần phụ trợ hoàn thạch, này cũng không dễ dàng được nha. Ha ha. Ha ha. Lại có thể có người tiêu tốn như vậy khoản tiền kết sủ, mua một khối không cách nào sử dụng Thiên Mạc Tinh Tinh. Ha ha. Hoàng Vũ lớn tiếng nợ nụ cười. Tiểu tử, ta bảo đảm ngươi sẽ chết đến mức rất thảm. Hoa phục nam tử âm trầm nói. Hoàng Vũ nhưng là không có chút nào lưu ý, có thể à, chỉ cần ngươi có thực lực kia, ta nhưng là có một tấm cấp 6 hậu kỳ xích hạt nguyên linh phủ. nếu như ngươi có thực lực kia, có thể phái người đến giết ta. Ha ha, ha, ha. Hung hăng tuyệt đối hung hăng, lúc này trong lòng mọi người đối với Hoàng Vũ đánh giá chỉ có hai chữ, vậy thì là hung hăng, quả thực hung hăng đến không một bên. Hừ, điều tra rõ ràng lai lịch của hắn, ta muốn hắn chém thành muôn mảnh. Hoa phục nam tử đem trên bàn trà cũ đập đến nát tan. Vâng, điện hạ. Đối với người này, vốn là Hoàng Vũ không có kiểu hận lớn như vậy, ai biết, cái tên này lại khiến người ta cha mình tin tức không nói, còn lộ ra sắc cơ, Hoàng Vũ đương nhiên sẽ không khách khí. Nay số một phòng khách, còn có số 4 phòng khách, Hoàng Vũ không biết là người nào, nhưng hai người này phòng khách ra hỏa, đều đối với mình lộ ra sát ý, như vậy Hoàn Vũ tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 171. Cuối cùng, chúng ta then chốt tài tệm, là một đoạn thần bí mũi đao, tục truyền, này tiệt thần bí mũi đao, rất khả năng là năm đó Chân Vũ Đại Đế bảo đao Huyền Vũ đao múi đao, mọi người đều biết, Chân Vũ Đại Đế có một đao một chiêu kiếm, kiếm chính là Chân Vũ kiếm, mà đao nhưng là Huyền Vũ đao, Huyền Vũ đao tục truyền tại Chân Vũ Đại Đế mở ra Chân Vũ Đại Lục thời gian gây vơ, nhưng Huyền Vũ đao mạnh mẽ, tuyệt không là Chân Vũ kiếm có thể so sánh với, chính là chân thực vượt qua thiên khí tồn tại. Người chủ trì kia đem múi đao lên, nhất thời một luồng cường hãn khí tức Ba phụ toàn trường. Hoàng Vũ vừa nghe, suýt chút nữa không tổ huyết, như thế có thể xả, lại thành chân vũ đại lục huyền vũ bạo đao mũi đao. Không thể không nói, phòng đấu giá này người thực sự là sẽ xả, nhưng đôi này, chuyện này đối với Hoàng Vũ tới nói, chỉ mới có lợi, mà không, có chỗ xấu. Thuổi càng mạnh mẽ, này tiệt mũi đao giá cả cũng là càng cao, này đối với mình cũng là càng tốt, dù sao ai cũng sẽ không nốc đến ghét bỏ tiền mình nhiều. Hoàng Vũ có thể nhìn thấy, là người chủ trì nói ra huyền vũ bảo đao một khắc đó, ở đây rất nhiều người đều chạm dựng đứng lên, huyền vũ đao, đối với bọn hắn tới nói, cũng không chỉ là một thanh mạnh mẽ bảo đao, mà còn có ý khác. Vậy thì là tính chất tượng trưng ý nghĩa, Huyền Vũ đao chính là chân vũ đại đế bội đao, hơn nữa còn là mở ra chân vũ đại lục binh khí, bởi vì mở ra chân vũ đại lục mà phá nát. Vì lẽ đó, đối với bọn hắn tới nói, đao này nhọn ý nghĩa trọng đại, nếu như có thể được đao này nhọn, vậy rất có thể sẽ có chân vũ đại đế truyền thừa, nếu như có thể được chân vũ đại đế truyền thừa, này ý nghĩa của nó càng là không giống. Chuyện này, chân chính là bảo vật vô giá. Huyền Vũ đao mũi đao, giá khởi điểm 10000 linh thạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 linh thạch cực phẩm. Người chủ trì tiếng nói mới vừa rơi xuống, liền có người hô 11.0000 viên linh thạch cực phẩm. 15.0000 viên linh thạch cực phẩm. Số 4 giá giá 15.0000 viên linh thạch cực phẩm, có hay không càng nhiều. 17.0000 viên linh thạch cực phẩm. Số 1 phòng khách hô. 18.0000 viên linh thạch cực phẩm. Số 9 phòng khách cũng đăng bài. Ngoại trừ những này quý khách phòng khách, những người khác căn bản không có cái kia tranh cấp thực lực, quá kinh người. 19.0000 viên linh thạch cực phẩm. 20000 linh thạch cực phẩm. Số 1 phòng khách người đứng lên đến hô, ta là hổ khiếu quốc thái tử Hồ Uyên, mọi người cho bản điện dưới một bộ mặt, từ bỏ cạnh tranh làm sao? 21,0000 linh thạch tự phẩm, thái tử thì lại làm sao, không tiền cũng đừng đắt sát, lẽ nào ngươi còn muốn uy hiếp người hay sao? Có mấy người cũng không phải ngươi có thể trêu chọc. Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, lên tiếng nói: "Thái tử thì lại làm sao? Hồ Khiếu Quốc thái tử, vậy cũng chỉ là thái tử mà thôi, cũng không phải hoàng đế, mà, mặc dù là hoàng đế cũng không thể cùng một chân vũ đại lục một tam phẩm tông môn đối kháng, mặc dù nói, toàn bộ hổ Khiếu Quốc thực lực hợp lại, so với một tam phẩm tông môn hay là muốn mạnh hơn một chút, nhưng có thể đoàn kết lên sao? Có thể điều động toàn bộ thực lực sao?" Đáp án là không thể, một cái quốc gia không thể cả nước sức mạnh đi tấn công một tâm môn. Hơn nữa, đây là Huyền Vũ Đa Môi Lao, quan hệ trọng đại, ai sẽ cho hắn mặt mũi, nhường ra đi. Mặc dù là đế quốc hoàng đế, vậy cũng không biết. Ngươi ngươi muốn chết, ngươi muốn cùng ta hộ khiếu quốc đối nghịch sao? Nay Hổ Yên nhất thời tức giận không đỡ, quấn lên. Khẩu khí thật là lớn, chẳng lẽ còn không cho phép người ra giá sao? Hoặc là vẫn là nói, tại này Long Hổ phòng đấu giá, ngươi có thể làm chủ. Vẫn là nói, ngươi tại Hổ Khiếu quốc có thể làm chủ. Hoàng Vũ quát lên. Thái tử điện hạ, xin chú ý ngươi ngôn từ, nơi này là Long Hổ phòng đấu giá. Lúc này một bên một vị phòng đấu giá quản sự hơi có chút bất mãn, nói nhắc nhép. Hồ Uyên tức giận đến không được, nhưng cũng không thể làm gì, Long Hổ phòng đấu giá không phải hắn có thể trêu chọc được, sắp được nói, không phải hắn bây giờ có thể trêu chọc được. Ừ, ta ra giá 25,0000 linh thạch cực phẩm. Hồ Uyên lạnh rên một tiếng, nâng bài ra giá. Nhưng trong lòng là đem Hoàng Vũ phán tử hình, cũng âm thầm thề, Long Hổ phòng đấu giá, chờ thực lực mình tăng lên, chờ mình lên làm hổ Khiếu quốc quốc quân thời điểm, vậy thì là Long Hổ phòng đấu giá giờ chết. Nhưng hắn nghĩ đến quá đơn giản, Hồ Khiếu quốc bây giờ hoàng đế, cũng chính là hắn phụ hoàng đã sớm đối với Long hổ phòng đấu giá bất mãn, hơn nữa cũng thèm nhỏ dãi Long hổ phòng đấu giá của cải, nhưng Long hổ phòng đấu giá lai lịch quá lớn, cũng không phải hắn có thể tìm treo tới, mặc dù hắn là hoàng đế. 26,0000 linh thạch cực phẩm. Số 2 phòng khách cũng không cam lòng như thế. 27,0000 linh thạch cực phẩm. Số 1 phòng khách thái tử hộ uyên, cắn răng nói, này đã đến hắn tự hạ, nhiều hơn nữa, hắn liền không bỏ ra nổi đến nữa rồi, dù sao trước tiêu hao 25,0000 linh thạch cực phẩm. Nhìn những người này như thế ra giá, Hoàng Vũ cảm khái chợt cười, trước còn tưởng rằng Toàn bộ chân vũ đại lục linh thạch cực phẩm căn bản sẽ không có vượt qua 50.000, hiện tại thêm ra quá hơn nhiều. 3 vạn linh thạch cực phẩm. Số 2 phòng khách tái xuất giới, 3 vạn linh thạch cực phẩm, có hay không so với cái này càng cao hơn giá giá? 3 vạn linh thạch cực phẩm một lần, 3 vạn linh thạch cực phẩm hai lần, 3 vạn linh thạch cực phẩm thành. Thành giao giao tự còn chưa rơi xuống, liền nghe thấy ngoài cửa đi tới một người, "Ta ra 50.000 linh thạch cực phẩm, đao này ta." Mọi người dồn dập quay đầu, chỉ thấy một nam tử mặc áo đen, khuôn mặt có chút tái nhợt nhưng ánh mắt kia, nhưng là vô cùng ác liệt, nhìn quét bên dưới, không người có thể địch. Hoàng Vũ run lên trong lòng, thực lực của người này, quá khủng bố, chỉ ở này cốt trên ma thân cảm nhận được quá. Phá thoái cảnh cường giả, đây tuyệt đối là phá toái cảnh cường giả. 50000 linh thạch cực phẩm, vị tiên sinh này ra giá 50000 linh thạch cực phẩm, có còn hay không càng cao hơn? 50000 linh thạch cực phẩm, Hoàng Vũ không khỏi nuốt nước miếng một cái, vốn cho là, đau này nhọn nhiều nhất cũng có điều là trường ba vạn, không nghĩ tới lập tức lại nô ra một, giá giá 50000 linh thạch cực phẩm, chuyện này, chuyện này quả thật thoải mái sai lệch. Có điều Người này là phá toái cảnh, lấy nhãn lực của hắn, xem ra đau này nhỏ, tuyệt đối bất phàm, mặc dù không phải này Huyền Vũ đau Môi Lao, cũng đề bẫm. Nếu không, sẽ không tiêu hao 50.000 ngàn linh thạch cực phẩm đến mua lại, dù sao, mặc dù là phá toái cảnh cứng, giả, 50.000 ngàn linh thạch cực phẩm đối với bọn họ tới nói, cũng sẽ không là con số nhỏ. 50.000 linh thạch cực phẩm một lần, 50.000 linh thạch cực phẩm hai lần, 50.000 ngàn linh thạch cực phẩm ba lần. Thành giao. Chúc mừng vị tiên sinh này, thu được này Huyền đau đau. Người chủ trì cao mừng nói. Quá kích thích, 50 linh thạch cực phẩm Này đã sáng tạo ra Long Hổ phòng đấu giá bao nhiêu năm rồi kỷ lục cao nhất? Phải biết, trước Long Hổ phòng đấu giá tại Chân Vũ Đại Lục cao nhất ghi lại cũng có điều là chỉ là 26.0000 linh thạch cực phẩm mà thôi, bây giờ lại đánh ra 50.000 ngàn linh thạch cực phẩm giá cả, quá kinh người, đầy đủ vượt qua 24.0000 linh thạch thượng phẩm. Hoàng Vũ cũng phải mài sai lệch, hai thứ đồ này, để cho mình trực tiếp liền kiếm lời 75.0000 linh thạch cực phẩm, đó là linh thạch cực phẩm a, mà không phải linh thạch thực phẩm. Vốn là Hoàng Vũ chỉ là muốn cho tới 60 ngàn linh thạch thượng phẩm, có thể trả một tiền, bây giờ nhưng là vượt qua tưởng tượng. Một đêm phát nhanh, này cũng chính là như vậy. Khấu trừ một vài thủ tục phí 5%, cũng có đầy đủ 711,500. Lập tức mình liền thành khoản tiền kết xu tại tay cường hào, thoải mái, thoải mái đến không được. Một bên Châu Minh hai huynh đệ, con mắt trợn trừng. Linh thạch, thật nhiều linh thạch, vậy cũng là linh thạch cực phẩm, hơn 7 vạn linh thạch cực phẩm, toàn bộ dược vương cốc chứa được gộp lại cũng phòng trừng đều không có nhiều như vậy. Ra phòng đấu ra sau khi, Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, trực to vài tiếng, có điều vẫn là nhịn xuống, biết điều, cần phải khiêm tốn khoản tiền kết tại tay cảm giác chính là thoải mái. Đầu tiên Hoàng Vũ liền đem này 60000 mượn tiền cho trả lại. Tại đổi mượn tiền thời điểm, Lộ Lộ tỉnh lại. "Chủ nhân, ngươi ngươi ngươi lại nhiều linh thạch như vậy, 70000 linh thạch cực phẩm." Lộ Lộ kinh ngạc đến ngây người, mới ngủ mấy ngày, Hoàng Vũ liền phát tải, vậy cũng là đầy đủ 70000 linh thạch cực phẩm a, cấp bậc S e sợ cũng không có nhanh như vậy chứ. "Hừ, đánh bạc kiếm lời." "Đánh bạc, chủ nhân lần này mở ra vật gì tốt?" Lộ Lộ vừa nghe, hỏi vội. "Một thanh đoạn đao múi còn có một viên thiên mặc tinh tinh cùng một cây cựu chuyển hoàn thảo." "Thiên tinh tinh, đoạn đao, đao còn có cựu chuyển hoàn thảo?" Lộ Lộ nghe vậy trận to hai mắt, "Chủ nhân, người người vận may này cũng quá tốt rồi chứ? Khả năng là Lộ Lộ duyên cớ của ngươi đi." Hoàng Vũ ha ha cười nói, "Bởi vì Lộ Lộ trở thành người đàn bà của ta, vì lẽ đó, vận khí ta liền bạo phát ta." Lộ Lộ nghe vậy hơi đỏ mặt, nhân ra cũng không tốt như vậy rồi. "Nhà ta Lộ Lộ là tối tốt đẹp." Hoàng Vũ nói, "Chủ nhân, người thật tốt." Lộ Lộ si ngốc nhìn Hoàng Vũ, "Có người?" Hoàng Vũ cao mày, "Hơn nữa người đến còn không ít. Xem ra đây là tìm đến mình phiên phức. Phòng trường 890% là hoàng thái tử hộ viện người. Thiếu chủ, có không ít người." tử cảnh cường giả bốn người chúng ta e sợ có hơi phiền thoái Châu Minh nói Hoàng Vũ suy nghĩ một chút vốn là muốn giết một hồi có điều cuối cùng vẫn là từ bỏ không đáng quá hợp phí lập tức liền đem cấp 6 nguyên Linh phủ dùng đi quá đáng tiếc lộ lộ hối đái ba tấm ẩn thân phủ thật lập chủ nhân ẩn thân phủ tới tay sau khi Hoàng Vũ lấy ra bây giờ thực lực tăng lên cấp tốc có ẩn thân phủ hiệu quả bọn họ là khó có thể phát hiện Châu thúc đây là ẩn thân phủ chúng taẩn thân Hoàng Vũ lấy ra ẩn thân phủ để cho bọn họ nói hai người nhìn một chút trong tay phủ chuyện kinh ngạc không thôi không kịp hỏi nhiều liền nhìn thấy Hoàng Vũ cả người đều biến mất. Không kịp nghĩ nhiều, Châu Minh hai người cũng bóp nát tận thân phủ, "Tần Tần, làm nhóm người kia chạy tới Hoàng Vũ trước vị trí thời gian, từng cái từng cái hai mặt nhìn nhau. Người đâu? Người đi nơi nào? Kỳ quái, làm sao đột nhiên không gặp cơ chứ? Khí tức cũng biến mất rồi. Lẽ nào? Lẽ nào bọn họ bay đi? Không thể, mặc dù là có phi hành bảo vật, vậy cũng có khí tức, không thể lập tức biến mất." Một người lắc đầu nói, ẩn đi, khẳng định là tại chúng quanh đây ẩn đi, mọi người phân công nhau siêu. Nhất định phải đem người tìm ra, không thể để cho hắn chạy." Thái tử điện hạ nhưng là có bàn giao. Ta biết, không cần ngươi tới nói, cũng không cần ngươi để giáo hấn. chúng ta không phải là các ngươi thái tử điện hạ người, chỉ là hợp tác mà thôi." Tu vi kia cao nhất năng tử, hơi có chút bất mãn, lạnh giọng nói rằng. "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 172. Ngươi ngươi." Tuy rằng nộ, nhưng cũng không có cách nào, thái tử điện hạ, dù sao thực lực không mạnh, căn cơ không đủ chất phát, nhân ra thực lực bại ở nơi đó. Có điều, hắn ở trong lòng âm thầm bất chấp, chờ thái tử điện hạ vào chỗ, sẽ có các ngươi khỏe xem. Mà lúc này, Hoàng Vũ ba người đã rời đi một lúc lâu. Từ lâu về đến khách sạn bên trong. Thiếu chủ, chuyện này, Này ẩn thân phủ thật là lợi hại. Châu Minh Tha thiết mong chờ nhìn Hoàng Vũ, "Nay ẩn thân phủ, thiếu chủ, còn nữa không? Có thể hay không lại cho chúng ta hai tấm?" "Có thể." "Ẩn thân phủ mà tôi, đối với Hoàng Vũ tới nói, không coi là cái gì hai tấm ẩn thân phủ cũng phải không được bao nhiêu linh thạch, mình hiện tại nhưng là người mang khoản tiền kế sủ. 2000 khối linh thạch, quả thực như mối bảo bẻ." Dứt lời, Hoàng Vũ liền cho hai người, một người một tấm ẩn thân phủ. Sau khi trở lại căn phòng của mình, Hoàng Vũ cân nhắc, mình có phải là phải nghĩ biện pháp trở thành một tên phụ sư? phù trận, tại rất nhiều nơi cũng có thể dùng đến đến. Còn có trận pháp, cái này cũng là một phương diện, nếu như lại muốn đem phụ trận cùng trận pháp học được lời hay, này thực lực của chính mình nên muốn tăng cường không ít. Có điều, cũng chỉ là muốn vừa nghĩ mà thôi, hiện tại mình cũng không có nhiều như vậy tinh lực, hiện nay quan trọng nhất chính là luyện đan thuật, đương nhiên, còn có chính là tăng lên thực lực của chính mình, đã kẹt ở nguyên thần cảnh thời gian thật dài, cùng trước so ra, mình đây là thẻ đến một lần lâu nhất. Nhất định phải đi tìm một chỗ đánh quái thăng cấp. Vốn là dự định tăng lên mình lực lượng tinh thần, đi Lăng Vân Tháp vào một lần, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải rất đừng có gấp, tinh thần lực của mình so với trước mạnh quá hơn nhiều, cảnh giới cũng tăng lên không ít, vì lẽ đó, quan trọng nhất cũng không phải cái này, mà là phải nhanh một chút tăng cao thực lực. Bởi vì Hoàng Vũ phát hiện, hiện tại thực lực của chính mình, tại sinh tử cảnh trước mặt căn bản không đáng chú ý, đối phó bình thường âm dương cảnh tuy rằng không có vấn đề, nhưng sinh tử cảnh còn không được, gặp phải, nếu như không sử dụng nguyên linh phù hoặc là chân linh phủ, chuyện này quả là là muốn chết. Vì lẽ đó, trước mắt việc trọng yếu là muốn tăng cao thực lực, bây giờ mình kiến thức càng rộng, cũng đã biết thực lực của chính mình càng là không đủ, bây giờ mình thực sự là có yếu. Chân Vũ Đại Lục ở ngoài Còn có Trung ương đại lục Trung ương đại lục mới là chân chính cường giả như mây liền phá toái cảnh ở nơi nào phòng trừng đều chỉ là bình thường mà thôi có thể thấy được Trung ương đại lục Hà sự Cượng hãn. Tuy rằng không biết phá toái cảnh sau khi có phải là trực tiếp phi thăng lên giới vẫn là nói phá thoái cảnh còn có cái khác cấp độ nhưng bất kể nói thế nào tự mình biết vẫn là quá thiếu thực lực không đủ mình chỉ là nguyên thần cảnh liền biết những chuyện này tư cách đều không có quá mất mặt tốt xấu mình cũng là có tu tiên hệ thống người có lộ lộ trợ rút mình vẫn như thế yếu đều là bị người bắt nạt nhiều có thứ cá thực lực quan trọng nhất chính là thực lực Kinh một hơi thật sâu, mình muốn bắt một cái. Nhưng hiện tại trước đem một Linh Không Gian thăng cấp lại nói. Đinh, Godlayer có hay không tiêu hao 10000 linh thạch thượng phẩm tăng lên một Linh Không Gian? Vâng. Đinh, chúc mừng Godlayer, một Linh Không Gian tăng lên tới cấp 2. Tiếp tục tăng lên, mới cấp 2 mà tôi, tăng lên tiếp tục tăng lên. Đinh, Godlayer có hay không tiêu hao 10 vạn linh thạch thượng phẩm, đem một Linh Không Gian tăng lên tới cấp 3? Vâng. Đinh, chúc mừng Godlayer, Mộc Linh Không Gian tăng lên tới cấp 3. Cấp 3, Hoàng Vũ rõ ràng cảm giác Mộc Linh Không Gian linh khí trở nên xung đột rất nhiều cũng mở rộng mấy chục lần, tiếp tục tăng lên. Đinh, God Layer có hay không tiêu hao 10000 linh thạch cực phẩm tăng lên Mộc Linh Không Gian. Tăng lên. Đinh, chúc mừng God Layer, Mộc Linh Không Gian tăng lên tới cấp 4. Cấp 4, lập tức liền tăng lên tới cấp 4, tiêu hao đầy đủ hơn 11.0000 linh thạch cực phẩm, có điều này đều là đáng giá, Mộc Linh bên trong không gian linh khí so với trước tăng lên không chỉ gấp 10 lần, không gian lớn hơn đầy đủ gấp trăm lần. Này mới xem như là chân chính vườn Cảm nhận được Mộc Linh Không Gian biến hóa, Hoàng Vũ thỏa mãn cực kỳ. Chủ nhân còn có biện pháp có thể mang một linh không gian đẳng cấp tiếp tục tăng lên một hồi nha." Lúc này Lộ Lộ nói rằng, "Biện pháp gì? 50000 linh thạch tự phẩm." Nói như vậy, liền không có cần thiết, những linh thạch này, ta còn mặt khác hữu dụng đồ đây." Hoàng Vũ lắc đầu, "Đùa giỡn, những linh thạch này, mình là khác có tác dụng, luyện đan, phụ triện, tăng cao tu vi chờ chút, những thứ này đều là cần dùng linh thạch địa phương. Nếu như lập tức hay dùng hết, mình liền không phải dùng." "Không, tự nhiên không phải." Lộ Lộ lắc đầu nói, "Này Lộ Lộ, ngươi là nói dùng biện pháp gì?" Hoàng Vũ không rõ Này Mộc Linh không gian tăng lên biện pháp, không phải chỉ có 3 loại sao, chẳng lẽ còn có cái gì khác biện pháp tốt hay sao? Chủ nhân không phải còn có một khối không có mở ra đến to lớn nguyên thạch sao? Lộ Lộ nói. Hoàng Vũ nghe vậy gật đầu, "Vâng, không sai, còn có một khối nguyên thạch, ở trong đó là một khối Vạn Niên ôn ngọc." Vạn Niên ôn ngọc là được rồi, chủ nhân có thể dùng này, một khối Vạn Niên ôn ngọc hòa vào một Linh trong không gian, nói như vậy, một Linh không gian sẽ lần thứ hai tăng lên một cấp độ." Lộ Lộ nói rằng, hơn nữa, sau đó này Mộc Linh không gian liền sẽ tự từ, từ mình mở rộng, tuy rằng chậm một chút, nhưng không cần chủ nhân lại bận tâm. Có thể Ừm, tốt lắm, đem khối này Vạn Niên Ôn Ngọc Hòa vào Mộc Linh trong không gian. Hoàng Vũ gật đầu đồng ý, muốn trước tiên mở ra đến sau. Không cần, chủ nhân trực tiếp đem để vào Mộc Linh trong không gian là tốt rồi." Lộ Lộ nói. Hoàng Vũ nghe vậy liền đem khối này to lớn nguyên thạch, nazi đến Mộc Linh trong không gian, mới để vào Mộc Linh không gian, liền phát sinh ra biến hóa, khối này to lớn nguyên thạch ở bề ngoài bao vây tầng gần giống như phong hóa như thế, một chút, một chút bị ăn mòn dần mất. Tốc độ kinh người, mới lập tức liền lộ ra bên trong mật thịt. Theo sát liền đi vào trong bùn đất, hít một hơi thật sâu, này Mộc Linh không gian chẳng lẽ có mình ý thức? Hoàng Vũ có chút một bực lộ lộ một linh không gian có mình ý thức sao? đối với tình huống này Hoàng Vũ có chút bậ tâm không khỏi hỏi không có chủ nhân lộ lộ đạo hiện tại vẫn không có có điều sau đó sẽ diễn sinh ra đến nói như vậy liền không cần chủ nhân tự mình đi quản lý một khi một linh không gian diễn sinh ra mình ý thức là có thể càng thêm hoàn mỹ quản lý một linh không gian có thể căn cứ chủ nhân cần sắp xếp bên trong các loại linh dược sinh trưởng chu kỳ như vậy a như vậy ngược lại không thể hiện tại là ta ban chủ người quản lý đây lộ lộ nói a hóa ra là lộ lộ có điều Lời nói như vậy liền muốn khổ cực lộ lộ. Hoàng Vũ nghe vậy mừng rỡ nói rằng: "Không có, một điểm đều không có, có thể ban chủ người, là lộ lộ vui vẻ nhất sự tình đây, lộ lộ nhưng là chủ nhân quản ra. Lộ lộ trên mặt cười hì hì nói: hừng, đa tạ lộ lộ, này, tối hôm nay, chúng ta chúng ta ngủ chung đi, ta phải cố gắng an ủi dưới ta thật lộ lộ, ta quản gia tốt bà." Hoàng Vũ trên mặt lộ ra sắc sắc nụ cười. "Gia hộ huynh thành, Châu thúc, các ngươi trở về đi thôi, ta có một số việc xử lý." Hoàng Vũ nói. "Không được, không được, thiếu chủ, cái này không thể được." Nghe được Hoàng Vũ lời này, Hai người vội vàng lắc đầu nói, "Đùa gì thế, nếu như hắn có chuyện gì xảy ra, mình hai huynh đệ cũng không đảm đương nổi, Hoàng Vũ thân phận gì địa vị gì, đó là Dược Vương cốc hy vọng, Dược Vương cốc quật khởi liền muốn nhìn hắn, nếu như hắn có chuyện bất trắc, mình hai huynh đệ có 100 cái mạng cũng không đủ giết." Châu thúc, "Không cần lo lắng, ta hiện tại nhưng là có một tấm Nguyên Linh phủ, cấp 6 hậu kỳ xích vĩ hạt nguyên linh phủ đây. Chỉ cần không phải gặp phải sinh tử cảnh đỉnh cao viên mãn cường giả liền hoàn toàn không cần lo lắng." Hoàng Vũ nói, "Mang theo hai người này đèn lớn sao có thể không tốt lắm, mình muốn cùng lộ lộ hai người thế giới" Hơn nữa còn cần đánh quái thăng cấp, có bọn họ ở bên người, mình làm sao thăng cấp? Như thế nào cùng lộ lộ thân thiết? Vì lẽ đó, nhất định phải tránh khỏi. Vậy cũng không được. Châu Minh lắc đầu. Châu thúc, nếu như ngươi không đồng ý, vậy ta cũng sẽ mình rời đi, ta muốn rời khỏi, các ngươi nhưng là không ngăn được nha." Hoàng Vũ cười cười nói. "Không thể, chúng ta tại mọi thời khắc đều nhìn ngươi, ngươi căn bản không có cách nào rời đi." Châu Minh nói. "Này có thể không nhất định đây." Hoàng Vũ cười nói. "Đùa giỡn, mình có ẩn thân phủ, còn có một tuyệt chiêu, vậy thì là tổ độ thuật, đây chính là cái tuyệt hảo chạy trốn sợ kỳ hữu." thêm vào ẩn thân phủ, muốn rời khỏi căn bản là không là vấn đề. Như vậy đi, Châu Thúc, ngươi xem, nếu như ta nếu có thể từ trước mắt các ngươi rời đi, vậy các ngươi liền trở về nói cho sư tôn ta, để bọn họ không muốn lo lắng, chúng ta đi rèn luyện một phen, chờ đột phá nguyên thần cảnh, ta liền trở về." Hoàng Vũ nói. Châu Minh hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, gật đầu một cái nói, "Được." Hoàng Vũ thấy hai người đồng ý, khóe miệng vung lên vẻ tươi cười, "Trổ lộ thuận." Tiếng nói vừa dứt, Hoàng Vũ cả người liền chui xuống dưới đất, tại chui ra mặt đất một sát na kia, trong nháy mắt sử dụng ẩn thân phủ, cả người biến mất không còn hơi. Toàn bộ động tác làm liền một mạch. Trâu Minh hai huynh đệ nhìn ra là trận mắt bắt muổng, sững sốt mấy hơi thở mới phản ứng được. "Nhanh, nhanh lên một chút đi, không thể để thiếu chủ rời đi, không phải vậy liền phiền phước. Châu Minh bận điều hô, hai người liên tục hành động. Lực lượng tinh thần phát tán ra, nhưng cũng là không thu hoạch được gì. Hoàng Vũ triển khai ra ẩn thân phủ không phải là cho hai người bọn hắn người loại kia thời gian như vậy ngắn ẩn thân phủ, mà là bản đột ra, thời gian có tới nửa giờ lâu như vậy, làm sao có khả năng tìm được. Thoát ly Trâu Minh hai huynh đệ giám thị sau, Hoàng Vũ tâm tình thoải mái vô cùng. Lộ Lộ cũng hóa thành một cái vóc người thả đại nhân, cùng Hoàng Vũ sóng vai đi tới Chủ nhân thật là lợi hại, như thế dễ dàng liên thoát khỏi hai cái thằng độc. Lộ Lộ cười hì hì, cao hứng không ngớt, hiện tại hai người có thể thỏa thích hưởng thụ hai người thế giới, không cần lo lắng người khác. Hiện tại có thể không ai quấy dối chúng ta. Hoàng Vũ ôm chặt lấy Lộ Lộ này tinh tế thoát hạ, cảm thụ nàng nhiệt độ, nhìn nàng này gương mặt tinh xảo. Lộ Lộ sắc mặt khẽ biến thành hồng, nhưng tràn đầy hạnh phúc vẻ. Đây chính là ái tình sao? Thật cảm giác kỳ diệu. Hai người nhu tình mật ý sau ba ngày, Hoàng Vũ liền chính thức bắt đầu rồi mình thăng cấp con đường. Này chỗ tốt nhất, chính là Thương Minh trên bờ sông Thương Nguyệt dựng Chương trình ủng hộ thương hiệu việc của Tàng Tư viện chương 173. Bạo Liệt Hào Trư, không sai, cấp 5 sơ kỳ Bạo Liệt Hào Trư. Nhìn cách đó không xa một con huyền thú, cả người bộ lông màu đỏ, thật dài răng nanh. Thử xem lực lượng tinh thần. Nhìn cái tên này Hoàng Vũ khỏe miệng vung lên vẻ tươi cười, tinh thần lực của mình tuy rằng không tính là siêu cấp tương hãn, nhưng đối phó với cái tên này nên không có vấn đề gì. Có điều, mình chưa bao giờ sử dụng lực lượng tinh thần chân chính đối địch quá, e sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất kể nói thế nào, tất cả cũng phải cần thực tiễn mới là. Tinh thần xuyên thấu. Đang đến gần sau khi Hoàng Vũ lực lượng tinh thần trong nháy mắt ngưng tụ thành ba viên kim thép, hướng về này bạo liệt hào chư mi tâm đâm tới. Hứng! Này đâm một cái, này con nhím kêu thảm một tiếng, nhất thời nổi cơn điên. Sức mạnh cuồng bạo bộc phát ra, bốn phía đều biến thành một cái biển lửa. Có điều, cũng không có mục đích tính, chỉ là cuồng bạo phát tiết. Thành công. Hoàng Vũ kinh hỉ, đòn đánh này, một đòn phá hủy nó ý thức. Lúc này, này một con con nhím căn bản không có ý thức chỉ huy, hoàn toàn là dựa vào bản năng phong thích. Hoàng Vũ cũng không nội vã, chờ này con nhím phát tiết xong xuôi, sức mạnh tiêu hao hầu như không còn, mình lại giết, này không phải dễ như ăn cháo sao? Vì vậy Hoàng Vũ nhàn nhã đứng ở một bên. Mà lúc này, một mũi tên thị trong nháy mắt bắn chúng con kia Bạo Liệt Hảo Trư trái tim, này Bạo Liệt Hảo Trư, nhất thời ngã xuống đất. Hoàng Vũ nổi giận, lại có thể có người cướp mình con ngồi? Thiên đáng ghét. Đôi kia với mình tới nói chính là Eithra, mấy ngàn Eithra mình hiện tại thiếu hụt chính là Eithra, không nghĩ tới bị người cho lượng tiền nghi, Hoàng Vũ làm sao không nộ? Dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy một hoa phục nam tử, phía sau theo tốt hơn một chút người hầu. Người này, chính là số 1 phòng khách vị kia thái tử hạ. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a, Hoàng Vũ ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nếu ngươi muốn tìm chết, Vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Mình thiếu hụt Ether, vậy thì do các người tới thế thân. San giết huyền thú thu được Ether, có lúc còn không bằng giết người tới cũng nhanh. Dịch dung mặt nạ, Hoàng Vũ thay đổi dung mạo của chính mình. Muốn giết người, tổng cần một ít che giấu. Không bằng biết rõ bản thân mình bộ mặt tờ hở hở tờ, vẫn còn có chút phiền phức, dù sao hắn cũng là hổ Khiếu Quốc thái tử. Tuy rằng Dược Vương Quốc cũng không e ngại Hỗ Khiếu Quốc, hơn nữa Liêu ra, thêm vào Quy Nguyên Tông, này Hỗ Khiếu Quốc cũng không phải vấn đề lớn gì, có điều, như vậy dù sao sẽ có một chút phiền thoái. Không ngờ ngày càng rất rối, cho mang đi phiền phức. Này không phải là Hoàng Vũ phong cách, vì vậy mới nắm ra bản thân cũng có một khoảng thời gian không có sử dụng cụ. Dịch dung sau khi, Hoàng Vũ trong tay xuất hiện một ngọn phi đao, lực lượng tinh thần phi đao, phi đao thuật. Cái thứ nhất chính là tu vi kia mạnh nhất ra hỏa. Âm Dương cảnh đỉnh cao võ giả. Âm Dương cảnh đỉnh cao, vẫn còn có chút thực lực, nếu như thật diện tác chiến, sẽ rất phiền phức, mình cũng không nhất định có thể thắng lợi. Vì vậy đi đầu đánh lén. A, Hoàng Vũ lực lượng tinh thần phi đao thuật, vô thanh vô tức, tốc độ kinh người, tại này Âm Dương cảnh võ giả cảm nhận được uy hiếp thời điểm, nhưng là chậm Cả người biển ý thức bị Hoàng Vũ Phi đao đâm thủng, lực lượng tinh thần trong nháy mắt hối loạn, cả người hạ này đã biến thành ngưỡng ngẩn. Một kích thành công, Hoàng Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần giải quyết hắn, như vậy những người còn lại sẽ không có cái gì có thể lo lắng. Vốn là tên kia sẽ không như vậy dễ dàng bị mình thu thập, có trách thì chỉ trách hắn quá khinh địch. Căn bản không có tập trung sự chú ý nếu như không đông thả, không khinh địch, muốn giải quyết hắn, Hoàng Vũ nói không chắc còn phải điều động chân linh phù mới được. Ai? Người nào? Nhìn thấy mình mạnh nhất hộ vệ bị đánh nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Mạnh nhất rựa vào đều bị giết, này Này những người còn lại, có thể bảo vệ mình sao? Đây là ấn số. Hồ Uyên cũng không muốn chết, còn có tốt đẹp Giang Sơn chờ đợi mình đi chấp trưởng, tốt đẹp phú quý chờ đợi mình đi hưởng thụ, làm sao có thể chết? Có thích khách. Nhanh, nhanh bảo vệ thái tử điện hạ, nhanh bảo vệ thái tử điện hạ. Mọi người nhất thời la lên, đem Hồ Uyên cả người bảo vệ ở chính giữa. Lúc này Hoàng Vũ một bước bước ra ngoài. Nhìn đi ra Hoàng Vũ, Hồ Uyên con ngươi co rụt lại, trong đầu không ngừng hồi ức, mình lúc nào đã tội rồi một người như vậy? Nhưng trước sau không có ấn tượng gì, mình đợi Hồ căn bản chưa từng thấy người này. Người là ai? Tại sao muốn tới giết bản thái tử? Bởi vì ngươi đang chết." Hoàng Vũ nhắc theo trường kiếm, từng bước một tới gần, ngữ khí lạnh lùng nói rằng. "Có điều, làm Hồ Uyên nhìn rõ rằng người đến thực lực thời điểm, nhất thời thở vào nhẹ nhõm, người đến chỉ là nguyên thần cảnh, không, không đúng, chậm nhớ tới mình hộ vệ, một vị âm dương cảnh đỉnh cao cường giả đều đạo, vậy người này, nên còn có đồng bọn, hoặc là, hắn căn bản là ẩn nấp tu vi của chính mình, giả heo ăn hổ. "Chớ đã, là ai bảo ngươi đến giết ta? Cho ngươi chỗ tốt gì, ta có thể gấp đôi, không, gấp ba cho ngươi." vẹn vẹn nhìn chằm chằm Hoàng ta còn có thể để ngươi làm đại tướng quân, muốn cái gì cho ngươi cái gì, quyền lực, phú quý, mỹ nữ, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó, chỉ cần ngươi quy thuận cho ta. Muốn thu mua ta." Hoàng Vũ nghe vậy nở nụ cười, "Ngươi quá ngây thơ, chỉ bằng mượn một mình ngươi nho nhỏ thái tử, đã nghĩ thu mua ta? Quá ngây thơ. Ngươi ngươi đến cùng là ai? Tại sao tới giết ta?" Thấy Hoàng Vũ khó chơi, Hồ Uyên cũng có chút run lên, người này quá nguy hiểm, không có sợ hãi, tu vi khẳng định không chỉ là nguyên thần cảnh. Người quá dài dòng. Hoàng Vũ trường kiếm trong tay vung lên, phù phong kiếm pháp. Cả người hóa thành cuồng phong, dưới chân vượt mở, đạp phong truy khởi động, tốc độ kinh người, phối hợp cuồng phong kiếm pháp, từng chiêu từng thức trong lúc đó, có như cuồng phong gào thét, một chiêu kiếm một chiêu kiếm, cuốn lên do kiếm khủng bố đến cực điểm. Bốn phía la cây bị cuốn lên, tới gần người, lập tức liền bị Hoàng Vũ cho đánh giết vài người. Giết, giết hắn cho ta. Hồ Uyên biết, người này chắc chắn sẽ không bông tha mình, cắn răng một cái, la lớn, giết hắn, ta thưởng hắn 10000 linh thạch thượng phẩm, phong hắn tối nhất Có trọng thưởng tất có người rũ cảm. Những thị vệ kia vốn là bị Hoàng Vũ sức mạnh kinh khủng động, nhưng nghe đến Hồ Uyên gọi hàng, nhất thời đều mù quáng. 10000 linh thạch thượng phẩm, nhất phẩm hầu, như vậy đánh đổi, quá đáng giá, nhiều người như vậy, đánh một tổng có cơ hội, chỉ cần giết hắn, vậy thì có thể được 10000 linh thạch thượng phẩm, trở thành đế quốc nhất phần hầu, quyền lợi, phú quý đều có, sau đó muốn cái gì, sẽ có cái đó, vì lẽ đó, từng cái từng cái cũng đều mù quáng. Không muốn sống hướng về Hoàng Vũ công kích lại đây. Kiếm thế như núi. Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, khi thế mạnh mẽ từ trên người tản mắt ra. Kiếm thế đem tất cả mọi người đều bao phủ. Trường kiếm bung ra, từng đạo từng đạo ánh kiếm bắn ra. Hạ này, cướp mấy tính mạng người. Hoàng Vũ phi thân nhảy một cái, trấn bị hộ uyên vị trí, vọt tới. Hộ uyên thấy thế, vong hồn đại mạo, ngươi đến, mau tới người, bảo vệ ta, đến bảo vệ ta, cho ta ngăn trở hắn, ngăn trở, ngăn trở à? Chống đỡ được sao? Hoàng Vũ trợt quát một tiếng, khí thế tuần mở, ai cản ta thì phải chết. Sức mạnh cuồng bạo, đem ý đồ ngăn cả người của mình, mỗi một người đều bị đánh bay, không rõ sống chết. Hô hấp trong lúc đó, Hoàng Vũ liền đến đến Hộ Uyên trước mặt. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, người muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó, đừng có giết ta. Hộ Uyên làm thái tử, mặc dù có chút thực lực, nhưng kém đến quá xa, kỳ thực, hắn tư chất cũng khá. Bản thân tu vi cũng đạt đến lôi kiếp cảnh, nhưng vào giờ phút này, hắn bị Hoàng Vũ cho sợ vỡ mật, căn bản không có chiến đấu chi tâm, lập tức liền ngã nhào trên đất trên. Chật vật không đứng, thậm chí đều tiểu trong quần. Nhìn tình huống này, Hoàng Vũ cao mày, mất mặt, đây cũng quá mất mặt, đường đường một quốc gia thái tử, lôi kiếp cảnh cường giả, lại như vậy vô dụ. Mà khiến người ta không nghĩ tới chính là, tại Hoàng Vũ thả lòng cảnh giác, dừng lại một sát na kia. Hồ huyền động, trong tay xuất hiện một cây truy thủ, cả người nhảy lên một cái, hướng về Hoàng Vũ trái tim đâm lại đây. Lúc này Hoàng Vũ trong nháy mắt phản ứng lại, lạnh lên một tiếng muốn chết. Khí thế kinh khủng trong nháy mắt buộc phát ra. Tử cực kiếm tỏa ra khủng bố ánh sáng, lôi long nộ. Gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành một cái lôi long, dương nhanh múa vút, muốn hủy diện tất cả. Trong nháy mắt đem hổ huyền cả người cho đánh bay, này chủy thủ trong tay rơi xuống, càng là đâm trúng hổ Uyên phía dưới vị trí then chốt. A! Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ta, ta. Thấy rõ tình cảnh này, Hoàng Vũ không khỏi mỉm cười, chuyện này, đây cũng quá trùng hợp đi. Chuyện này, cái tên này lại bị cắt, bị chủy thủ của chính mình cho cắt, thành một thái giám, mà lại nói lên vẫn là chính hắn thiết, quá buồn cười. Hoàng Vũ thực sự là không nhịn được nợ nụ cười. Một thái tử, đế quốc thái tử điện hạ, lại bị chủ thủ của chính mình cho cắt, thành một thái giám. Lúc này, Chu Vi chuẩn bị cứu viện hộ viên hộ vệ, cũng đều ngây người. Không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Thái tử điện hạ tàn, thành một hoạn quan. Mà Hoàng Vũ cũng sẽ không liền như vậy mà dừng tay. Vừa nhưng đã đến trình độ này, vậy thì là không chết không thôi. Giết, vậy sẽ phải giết cái triệt đề. Ánh mắt nุ่ง lại, khẽ quát một tiếng. Tiếng pháp, vạn kiếm quý tông. Vô số kiếm khí từ Hoàng Vũ tử cực kiếm bên trong tản mã ra. Từng đạo từng đạo kiếm khí, hầu như là che kín toàn bộ không gian. Những này kiếm khí, một đạo một đạo, chính là đoạt đi một người tính mạng. Hơn 10 vị hộ vệ, lập tức sẽ chết hơn nữa, chỉ còn dư lại số ít mấy người. Từng cái từng cái nhìn Hoàng Vũ, trong ánh mắt đã tràn đầy sợ hãi. Ma quỷ, hắn là ma quỷ, hắn là cái ma quỷ, chạy a, mọi người chạy mau. Một người bỏ lại binh khí, hướng về bên ngoài lao nhanh. Lần này, đem những người còn lại ý chí triệt để đánh tan. Một tiếp theo một, đều bỏ lại binh khí, không muốn sống chạy trốn. Hoàng Vũ cũng sẽ không cho mình lưu lại phi pháp. Nhìn những kẻ chạy trốn người, trong tay trong nháy mắt xuất hiện mấy ngọn phi đao. Phi đao thuật. Trong nháy mắt, mười mấy ngọn phi đao trong nháy mắt bay ra, hóa thành từng đạo từng đạo ánh sáng màu trắng, đi vào những kia chạy trốn hộ vệ Áo Lót. Chết. Mỗi một người đều chết đang phi lao bên dưới. Đinh, chúc mừng trợ lệ ỡ đẳng cấp tăng lên, đạt đến đệ lệ vừa 29. Lúc này hệ thống vang lên nhắc nhở âm thanh. Mình rốt cục lại trang cấp, đạt đến lệ vừa 29, không dễ dàng, thực sự là không dễ dàng a chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tảng viện. Chương 174. Từng bước từng bước, Hoàng Vũ hướng về hộ uyên đi tới. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Lúc này hổ viên đã triệt để tuyệt vọng, đánh lén không được, hộ vệ của chính mình mỗi một người đều bị giết sạch rồi, người này, quá ác. Không nên giết ngươi, vừa không phải rất hung hăng sao? Đang đấu giá hành ngươi không phải rất hung hăng sao? Hoàng Vũ lạnh lùng nói, "Là ngươi?" Nghe được Hoàng Vũ lời này, hổ viên nhất thời hiểu ra. "Ngươi không phải muốn giết ta sao? Làm sao hiện tại ngươi khí phách đây. chạy đi nơi đâu?" Hoàng Vũ một bên chậm rãi đi, một bên lạnh lùng nói, "Ngươi đừng có giết ta, ngươi muốn tiên mặc tinh tinh đúng không? Ta có thể cho ngươi, còn có linh thạch, ta còn có 10000 linh thạch cực phẩm." đều cho ngươi, những này đều cho ngươi. Hồ Uyên luống cuống tay chân, đem những thứ đó đều đổ ra. "Giết ngươi, những thứ đồ này cũng là của ta." Hoàng Vũ nói, một đạo kiếm khí đánh ra, đánh vào hổ Uyên trong lòng bên trên. "Hồ Khiếu Quốc hoàng thái tử, chết." Đánh giết Hồ Uyên sau khi, Hoàng Vũ thu hồi Hồ Uyên chiếc nhẫn chứa đồ, càng quét một phen sau khi, đánh ra một đạo hỏa diễm, đem hết thể tất cả đều xóa đi. Cả người trong nháy mắt biến mất. Biến mất sau khi, Hoàng Vũ liền bỏ chạy mấy trăm dặm. "Đùa giỡn, Khiếu Quốc đế quốc hoàng tử chết rồi, mình còn ngây ngốc tại này phụ cận, vậy coi như là muốn chết tiết tấu." Tuy rằng có nguyên linh phù, Nhưng này nguyên linh phù, nhưng là dùng một lần thiếu một lần, tổng cộng mới có 3 lần triển khai cơ hội, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm đi. An toàn sau khi, Hoàng Vũ lúc này mới biến trở về nguyên lai khuôn mặt. Muốn nhìn một chút này hổ khiếu quốc hoàng thái tử đến cùng có chút vật gì tốt, Hoàng Vũ đương nhiên sẽ không ở bên ngoài liền kiểm tra này trước nhận chứa đồ. Tất cũng không biết đối phương sẽ có hay không có đặc thù theo dõi bí pháp đây. Vì lẽ đó, vì cẩn thận để, Hoàng Vũ là tại một linh không gian kiểm tra. Mở ra hổ viện chức nhận chứa đồ, đồ vật bên trong cũng không nhiều. Ngoại trừ này tiên mặc tinh tinh ở ngoài, cũng chỉ có hơn 1 vạn linh thạch tư phẩm. Còn có hai viên năng lượng, này đều là bát phẩm đang lượng. Ngoài ra còn có một bộ công pháp, Hổ Khiếu Quyết, Hổ Khiếu Quốc Hoàng Thất Công Pháp tu luyện. Đây là một môn địa giai thượng phẩm công pháp. Này ngược lại là để Hoàng Vũ khá cảm thấy hứng thú. Hổ Khiếu Quyết, Hổ thiếu thiên giới, tu luyện oai vũ tư thế. Hổ Khiếu Quyết tổng cộng 12 tầng. Tầng thứ nhất ngưng tụ oai vũ tư thế, tầng thứ hai biến ảo mãnh hổ. Này ngược lại là cùng mình Ngũ Hành Ngự Long Quyết có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Có phải là có thể đem Hổ Khiếu Quyết cùng Ngũ Hành Ngự Long Quyết dung hợp được đây? Một long một hổ, long hổ giao thái, uy lực kia sẽ là làm sao? Điều này làm cho Hoàng Vũ trở mong cực kỳ. Có điều, lấy mình thực lực bây giờ, nếu muốn đem này hai môn công pháp dung hợp được quá khó khăn, trừ phi, trừ phi là mượn hệ thống trợ giúp. Có điều, dung hợp hai môn điệu giai công pháp, đó cũng không là một chuyện dễ dàng, phòng trừng muốn tiêu hao không ít linh thạch. Dù sao hai môn công pháp đều là điệu giai thượng phẩm. Một khi dung hợp, kỳ biến hóa, vậy coi như không chỉ là một thêm một đơn giản như vậy, rất khả năng biến thành thiên giai công pháp. Thiên giai cùng điệu giai, trên lệch biết bao chi đại. Đây chính là khác biệt một trời một vực. Điểm này, Hoàng Vũ là tràn đầy lĩnh hội. Mình tu luyện tinh thần nghĩ vật quyết, này chính là thiên giai công pháp, cùng mình tu luyện địa giai công pháp khá là, tinh thần nghĩ vật quyết cao hơn một cấp độ không thôi. Đối với dung hợp công pháp, Hoàng Vũ càng ngày càng là chờ mong. Lộ Lộ, chủ nhân, chuyện gì? Lộ Lộ cả người xuất hiện ở trước mắt, ngồi ở Hoàng Vũ bà vai, sắp xếp hoàng vũ tóc. Lộ Lộ, có thể hay không đem này Hổ Khiếu Quyết cùng Ngũ Hành Ngự Long Quyết dung hợp được? Hoàng Vũ hỏi. Tự nhiên có thể, có điều, chủ nhân điều này cần linh thạch liền hơn nhiều, bởi vì hai người này là địa giai thượng phẩm công pháp, hơn nữa một long một hổ, dung hợp được sẽ phát sinh biến hóa to lớn sẽ trở thành thiên giai công pháp, vì lẽ đó, phí dụng rất cao, đầy đủ cần 10 vạn linh thạch cực phẩm mới được." Lộ Lộ nói. Lời này để Hoàng Vũ tâm đều ngượng. "Ngươi sao, lại cần 10 vạn linh thạch cực phẩm? Này linh thạch không phải là rau cải trắng. 10 vạn a, đầy đủ 10 vạn, mình hiện tại mới chỉ là 80 ngàn mà thôi. Quá đắt." "Có điều, thiên giai công pháp." Hoàng Vũ kiểm tra một hồi, nếu như mình muốn hối đoái một bộ thiên giai công pháp, đầy đủ cần 800 ngàn linh thạch thượng phẩm này vẫn tương đối thứ. Mà này hổ khiếu quyết cùng ngũ hành ngự long quyết hợp, tất nhiên so với những kia bình thường thiên giai công pháp muốn mạnh hơn nhiều. "Có điều, Hiện tại cũng chỉ có thể ngậm lại. Muốn dung hợp thu được Thiên giai công pháp, mình hiện tại vẫn không có nhiều như vậy linh thạch. Chờ mình kiếm lại cái 10 vạn linh thạch cực phẩm lại nói. Kiểm tra một hồi mình tụ tính. Hoàng Vũ đẳng cấp, lệ vào 29, 230.000, tu vi, nguyên thần cảnh 9 tầng, viên mãn, HP 2900 công kích, 99.999 phòng ngự, 99.999 né tránh, 99.999 may mắn, 5 môn phái, Quy Nguyên tông, Dược Vương cốc tiến gọi, ngàn người chém công pháp, ngũ hành ngự lang quyết, địa giai thượng phẩm công pháp, tu luyện tới tầng thứ tư. Tinh thần nghị vật quyết, Thiên giai hạ phẩm công pháp, tu luyện tới giai đoạn thứ nhất, Hổ khiếu quyết, Địa giai thượng phẩm công pháp, sinh mệnh năng, 251000 linh thạch, 12000 linh. Thạch trung phẩm 3800 linh thạch, thượng phẩm 810000 linh thạch cực phẩm vũ khí trang bị, dao gọi hoa quả, phàm giai cực phẩm, sói hoang bao cổ tay, phàm giai hạ phẩm, sói hoàng nguyệt giáp, phàm giai thượng phẩm, hắc viêm giáp bảo vệ, nhân cấp trung phẩm, ám ảnh truy thủ, nhân cấp hạ phẩm, tử quan giới, nhận chứa đồ, thuộc tính không biết, tử cực kiếm, địa giai hạ phẩm, ngũ long đỉnh, thượng phẩm địa khí, sợ kỳ hữu. Phi đạo thuật, nhân cấp hạ phẩm, có thể thăng cấp, vận hái thuật, phàm giai hạ. phẩm có thể thăng cấp, hoàng kim cổ lệnh thuật, thiên giai trung phẩm, đạn phong truy, địa giai hạ cấp hạ phẩm, thủ độ thuật, nhân cấp cực phẩm, lôi long nộ, địa giai hạ phẩm, kiếm thế bản thiếu, như sơn kiếm thế, nộ lang kiếm thế, địa giai trung phẩm, phủ phong kiếm pháp, nhân cấp thượng phẩm, hoàng kim kiếm khí, cấp bậc không biết, vạn kiếm quy tông, địa giai thượng phẩm, biển dược thuật, nhân cấp thượng phẩm, có thể cấp, luyện đan thuật, địa giai hạ phẩm, có thể cấp, mục linh, không gian, cấp 4, tuyết liên kiếm pháp, địa giai thượng phẩm, linh thạch tuy không ít, có tới hơn 8 vạn linh thạch cực phẩm nhưng nếu như thật sự sử dụng đến, vậy thì không hơn nhiều. Có điều, nếu như mình nếu như đem này tiên mặc tinh tinh cho bán đi, 20000 linh thạch tư phẩm, nên vẫn là có thể đổi đến. Có điều suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi. Vật này hay là sau đó mình còn có tác dụng. Tâm tình không tệ. Chân chiến này, mình lại có thu hoạch không nhỏ. Nếu như như vậy lại tới một lần nữa, vậy mình nhưng là phát đạt. Hoàng Vũ lắc đầu, mình nghĩ quá hơn nhiều, nào có nhiều như vậy cường hào để cho mình đi đánh cướp. Hơn nữa chân chính đại cường hào, mình căn bản không có thực lực đó đi đối phó. Ồ, mới đi không bao lâu, Hoàng Vũ liền cảm giác sủng vật trong không gian song dược phi long chuyển đến tin tức. Nó muốn đi ra. Đi ra liền đi ra đi, cái tên này đã có thể giúp mình chiến đấu, vẫn giam giữ nó ngược lại cũng không thích hợp, dù sao cũng là thượng cổ dị thú, nếu muốn nhanh chóng trưởng thành, còn cần dựa vào chiến đấu. Song dược phi long, trời sinh không chung vương giả. Bầu trời mới là nó kết quả tốt nhất, mà không phải sủng vật không gian. Chiến đấu là nó bản năng. Thả ra xong dược phi long, Hoàng Vũ kinh ngạc phát hiện, cái tên này lại lên cấp, từ cấp 4 đạt đến cấp 5. Thực lực tăng lên cũng không chỉ là nhỏ tí kẹo. Lúc này Thực lực của người này có thể so với mình mạnh hơn, nếu như thật cùng cái tên này giao thủ, mình còn không hề có một chút ưu thế. Đương nhiên dù sao cũng là mình xung vận, càng là mạnh mẽ càng tốt, có cái tên này, mình đang đối mặt cường giả thời điểm, cũng có thêm một phần nắm, mặc dù là gặp phải sinh tử cảnh đỉnh cao cường giả, mình cũng có cơ hội chạy trốn. Song dược phi long vừa ra tới, liền bay lên trên không. Trong nháy mắt biến mất. Hoàng Vũ kinh ngạc, cái tên này đi làm gì? Đem tầm mắt của chính mình chuyển đổi đến song dược phi long thị giác. Ồ, này, này lại còn có một con song dược phi long Hoàng Vũ sững sờ, nhưng rất nhanh sẽ phát hiện, này cũng không phải song dược phi long, vẫn có sai biệt, đó là, đó là hai cánh hung điểu, lại có hai cánh hung điểu. Hoàng Vũ cũng lấy làm kinh hãi. Này đôi dược hung điểu giống như song dược phi long, đều là thượng cổ dị thú. Hơn nữa, cũng chết địch. Có điều, này đôi dược hung điểu dù sao huyết thống muốn thấp hơn song dược phi long. Vì vậy song dược phi long chung quy phải chiếm thượng phòng, nhưng hai cánh hung điểu so với song dược phi long muốn thêm một cái ưu thế, vậy thì là số lượng. Không sai, song dược phi long số lượng muốn xa xa ít hơn hai cánh hung điểu. Có điều Trước mắt này một con hai cánh hung điệu nhưng không có nhiều như vậy đồng bạn. Nhưng, trận chiến này, song rực phi long nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể thủ thắng. Bởi vì trên lệnh đăng cấp, hai cánh của chính mình phi long vừa mới mới tiến cấp đến cấp 5, cũng chính là cấp 5 sơ kỳ mà thôi, mà cặp kia rực hung điểu nhưng là cấp 5 trung kỳ Như vậy một cấp độ trên lệch liền cũng là đem nguyên bản ưu thế cho giúp đắn. Có thể nói, hiện tại này song rực phi long cùng hai cánh hung điệu kẻ tám lạ người nửa cân, thậm chí hai cánh hung điệu còn muốn hơn một chút. có điều Hoàng Vũ cũng là bất đắc dĩ á trận chiến đấu này, dù sao cũng là trên không trung, mình cũng không có biện pháp bay lên, nếu như tên kia mang mình đi tới, hay là thì sẽ không có vấn đề. Nhưng, nhưng Hoàng Vũ biết, Song Dực Phi Long là cao ngạo. Mặc dù là mình có thể bay lên, nó cũng không vui mình đúng tay. Đây là thuộc về nó chiến đấu, không trung vương giả chiến đấu. Này Song Dực Phi Long đột nhiên bổ một cái, Dường như một con mũi tên nhọn giống như vậy, tàn nhẫn mà đâm hướng về phía hai cánh hung điểu. Mà cặp kia dực cũng không cam lòng như thế. Cánh vừa mở ra, móng vuốt sắc bén hướng về Song Dực Phi Long tấn tới. Hai con dị thú Trên không trung chiến đấu với nhau. Người tới ta đi, quấn quít lấy nhau. Hoàng Vũ nhìn, thở dài, mình cũng không giúp đỡ được. Phi dao thuật tuy rằng lợi hại, nhưng khoảng cách quá xa, uy lực liền nhỏ. Cũng không lâu lắm, song dược phi long cùng hai cánh hống điểu đều vết thương trầm trì. Nhưng thương thế kia, nhưng không có để bọn chúng lùi bước, trái lại là càng đánh càng hăng. Càng ngày càng gây nên bọn chúng hung tính, không chiến đấu đến chết, thế không bỏ qua. Hoàng Vũ cũng vì đó rung động. Này song long cùng hai cánh hống điểu, nhiên có một muốn chết đi, cuộc chiến đấu này mới xem như là kết thúc. Nguyên bản nhanh chóng tốc độ, càng ngày càng chậm. Mắt thường đều thấy rõ ràng, trận chiến đấu này chỉ có thể dùng khốc liệt để hình dung. Hai cánh của chính mình phi long, cánh đều phá mấy cái hàng lớn, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Cặp kia rực hung điểu cũng không khá hơn chút nào. Cả người vết máu, lông chim đi không ít. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Xé, cắn xé, các loại có thể công kích phương thức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 175. Nhìn nay chiến đấu, Hoàng Vũ đều có chút đau lòng. Cuối cùng, song dược phi long cùng này hung điểu song song rơi xuống, ngã xuống đất. Nhưng chiến đấu không thôi. Lưỡi bại câu thương. Song Dực Phi Long cuối cùng dựa vào ngoan cường sức khôi phục, thu được trận chiến đấu này thắng lợi, nhưng cũng là lưỡng bại câu thương, muốn khôi phục không biết muốn bao nhiêu thời gian. Hoàng Vũ vội vàng đi tới, đang muốn đưa nó thu vào sủng vật không gian chữa thương, liền nhìn thấy, Song Dực Phi Long móng đuôi sắc bén xé ra hung điệu thân thể, mổ ra một thứ, đó là thú đan. Chỉ thấy nó một cái thôn tiến vào. Theo sát thân thể không ngừng run run, chạm, toàn thân nổ tung một đạo cường quang, sau đó hóa thành một màn ánh sáng bao phủ lại toàn thân, hình thành một hình bầu rục lồng, dường như một cái trứng gà giống như vậy, đem Song Dực Phi Long bao ở trong đó, chặt chẽ Hoàng Vũ sửng sở. Lên cấp? Lẽ nào? Lẽ nào đây là muốn lên cấp cấp 6 huyền thú dấu hiệu sao? Không, cái này không thể nào. Cái tên này mới bất quá là cấp 5 huyền thú mà tôi, muốn lên cấp cấp 6, nói nghe thì dễ, vì lẽ đó, đây là lỗ xác, đúng, là lỗ xác mà tôi. Hay là, cái tên này có thể nhiều hơn chút năng lực đặc biệt? Hoàng Vũ kiên trì chờ đợi. Có điều, không biết phải bao lâu, đơn giản, vung tay lên, đem cái tên này hoàn toàn thu vào đến sùng vật trong không gian. Chờ xong dược phi long lần thứ 2 lúc đi ra, thực lực nên có biến hóa không nhỏ đi. Đáng tiếc, mình còn muốn ngồi cái tên này phi hành, trước mắt là không xong rồi, chỉ có tiếp tục bước đi. Chủ nhân, đi rồi ước chừng nửa giờ, Lộ Lộ bay ra. Lộ Lộ, làm sao rồi? Chủ nhân, phía trước có cái mạnh mẽ ra hỏa. Lộ Lộ nói. Mạnh mẽ ra hỏa? Có thể hay không quyết định. Đối với Hoàng Vũ tới nói, thực lực bây giờ cũng không kém, nếu như chỉ là cấp 5 huyền thú, mặc dù là hậu kỳ, trước mặt còn có thể thử một lần. Đương nhiên, nếu như muốn dùng các loại phương pháp đặc thủ, nói không chắc còn có thể xóa sạch. Có thể, cấp 5 trung kỳ độc giác manu. Lộ Lộ đạo. Này mọi người có chút đẩn, chặn đánh khoảnh khắc người ẩn, vẫn là rất dễ dàng, có điều, cũng phải cẩn thận, cái tên này cái kia một sừng rất lợi hại. Độc Giác Man Nhu, cái gì thuộc tính huyền thú? Lôi, là thuộc tính xét, đối với chủ nhân tới nói, không có cái gì quá to lớn khó khăn. Thuộc tính xét huyền thú, này cũng thật là không cần quá mức lo lắng, mình cũng là nắm giữ thuộc tính xét, hơn nữa dễ dị sợ tặng sợ rất lớn. Thì ở phía trước, Hoàng Vũ mở ra hoàng kim cổ đồng thuật. Này độc Giác Man Nhu chính nằm ở nơi đó tắm nắng, hồn nhiên không biết nguy hiểm đã đến. Ấn thân phủ. Hoàng Vũ không chút do dự sử dụng ấn thân phủ. Đương nhiên, sử dụng chính là tiện nghi loại kia. Này độc giác man nhu, tựa hồ rất tự tại. Tới gần, tới gần. Hoàng Vũ hô hấp đều ngừng lại, trường kiếm trong tay nắm chặt, muốn một đòn giết chết. Đến gần rồi. Phạm vi công kích, tốt nhất công kích khoảng cách. Hoàng Vũ ánh mắt sáng lên, lôi long nộ. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt vung ra, một đạo màu tím lôi long xung kích qua khứ. miễn cưỡng đâm vào này cao to độc giác man nhu bụng. Gào. Này trâu hoang trong nháy mắt ngậy lên, thân thể cao lớn làm cho cả mặt đất đều chấn động. Hoàng Vũ vội vã tránh ra. Đòn đánh này bắn trúng, nhưng lại không thể một đòn giết chết. Kinh ngạc, kinh ngạc cực kỳ. Những người này thực lực siêu ra sự tưởng tượng của chính mình. Này độc Giác Man Nhu, máu tươi trực phun, thân thể cao lớn, để Hoàng Vũ không khỏi trận mắt há mồm. Vốn tưởng rằng này độc Giác Man Nhu điên cuồng hơn công kích, nhưng hành động lại làm cho Hoàng Vũ ngoài ý muốn. Lao nhanh. Đúng, lao nhanh, cái tên này lại hướng trước mặt chạy như điên. Đây là, đây là muốn chạy trốn tiết tấu sao? Hoàng Vũ này mới phản ứng được. Đều bước đi này, làm sao có thể để nó chạy mất? Chạy như bay, tốc độ trở nên kinh người. Này độc giặc Man Nhu tốc độ thật không phải cái, đều bị thương. Tốc độ vẫn là kinh người như vậy. Hoàng Vũ mới miễn cưỡng cùng được với mà thôi. Quá nhanh, quá nhanh. Đạp phong truy, để một hơi. Hoàng Vũ lần thứ hai tăng nhanh tốc độ. Nếu như nếu như Song Dực Phi Long ở đây, vậy thì tốt. Có Song Dực Phi Long ở mặt trước ngăn cản, quay giày, muốn thu thập cái tên này, không phí sức khí. Nhưng hiện tại, nhưng là không được. Độc Giác Man như một đường lao nhanh, mà vết máu đầu đầu cũng có. Mà Hoàng Vũ ở sau lưng truy đuổi. Cái tên này, huyết cũng thật nhiều, lại còn không chết đi. Mấy phút quá khứ. Nay Độc Giác Man Nhu không chảy máu nữa, nhưng tốc độ nhưng cũng chậm lại. Đột nhiên, dưới chân đột nhiên một thác hãm. Không được. Hoàng Vũ mắt tối sầm lại. Xui xẻo như vậy. Hạ xuống một sát na kia, Hoàng Vũ cả người tóc gáy dựng lên. Trước mắt là một to lớn sà quật. Con kia to lớn độc giác man nhưu vừa vận đi ở trung ương, vô số gián độc đem bao bọc lại, lớp nh nhĩ nhất, lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Mới mấy hơi thở, con kia độc giác man nhưu liền bị thôn phệ sạch sành sanh. Mà Hoàng Vũ vui mừng không ngớt. Mình khoảng cách này sà quật, còn cách một đoạn. Nếu như mình tới gần một điểm, phòng trường kết cục cũng giống như vậy. Những kia gián độc, rõ ràng đều là cấp 4. Hơn nữa độc tính kinh người. Nay thanh nham TT, để Hoàng Vũ cả người đều là nổi da gà. Khủng bố, thực sự là quá khủng bố. Nơi này đến cùng là nơi nào? Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng rung động. Lộ Lộ, lộ Lộ, nơi này là nơi nào? Hoàng Vũ sử dụng hoàng kim cổ đồng thuật kiểm tra một hồi, phát hiện mình hiện tại nơi ở một cái không gian thật lớn bên trong, mặt trên lại có một luồng uý thế, muốn đi tới, thật là có chút khó khăn. Xảy ra chuyện gì? Làm sao tới nơi này? Lộ Lộ nói. Hoàng Vũ nghe vậy cởi khổ, đem trước phát sinh hết thảy đều nói cho Lộ Lộ. Nơi này đến cùng là nơi nào? Làm sao đi ra ngoài? Nhìn phía trước sa quật, Hoàng Vũ rất không dễ chịu. Muốn từ nơi này đi ra ngoài không phải là một chuyện dễ dàng. Lộ Lộ lắp đầu nói, "Đều do ta, nếu như không phải ta đi nghỉ ngơi, chủ nhân cũng sẽ không bị vây ở chỗ này." "Lộ Lộ, đừng lo lắng, điều này cũng không trách ngươi." Hoàng Vũ thấy Lộ Lộ tự trách không khỏi an ủi, "Ngươi vẫn là nói cho ta biết trước, nơi này đến cùng là nơi nào đi?" "Nơi này là xà Tông." "Lộ Lộ đạo, Sa Tông là một quỷ dị tông môn, nhưng thực lực khủng bố, là một thượng cổ truyền thừa tông môn, rất quỷ dị. Mà nơi này là Vạn Sa Quật, là Sa Tông cấm địa bên trong." Sa tông, Vạn Sà Quật, tông môn cấm địa. Hoàng Vũ cao mày, này vẫn là một thượng cổ truyền thừa tông môn. Này thực lực đó muốn đạt đến mức nào? Thượng cổ truyền thừa tông môn, tại chân vũ đại lục thật đúng là không có mấy cái. Có, cũng đều đi tới trung ương đại lục, tại chân vũ đại lục cực sự hiếm thấy, thậm chí cũng không từng nghe nói qua. Mà Sa tông danh tự này, Hoàng Vũ căn bản chưa từng nghe nói. Nhưng từ lộ lộ ngữ khí, này xà tông rất mạnh mẽ, không dễ trêu chọc. Sa tại thời kỳ thượng cổ chính là một khó chơi môn phái, trên căn bản không người nào dám trêu chọc bọn hắn, bất quá bọn hắn cũng không chủ động trêu chọc người. Nhưng bởi vì Sà tông thực lực thực sự là thật là làm cho người ta hoảng sợ, vì vậy Sà tông cuối cùng bị người vây quét, nhưng Sà tông mạnh mẽ ra ngoài người dự liệu, tuy rằng bị mấy đại tông môn vây quét, nhưng vẫn là thông dong phá vòng đây, trở lại căn cơ của bọn họ, Sà quận bên trong cũng chính là chỗ này. Lộ lộ đạo, nếu như ta không có đoán sai, nơi này nên chính là xà tông căn cơ vị trí, mà nơi này chính là Vạn Sà quận, Sà tông cấm địa, chỉ có xà tông tông chủ mới có thể đi vào, vì lẽ đó, tạm thời vẫn là an toàn. Sà tông hiện tại là thực lực ra sao? Hoàng Vũ quan tâm chính là vấn đề này, Dung ẩn thân phủ có thể hay không rời đi nơi này. Không được. Cái này không được, ẩn thân phủ tuy rằng có thể để cho chủ nhân không bị phát hiện, nhưng là không có cách nào rời đi nơi này, bởi vì này Tà tông cấm địa đều có cấm chế, muốn từ nơi này đi ra ngoài, nhất định phải mở ra cấm chế mới được. Ngươi cũng không có cách nào mở ra cấm chế sao?" Hoàng Vũ nói. "Không được, nơi này cấm chế cực sự cao cấp, mặc dù là pha toái cảnh cường giả cũng không có cách nào đánh vỡ, chỉ có, chỉ có chờ người đi vào. Lộ Lộ nói rằng. "Chuyện này, này nếu là không có người tiến vào thoại, này chẳng phải là thảm." Hoàng Vũ nghe vậy nhất thời kinh hô. "Sẽ không, cái này sẽ không, Tà chủ." Hàng năm đều sẽ tiến tới một lần. Một năm. Hoàng Vũ nghe vậy nhất thời không nói gì, một năm, nếu như một năm sau khi mới đi vào, này chẳng phải là bị tịch. Lộ Lộ, này thời gian một năm cũng quá dài đi, này món năm đều ngượi. Chủ nhân chẳng lẽ không cảm thấy được nơi này là cái rất tốt chỗ tu luyện sao? Chủ nhân ở đây có thể để cho cấp bậc của chính mình rất nhanh được tăng lên. Lộ Lộ chỉ chỉ vạn xà của đạo, nơi này chính là vô số ether, chủ nhân hoàn toàn có thể lợi dụng nơi này đến tăng lên tu vi của chính mình. Nhìn này lít nha lít nhít gián động. Hoàng Vũ ngẫm lại cũng vậy. Nơi này gián độc tuy rằng đẳng cấp hơi thấp, nhưng bởi số lượng rất nhiều, e sợ đủ khiến cấp bậc của chính mình tăng lên tới 40 cấp, thậm chí có thể sẽ càng cao hơn. Nơi này cũng không chỉ là như thế một sả quật đây, hơn nữa không giống sả quật, đẳng cấp cũng không giống nhau. Thậm chí có cấp 6 sả quật tồn tại. Lộ Lộ Đạo, cấp 6 sả quật, bên trong tất cả đều là cấp 6 gián độc. Hoàng Vũ nghe vậy nuốt nước miếng một cái, cấp 6 sả quật, này, chuyện này quả là không được, muốn nghịch thiên rồi. Nay một sả quật gián độc có tới hơn vạn, nếu như nếu là có hơn vạn điều cấp 6 gián độc, này, chuyện này quả là khủng bố tới cực điểm. Mặc dù là phá toái cảnh cường giả, Này cũng chỉ có một con đường chết á này lộ lộ, có biện pháp gì có thể đánh giết những độc sản này? Hoàng Vũ hỏi. Hoàng Vũ cũng không muốn đến gần sà quật, tiến vào sà quật bên trong. Quá khủng bố. Tới gần, Hoàng Vũ đều cảm giác được kinh người uy hiếp. Ai biết, những độc sản này sẽ có hay không có khả năng trốn ra được. Vì lẽ đó, Hoàng Vũ tâm kỳ thực vẫn luôn là lơ lửng, nơi này quá làm người ta sợ hãi. Chủ nhân chỉ cần đem đóng băng là được, chỉ cần nhiệt độ thấp, như vậy những độc sản này sẽ tiến vào ngủ đông trạng thái, nói như vậy, chủ nhân liền hoàn toàn không cần thiết lo lắng những người này uy hiếp, có thể tùy ý chăm giết. Lộ lộ mỉm cười nói. Đóng băng, ngủ Đông, không nghĩ tới còn có cái biện pháp này, đúng là ý kiến hay. Có điều đóng băng sau khi muốn giết, vậy cũng giết không được bao nhiêu. Phòng trường giết tới nước tay, đều giết không được bao nhiêu gián độc. Chủ nhân không cần phải lo lắng, đóng băng sau khi, chủ nhân có thể sử dụng nửa phích lịch lôi hỏa đạn, nói như vậy một hồi đến liền sẽ tử thương vô số gián độc, hơn trăm phích lịch lôi hỏa đạn xuống, một xả quật đều sẽ bị nổ tung. Lộ Lộ đạo, có điều, nói như vậy, nhất định sẽ gây nên Sở Tông chú ý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 176. Gây nên Sở Tông chú ý. Này không phải càng tốt hơn? Nói như vậy mình là có thể đi ra ngoài Hoàng Vũ nghe vậy nói rằng nếu như xả Tông người tiến vào thoại như vậy không phải vừa vặn như ý nguyện của chính mình mình nhưng là muốn muốn đi ra ngoài không tìm được phương pháp nếu như bọn họ tiến vào thoại như vậy mình là có thể sử dụng ẩn thân phủ đi ra ngoài có điều nói như vậy vẫn là rất nguy hiểm bởi vì có cơm chế lộ lộ bắt đầu một khi nơi này xảy ra chuyện gì bọn họ khẳng định là trước tiên đóng kín có không gian lối thoát này sẽ làm thế nào chỉ có thể giết lộ lộ đạo hoặc là chủ nhân sử dụng dấu h vậy cũng có thể dấu h hòaa Vì thực dầu hỏa còn muốn hơi rẻ, chỉ có điều uy lực không có fix lịch lôi hỏa đạn lớn như vậy thôi, hơn nữa, này dầu hỏa nhiều nhất chỉ có thể đối phó những này cấp 3 gián độc, nếu như là cấp 4, cấp 5, cấp 6, này đừng có mơ, dầu hỏa đối với cấp 5 huyền thú, căn bản không có khả năng tạo thành thương tổn, trước mắt những này cấp 4 gián độc đều rất yếu dưỡng, không thể tạo thành tổn thương quá lớn, vì lẽ đó, chủ nhân nếu như dùng dầu hỏa, vậy cũng chỉ có đi cấp 3 gián độc quật. Cấp 3 gián độc quật, vậy cũng tốt, an toàn là hơn. Hoàng Vũ gật đầu, liên theo lộ lộ chỉ điểm, hướng về này cấp 3 gián độc quật đi đến. Tha mấy cua quẹo tử Giọe theo đường đi, đều là gián độc, lít nha liếc nhít, xem ra làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Nơi này, nói thật, đã tới một lần, cũng không tiếp tục nghĩ đến lần thứ hai. Này có thể so với lúc trước mình dùng này vạn xà thảo thời điểm, khủng bố hơn nhiều, hơn nữa những độc xà này, như vậy dĩ nhiên, từng đôi mắt, phun ra tính tỉnh đều nhìn mình chằm chằm, khiến người ta phát lạnh. Cấp 3 gián độc quật, rất nhanh sẽ đến. Những loại cấp 3 gián độc cùng những thứ đó giai cấp 5 không giống nhau, màu sắc muốn thiện rất nhiều. Càng là đẳng cấp cao, màu sắc liền càng sâu. Này cấp 3, là tối tiện phải đem đóng băng lại, mình còn cần hối đói một tấm phụ triện. Bỗng nhiên Hoàng Vũ sửng sở mình không phải có thể dùng phù triện sao? Biển Lửa Phù, này không phải độ tốt nhất sao? Biển Lửa Phù tuy rằng uy lực không lớn, nhưng đối phó với cấp 3 huyền thú đã đủ. Hơn nữa giá cả cũng coi như là rất hợp lý. Như vậy, mình một tấm đóng băng phù, sau đó sẽ dùng Biển Lửa Phù, liên đủ để thu thập những này cấp 3 gián độc Đáng tiếc, không tìm được quy lực càng lớn phạm vi lớn thuộc tính lửa công kích phụ triện. Nếu như mình là sư, đúng là có thể lợi dụng Biển Lửa này phu đến thăng cấp, đem Biển Lửa Phù chế tác thành siêu cấp uy lực bản đột gia. Đương nhiên Muốn trở thành một vị phù sư, vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Tại chân vũ đại lục, phù sư cùng luyện đan sư, luyện khí sư như thế, đều là thuộc về thân phận địa vị rất cao này một loại người. Đều là số ít người, nắm giữ thể chất đặc thù người, mới có thể trở thành phù sư. Vì lẽ đó, phù sư cũng là cùng luyện đan sư như thế. Đương nhiên, Hoàng Vũ muốn trở thành phù sư, vẫn là có thể, có điều cần một ít đặc thù điều kiện mà thôi. Đinh, Đợ Lệ ơ có hay không hối đoái đóng băng phù. Hồi báo? Đinh, chúc mừng Đợ tiêu hao 1000 linh thạch thượng phẩm, thu được đóng băng phù một viên. Đinh, có hay không hồi báo biển lự phù? Đối đối, Đinh, chúc mừng tớ Lễ thu được biển lửa phù một viên, tiêu hao linh thạch thượng phẩm 1500, xem trong tay hai viên phụ triện, Nay vẫn tính là tiện nghi, đối phó những này cấp 3 gián độc, hẳn là không có cái gì vấn đề quá lớn, mà hiện tại Hoàng Vũ lo lắng chính là, những độc sản này, một khi bị mình giết chết sau khi, sẽ có hay không có cái gì bất ngờ, hoặc là nói, nơi này sẽ có hay không có siêu cấp ổn, tình huống như thế, vậy cũng không phải không thể phát sinh, mà Lộ Lộ nhưng cũng không dám khẳng định, bởi vì nàng cũng không thể đủ thăm dò nơi này hết thảy tất cả, nếu như thực lực vượt qua phá toái cảnh cùng, gia Lộ lỗ là không có cách nào thăm dò đi ra. Vì lẽ đó, này gặp nguy hiểm tính, có điều, này mạo hiểm vẫn là đáng giá. Tất lại gặp được phá toái cảnh cường giả sát xuất lên từng nhỏ, coi như có, nên cũng không sẽ để ý mình tiểu nhân vật này đi. Nhìn một chút trước mắt Lít nha lít nhít dẫn động cấp 3 sả quật. Hoàng Vũ trong tay phù truyện nhẹ nhàng bóp nát, một đạo to lớn bạch quang liền nhảy vào này cấp 3 sả quật bên trong. Trong nháy mắt đem toàn bộ sả quật đều cho đóng băng lại, những kia gián động còn chưa kịp động, liền hoàn toàn bị đóng băng. Toàn bộ sả quật trong nháy mắt trở thành một tòa kẻ băng đึก. Thấy cảnh này, Hoàng Vũ thở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt thành công như vậy Cái đó chính là muốn sử dụng biển lửa phù một khi sử dụng biển lửa phù toàn bộ đóng băng xa quật, đem sẽ tao lộ nhiệt độ cao rừng rực bị bỏng là một người hiện đại Hoàng Vũ trong lòng lại quá là rõ ràng một khi cực thấp nhiệt độ trong nháy mắt tao độ nhiệt độ cao bất luận là cái gì đều sẽ biến giọn vỡ nát Mặc dù là cường độ cực cao sắc thép thậm chí là hợp kim đều khó có thể chịu được mà những độc sản này mới chỉ là cấp 3 giá độc gánh vác được mới kỳ quái biển lửa phủ cho ta đi nhìn này xa quậ Hoàng Vũ trong lòng đạo thi đi kinh nghiệm của ta trị Trong nháy mắt toàn bộ đóng băng sả quật bị đầy trời biển lửa bao phủ, chỉ nghe vang lên ken kẹt. Lập tức, vô số rắn độc liền hóa thành bột phấn. Kinh người, quá kinh người. Mà Hoàng Vũ bên thai không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. EXP ở tăng vọt. Nơi đó rắn độc có tới hơn vạn. Tuy rằng chỉ là cấp 3 rắn độc, một cái có thể cung cấp EXP ở cũng chính là 400 mà thôi. Nhưng ngược lại, vậy cũng là kinh người. Tổng cộng chính là 30, 40 vạn. Sau nửa giờ, biển lửa biến mất, nơi to lớn sả quật bên trong chỉ có đầy đất tro tàn. Đều là rắn độc bị tiêu chết cho tới trang bị cái gì đều không có rơi xuống. Đương nhiên, Hoàng Vũ nhưng cũng không thèm ở khát vật này. Dù sao cấp 3 gián độc mà tôi, có thể rơi ra đến vật gì tốt. Ding, chúc mừng tờ Lễ ỡ đẳng cấp tăng lên, đạt đến 30 lệ mèo. Ding, chúc mừng tớ Lễ ỡ đẳng cấp tăng lên, đạt đến 31 lệ mèo. Ding, chúc mừng tớ Lễ ỡ đẳng cấp tăng lên, đạt đến 32 lệ mèo. Ding, chúc mừng tờ Lễ ỡ. Ding, chúc mừng tớ Lễ ỡ đẳng cấp tăng lên, đạt đến 39 cấp. Hơn 30 vạn EXP để cấp bậc của chính mình lập tức tăng lên tới 39 cấp, thoải mái, thực sự là quá thoải mái. Hoàng Vũ đều có chút như ở trong mơ cảm giác. Như vậy, nếu như nếu như mình đem hết thảy vạn sà quật đều càn quét một lần, như vậy mình chẳng phải là muốn đột phá 60, 70 cấp? Có điều, vậy cũng chỉ là muốn muốn mà thôi, không có như vậy dễ dàng. Mình bây giờ căn bản không có cách nào tìm tới có thể đối phó cấp 4 thuộc tính lửa quy mô lớn công kích phụ trợ, vì lẽ đó không cách nào làm được, cấp 4 cũng không được, vậy còn nói cái gì cấp 5 cấp 6. Liền không nên mơ mộng. Làm Hoàng Vũ ánh mắt quét qua thời điểm, kinh ngạc phát hiện, này sà quật có một con đường. Có điều, tại sao những tên rắn độc không tiến vào trong thông đạo đây? Hoàng Kim cổ đồng thuận một kiểm tra. Này cái lối đi, lại có một đạo vô hình năng lượng bí chướng, đem này xà quật cùng bên trong cách trở ra. Bên trong đến cùng là cái gì? Hoàng Vũ có chút nóng nhiên. Nơi đó có phải là có đường đi ra ngoài đây? Lộ Lộ, Lộ Lộ, này cái lối đi sau lưng là cái gì? Có thể thăm dò đến sao? Hoàng Vũ đem Lộ Lộ gọi ra đến, hỏi. Không biết, không cách nào dò xét. Lộ Lộ lắc đầu. Không cách nào dò xét, điều này làm cho Hoàng Vũ khẽ to mày. Có điều, mình không có những biện pháp khác, không thể vẫn ở lại chỗ này làm chờ A Thế nhưng, trước lúc này, mình trước tiên đem thực lực tăng lên. Hiện tại mình nhưng là đã đạt đến 30 chín cấp, có thể dùng linh thạch tăng cao tu vi. Ding, Dorleor có hay không lợi dụng 10000 linh thạch thượng phẩm đánh vỡ nguyên thần cảnh bình cảnh, tiến vào lôi kiếp cảnh? Vâng. Ding, chúc mừng Dorleor tu vi đột phá, tiến vào lôi kiếp cảnh, tiêu hao linh thạch thượng phẩm 10000 viên. 10000 viên linh thạch thượng phẩm, Hoàng Vũ vẫn còn có chút đi đau, 10000 a, như thế tính ra, mình từng bước một tăng lên, cần linh thạch, vậy tuyệt đối liền không thiếu. Có điều, mặc dù tiêu hao nhiều hơn nữa cũng phải hồi đoán. Ding, có hay không lợi dụng linh thạch tăng cao tu vi? Vâng. Ding Chúc mừng tò Lệ Ân tu vi tăng lên tới lôi kiếp cảnh 1 tầng, tiêu hao linh thạch thượng phẩm 10000. Đinh, xin hỏi tò Lệ Ân có hay không lợi dụng linh thạch tăng cao tu vi? Vâng. Đinh, chúc mừng tờ Lệ Ân tu vi tăng lên tới lôi kiếp cảnh 2 tầng, tiêu hao linh thạch thượng phẩm 20000. Tăng lên, tăng lên. Điên cuồng tăng lên. Hoàng Vũ bắt đầu điên cuồng tăng lên. Từ lôi kiếp cảnh 1 tầng đến 1 tầng đỉnh cao cũng cần 10000 linh thạch thượng phẩm, mà từ lôi kiếp cảnh 2 tầng đạt đến 2 tầng đỉnh cao như thế cần 20000 linh thạch thượng phẩm. Nói cách khác, từ 1 tầng tăng lên tới 2 tầng cần 20000 linh thạch thượng phẩm. Từ 2 tầng tăng lên tới 3 tầng, cần 40000 linh thạch thượng phẩm. Nhưng Hoàng Vũ nhưng là không có chút gì do dự, lập tức liền đem tu vi của chính mình điên cuồng tăng lên, mãi đến tận Lôi Kiếp cảnh 9 tầng viên mãn. Tổng cộng tiêu hao linh thạch là khủng bố. Đạt đến Lôi Kiếp cảnh 9 tầng viên mãn, đầy đủ chính là 1 triệu linh thạch thượng phẩm, cũng chính là 10.000 linh thạch cửu phẩm. Quá kinh người. Đinh, chúc mừng đệ lễ đã đạt đến Lôi Kiếp cảnh 9 tầng viên mãn. hơi sâu, thực lực mẽ mấy lần. Lúc này Hoàng Vũ cảm giác mình có thể dễ dàng nát một con cấp 5 trung kỳ thú, thậm chí cấp 5 hậu kỳ thú mình cũng có thể ung dung Hoàng Vũ kiểm tra một hồi mình tổ tính. Hoàng Vũ đẳng cấp 39 chín cấp, 540.000, tụ vi, lôi kiếp cảnh chín tầng, viên mãn, HP 3900 công kích, 999.9999 phòng ngự, 999.9999 né tránh, 999.9999 may mắn, năm môn phái, Quy Nguyên tông, Dược Vương cấp tiến gọi, ngàn người chém công pháp, ngũ hành ngự lam quyết, địa giai thượng phẩm công pháp, tu luyện tới tầng thứ tứ, tinh thần nghị vật quyết, thiên giai hạ phẩm công pháp, tu luyện tới giai đoạn thứ nhất, hổ khiếu quyết, địa giai thượng phẩm công pháp, sinh mệnh năng, 581.000 linh thạch, 12.000 linh Thạch trung phẩm 1300 linh thạch thượng phẩm 710000 linh thạch cực phẩm vũ khí trang bị, dao gọt hoa quả, phàm giai cực phẩm, sói hoang bao cổ tay, phàm giai hạ phẩm, sói hoang nguyên giác, phàm giai thượng phẩm, hắc viêm giác bảo vệ, nhân cấp trung phẩm, ám ảnh truy thủ, nhân cấp hạ phẩm, tử quan giới, nhận chứa đồ, thuộc tính không biết, tử cực kiếm, địa giai hạ phẩm, ngũ long đỉnh, thượng phẩm địa khí, sở kỳ hữu, phi dao thuật, nhân cấp hạ phẩm có thể thăng cấp, vận hái thuật, phàm giai hạ. Phần có thể thăng cấp, hoàng kim cổ đồng thuật, thiên giai trung phẩm, đạn phong chú địa giai hạ cấp hạ phẩm, thủ độ thuật, nhân cấp cực phẩm, lôi long nộ, địa giai hạ phẩm. Kiếm thế bản thiếu, Như Sơn kiếm thế, Nộ Lang kiếm thế, Địa giai trung phẩm, phủ phong kiếm pháp, nhân cấp thượng phẩm, Hoàng kim kiếm khí, cấp bậc không biết, Vạn kiếm quy tông, địa giai thượng phẩm, biện dược thuật, nhân cấp thượng phẩm, có thể thăng cấp, luyện đan thuật, địa giai hạ phẩm có thể thăng cấp, mục linh, không gian, cấp 4, Tuyết Liên kiếm pháp, địa giai thượng phẩm, chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng thư viện. Chương 177. Đẳng cấp lập tức tăng lên tới 39 cấp, sức chiến đấu càng là trực tiếp tăng lên gấp 10 lần, bây giờ sức chiến đấu của chính mình từ nguyên lai 90.0009 90 cũng chính là sắp tới 10 vạn, đạt đến hiện tại 99 vạn, gần trăm vạn chiến lược. Thực lực có thể coi là một cự bay vận mạnh. Thực lực tăng lên, để Hoàng Vũ trong lòng an ủi không lớn, có thực lực mạnh mẽ, như vậy mình cũng không có như vậy lo lắng, tâm mở rộng không ít. Thân thể nhảy một cái, tiến vào sả quật bên trong. Trước lúc này, Hoàng Vũ đương nhiên không dám khinh thường, ở trên người phun một chút khu sát thuốc, để người vào nhất, đường bên trong có vô số rắn độc, vậy coi như thảm, vì an toàn, vẫn là cần tắc vô ưu. Làm Hoàng Vũ đi tới này sả quật bên trong đường nối trước mặt, nhưng kinh ngạc phát hiện, tầng này cấm chế, tựa hồ đối với mình không có tác dụng, vẻn vẹn chỉ là ngăn cản những kia rắn độc mà thôi. Quá kinh ngạc, thủ lần này, quá kinh người vượt qua cấm chế. Hoàng Vũ tiến vào một cái thâm thủy nhưng không rộng lắm đường nối, dường như một cái đường hầm giống như vậy, từng tầng từng tầng bậc thang. Đi xuống, đúng, này bậc thang là đi xuống đi. Tại phía dưới này, đến cùng cất giấu món đồ gì? Hoàng Vũ càng ngày càng hiếu kỳ. Hoàng kim cổ đồng thuật mở ra, tuy rằng không thể dò xét đồ vật bên trong, nhưng nhưng cũng có thể nhìn thấy này 3 mét trong phạm vi sự vật, tất cả ẩn dấu nguy hiểm. Tại như vậy quỷ dị địa phương, Hoàng Vũ là không dám có bất kỳ lơ là bất cần. Trời mới biết nơi này có nguy hiểm gì, vạn nhất sơ ý một chút, ở giữa cơ quan, này chẳng phải là thảm nói không chắc mạng nhỏ đều sẽ qua đời ở đó, đó cũng không là Hoàng Vũ đồng ý nhìn thấy. Một đường đi xuống, đầy đủ gần trăm bậc thang, đi xong sau khi, đi tới một chỗ nhà đá. Này nhà đá ở giữa, là một bộ quan tài thủy tinh. Hoàng Vũ trận to hai mắt. Trong quan tài nhưng là một trong rất sống động người, da thịt trong trắng lộ hồng. Ngũ Quan khuôn mặt tinh xảo tới cực điểm, khó có thể dùng lời nói để diễn tả. Nếu như thật muốn nói ra cái từ ngữ để hình dung, như vậy cũng chỉ có thể là hoàn mỹ hai chữ. Nữ nhân này quá đẹp. Mặc dù là nhắm mắt lại, nằm lại trong quan tài, nhưng cũng vẫn cứ khiến người ta cảm thấy một kia, đứng là quyển dụ mê hoặc, khiến người ta có loại kích động cảm giác, hầu như không dám nhìn thẳng. Hít một hơi thật sâu, bình phục lại tâm tình. Một bước, một bước. Hoàng Vũ đến gần rồi một chút. Tới gần sau khi để Hoàng Vũ càng khiếp sợ hơn sự tình là, nữ nhân này, sinh cơ lại còn không có đột tuyệt. Trái tim của nàng đều còn đang ngảy nhót, đúng, còn đang ngảy nhót, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng chân thực chính là đang ngảy nhót. Người phụ nữ kia trên trán có một hình rấn đánh dấu. Màu vàng hình rấn đánh dấu. Nữ nhân này, nằm ở đây, chỗ mi tâm còn có hình rấn đánh dấu. Nàng La Sa tông một cái nào đó cường giả sao? Hoặc là, hoặc là nói, Xa tông một vị cực kỳ người trọng yếu. Tất cả những thứ này càng ngày càng là để Hoàng Vũ cảm thấy mê hoặc. Nhưng bất kể nói thế nào, nữ nhân này đối với Xa tông khẳng định rất trọng yếu. Nói đến, nữ nhân này bằng là có vô số gián độc đang thủ hộ, nếu như không phải là mình thủ đoạn đạt tụ, căn bản rất khó có người cản đến đi vào. Hay là, Lộ Lộ sẽ biết một vài thứ? Đối với nữ nhân này, Hoàng Vũ cũng thật là không dám làm mưa. Lộ Lộ, lên. Làm sao rồi, chủ nhân, lại gặp phải vấn đề gì sao? Lộ Lộ nói ngươi xem, Hoàng Vũ chỉ chỉ này quan tài thủy tinh. Ồ, nữ nhân này, thật là đẹp. Lộ Lộ vừa nhìn thấy người phụ nữ kia, nhưng là kinh hồ, không phải không thừa nhận, người phụ nữ kia so với Lộ Lộ tới nói, còn muốn đẹp hơn một bậc. Hoàng Vũ sạm mặt lại, "Lộ Lộ, ta này không phải để người đến xem nữ nhân này có xinh đẹp hay không, nơi này quỷ dị cực kỳ, cũng chỉ có này một bộ quan tài thủy tinh, hơn nữa này trong quan tài kiaếng nữ nhân, tựa hồ còn có sĩ cơ, trái tim đều còn tại yêu đốt mạnh lên." "Nàng, không phải người." Lộ Lộ nói. Lời này để Hoàng Vũ sững nửa ngày nhìn Lộ Lộ nói, "Có ý gì? Ta nói Nữ nhân này không phải là loài người." Lộ Lộ nói rằng, "Không phải là loài người. Hoàng Vũ cả kinh, không phải là loài người, chẳng lẽ còn là huyền thú hay sao?" Thường, nữ nhân này bản thể hẳn là một cái bạch xà." Lộ Lộ nói rằng, "Bạch xa, Xà?" Hoàng Vũ sửng sợ, cái này có chút mơ hồ. "Đúng, bất luận cái gì huyền thú, chỉ cần đạt đến cấp 7, kỳ thực là có thể hóa thành hình người, mà nữ nhân này chính là cấp 7 huyền thú, không, kỳ thực nàng không tính huyền thú, có Bạch Long huyết thống, đã đạt đến yêu thú phẩm chủ." Lộ Lộ nói rằng, "Yêu thú? Bạch Long huyết thống?" Hoàng Vũ thầm nủ trong lòng lại, nhìn một chút trước mắt này yêu mị nữ nhân, đạo, Lộ Lộ, nữ nhân này đến cùng là sẽ ra chuyện gì? Bị thương nặng? Vẫn là cái gì? Nữ nhân này tu vi đã đạt đến một cực trình độ kinh khủng, bây giờ nàng đem mình phong ẩn lên, có phải là vì tránh né thiên kiếp? Lộ Lộ suy nghĩ lại nói rằng, tu vi đạt đến một cực sự khủng bố cảnh giới, trốn đi vẫn là vì tránh né thiên kiếp. Hoàng Vũ trong lòng cả kinh, này nói cách khác, nữ nhân này tu vi đạt đến phá toái cảnh cực hạ, tại này chân vũ đại lục, không, thậm chí là tại trung ương đại lục, đều là đỉnh cao tồn tại. Quá khủng bố, người này, thực sự là quá khủng bố. Hoàng Vũ vui mừng không ngớt, may mà mình không có san bậy, không phải vậy thức tỉnh này lời của cô gái, vậy làm phiền nhưng lớn hơn rồi. Một trăm chính mình cũng không đủ nhân ra thu thập. Vẫn là kịp lúc rời đi nơi này tuyệt vời, nơi này quá quỷ dị, để Hoàng Vũ không có một tia cảm giác cá toàn, tính mạng đều nắm giữ tại trong tay người khác như thế, cái cảm giác này cực kỳ khó chịu. Đi, chúng ta rời đi nơi này, à, nữ nhân này quá quỷ dị, vạn nhất nàng nếu như tỉnh rồi, ta nhưng là thảm. Hoàng Vũ nghe được lộ lộ sau khi, một khác cũng không muốn ở lại nơi này, cứ việc nữ nhân này, không, Sa yêu Kiêu Mỹ tới cửa điểm, nhưng cũng không phải Hoàng Vũ muốn xem đến. Dù sao cũng là cái xạ yêu, hơn nữa còn là cái tu vi khủng bố xạ yêu, mình thực lực bây giờ có thể không có cách nào thu phục nàng. Nàng không phải Bạch Tố Trinh, mình cũng không phải Hứa Tiên. Hoàng Vũ xoay người hướng về này cầu thang đường nối đi đến, mới đi tới miệng đường nối. Một tiếng vang ầm ẩm. một đạo cửa đá khổng lồ trong nháy mắt rơi xuống. Một tiếng vang thật lớn, đem toàn bộ không gian đóng kín chết. Hoàng Vũ kinh ngạc đến ngây người. Này rơi ạ, lẽ nào? Lẽ nào nữ nhân này tỉnh lại? Hoàng Vũ trong lòng rung động. Chết tiệt. Thầm ngắm một tiếng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt rút ra, lôi long nộ. Toàn thân kinh khí cổ đũ, đòn mạnh nhất phát động. Từng cái từng cái khủng bố lôi long, tán nhẫn mà va chạm tại này trên cửa đá. Oanh oanh oảnh. Sức mạnh kinh khủng va chạm phát sinh từng tiếng nổ vang. Mà Hoàng Vũ cả người bị miễn cương đánh bay. Tiết hầu một ngọn. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra. Nhìn trước mắt cửa đá, Hoàng Vũ không khỏi thầm mắng, mình làm sao xui xẻo như vậy? Không ra được. Mình toàn lực công kích, thậm chí ngay cả tại trên cửa đá, tỏa ra một điểm dấu ấn đều không làm được. Đúng rồi. Hoàng Vũ linh quang lóe lên. Mình không phải còn có thủ độn phải sao? Nếu cửa đá không mở ra, ta dùng thổ độn thuật còn không được sao? Thổ độn thuật, ta đột. ta đột. ta đột. Đột. Đột. đột. chui xuống đất. Có điều, kết quả nhưng là để Hoàng Vũ cười khổ không thôi. Phía dưới này tựa hồ có cái gì đặc thù cấm chế, mình căn bản không có cách nào trốn vào trong đó. Thảm, lần này thật là thảm. Bị giam ở đây, lẽ nào? Chẳng lẽ mình muốn bị nữ nhân này nuốt chửng lấy đi? Chủ nhân, đừng tốn sức, nơi này nên bị xạ yêu kia rơi xuống cấm chế, không ra được, chủ nhân hiện tại chỉ là lôi kiếp cảnh mà thôi, mặc dù là sinh tử cảnh, cũng không thể ra đi. Lộ Lộ nói rằng Vậy làm sao bây giờ?" Hoàng Vũ hỏi. "Lần này có thể phiền phức, nếu như Sở Yêu kia nếu như gây bất lợi cho chính mình, này cũng thật là chỉ có một con đường chết, hiện tại là phúc là hoa, đều chỉ có mặt cho số phận. Chủ ngươi yên lòng đi, ta cảm giác Sở Yêu kia không có ác ý." Lộ Lộ nói rằng. "Không có ác ý, nếu như không có ác ý, vậy thì tốt." Nghe được Lộ Lộ, Hoàng Vũ đúng là thở phào nhẹ nhóm, nếu Lộ Lộ nói như vậy, vậy khẳng định liền không có nguy hiểm tính mạng, nói thực sự, tuy rằng xem như là chết quá một lần người, nhưng Hoàng Vũ trong lòng vẫn là rất sợ chết. Nếu như chết như vậy, vậy thì quá hoan uổng, quá uổng phí. Mình một người Xuyên Việt một n năm giữ như bài bàn tay vàng trộn người xuyên Việt nếu như như thế dễ dàng sẽ chết vậy thì quá mất mặt lộ lộ nữ nhân này không xả yêu kia muốn làm gì Hoàng Vũ Nếu như mày nếu không có cách nào đi ra ngoài như vậy cũng chỉ có nhìn xả yêu kia muốn làm gì biết do ý đồ của nàng mới tốt không biết lộ lộ bắt đầu mặc dù là hệ thống tinh linh nhưng cũng không phải và năng cũng không phải vạn sự đều thông hiểu thêm vào lộ lộ còn có rất nhiều ký ức không có thức tỉnh tự nhiên cũng không có cách nào biết quá nhiều chuyện đơn giản đem quan tài tiếng ngày mở ra nhìn nữ nhân này đến cùng muốn làm gì Ở lại một hồi nhi sau khi, Hoàng Vũ cũng hơi không kiên nhẫn, cũng không thể vẫn bị vây ở chỗ này đi. Lộ Lộ cũng không có ngăn cản, mà là gật gật đầu. Nữ nhân này không có ác ý, như vậy sẽ không phải là muốn muốn chủ nhân cứu nàng đây. Vẫn là nói, nữ nhân này kỳ thực là muốn mượn Hoàng Vũ đến tránh né thiên kiếp, hoặc là nói, vượt qua thiên kiếp. Ngâm lại, thật là có khả năng này. Tại sao trước những kia rắn độc đều không vào được, mà Hoàng Vũ nhưng là có thể dễ dàng tiến bảo? Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy cũng liền có thể giải thích đến thông. Hoàng Vũ đi lên phía trước, đi tới quan tài thủy tinh trước mặt, nhìn nữ nhân này khuôn mặt, càng là có chút hoảng hốt. Theo sát hệ thống truyền đến một luồng mát mẻ khí tức, để Hoàng Vũ tỉnh lại. Nữ nhân này, thật không được, mình liền nhìn nàng một lúc, lại suýt chút nữa lạc lối. Quá khủng bố. Nữ nhân này, so với này cốt ma còn kinh khủng hơn. Có điều, mặc kệ như thế nào, nữ nhân này đem mình vây ở chỗ này, là mục đích gì? Cái này hay là muốn biết rõ. Hoàng Vũ lấy tay khoát lên quan tài thủy tinh bên trên, dùng sức đẩy một cái, nhất thời đem quan tài thủy tinh đẩy ra đến. Người phụ nữ kia bại lộ ở trong không khí, một luồng nhàn nhạt hương vị, xông vào mũi. Tuy rằng rất nhạt, nhưng cũng là rất thơm, khiến người ta không nhịn được hít sâu một hơi vàng vàng và hành và và quan tài thủy tinh mở ra sau khi ngày trái tim của phụ nữ nhảy lên đến càng nhanh hơn hơn nữa càng ngày càng mới liệt nữ nhân này muốn đã thức chưa Hoàng Vũ thoáng lui về phía sau vài bước con mắt chăm chú nhìn trầmầm nữ nhân này chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện chương 178 muốn tỉnh lại sao Hoàng Vũ nhìn nữ nhân này tâm tình cũng là vô cùng căng thẳng hết sức phức tạp nữ nhân này quá quỷ dị hơn nữa thu vi khủng bố quả nhiên người phụ nữ chưa chậm rãi mở mắt ra theo sátắt bỏ lên nhìn Hoàng Vũ đột nhiên một đạo kim sắc cái bóng từ trong mắt nàng thiểm bắn ra, dẫn vào hoàng vũ chỗ mi tâm. Hoàng Vũ nhất thời dọa giật mình. Vội vã kiểm tra tình huống của chính mình, cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp sau, mới thở phào nhẹ nhóm. Nhưng rất nhanh, Hoàng Vũ phát hiện, mình đối với nữ nhân này, lại có một loại không tên cảm giác thân thiết. Nữ nhân này, đối với mình làm cái gì? Người người ngươi đối với ta làm cái gì? Hoàng Vũ để cho mình tâm tình bình phục lại, nhìn chằm chằm người phụ nữ kia nói, hiện tại thực lực của chính mình có thể không phải là đối thủ, tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không có cách nào, mình không thể đối với nàng như thế nào. Ngươi rốt cục đến rồi, ta chờ đợi ngươi 3 vạn năm. Người phụ nữ kia mở miệng, âm thanh rất mềm mại, khiến người ta nghe tới rất thoải mái, dường như tươi đẹp tiếng địch giống như vậy, cực kỳ êm tai. 3 vạn năm, Hoàng Vũ sợ hết hồn, nữ nhân này, là ba vạn năm trước lao yêu quái. Ngươi ngươi, ngươi là ai? Đến cùng muốn làm gì? Hoàng Vũ nói, ta là ai, ngươi có thể gọi ta Ngọc Uyển Nhi, ta ngủ say 3 vạn năm, vì là chính là chờ ngươi đến. Ngạc Uyển Nhi nhìn Hoàng Vũ, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới gần. Hoàng Vũ nhưng là lùi về sau một bước, cùng với kéo dài khoảng cách. Ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không đối với ngươi như vậy, sẽ không gây bất lợi cho ngươi, ngược lại, ta còn có thể trợ giúp ngươi." Ngoa Quyền Nhi thấy Hoàng Vũ sốt sáng như vậy mình, không khỏi mỉm cười nở nụ cười, nhẹ giọng nói, "Ngươi không có phát hiện sao, ta cùng ngươi trong lúc đó đã có liên hệ, có phải là có loại cảm giác rất thân thiết?" "Hử, đây là ngươi dở trò quỷ chứ?" Hoàng Vũ lạnh lùng nói. Ngoa Quyền Nhi cười cười nói, "Đúng, nhưng cũng không đúng." "Có ý gì?" "Này tuy rằng cùng ta có quan hệ, nhưng cũng không phải ta chủ động, ngươi nhất định cùng ta dây dưa không rõ, quan hệ giữa chúng ta đã được quyết định từ lâu, là trời cao sắp xếp, không thể thay đổi." Ngo quyền Nhi vướt vướt mình mái tóc, mỉm cười nói: "Nữ nhân này, mê người, thực sự là quá mê người." Có điều, Hoàng Vũ kinh ngạc phát hiện, nàng chỗ mi tâm dấu ấn màu vàng hình rắn dấu ấn trở nên như ẩn như hiện. Phải biết, trước có thể là vô cùng rõ ràng. Không đúng, không đúng. Hoàng Vũ như đốc mi tâm của chính mình, phát hiện có chút nóng lên. Không đúng, lẽ nào? Lẽ nào là? Hoàng Vũ có chút không dám tưởng tượng, lập tức ngưng tụ thành một khối băng kính. Một chiếu. Trời ơi, mình chỗ mi tâm lại có thêm một dấu ấn, cũng là màu vàng dấu ấn. Có điều mình chỗ mi tâm dấu ấn Xem ra tuy rằng cùng hình dáng tương tự, nhưng cũng khác biệt to lớn. Màu vàng long hình dấu ấn. Đúng, là long hình dấu ấn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng Vũ hiện tại càng ngày càng có chút phát điên, mình chỗ mi tâm không duyên cớ có thêm cái dấu ấn, mặc dù coi như rất khốc, nhưng không biết rõ là chuyện ra sao, Hoàng Vũ là sẽ không yên tâm. Có thể khẳng định chính là, mình chỗ mi tâm cái này màu vàng long hình dấu ấn, khẳng định là cùng trước mắt yêu nữ này có quan hệ. Ngươi ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì, này dấu ấn là chuyện ra sao? Hoàng Vũ nhìn Ngọc Uyển hỏi. Này dấu ấn, kỳ thực, ngươi vốn là có ta chỉ có điều là đem kích thích ra đến mà thôi." Ma Quỷ Nhi nhưng là ngữ khí thản như nói, "Phạng phất này vốn nên như vậy. Ngươi có ý gì? Này dấu ấn là cái gì? Tại sao ta sẽ có?" Hoàng Vũ liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề. "Điều này là bởi vì bên trong cơ thể ngươi huyết mạch bắt đầu bị kích phát riêng cơ." Ma Quỷ Nhi nói. "Huyết thống bắt đầu bị kích phát?" Hoàng Vũ sửng sở, "Ngươi có ý gì? Cái gì huyết thống?" "Thượng cổ thần long huyết mạch." Ma Quỷ Nhi thật chặt nhìn chằm chằm Hoàng Vũ nói rằng, "Ngươi mặc dù có thể tiến vào nơi này, đó là bởi vì huyết mạch của ngươi." bên trong cơ thể ngươi nắm giữ thượng cổ thần long huyết mạch, vì vậy, ngươi mới có thể tiến vào ta cấm chế này bên trong, không phải vậy ngươi không cách nào tiến vào, cũng không có khả năng đem tà tình lại. Mà ngươi chố mi tâm này, một đạo kim sắc long hình dấu ấn, chính là ngươi huyết thống bắt đầu bị kích phát dưới cớ, làm bên trong cơ thể ngươi huyết mạch bị triệt để kích phát, khi đó, ngươi là có thể tùy ý khống chế này dấu ấn." Ngọc Quỷn nhìn nói rằng, "Thượng cổ thần long huyết mạch." Hoàng Vũ sử sốt, như thế mơ hồ, thể chất của chính mình thật liền biến thái như vậy. Có điều suy nghĩ một chút, mình tốt xấu là hoa hạ con cháu, bị gọi là là truyền nhân của long, e sợ là cùng, cái này có quan hệ đi. Có điều, bởi vì niên đại xa xưa, bên trong cơ thể ngươi sức mạnh huyết thống quá yếu, cần phải không ngừng tăng cường mới được." Ngo Huyền Nhi nói tiếp, "Vì lẽ đó, ngươi cần phải đi tìm kiếm Hóa Long Chỉ, còn có chính là Thần Long Châu." Hóa Long Chỉ, Thần Long Châu. Hoàng Vũ càng là cảm thấy lẫn lột, này nói càng ngày càng là mơ hồ. Nhưng này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Chúng ta đi tới nơi này lại có liên hệ gì? Hoàng Vũ không nói gì, nhìn nữ nhân này đạo, đừng nói cho ta đây là cái gì số mệnh. Nay sát thực là số mệnh, số mệnh an bài tại 3 vạn năm trước. Sư Tôn ta tiêu hao hết sinh cơ suy tính ra. Ngạc Uyển Nhi lúc nói lời này, có chút thương tâm, nhưng rất nhanh khôi phục, Sư Tôn tiêu hao hết sinh cơ suy tính đến, sự tồn tại của ngươi, ngươi cũng không phải người của thế giới này, nhưng cũng nắm giữ Long Thần huyết thống, ngươi nhất định là ta phu quân, cũng là tương lai Long Thần, mà ta sẽ là người Long phi. Long Thần, Long phi, điều này làm cho Hoàng Vũ cảm giác càng là không nói gì. Mình chẳng lẽ còn sẽ hóa thân thần long sao? Hoàng Vũ mặc dù có chút nóng trông, nhưng cũng lắc đầu, không quá hợp thực tế. Hoàng Vũ còn đang suy nghĩ man, Ngạc Nhi liền chậm rãi đi tới, kéo Hoàng Vũ tay, đi thôi. Ta Long Thần Phu quân đại nhân, ngủ ở chỗ này lâu như vậy, thiếp thân đều muốn muộn hỏng rồi, là thời điểm đi ra ngoài đi tản bộ một chút." Hoàng Vũ vẫn là chưa tin. Trên đời này nơi nào có tốt như vậy sự tình, nữ nhân này thực lực khủng bố, hơn nữa xinh đẹp như vậy, nói là người đàn bà của chính mình, chuyện này. Nay quá hắn mẹ vống nghĩa. Đây giống như là một cùng kia. Cả ngày trạch ở nhà, không có việc gì, không có thứ gì, nhưng đột nhiên có một ngày, một người dáng dấp cực mỹ nữ tử, nói cho hắn, mình là vợ của hắn, hắn còn có giá trị bản thân mười như thế. Quá mơ hồ, khiến người ta căn bản là không có cách tin tưởng. Không chân thực, này không có chút nào chân thực. Hoàng Vũ xưa nay cũng không tin trên trời sẽ đi đi bánh. Có điều, chuyện này, hỏi một câu Lộ Lộ, nàng hay là biết? Lộ Lộ, Lộ Lộ. Chủ nhân, ta ở đây, nàng nói ta đều biết. Lộ Lộ âm thanh có vẻ hơi bề bại, Hoàng Vũ nghe vậy có chút đau lòng. Lộ Lộ, người không sao chứ? Có phải là quá mệt nhọc? Hoàng Vũ vội hỏi. Không, không phải, là bởi vì ta vừa khôi phục một chút ký ức, biết rồi một vài thứ, bị xung kích một hồi, có điều không, có chuyện gì, lập tức là tốt rồi. Lộ Lộ nghe vậy lắc đầu nói, Tại những ký ức này bên trong có liên quan với Long Thần sự tình. Đến cùng là chuyện ra sao? Cùng ta có quan hệ sao? Hoàng Vũ hỏi. Lộ Lộ nghe vậy gật gật đầu, chủ nhân rất khả năng chính là Long Thần chuyển thế, mặc dù không phải, chủ nhân cũng chân thực là nắm giữ Long Thần huyết mạch, có điều hiện tại rất yếu ớt, nếu như chủ nhân cũng có thể có được Hóa Long chỉ Long Thần máu còn có thần Long Châu, xác thực sắc thực sẽ chân chính thức tỉnh Long Thần huyết thống. Này, Lộ Lộ, nữ nhân này đến cùng là chuyện ra sao? Nàng theo như lời nói, có thể tin từ sao? Hoàng Vũ quan tâm chính là vấn đề này. Nữ nhân này thực sự là quá lợi hại, một thân tu vi sâu không lường được, mình căn bản không có cách nào chống lại, coi như là nàng muốn giết mình, vậy cũng là chuyện dễ dàng. Nữ nhân như vậy, mới là tối làm người nhức đầu. Không thể khống chế nữ nhân, hơn nữa, vẫn là như vậy xa lạ, hết thảy đều là không biết. Đây đối với Hoàng Vũ tới nói, đều là thuộc về không yên tính tồn tại, vạn nhất nữ nhân này ngày nào đó nếu như phát điên, muốn đối với tự mình động thủ, vậy cũng là liền cơ hội phản kháng đều không có. Cái này, Lộ Lộ cũng không có cách nào hoàn toàn khẳng định, có điều, nữ nhân này vẫn là có thể tin, nếu như nàng nếu như muốn đối với chủ nhân động thủ, Tương tồn chủ nhân, rất dễ dàng liền làm được, thực lực của nàng đứng toàn bộ không gian này vị diện đỉnh cao, nếu như muốn muốn đối phó chủ nhân, căn bản không cần âm như quỷ cái gì. Lộ Lộ nói rằng, hơn nữa, chủ nhân hiện đang thức tỉnh một phần long thần hệ thống, đối với nàng có rất lớn áp chế, sợ dĩ nàng chỗ mi tâm hình rắn dấu ấn sẽ như ẩn như hiện, cũng là bởi vì chủ nhân hệ thống duy cớ. Đương nhiên, chủ nhân thực lực bây giờ quá yếu, không đủ để triệt để làm cho nàng thần phục, nếu như chủ nhân thực lực đạt đến phá toái cảnh, lại kích phát huyết thống sức mạnh, khi đó, chủ nhân căn bản không cần động thủ, bằng vào mượn huyết thống ý thế, cũng đủ để cho nàng thần phục. Hoàng Vũ nuốt nước miếng một cái, cái kia, Long thần huyết thống sức mạnh, thật sự kinh khủng như vậy sao? Nếu như đúng là như vậy, vậy mình triệt để kích thích ra Long thần huyết thống sức mạnh, chẳng phải là vô địch thiên hạ? Bởi vì nàng là thuộc về xa loại, cũng nắm giữ bạch huyết mạch của rồng. Đối với Long cùng sả tới nói, Long thần là trí cao vô thượng tồn tại, Long thần huyết mạnh sức mạnh sẽ ở trong xương sản sinh một loại uy thế, để bọn họ thần phục, không tự chủ được thần phục, sẽ không có bất kỳ phản kháng. Đương nhiên, này tiền đề là, chủ nhân cũng có đủ đủ thực lực mạnh mẽ, huyết thống sức mạnh triệt để kích thích ra đến. Lộ Lộ giải thích nói rằng, nói cách khác, Nếu như thực lực ta lại tăng lên một ít, đặt đến pha thoái cảnh, có thể tùy tiện làm cho nàng làm cái gì đều sẽ không có phản kháng." Hoàng Vũ nói. "Là như vậy, có điều chủ nhân thực lực bây giờ quá yếu, huyết thống sức mạnh cũng mới vẹn vẹn là bị kích thích ra một điểm mà thôi, vì lẽ đó, đối với Ngọc Uyển Nhi tới nói, căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì." Lộ Lộ nói. Nghe đến đó, Hoàng Vũ thở dài. "Có điều, đây đối với mình tới nói, cũng không có cái gì. Ngược lại mình cũng không có ý định dựa vào người bảo vệ, vẫn là dựa vào một người phụ nữ, vậy mình chẳng phải là thành bám váy đàn bà. Có điều, nữ nhân này đến cùng muốn thế nào, muốn làm gì?" Đệ Hoàng Vũ vẫn còn có chút đau đầu. Mà nữ nhân này tự xưng là mình lang phi, đệ Hoàng Vũ trong lòng hơi có chút tự đắc đồng thời, nhưng cũng bất đắc dĩ, nữ nhân này, nếu như tự xưng là mình nữ nhân, vậy làm phiền nhưng là hơn nhiều, tính toán một chút, mình nữ nhân bây giờ, nhưng cũng không tính thiếu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 179. Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi đi ra dưới lòng đất nơi này thất. Chương 180. Thiên Mặc Tinh Tinh, quả nhiên là Thiên Mặc Tinh Tinh, thứ tốt, thực sự là thứ tốt. Chương 181. Tiến ngưỡng lực lượng, không nghĩ tới còn có tiến ngưỡng lực lượng này đông đông, đúng là đệ Hoàng Vũ kinh ngạc. Có điều, vật này đối với mình chỉ cần chỗ tốt, không có chỗ xấu, đúng là để Hoàng Vũ thở phào nhẹ nhõm. Những người này, e sợ tín ngưỡng cũng không phải là mình, mà là cái kia cái gọi là Long Thần, còn Long Thần có phải là thật hay không tồn tại, Hoàng Vũ không biết. Hoặc là nói, sau này mình sẽ sẽ không trở thành này cái gọi là Long Thần. Cái này cũng là không biết, nhưng đối với Hoàng Vũ tới nói, mình chính là mình, không phải cái gì Long Thần, càng sẽ không là người khác. Điểm này, Hoàng Vũ trong lòng là cực kỳ kiên định. Được, hôm nay mọi người cũng nhìn thấy, chúng ta thần nữ đại nhân, còn có thần chủ đại nhân đã xuất thế, nói cách khác Chúng ta xà tông chẳng mấy chốc sẽ có thời, không cần tại trốn chôn tránh tránh, vạn năm thời gian chấp mắt quá khứ, chúng ta xúc ở đây, đã có vạn năm thời gian, bây giờ thần chủ đại nhân xuất hiện, chúng ta rốt cục không cần trốn ở chỗ này, cái này thiên hạ, chính là chúc cho chúng ta. Thanh Ngọc đúng là rất sẽ phiến động lòng người, để Hoàng Vũ kinh ngạc không thôi. Lợi hại, thực sự là lợi hại, chỉ là mấy câu nói, liền đem tất cả mọi người cho phiến chuyển động. Nhìn những người kia, từng cái từng cái dường như dập đầu dược như thế, thầm nghĩ, những người này, tựa hồ không có mình tư duy mù quáng nghe theo có điều Vương Vũ rất nhanh phát hiện, những này tinh thần của người ta lực rất mạnh mẽ, mỗi một người đều rất không khéo Có điều, đối với thượng cấp, đối với long thần tín ngưỡng, nhưng là kiên định tới cực điểm, hầu như nói, muốn bọn họ đi chết cũng sẽ không chút do dự. Thật là lợi hại tẩy não công tác. Chẳng trách, mới chỉ là mấy trăm người mà tôi, mình liền thu được không ít tín ngưỡng lực lượng. Những này tín ngưỡng lực lượng ngoại trừ để tinh thần lực của mình trở nên mạnh mẽ, để này long hình dấu ấn phát sinh biến hóa ở ngoài, cảm giác của chính mình cả người khoái vái. Như dục xuân như gió, cái cảm giác này, thực sự là quá thoải mái. Phía dưới xin mời thần nữ đại nhân nói chuyện. Vốn là sắp xếp chính là Hoàng Vũ nói chuyện, có điều, đối với cái này, Hoàng Vũ cũng không có hứng thú, thêm vào tu vi của chính mình không đủ, nguồn sức mạnh này tuy rằng Hoàng Vũ rất muốn nắm giữ, nhưng Hoàng Vũ biết, cũng không thể, những người này vẫn là vững vàng nắm giữ tại Ngọc Uyển Nhi trong tay, làm xa tông cái gọi là thần nữ, tu vi thông thiên, thủ đoạn phi phạm, mình nói chuyện cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, hay là dựa theo nàng nói tới, đợi được thực lực mình vượt qua nàng, hay là liên đến viên mình đến khống chế tất cả, trước lúc này, đừng có mơ. Ngọc Uyển Nhi chậm lên. Mọi người nhất thời hoan hô không đớt. Tiếp theo Ngọc Quyển Nhi mặt mỉm cười, để FF tay Mọi người trong nháy mắt tiến tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi. Ta chỉ muốn nói một câu nói, đó chính là chúng ta xã tông, kể từ hôm nay, đem lần thứ hai Quân Lâm Thiên Hạ. Ngạc quyển nhi âm thanh không coi là quá lớn, nhưng mọi người đều nghe được rõ ràng, nghe được chấn động đến từ linh hồn tự tin. Quân Lâm Thiên Hạ. Quân Lâm Thiên Hạ. Quân Lâm Thiên Hạ. Tình cảnh lập tức sôi sục lên, tiếng hô đinh tai nhức óc. Có khí phách lắm, thực sự là có khí phách lắm. Để Hoàng Vũ đều có loại la lên kích động. Mà vào lúc này, bỗng nhiên đi vào một người. Báo tông chủ, xảy ra vấn đề rồi. Người kia mới vừa tiến đến, liền trợn họng vẻ mặt cực kỳ căng thẳng la lên. Xảy ra chuyện gì? Như vậy hoang mang hoàn loạn. Thanh Ngọc sắc mặt có chút không vui, bất mãn nhìn người đến nói rằng: "Tông chủ, bên ngoài đến rồi rất nhiều người, là linh sĩ tông người. Người kia nói, bọn họ chính đang tấn công Sơn môn đại trận, sắp đánh vào đến rồi." "Cái gì?" Thanh Ngọc nghe vậy sắc mặt đại biến, cả người đều chầm lên. "Xảy ra chuyện gì?" Ma Quyền Nhi thấy Thanh Ngọc mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, không khỏi khẽ cau mày nhìn Thanh Ngọc nói: "Hồi thân nữ đại nhân, linh sĩ tông đến tấn công Sơn môn." Thanh Ngọc vội hỏi: "Linh sĩ tông, không nghĩ tới Không nghĩ tới Linh Xà Tông này tên phản đồ thế lực lại còn không có hủy diện, bảo tồn đến hôm nay. Ngạc Uyển Nhi ánh mắt lạnh lẽo. Này Linh Xà Tông kỳ thực nguyên bản cũng là thuộc về Xà Tông một phần, là một phân đường mà thôi. Thành lập Linh Xà Tông người, chính là Ngạc Uyển Nhi sư huynh, Linh Hạo Tiên. Linh Hạo Tiên là cái quyền muốn rất nặng người, do nó Xà Tông vị trí tông chủ đã lâu, nhưng làm sao Ngạc Uyển Nhi sư tôn nhưng là phát hiện hắn giã tâm, đem vị trí tông chủ chuyển cho Ngạc Uyển Nhi. Này phản tông, dẫn dắt thân tín mình xây dựng lên khắp nơi cùng tông nghịch, thành Xà Tông đối thủ một mất một còn. Nếu như không có Linh Hạo Thiên phản lại xà Tông, bây giờ Sà Tông nơi nào sẽ rơi xuống mức độ như thế? Lúc trước xà Tông mạnh mẽ biết bao, tại toàn bộ đại lục đều là cao cấp nhất tồn tại. Hy vọng Linh Hạo Thiên còn sống sót, không phải vậy liền vô vị." Ngô Uyển Nhi trong giọng nói mang theo khủng bố sát ý, "Người đến, chúng ta nên chiến, nhìn Linh xà Tông những kia kẻ phản bội có gì dựa vào?" "Chiến! Chiến! Chiến!" Những người kia vừa nghe thấy lời ấy, nhất thời con mắt tỏa sáng, binh khí trong tay trong nháy mắt rút ra. Trong lúc nhất thời sát khí ngút trời. Hoàng Vũ nhìn những người này, nhất thời không nói gì tới cực điểm. Những người này đều là phần tử hiếu chiến. Nay một trận đại chiến, đúng là có náo nhiệt có thể nhịn, đương nhiên, cũng là mình kiếm lấy EXTờ -E thời khắc đến. Vạn xa Quật mình là không cần nghĩ, như vậy, nay trước mắt không học hỏi thật có một kiếm lấy EXTờ -E cơ hội tốt sao? Hoàng Vũ đương nhiên sẽ không đúng tha. Mình bây giờ 39 cấp, chỉ kém 2 cấp, nói cách khác, chỉ kém hơn 8 vạn EXTờ, -E mình là có thể vượt qua 40 cấp này một cái khe, tiến vào 40 cấp, nói như vậy, thực lực của chính mình cũng là có thể vượt qua lôi kiếp cảnh, đi vào âm dương cảnh, âm dương cảnh cùng lôi kiếp cảnh đó là một to lớn danh giới. Có thể nói Khác biệt một trời một vực cũng không quá đáng. Đối với hiện tại Hoàng Vũ tới nói, đều có mất cảm giác, vốn cho là mình tiến vào lôi kiếp cảnh sau khi, không nói trắng trận không kiêng, rẻ, nhưng sinh mệnh bảo đảm đều có thể đi, nhưng trên thực tế, mình mới tiến vào lôi kiếp cảnh sau khi, mới phát hiện phá toái cảnh cường giả lại là nhiều như thế, này vẫn là tại chân vũ đại lục. Này chân vũ trong đại lục, vô số cường giả, lánh nổi không ra. Ma sa tông này vừa ra sơn, không biết có bao nhiêu thần bí tông môn, ẩn nấp thế gia cùng theo muốn đi ra. Thế giới này, thật trở nên hỗn loạn. Có điều, như vậy cũng tốt. Đối với với mình tới nói, càng loạn Như vậy vừa vặn là mình phát triển cơ hội tốt, nếu như không loạn, nếu muốn phát triển lên, vẫn đúng là không quá dễ dàng đây. Đến thời điểm thực lực mình đi tới, đem mấy cái tông môn chỉnh hợp một phen, đem Quy Nguyên Tông, Dược Vương Cốc thêm vào liễu ra, này ba bên thực lực chỉnh hợp lên, lại chuẩn bị nhiều hơn một chút linh cảnh đan, nói như vậy, đủ để bồi dưỡng được một nhóm phá toái cảnh cường giả, ba thế lực lớn thu về đến, tự nhiên cũng không thể so với lên những kia thượng cổ tông môn, tỷ như xà Tông như vậy tông môn ngược. Đương nhiên, nếu như khi đó mình vẫn có thể nắm giữ Giả Tông thế lực, quét ngang toàn bộ chân vũ đại lục, tất nhiên không phải việc khó. Một đám người mênh mông quần quật rết đi ra ngoài, mỗi một người đều hưng phấn không thôi. Phản phất này cũng không phải một hồi rết chóc như thế, tựa hồ không phải chiến đấu, mà là săn thú. Cái cảm giác này, để Hoàng Vũ Triệt để không nói gì. Săn bắn mùa thu. Đúng, điều này làm cho Hoàng Vũ có loại săn bắn mùa thu cảm giác. Rất quái dị. Những người này, chỉ sợ là đóng kín đến quá lâu, không biết chiến tranh tàn khốc, hay là chờ đối mặt sau khi, liền nhạt không ra. Chiến tranh chân chính là muốn chết người, muốn chảy máu. Hoàng Vũ không khỏi lắc đầu thở dài. Đóng kín đến quá lợi hại. Tuy rằng nhìn bề ngoài đẳng đẳng sát khí, nhưng trên thực tế, không có kinh nghiệm, đã không có giết chóc huyết tính, không trải qua tử vong ở rửa, những người này mặc dù tu vi cao, nhưng vẫn là kém đến quá xa. Một không có trải qua cuộc chiến sinh tử sinh tử cảnh võ giả, cùng một vị trải qua vô số lần cuộc chiến sinh tử mà trưởng thành sinh tử cảnh võ giả, mặc dù là tu vi như thế, một khi giao thủ, kết quả không cần nghị cũng biết. Hoàng Vũ lắc đầu thở dài dáng vẻ, nhưng là bị Ngọc Uyển Nhi nhìn thấy. Nàng hết sức chậm lại bước tiến, cùng Hoàng Vũ song song mà đi. Nhìn hắn nói, làm sao rồi, ta tiểu phu quân, tại sao lắc đầu thở dài? Sinh ở ưu hoạn chết vào yên vui. Hoàng Vũ nói ra một câu: "Sinh ở ưu hoạn chết vào yên vui." Mã Quỷ Nhi nghe vậy hơi nhíu mày, rơi vào suy nghĩ. Rất nhanh nhìn Hoàng Vũ, "Ngươi là nói, những người này đều mất đi huyết tính?" "Không, không phải, cũng không phải huyết tính, bọn họ xem ra vẫn là tốt như vậy chiến, như vậy yêu thích giết chóc, nhưng trên thực tế, bọn họ thật sự vẫn có sinh tử giết chóc sao? Trải qua bao nhiêu chiến đấu? Cuộc chiến sinh tử?" Hoàng Vũ nhìn Mã Quỷ Nhi đạo, "Nếu như ta không có nhìn lầm, những người này, ở bề ngoài sát ý nồng đậm. nhưng trên thực tế, gần nhất tới nay, giết qua sinh, căn bản không có mấy cái. Chớ đừng nói chi là cuộc chiến sinh tử." Ngouyễn Nhi giật đầu. Xác thực, sự thực xác thực là như vậy. Có điều, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Những người này, lớn tuổi cũng là gần nghìn tuổi mà thôi chính là này hai cái phá toái cảnh lao ra hỏa, hơn nữa, vừa nhìn hai người này, đều là quen sống trong nung lụa phòng trừng chân chính đánh tới đến, liền sinh tử cảnh đỉnh, cao cường giả cũng chưa chắc có thể giết chết. Người nói đúng, có điều, chiến tranh là không cách nào tránh khỏi, thời loạn lạc sắp sửa đến, những người này có thể hay không trải qua sinh tử thử thách, vậy thì xem chính bọn hắn, có thể trải qua lên thử thách, như vậy liên hoạt, không thể, vậy thì là chết. Ngọc Uyển Nhi giữ khí lãnh khốc, tự hồ không có một tia cảm tình. Hiện thực là tàn khốc. Nhìn những người trước mắt này, nếu như thực lực của đối phương tương đương, phòng trường đám người kêu ít nhất muốn chết đi một nửa, này còn cần tại Ngọc Uyển Nhi ra tay tình huống, nếu như Ngọc Uyển Nhi không ra tay, như vậy chết người sẽ càng nhiều. Đương nhiên, Hoàng Vũ biết, Ngọc Uyển Nhi không thể nhìn những người này như vậy xuống, những người này nếu như chết rồi, toàn bộ xã tông có thể coi là là xong. Các nàng xem như là xà tông căn bản. Nếu như ít đi những người này, như vậy xã tông nếu muốn lên, tối thiểu cần trăm năm thời gian. Hơn nữa, bồi dưỡng nhiều người như vậy Cẩn Tiêu Hao tài nguyên chính là một kinh người con số. Vì vậy, những người này mặc dù là không có trải qua sống và chết cột trụ, nhưng cũng không thể thật sự nói để bọn họ đi chịu chết. Điểm này, Hoàng Vũ vẫn là rõ ràng, Ngạc Uyển Nhi tuy rằng nói như vậy, nhưng thời khắc mấu chốt, nàng vẫn là sẽ độc thủ. Có điều, này đều là Ngạc Uyển Nhi chuyện của chính mình, đối với mình tới nói, cũng không có quá to lớn quan hệ, huống hồ, mặc dù tự mình nghĩ chợt rút, nhưng cũng làm không là cái gì, thực lực của chính mình quá chiến lệnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 182. Rất nhanh sẽ đi tới trước sân môn. Chương 183. Trong lúc nhất thời, nam thử kia có chút thất thần chán nản, trong tay linh xà quyển trượng không khỏi rơi xuống. Cơ hội, cơ hội tuyệt vời, tại như vậy cơ hội tốt, Hoàng Vũ lại làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho, cả người tốc độ tăng lên vài lần. Đạp phong truy. Lúc này Hoàng Vũ nhưng là phá toái cảnh hậu kỳ, sử dụng tới đạp phong truy, tự nhiên không thể giống nhau, cả người trong nháy mắt đạp phá hư không, lập tức liền đến đến Hắc Sả nam từ trước mặt, Rồi tay một cái, dường như vượt qua không gian giống như vậy, miễn cưỡng đem này linh xà quyển lấy. Sau đó mắt lại, quyển thu cẩn thận, trong tay một thanh trường kiếm màu tím. Từ kiếm Toàn thân chân nguyên lực rót vào bảo kiếm bên trong. Khẽ quát một tiếng, lôi long nộ. Bảo kiếm trong tay hóa thành một cái cự long, này cự long có thể không giống trước đây như thế, mà là chân thực thực thể. Vậy, hàm răng, móng vuốt, dấu râu, con mắt, sừng, râu, thậm chí là vải ngược, chờ chút hết thảy đều là có thể thấy rõ ràng. Thực thể ngưng tụ mà thành màu tím cự long, uy manh vô bạo. Long, đối với xà loại tới nói có trời sinh như thế, đây là tới tự trong xương, đến từ linh hồn bên trong uy thế. Nai Hắc Xà dấu ấn nam tử dù sao cũng không đốn dạn, tốt xấu cũng là phá toái cảnh cường giả, tại thất thần sau khi quyền trượng bị đoạt đi, trong nháy mắt liền phản ứng lại. Tuy rằng không có cách nào đoạt lại quyền trượng, còn đối mặt kinh khủng như thế vì thế, cùng công kích, nhưng cũng không cam lòng cứ thế từ bỏ. Cả người chợt quát một tiếng, muốn giết ta, cũng không dễ dàng, ta Linh Phách Tiên, ngang dọc tiên địa mấy ngàn năm, muốn người muốn giết ta, nhiều không kể xiết, ta làm sao có khả năng sẽ chết ở chỗ này, làm sao có khả năng chết ở chỗ này. Linh Phách Tiên gào thét, rung trời động địa. Để Hoàng Vũ cũng vì đó kinh hãi. Người này, không đơn giản, thực sự là không đơn giản. Long thần giả thì lại làm sao? Long thần truyền thừa thì lại làm sao? Ta Linh Tiên không sợ. Rẹt rẹt rẹt, cự mang thiên. Cả người hóa thành một cái to lớn màu đen dao long. Thân thể to lớn, cùng Hoàng Vũ thả ra cường hãn màu tím lôi long so sánh so sánh, lại vẫn phải lớn hơn gấp đôi. Thân thể cao lớn, to lớn đầu lâu, giữ tận miệng, trường đến đại đại, này chăng toát, khiến người ta phát lạnh hằn răng, giống như từng trôi sắc bén trường đao, thẳng tắp đâm vào nó này giữ tận miệng rộng bên trên. Chỉ thấy này cự xà đột nhiên hút một cái. Không bố sức hút, tự hồ phải đem toàn bộ thiên địa cũng vì đó nút trường. Vũ số sa sủng, không kịp phản kháng, liền bị hút vào. Mà lúc này này màu tím cự long đã vọt tới Nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là, màu tím cự long lại bị nuốt tiến vào. Nhìn tình cảnh này, Sà Tông đệ tử nhất thời kinh ngạc thốt lên. Xong, xong, tên tiêu kinh khủng như vậy, thậm chí ngay cả thần chủ đại nhân, mạnh liệt như vậy thần chủ đại nhân đều không có đánh thắng, quá mạnh mẽ, lẽ nào? Chẳng lẽ nói, Sà Tông thật sự cũng bị Linh Sà Tông cho tiêu diệt. Mà Hoàng Vũ nhìn này, màu tím cự long bị nuốt vào cự sà trong bụng, nhưng là khỏe miệng vùng lên vẻ tươi cười. Đùa giỡn, mình này một chiêu lôi long nổ há lại là đơn giản như vậy. Nay mạo tím cự long, không chỉ ngưng tụ mạnh mẽ lôi điện chi lực, quan trọng nhất chính là Đây là mình lực lượng tinh thần khống chế. Chỉ cần mình làm nổ này một tia lực lượng tinh thần, này uy lực nổ tung hà sự khủng bố, đủ để hủy thiên diệt địa. Sơ ý một chút, này toàn bộ chu vi trăm dặm đều sẽ hóa thành phế tích. Có điều, thiên tiêu thân thể cũng là cường hãn tới cực điểm. Vốn là vừa bắt đầu Hoàng Vũ còn lo lắng sẽ xúc phạm tới người mình, nhưng trước mắt bị này cự sa nuốt vào trong bụng, liền hoàn toàn không có cần thiết lo lắng cái này. Bạo, bạo, bạo. Hoàng Vũ thấy này cự sả, uy thế tăng lên tới đỉnh điểm, tham thẳm con mắt nhìn mọi người, điên cuồng sắc ý, không chút nào che giấu. Toàn bộ thân thể to lớn, hơ động trốn về Hoàng Vũ mọi người tấn công tới. Mà Hoàng Vũ nhưng là khỏe miệng vung lên nụ cười. Ba tiếng bạo hô lên, nay cự xà trong bụng màu tím lôi long, nhất thời bị làm nổ, sức mạnh kinh khủng, tại này không gian nhỏ hẹp bên trong, trong nháy mắt vỡ ra được. Ầm ầm, ầm ầm. Khủng bố tiếng nổ mạnh, để tất cả mọi người nghe được rõ ràng, đĩnh hai nhức óc. Này thân rắn to lớn, tuy rằng phòng ngự kinh người, khủng bố tới cực điểm, mặc dù là phá toái cảnh hậu kỳ võ giả, muốn đánh phá phòng ngự, nhưng cũng là rất khó. Nhưng lúc này là tại nó trong bụng, ở bên trong, bên trong sức phòng ngự có thể nhỏ yếu quá hơn nhiều, hơn nữa, như vậy nổ tung Thực sự là quá khủng bố, mặc dù không có tại trong bụng, ở phía ngoài, này cũng giống như kinh người mạnh mẽ. Trong nháy mắt, toàn bộ thân rắn to lớn liền nổ tung ra. Chỉ một thoáng, xương máu tung tóe. Toàn bộ mặt đất đều là đất dùng núi chuyển. Một to lớn thành hành, bị nổ ra. Khủng bố lực xung kích, để vô số linh xà tông đệ tử đều chết vào bỏ mạng, mà tới gần xà tông đệ tử cũng không thể may mắn thoát khỏi, còn dựa vào đến xa, tuy rằng không có bị tại chỗ xung kích mà chết, nhưng cũng mỗi một người đều bị thương không hại. Mỗi một người đều bị sức mạnh kinh khủng xung kích đi ra ngoài thật xa. Thanh Ngọc chờ người ngương ngác, Thần chủ đại nhân lại lợi hại như thế. Mà Nga Uyển Nhi nhìn tình huống trước mắt, cũng là kinh ngạc tới cực điểm. Khủng bố, kinh khủng như thế. Vì thế như vậy, mặc dù là mình, thời điểm toàn thịnh mình cũng chưa chắc làm được đến a, chuyện này thực sự là quá khủng bố. Mà lúc này, Hoàng Vũ vang lên bên thai hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng tờ Lệ Ươ đánh giết phá toái cảnh trung kỳ cường giả, thu được EXP 30.000, thu được sinh mệnh năng 3.000. Đinh, chúc mừng tở Lệ thu được linh phẩm 50.000. Đinh, chúc mừng tở thu được thiên giai hạ phẩm công pháp Hóa Long Đinh, mừng tở thu được thiên bí pháp Vạn Sả của Vũ Một loạt nhắc nhở âm thanh, để Hoàng Vũ đều kinh ngạc đến mê người, người. Tuy rằng đẳng cấp không hề tăng lên, nhưng nhưng là mình lần này thu hoạch, quá cái người. Đầu tiên là 50000 linh thạch cực phẩm, thứ yếu là một bộ Thiên giai công pháp, còn có một bộ là Thiên giai bị pháp. Đều là Thiên giai, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Để Hoàng Vũ quả thực đều không thể tin được, tên kia lại hào phóng như vậy, tu ra nhiều như vậy thứ tốt. Đều là Thiên giai à, những này cộng lại, có tới 20, 30 vạn linh thạch cực phẩm giá trị. Quá thoải mái, quả thực là quá thoải mái. Hơn nữa, này một loại sức mạnh tại tay, không ai địch nổi cảm giác, để Hoàng Vũ rất thoải mái. Thêm vào những thu hoạch này, chiến lợi phẩm, để Hoàng Vũ cả người thật giống như là ăn nhân sinh quả như thế, thoải mái tới cực điểm. Hoàng Vũ mạnh mẽ, ra ngoài mọi người dự liệu, mặc dù là phá toái cảnh hậu kỳ, Ngọa Uyên Nhi cũng không thể tin được, Hoàng Vũ tại thời gian ngắn như vậy bên trong, liền đem này linh phách tiên cho giết chết. Hơn nữa còn nhẹ nhõm như vậy. Quá chấn động, làm cho người ta cảm giác quá chấn động, nếu như hắn nếu là chân chính đạt đến phá toái cảnh hậu kỳ, e sợ thực lực đó, so với từ bản thân thời điểm toàn còn cường thịnh hơn đi, không hổ là thần long Huyết thống, không hổ là long thần chuyên nhân, vì là đến long thần Mà lúc này Tà tông mọi người thấy hướng về Hoàng Vũ ánh mắt đều thay đổi. Này cũng không phải bởi hết thống yến cớ, mà là chân chính, xuất phát từ nội tâm sùng bái, tính nể. Linh phách tiên này vừa chết, linh xã tông mọi người đều không còn trụ cột, thêm vào, vừa không có Hoàng Vũ như vậy một hồi, vô số người đã sớm bị sợ vỡ mật. Đùa giỡn, kinh khủng như vậy công kích, phải biết, linh phách tiên nhưng là đầu của mình, tu vi của hắn chính là phá toái cảnh chu kỳ, một phá toái cảnh trung kỳ cường giả tuy thế, lại dễ dàng như thế liền bị đánh giết, nhóm người mình vẫn có thể gánh vác được. Có chạy trốn, có đầu hàng. Lập tức, linh xã liền triệt để thất bại. Đầu hàng lập tức đều bỏ lại vũ khí, quỳ trên mặt đất, không ngừng hô sinh tha. Mà cái khác, nhưng là điên cuồng chạy trốn, hận không thể nhiều sinh ra mấy chân. "Giết, đem những kia chạy trốn, đều giết cho ta." Thanh Ngọc lúc này phản ứng lại, hô to một tiếng. Trước nhưng là bị giết đến tức, hiện tại là thời điểm phát tiết một hồi. Như thế một gọi, Sa tông mọi người cũng đều tỉnh táo lại. Đúng đấy, trước nhóm người mình bị giết như vậy thảm, không trả thù trở lại, sao được? Buồn bực trong lòng, phẫn nộ, các loại tâm tình lập tức liền dâng lên trên, nhìn những kia chạy trốn linh xã tông mọi người, Sát tông đệ tử đều phẫn nộ tới cơ điểm, từng cái từng cái nhanh chóng sông lên trên. Giết, giết, giết. Linh xà tông những người kia căn bản không có chiến đấu chi tâm, chỉ lo chạy trốn, nơi nào còn dám dừng lại, vì vậy này chính là nghiêng về một phía xu thế. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, cả người chậm dãi đi tới. Nhìn Ngô Uyển Nhi, cầm trong tay linh xà quyển trượng đưa cho nàng nói, "Được rồi, may mắn không làm luật mệnh. Mình được chỗ tốt đã nhiều lắm rồi, còn này linh xà quyển trượng, xem ra rất là bất phàm." Có điều, đối với Hoàng Vũ tới nói, linh xà quyển trượng đi được, nhưng không phải là mình muốn ăn, Hoàng Vũ cũng không muốn đánh nhau thời điểm lấy ra như thế một cái gậy đi ra, xem ra bẽ ngoan, không một chút nào thoải mái. Huống hồ, thích hợp nhất mình mới là tốt nhất, bây giờ từ cực kiếm chính là mình thích hợp nhất vũ khí. Cho tới cái khác, hay là chờ có cơ hội được thuộc tính ngũ hành bảo kiếm, đó mới là tối tốt đẹp. Không nghĩ tới, không nghĩ tới người lại lợi hại như vậy, đó là bí pháp gì? Tiếp nhận linh xà quyển trượng, Ngô Uyển Nhi trong lòng vui mừng không ngớt, nguyên vốn có chút trắng bệ khuôn mặt, cũng khôi phục rất nhiều, trở nên hồng hào lên, lúc này tu vi của nàng mặc dù không cách nào khôi phục, có điều, so với trước muốn tốt lắm rồi. Lôi Long nộ, địa giai bí pháp mà tôi, vốn là Muốn giết chết tên kia cũng không phải dễ dàng như vậy, cũng không định đến hắn lại đem ta thả ra lôi long nuốt vào trong bụng, chuyện này quả là là muốn chết, vận may, vận may quá tốt rồi, không phải vậy phòng trừng còn muốn dây dưa đã lâu mới có thể quyết định nó. Hoàng Vũ cười cợt nói rằng: "Xác thực, tên kia hóa thành bản thể thân rắn sau khi, sức chiến đấu tăng vọt, tuy rằng không thể so phá toái cảnh hậu kỳ, nhưng thực lực nhưng là cực kỳ kinh ngợi, mình nếu muốn tại trong thời gian ngắn chừng trị tên kia, căn bản không thể, không làm được, một phút quá khứ, mình không hẳn có thể đánh tan hắn. Lần này có thể dễ dàng như thế đánh giết kia, thuần túy là vận may gây ra." Nếu như tên kia không có đem lôi long nuốt vào trong bụng, một khi dây dưa xuống, tháng bại khó liệu, mình tuy rằng có thể vượt qua, nhưng không hẳn có thể đánh giết. Một khi tên kia nhìn ra vấn đề, kéo dài thời gian, này cuối cùng thời gian một khi quá khứ, e sợ chịu thiệt vẫn là mình. Vì lẽ đó, Hoàng Vũ mình đang nhìn đến tên kia nuốt lôi long sau khi, cả người đều thả lỏng rất nhiều, không phải vậy áp lực cũng thật lạ không nhỏ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 184. Đã đến giờ, tu vi rơi xuống, Hoàng Vũ suýt chút nữa không đứng vững. Chương 185. Đây là cấp 7 huyền thú thôn thiên mãng. Thôn Thiên Mãng không phải là bình thường cấp 7 viên thú, là cấp 7 viên thú ở trong xa loại viên thú, không thể tranh luận nhỏ dạ. Sức chiến đấu cái người. Này linh phách thiên bản thể chính là Thôn Thiên Mãng một chi nhánh. Thực lực đó không đủ Thôn Thiên Mãng một nửa, như vậy có thể thấy được Thôn Thiên Mãng hà sự cường hãn. Hoàng Vũ tuy rằng rất muốn nhận lấy, nhưng biết, nếu như mình nếu như đem vật này nhận lấy, người kia tình nhưng là nợ lớn hơn, mình bây giờ cùng Ngả Uyển Nhi trong lúc đó quan hệ, có thể vẫn không có thật đến mức độ như vậy. lắc đầu nói, không được, này Nguyên phủ, quá quý trọng, hơn nữa, ta cũng chưa dùng tới, về gia tộc một chuyến mà thôi cũng sẽ không gặp phải cái gì kẻ địch mạnh mẽ, vẫn là chính ngươi giữ lại tốt hơn, dù sao ngươi có nửa năm suy yếu kỳ, hơn nữa, ta suy đoán, bây giờ đại lục mây gió biến ảo, nếu ngươi từ vạn năm trước phong ấn mình, người khác như thế có biện pháp, có thể mang mình cho phong ấn lại, vạn nhất gặp phải cái gì cường địch, chính ngươi còn có thể sử dụng nại linh. Phù ngăn địch, còn ta, nguyên linh phù chính ta cũng có, tuy rằng chỉ là cấp 6 hậu kỳ, nhưng đã đầy đủ. Huống hồ ta còn có cái này. Ấn thân phù. Hoàng Vũ lấy ra hai tấm phù triện, đó là ấn thân phù. Có bộ này triện, ta mặc dù là không có cách nào đối phó nhân gia, chạy trốn vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Ẩn thân phủ, ta tiểu phu quân, ngươi thật là làm cho người ta kinh ngạc, lại có sai lầm chuyện đã lâu ẩn thân phủ. Nhìn Hoàng Vũ đưa tới phụ truyện, Ngạc Uyển Nhi kinh ngạc thốt lên không ngớt. Tế nhìn một chút, này Ẩn thân phủ tuy rằng không bằng trong truyền thuyết Ẩn thân phủ lợi hại như vậy, nhưng cũng phi thường dê gớm. Ngươi yêu thích, này Ẩn thân phủ sẽ đưa ngươi hai viên đi. Hoàng Vũ cười cợt, đưa một cái nhân tình mà tôi, nàng cho mình phá thần đan, đối với mình nhưng là có giúp đỡ lớn, so sánh với nhau, này thân quả không đáng nhất tới. Vậy ta liền không khí. Ngạc Nhi bận đi. Đa tạ tiểu phu quân quan tâm, này Nguyên Linh Phủ tiểu phu quân vẫn là nhận lấy đi, ngươi ra tiểu nương tử ta tuy rằng thực lực rơi xuống, thế nhưng đối phó bình thường phá toái cảnh vẫn không có vấn đề, huống hồ, này không phải còn có xả tông che chở sao? Không có chuyện gì. Nói, Ngọc Quyển Nhi đem Nguyên Linh Phủ từ đó đưa cho Hoàng Vũ nói, "Không, thật không cần, này Nguyên Linh Phủ đối với ta mà nói, không, có quá to lớn ý nghĩa, ta đi địa phương cũng không phải thần bí gì đại địa phương, tại nhà ta cái kia địa phương nhỏ, Nguyên An cảnh liền không được hiểu rõ, vì đó, sẽ không gặp nguy hiểm, này Nguyên Linh Phủ, vẫn là chính ngươi giữ lại." Hoàng Vũ vẫn là không muốn nảy Nguyên Linh phủ. Không biết làm sao, Hoàng Vũ có chút bận tâm Ngọc Uyển Nhi sẽ có chuyện, cái cảm giác này liền như vậy lóe lên một cái rồi biến mất. Để Hoàng Vũ không nghĩ tới chính là, ở phía sau đến không lâu, này một viên Nguyên Linh phủ vẫn đúng là liền giúp Ngọc Uyển Nhi một tay, đương nhiên này, nhưng là nói sau. Hoàng Vũ rời đi xà Tông, bước lên đường bể. Lần này mình bên ngoài rơi xuống đến Sả Tông cấm địa, phát sinh tất cả, đối với Hoàng Vũ tới nói, đều có chút nằm mơ cảm giác. Nếu như không phải nếu như vậy, e sợ còn không biết, tại này chân vũ đại lục, cường giả lại nhiều như thế. Mà giết chết này linh phách Thiên sau khi mới phát hiện, kỳ thực chân chính phá toái cảnh cường giả, cũng không phải nói, có tưởng tượng bên trong cường đại như vậy, kinh khủng như vậy, chỉ cần mình thực lực tăng lên, đạt đến sinh tử cảnh hậu kỳ, mình cũng không cần phải lo lắng phá toái cảnh cường giả. Tại dọc theo con đường này, Hoàng Vũ một bên chạy đi, một bên tu luyện Hóa Long quyết. Nói đến này Hóa Long quyết bác đại tinh thần. So với ngũ hành Ngự Long quyết cùng hồ khiếu quyết tới nói, tựa hồ càng cùng là mình tu luyện. Lẽ nào, điều này là bởi vì mình nắm giữ thần long huyết thống duyên cơ? Không lý ra, vì lẽ đó cũng không ổn. Có điều Hoàng Vũ kinh ngạc phát hiện, mình đang tu luyện Hóa Long Quyết thời điểm, này Ngũ Hành Ngự Long Quyết cùng Hổ Khiếu Quyết chân nguyên lực tựa hồ đang bị Hóa Long Quyết chậm rãi cắn nuốt mất, mất, không ngừng bị chuyển hóa thành hình rồng chân khí. Tuy rằng chuyển hóa tốc độ cũng không nhanh, nhưng Hoàng Vũ rất rõ ràng, này Hổ Khiếu Quyết còn có Ngũ Hành Ngự Long Quyết cùng Hóa Long Quyết chân nguyên lực xoa so ra, tựa hồ trên lệnh không ngừng một cấp độ. Theo, đệ cứ theo đà này, này Ngũ Hành Ngự Long Quyết cùng Hổ Khiếu Quyết liền muốn bị cho Nếu Quyết cường đại như thế, này vì sao, Linh Phách như vậy như đây? Hoàng Vũ có chút không lý ra, nếu như nếu như Linh Phách Thiên Hóa Quyết tu luyện tới tầng thứ 5, Như vậy mình mặc dù là đạt đến phá toái cảnh hậu kỳ, cũng chỉ có bị ngược phần á cường hãn không được. Vào giờ phút này, Hoàng Vũ mới miễn cưỡng ở đem Hóa Long Quyết tu luyện tới tầng thứ nhất mà thôi, nhưng cảm giác Hóa Long Quyết uy lực vô cùng. Tu luyện tới cuối cùng thật sự có thể hóa là chân long thân, khi đó, thực lực của chính mình sẽ đạt tới mức độ như thế nào? Hoàng Vũ càng ngày càng lạ chờ mong. Chủ nhân sở dĩ tu luyện Hóa Long Quyết nhanh như vậy, đó là bởi vì chủ nhân có chân long huyết thống, mà linh phách thiên không được, đó là bởi vì hắn thiếu hộ chân long thống, vì lẽ đó, căn bản là không có cách tu luyện Hóa Long quyết. Lộ Lộ lúc này đi ra nói rằng, chân long huyết thống Này chân long hệ thống, để Hoàng Vũ vẫn rất tò mò. Chủ nhân đã quên mình đến từ nơi nào sao? Ký thực, địa cầu chính là một nơi thần bí, xa nhất cổ khởi nguồn địa, những kia mạnh mẽ tiên, thần, thậm chí thánh nhân đều là xuất từ địa cầu, có điều, hiện tại địa cầu xa suốt mà thôi, hướng đi một cái con đường hoàn toàn khác. Lộ Lộ nói rằng. Địa cầu thật sự thần bí như vậy sao? Hoàng Vũ có chút bừng tình Xem ra chính mình đi tới thế giới này, Tự hồ càng ngày càng không phải ngẫu nhiên, phảng phất có một bàn tay vô hình đang thao túng. Hoàng Vũ tản nhẫn mà nặng nặng nắm đấm. Bất kể nói thế nào, Mình hiện tại quá yếu, yêu cầu trở nên mạnh mẽ mới có lời nói quyền. Lộ Lộ, nói như vậy, ta tu luyện Hóa Long Quyết, so với tu luyện hổ Khiếu Quyết cùng Ngũ Hành Ngự Long Quyết càng tốt hơn. Hoàng Vũ hỏi. Lộ Lộ nghe vậy gật đầu, "Đúng, kỳ thực công pháp này cũng không phải Hóa Long Quyết, nguyên bản tên là Hỗn Độn Chân Long Quyết, này Hóa Long Quyết chỉ có điều là Hỗn Độn Chân Long Quyết 2 tầng đầu mà thôi." Hoàng Vũ nghe vậy không khỏi nuốt nước miếng một cái, đây cũng quá kỳ người. Này Hóa Long Quyết nhưng là giá trên trời hạ phẩm công pháp, lại chỉ là Hỗn Độn Chân Long Quyết phía trước 2 tầng mà thôi. Thật là lợi hại, này Độn Chân Long Quyết đến cùng cái gì cấp độ công pháp? Hoàng Vũ không khỏi hỏi, "Này hôn Độn Chân Long Quyết cụ thể là cái gì cấp độ như vậy ta cũng không biết." Lộ Lộ nói rằng, "Như vậy à. Hoàng Vũ nghe vậy có chút thất vọng, có điều này Hỗn Độn Chân Long Quyết hạ sự khủng bố, từ Hóa Long Quyết là có thể có thể thấy, này Hóa Long Quyết liền lợi hại như vậy, như vậy hôn Độn Chân Long Quyết cường thiên nhiên có thể tưởng tượng được. "Có điều, này Hóa Long Quyết chỉ là hôn Độn Chân Long Quyết đệ nhất đệ nhị nặng đơn giản hóa bản mà thôi." Lộ Lộ nói. "Lộ Lộ, như vậy muốn thế nào mới có thể có được Hỗn Độn Chân Long Quyết chân chính công pháp?" Hoàng Vũ hỏi. Đối với cái này, Hoàng Vũ nhưng là muốn biết nhất. Dù sao nếu như có thể được chân chính hôn độn chân long quyết, như vậy mình khởi điểm cũng sẽ cao rất hơn nhiều, cái này tự nhiên là Hoàng Vũ muốn. Khởi điểm một cao, như vậy ngày sau thành tựu tự nhiên cũng là cao, vì vậy cái này là Hoàng Vũ đồng ý nhìn thấy. Có thể hối đối sao?" Hoàng Vũ hỏi. Lộ Lộ nghe vậy lắc đầu nói, "Không được, hiện tại lấy chủ nhân thực lực, căn bản không thể được chân chính hỗn độn chân long quyết, có này hóa long quyết công pháp đã là rất tốt. Nếu như chủ nhân đem hệ thống tăng lên một cấp độ, như vậy hay là là có thể." Lộ Lộ nói rằng. Hệ thống tăng lên. Hoàng Vũ khẽ cau "Lộ Lộ như vậy, muốn thế nào mới có thể để hệ thống tăng lên?" Nhiệm vụ, cần làm nhiệm vụ mới được, lên cấp nhiệm vụ." Lộ Lộ nói. "Nhiệm vụ gì? Hiện tại có thể tiếp sao?" Tinh tế tính toán một chút, mình tiếp nhận nhiệm vụ, cũng thật là không có mấy cái. Qua cửa Lăng Vân Tháp thông thiên bảng." Lộ Lộ nói. Hoàng Vũ sững sờ, lại là nhiệm vụ này, có điều, Hoàng Vũ rõ ràng, này thông thiên bảng, muốn qua cửa cũng không dễ dàng. "Khó, thực sự là trời ạ, nếu như nói, thực lực của chính mình, lần thứ hai tăng lên hai cái cấp độ, như vậy hay là có thể làm được đến phá toái cảnh, hay là có thể qua cửa, nhưng ở mình còn chỉ là lôi kiếp cảnh, nếu muốn thông qua Lăng Vân Tháp thông thiên bảng, thực sự là quá khó khăn." Kỳ thực, nói khó cũng không khó, chỉ cần chủ nhân Hóa Long Quyết tu luyện tới đề 5 tầng, còn có, tinh thần nghĩa vật quyết tu luyện tới tầng thứ 3 thứ, liền đủ để qua cửa lăng vân pháp thông thiên bảng." Lộ Lộ nói rằng. "Lộ Lộ, nhiệm vụ này có thời gian hạn chế sao?" Hoàng Vũ nói, "Nếu như nếu là có thời gian hạn chế, hơn nữa thời gian lại rất ngắn, như vậy mình cũng không nhất định có thể hoàn thành, phải biết, tu luyện này tinh thần nghĩa vật quyết cũng không dễ dàng, đương nhiên tu luyện này Hóa Long Quyết càng là không dễ dàng." Nhưng để Lộ Lộ vừa nói như thế, Hoàng Vũ đúng là phát hiện tinh thần nghĩa vật quyết cùng Hóa Long Quyết trong lúc đó, tựa hồ tồn tại liên hệ nào đó giữa bọn họ tự hồ là hỗ trợ lẫn nhau. Chẳng lẽ nói, này tinh thần nghĩ vật quyết khủng hóa long quyết bản thân liền là một bộ công pháp diễn biến mà đến? Hoặc là nói, trong này còn có huyền cơ khác. Thời gian hạn chế? Có, chủ nhân." Lộ Lộ gật đầu nói, "Đây là một SSSS cấp nhiệm vụ, có thời gian hạn chế. SSSS cấp nhiệm vụ." Hoàng Vũ nuốt nước miếng một cái, "Từ S nhiệm vụ à, lẽ nào có thể tưởng tượng được, mình trước làm nhiệm vụ mới chỉ là S cấp nhiệm vụ mà thôi, cách biệt cấp bốn, như vậy chiến quá to lớn, thời gian hạn chế là bao nhiêu?" "1 năm, chủ nhân muốn tại trong vòng 1 năm hoàn thành nhiệm vụ." Thời gian 1 năm. Một năm nói trường, ngược lại cũng không giải, nói ngắn cũng không ngắn, có tới một năm này để cho mình đến tu luyện, tại này một năm này bên trong, mình có thể hay không đem tinh thần nghĩa vật quyết tu luyện tới đề ba tầng, mặc khác, còn cần đem hóa long quyết tu luyện tới tầng thứ 5, sau đó sẽ đi qua cửa lãng vân tháp. Suy nghĩ một chút, Hoàng Vũ cắn răng nói, "Lộ Lộ, nhiệm vụ này, ta tiếp nhận rồi. Chủ nhân có thể cần nghĩ kỹ, nếu như không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ này, là có trừng phạt." Lộ Lộ nhắc nhở. Trừng phạt là cái gì? Vừa nghe đến có trừng phạt, Hoàng Vũ sợ hết hồn, đùa giỡn, có trừng phạt, vậy thì không giống nhau. Nếu như nếu như này trừng phạt quá lợi hại, vẫn là cần phải suy nghĩ cho kỹ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 186. Nhiệm vụ thất bại, tu vi toàn bộ đánh rơi, bắt đầu từ con số 0. Lộ Lộ nói rằng, Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu. Nhiệm vụ thất bại, tu vi toàn bộ đánh rơi, bắt đầu từ con số 0, cái này trừng phạt vẫn đúng là không phải bình thường hố. Có điều, vẫn là có thể tiếp thu. Mặc dù là mình lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, cũng phải không được quá nhiều thời gian, có một năm, không, chỉ cần thời gian nửa năm, đủ để khôi phục đến hiện tại cấp độ. Tiếp thu nhiệm vụ. Đinh Đỗ Lộ tiếp thu SSS cấp nhiệm vụ, thời gian 1 năm bên trong qua cửa lăng vân tháp, ca tưởng, hệ thống toàn diện tăng lên, nhiệm vụ thất bại, tu vi toàn bộ đánh rơi, đẳng cấp bắt đầu từ con số 0. Kín một hơi thật sâu, rốt cục vẫn là tiếp nhận rồi nhiệm vụ, thời gian 1 năm, mình chỉ có thời gian 1 năm. Như vậy tại này thời gian 1 năm bên trong, mình nhất định phải muốn đem Hóa Long quyết tu luyện tới tầng thứ 5, tinh thần nghĩa vật quyết tu luyện tới để bà cái giai đoạn. Nỗ lực, phấn đấu. Hoàng Vũ năm thật chặt nằm đấm, đột nhiên vung lên. Chủ nhân phải cố gắng lên nha, nếu như tu vi đánh rơi, vậy thì không dễ nhìn. Lộ Lộ nói. Tiên tâm đi. Ngươi chủ nhân không có như vậy món ăn, không phải là tại trong vòng một năm tu luyện tới hóa long quyết tầng thứ 5, tinh thần nghĩa vật quyết giai đoạn thứ 3 sao? Không, có vấn đề, xem ngươi chủ nhân ta tại trong vòng nửa năm liền đã đến." Hoàng Vũ tự tin nói rằng, "Nếu như nếu như vận may đến rồi, e sợ còn thật không cần thời gian quá lâu." "Hừ, ta tin tưởng chủ nhân nhất định có thể làm được." Lộ Lộ mỉm cười gật đầu nói. Hai ngày, Hoàng Vũ liền chạy trở về Thất Thủy thành, khoảng cách Liễu Lâm trấn cũng không xa. Nay Thất Thủy thành biến hóa rất lớn. Bây giờ mình tu vi tăng lên rất lớn, mặc dù là đối mặt Trung Nguyên kiếm tông mình cũng không cần lo lắng cũng không có mang theo mà nạ. Bộ mặt tờ hở tờ gặp người. Đến Thất Thủy Thành, mình liền muốn đi một chuyến Thần Thạch Các. Cố huynh đợi mình một năm. Bạch Hoa Tông, Bạch Hoa Tông thực lực và Trung Nguyên Kiếm Tông so với, vẫn có chiến lệnh, có điều, cũng coi như là nhị phẩm tông môn. Cố huynh tại Bạch Hoa Tông tu luyện, cách nơi này vẫn có một đoạn lộ trình, mình muốn đi Thần Thạch Các trước tiên gặp một lần cổ tiên, hỏi do một phen, mới thật đi Bạch Hoa Tông. Tại đi Bạch Hoa Tông trước, mình chưa hết về nhà. Về Liễu Lâm trấn, đây mới là trọng điểm. Rất nhanh, Hoàng Vũ liền đến đến Thần Thạch Các. Cùng ngày xưa so với, Thần Thạch Các tụ rất nhiều. Hoàng Vũ khẽ nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào thần thạch các xảy ra vấn đề rồi? Hoàng Vũ trong lòng có loại cảm giác bất an, bước nhanh vượt nhập thần thạch các bên trong. Cổ Thúc, Cổ Thúc! Mới vào cửa, Hoàng Vũ liền là lớn. Mà lúc này đi ra người, cũng không phải Cổ Tiên, mà là một ông lão, người lão giả này Hoàng Vũ từng thấy, chính là Cổ Tiên quản gia, Cổ Thanh. Thanh lão, Cổ Thúc đây, hắn không ở sao? Hoàng Vũ hỏi vội. Hoàng Vũ thiếu ra người người rốt cục trở về. Cổ Thanh nhìn Hoàng Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, mang tương Hoàng Vũ kéo vào một chỗ nội viện. Nhìn thấy Cổ Thanh vẻ mặt như thế, Hoàng Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, xem ra tình huống có chút không đúng, xảy ra vấn đề rồi, khẳng định là xảy ra vấn đề rồi, không phải vậy không sẽ vẻ mặt như thế. "Thánh lão, đến cùng có chuyện gì xảy ra?" "Cổ thúc đây." Hoàng Vũ hỏi. Dựa theo đạo lý tới nói, Cổ Thiên Tu Vi đã đột phá, đặt đến sinh tử cảnh, tại thần thế cát, khung, mặc dù là thần Ngọc Tông, có thể đối phó Cổ Thiên người cũng không có. Hoàng Vũ thiếu ra, đây là Lao gia giao đưa cho ngươi." Cổ Thanh lấy ra một thứ, một chiếc thẻ ngọc, truyền âm ngọc, Hoàng Vũ thiếu gia, ngươi nhìn liền biết chân tướng của chuyện. Hoàng Vũ tiếp nhận ngọc, thần thức thẩm thấu đi vào. Lập tức là xong giải đến sự tình bắt đầu chưa. Hóa ra là Trung Nguyên kiếm tông một vị đệ tử thiên tài tại đi Bách Hoa tông thời điểm, vừa ý cổ hình, nhất định phải lấy cổ hình làm vợ, cổ hình không tử, vị kia đệ tử thiên tài liền để cho mình sư tôn ra tay, đem cổ thiên cho bắt được đi. Cổ hình bất đắc dĩ, đáp ứng rồi việc kết hôn, có điều nhưng trong lòng bởi vì yêu Hoàng Vũ, đem việc kết hôn dời sau, chỉ chờ Hoàng Vũ trở về. Mà sau một tháng, chính là hôn kỳ. Hoàng Vũ sắc mặt biến đến cực kỳ lạnh lẽo. Trung Nguyên kiếm tông, xem ra mình ngày một đợi cùng Trung Nguyên kiếm tông liền không hợp nhau. Trung Nguyên kiếm tông đệ tử, mình rét cũng không ít chiết tiệt, luôn chọc tới trên đầu mình, xem ra này Trung Nguyên kiếm tông cũng không có tồn tại xuống cần phải. Lấy mình thực lực bây giờ, sử dụng nguyên linh phù, muốn thu thập đi Trung Nguyên kiếm tông, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng đem Trung Nguyên kiếm tông rảo cái long trời lở đất vẫn là làm được đến. Thời gian một tháng, đầy đủ. Điều này làm cho Hoàng Vũ thở phào nhẹ nhõm, mình trở lại Liễu Lâm trấn một chuyến, cũng là hai, ba nhập sự tình, thời gian một tháng, đã đầy đủ để tự mình xử lý xong tất cả những thứ này. Hơn nữa, sau 1 tháng, tu vi của chính mình cũng khôi phục, cũng không cần lo lắng. Húng chi mình hiện tại, nhưng là đạt đến 30 cấp, nếu như số may Mình còn có thể đột phá 40 cấp, tiến như 410 mèo, như vậy tu vi của chính mình còn có thể tăng lên, đến thời điểm đánh vỡ lôi kiếp cảnh ràng buộc bình cảnh, tiến vào âm dương cảnh, đối phó sinh tử cảnh, mình cũng có đầy đủ tự tin. Nếu như có thể tại một tháng này bên trong, mình đột phá đến âm dương cảnh, như vậy tiêu diệt toàn bộ Trung Nguyên kiếm tông cũng không phải chuyện không thể nào. Giời đi thần thái các, Hoàng Vũ không ngừng không nghỉ hướng về Liễu Lâm trấn chạy đi. Nửa ngày sau, Hoàng Vũ trở lại Liễu Lâm trấn. Hoàng gia đại viện. Lúc này Hoàng gia đại viện bị bao quanh lên. Nguyên bản hoàng gia có cổ tiên che chở, không ai dám thủ, nhưng bây giờ cổ tiên bị tóm. Hoàng gia cũng không có người bảo vệ, vì vậy Trần Hồng tiểu cùng Tô Nghiễm chính là tìm tới cơ hội. Lúc này tu vi của hai người cũng đạt đến nguyên thần cảnh, thực lực tăng lên không phải nhỏ tí tẹo. Mà hoàng gia bởi vì có thần thạch các hai vị hộ vệ mới có thể miễn cưỡng đỡ dê bảo vệ. Hai người này cũng có điều là nguyên thần cảnh mà thôi. Thực lực tuy rằng không yếu, có điều, cùng Trần Hồng tiểu Tâu Nghiễm so ra, vẫn còn có chút chênh lệch. Thêm vào một ít trận pháp bố trí, vì vậy mới có thể miễn cưỡng đỡ ngăn trở Tô Nghiễm Trần Hồng tiểu người mà thôi. Có điều nhưng cũng kiên trì không được bao lâu, hai vị hộ vệ cũng đã bị thương không nhẹ hại, không cách nào lại tiếp tục kiên trì. Đùng, một tiếng vang dọn, hoàng gia hộ viện trận pháp theo tiếng mà phá. Hừ, hoàng gia, ta rốt cuộc đợi được ngày đó. Trần Hung Kiều khuôn mặt dữ tợn, trấn gia hết thảy đều không có, này đều là bái hoàng vũ ban tặng. Đi thôi, ta đối với Triệu Uyển Nhi đã thèm nhỏ dãi đã lâu, Triệu Uyển Nhi, nhưng là cái đại mỹ nhân a, so với những kia tiên tử không có chút nào kém. Tống Nghiễm trà trà nói, các anh em, giết cho ta. Hai người vung tay lên, phía sau chúng đệ tử, liền một hống mã trên. Hoàng đại thạch tre ở phía trước, muốn muốn tiến vào hoàng gia, từ ta lão phu trên thi thể bước qua đi. Hoàng đại thạch trải qua những năm này tu luyện, thực lực cũng tăng lên không ít, đi vào nhân anh cảnh, nhưng hắn tư chất có hạn, tuổi lại lớn, có thể đạt đến nhân anh cảnh đã là cực hạn, nhưng nhân anh cảnh cùng nguyên thần cảnh chênh lệch khủng lồ biết bao. "Lão bất tử, ngươi thực sự là muốn chết." Tâu Nghiễm khuôn mặt dữ tợn, đột nhiên một quyền đánh ra, mắt thấy liền muốn đánh nổ Hoàng đại thạch đầu. Một bóng người lẹ qua. "Đùng." Tâu Nghiễm nắm đấm bị miễn cưỡng nắm lấy, khó tiến nửa bước. "Ai?" Khi thấy rõ ràng người đến sau khi, Tâu Nghiễm sợ, tràn đầy khiếp sợ. "Hoàng Vũ, ngươi ngươi lại không chết." Tâu khuôn mặt càng là dữ tợn, nhìn thấy Hoàng Vũ trong lòng sự thù hận, lập tức liền dâng lên trên, ngươi lại còn dám trở về, hay, hay, quá tốt rồi. Hoàng Vũ, ngươi về đi tìm cái chết. Ta hôm nay muốn giết ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Một bên Trần Hồng Tiểu cũng lẳng nghiến răng nghiến lợi, con mắt phình nhìn chằm chằm Hoàng Vũ, khuôn mặt bặm bệu. Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, nhìn hai người, thực sự là nói quá không biết lượng, chỉ bằng hai người các ngươi rác rưởi sao? Hoàng Vũ xem thường, tràn đầy xem thường. Chỉ là hai cái nguyên thần cảnh mà thôi. Mình tuy rằng thực lực rút lui, nhưng đối phó với hai người này vẫn là có thể làm được đến. Vung tay lên, một cái bóng xuất hiện. Khoảng thời gian này, thực lực của chính mình tuy rằng khôi phục không ít, nhưng muốn đối phó hai vị nguyên thần cảnh gia hỏa, vẫn chưa đủ. Có điều, mình sùng vật song dược phi long nhưng là thức tỉnh. Trải qua lò sắc xong dược phi long, thực lực tăng gọi không phải là nhỏ tí tẹo. Nguyên bản chỉ là cấp 5 mà thôi, bây giờ đã vượt qua cấp 5 giới hạn, đi vào cấp 6 cấp độ. Tuy rằng chỉ là cấp 6 sơ kỳ, nhưng lúc này xong dược phi long, thậm chí có thể chống lại sinh tử cảnh trung kỳ cường giả. Trước Hoàng Vũ cho rằng lần này, mình rất khả năng muốn điều động chân phủ, điều động cổ thiên chân linh phủ, không nghĩ tới, vào lúc này, xong dược phi long nhưng là lò sắc thành công, thức tỉnh thu nữa còn đạt đến cấp 6 mức độ, để Hoàng Vũ vui mừng khôn thôi. Có song dược phi long trợ giúp, mình đối phó trung nguyên kiếm tông liền càng chắc chắn, chớ nói chi là Liễu Lâm trấn sự tình. "Tiểu Dực, giết bọn họ cho ta." Hoàng Vũ sắc mặt lạnh lẽo. Hai người này, lưu lại chung quy là kẻ gây họa. Hoàng Vũ không phải là loại kia do dự thiếu quyết đoán hàng người, nhổ cỏ phải nổ tận gốc. Không sau đó hoạn vô cùng, lần này, nếu như không phải là mình về tới kịp thì, e sợ hậu quả liền không thể tưởng tượng nổi. "Chi." Tiểu Dực lên một tiếng, cánh, Thấy cảnh này, Tô Như vậy mọi người, khí thế kinh khủng như vậy, huyền thú, hơn nữa còn là cao cấp huyền thú, mình làm sao có khả năng chống đối? Trốn, chạy mau. Tại nguy hiểm tính mạng trước mặt, hai người nơi nào còn quan tâm được tự hận? Xé tan mắt thấy muốn xong dược phi long muốn bắt được mình thời điểm, Tô Nghiêm kéo qua một vị đệ tử ném tới, này vị đệ tử trong nháy mắt bị xé thành hai nửa, đầm máu rơi trên mặt đất. Hai người hít vào một ngụm khí lạnh. Sốc sinh này, quá khủng bố. Ế e sợ âm dương cảnh cường giả cũng không ngăn nổi. Bất điệu lớn tiếng hô, Hoàng Vũ, ngươi tha ta, tha ta lần này, ta bảo đảm cũng không tiếp tục cùng ngươi đối định. Đúng, đúng, bỏ qua cho chúng ta, tha ta một mạng, ta có thể dùng tin tức trao đổi một bí mật động trời." Trần Hồng Kiều cũng nói, "Bí mật gì, ta không cần biết." Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, mặc dù là to lớn hơn nữa bí mật, mình cũng sẽ không lưu lại hai người này tính mạng, này lời của hai người không phải là loại kia có thể tin tưởng, tiểu Dực giết bọn họ, không muốn lãng phí thời gian. "Ngươi ngươi Hoàng Vũ, ta bảo đảm bí mật này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, nếu như ngươi không nghe, ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận cả đời." Trần Hồng Kiều thấy Song Phi Long liền muốn xuống, bật điệu la lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt Chương 187. Tiểu Dực, dừng lại. Hoàng Vũ nghe vậy khẽ cau mày, phất tay ra hiệu xong dược phi long dừng lại, nhưng nắm lại, cái tên này tuy rằng không lật nổi cái gì của sóng, nếu như như vậy buông tha, chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi, Tiểu Dực, phế bỏ bọn họ. Song dược phi long được chỉ thị, một lao xuống, một khí thế khổng lồ, trong nháy mắt đem hai người cho sung kích đến. Tứ chi đan điền toàn bộ bị phế đi, hai người trở thành phế nhân. Mặc dù là tùy tùy tiện tiện phổ thông võ giả cũng có thể giết chết bọn họ. Đúng là song dược phi long trí tuệ để Hoàng Vũ kinh ngạc, mình mở miệng mệnh lệnh, lại cũng nghe hiểu xem ra lộ xác sau khi cần xong dựng phi lòng, biến hóa kinh người. Nói đi, lời ngươi nói bí mật đến cùng là cái gì? Ta cho ngươi một phút thời gian." Hoàng Vũ lạnh lùng nhìn hắn nói. "Hoàng gia, lãnh đợi hoàng gia tin tức. Tu vi bị phế đi, còn có này kịch liệt thống khổ, để Trần hồng tiểu trong lòng đối với hoàng vũ sự thù hận lần thứ hai sâu sắc thêm, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra, bởi vì hắn biết, một khi lộ ra, như vậy chờ đợi hắn đây sẽ là một con đường chết, điểm này lại sáng tỏ có điều, khak khak, ta nghĩ tin tức này, đủ để chuốc đồ ta một cái mạng chứ." Lãnh đợi hoàng gia. Hoàng Vũ nhưng là lắc đầu nói, Tin tức này đối với ta mà nói, kỳ thực không có cái gì tác dụng lớn ơi, vì lẽ đó, nếu như ngươi chỉ nói là tin tức này, này không cần lại nói. Con tưởng rằng là cái gì đại tin tức, mình bây giờ cùng cái kêu hoàng gia không có bất cứ quan hệ gì, vì vậy căn bản không cần biết. Ngươi ngươi, chết đi. Hoàng Vũ không do dự, đưa tay trộm một cái, một cái cảnh cây lạc ở trong tay. Không, không. Nay cùng ngươi có quan hệ, rất nhiều quan hệ, bởi vì, bởi vì bọn họ đã phái người đi ra tìm ngươi. Thấy Hoàng Vũ muốn độc thủ, Trần Hồng Tiểu bận điệu hô Đa tạ lời nhắc nhở của ngươi. Hoàng Vũ nghe vậy khỏe miệng vùng lên vẻ tươi cười, tìm đến mình thì lại làm sao? Mình căn bản không sợ, mình hiện tại nhưng là sức lực mười phần, trừ phi đối phương là phá toái cảnh cường giả, không phải vậy, muốn đối với mình như thế nào, còn không, có cách nào làm được, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi." Hoàng Vũ đang muốn động thủ, lúc này Hoàng Đại Thạch nói, "Thiếu ra, có thể hay không để Lao nô động thủ?" Hoàng Vũ nghe vậy gật đầu, "Được, vậy thì do ngươi đến." Có thể thấy, Hoàng Đại Thạch trong lòng sự thù hận cực sâu, để hắn đến vậy tốt. Chỉ thấy Hoàng Đại Thạch chậm rãi đi tới, từng bước từng bước, dường như đạp ở trần hồng tiểu tâm khảm bên trên. Hoàng Vũ ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi không chết tử thế được, đoạn tử tuyệt tôn, ta nguyền rủa ngươi. A. Còn chưa nói hết, liền bị Hoàng Đại Thạch tàn nhẫn mà một quyền đánh vào lồng ngực, tâm mạch gãy vỡ, trong nháy mắt tuyệt khí bỏ mình. Trần Hồng tiểu bị đánh chết sau khi, còn lại liền chỉ có Tô Nghiễm, ra ngoài Hoàng Vũ dự liệu, này Tô Nghiễm lại còn không, có xì tha, khóe miệng lại còn mang theo nụ cười. Đúng là để Hoàng Vũ kinh ngạc. "Giết hắn đi." Hoàng Vũ âm thanh hạ xuống, liền xoay người, xem đã không có ý nghĩa, sự tình cục có một kết thúc, Trần Hung, tiểu Tô này một tên gai, rốt cục diệt trừ. "Hoàng Vũ, ngươi muốn biết con trai của ngươi tằm tích sao?" Ngay ở Hoàng Vũ xoay người một sát na, Tâu Nghiễm mở miệng. "Nhĩ tử." Hoàng Vũ nghe vậy sững sờ, nợ nụ cười, "Mình nào có cái gì nhĩ tử? Hơn nữa, mặc dù là có nhĩ tử, cũng không lại ở chỗ này, sẽ ở Quy Nguyên Tông, Quy Nguyên Tông là hắn có thể ảnh hưởng đến sao?" "Đùa giỡn, huống hồ mình và Quy Nguyên Tông vẫn có liên hệ, nếu như nếu như Phương Chỉ Tỉnh có thai, đã sớm sẽ tự nói với mình." "Con trai của ta?" chuyện cười, nói dối cũng không biết tìm cái tốt một chút lý do cho hắn cái thoải mái. Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng. "Cũng được, ngược lại có con trai của ngươi chôn cùng, ta Tâu cũng đáng." Nói xong Tâu Nghiễm nhắm hai mắt lại, Chủ nhân đã quên một người, vậy thì là mẫu thân của Tâu Nghiễm Hàn Thị. Lúc này Lộ Lộ nói, nếu như ta đoán được không sai, Hàn Thị khả năng thật là chủ nhân sinh ra như tử. Hoàng Vũ vừa nghe, trong lòng hơi hồi hộp một chút, không khỏi nhớ tới mình tại đi Tô ra thời điểm, mình tàu Hỏa nhập ma. Trong lúc vô tình cùng Hàn Thị phát sinh quan hệ, sau đó không hạ thủ được. Nếu như đúng là nếu như vậy, đúng là thật là có khả năng. Có thể tìm tới sao? Hoàng Vũ hỏi. Có thể. Vậy thì tốt. Lập tức có thêm con trai, trong lòng là lạ, có điều này Nghiễm vẫn không thể lưu, nhất định phải giết, không phải vậy lưu lại gọi một gieo vạ, một bom hẹn giờ. Đối với Hoàng Vũ tới nói, tình huống như vậy tuyệt đối không thể có, Hoàng lão, giết hắn. Không, không, Hoàng Vũ, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta, ngươi chẳng lẽ không muốn con trai của ngươi sao? Tô Nghiễm hô lớn. Hoàng đại thạch cũng ngừng lại, đối với hắn mà nói, Hoàng Vũ huyết mạch là trọng yếu nhất, so sánh với nhau, Tô Nghiễm tính mạng không đáng giá một đồng. "Thiếu ra, chuyện này, giết hắn đi." Hoàng Vũ nhưng là phất tay, "Chuyện này chính ta sẽ xử lý." "Xử lý Tô Nghiễm?" Hoàng Vũ còn muốn đi tìm Hàn thị. Nếu như đúng như Tô Nghiễm từng nói, mình có lợi của con, làm sao cũng không thể làng thang ở bên ngoài. Nói thật, khi nghe đến mình có nhi tử thời điểm, cảm giác rất là quái dị, không nghĩ tới mình lập tức liền thăng cấp làm phụ thân rồi. Ngược lại lại nghĩ đến, mình nhưng là Hàn thị sinh tử đại cũ nhân, hơn nữa, vẫn là mình mạnh mẽ muốn nàng, nàng khẳng định là hận chết mình, trọng yếu chính là, mình hiện tại còn giết con trai của nàng tông Nghiễm. Đau đầu, thực sự là đau đầu. Hoàng Vũ xoa xoa mi tâm của chính mình. Bất kể như thế nào, người vẫn là phải tìm đến. Vào lúc này, Triệu Uyển nhi chạy ra. Nhìn thấy Hoàng Vũ, nước mắt xoạch xoẹt rơi xuống, cả người liền nhào tới Hoàng Vũ trong lòng. "Gì? Xin lỗi, để ngươi lo lắng được bao nước?" Hoàng Vũ vô nhẹ triệu Uyển Nhi phía sau lưng, ôn nu an ủi: "Ta... Ô ô, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi." Triệu Uyển Nhi nói: "Xin lỗi, đều là ta không được, nếu như ta về sớm một chút, liền không sẽ xảy ra chuyện như thế." Hoàng Vũ vô cùng tự trách, mình đã sớm nên về nhà một chuyến, về sớm một chút, liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. "Đừng khóc, gì? Lại khóc liền không đẹp đẽ." Hoàng Vũ nói: "Hừ, ngươi cái xấu tiểu tử, mới trở về, liền bắt đầu trêu gẹo ngươi gì, thật nên đánh." Triệu Uyển vậy nở nụ cười xinh đẹp, quả đấm nhỏ ở Hoàng Vũ ngực. "Lỗ lỗ" Hàn thị hiện tại ở nơi nào? Gia Hoàn gia chính là muốn đi tìm kiếm tự mình cái kia không thấy mặt như tử, liền ở nhà họ Tô. Hoàng Vũ sững sờ, Tô gia không phải là bị mình hủy diệt rồi sao? Vừa nghĩ, khẳng định là tại lòng đất tàng báo thất. Hơn nữa, Tô gia tựa hồ đã chứng kiến. Dù sao Tô Nghiễm tại Trung Nguyên kiếm tông địa vị cũng coi như là không thấp, trùng kiến Tô gia vậy cũng không phải việc khó gì. Rất nhanh sẽ đi tới Tô gia bên trong. Tra xét một phen, Hoàng Vũ phát hiện Hàn thị, Hàn thị ôm một đứa con nít. Nhìn thấy này trẻ con, Hoàng Vũ nhất thời cảm giác được một luồng thống liên kết cảm giác. Không sai, đứa bé này chính là con trai của chính mình, không sai, xác thực thật là huyết mạch của chính mình. Không nghĩ tới, không nghĩ tới mình lại có nhi tử. Trong lúc nhất thời Hoàng Vũ không khỏi cảm khái vàng ngàn. "Chủ nhân, tiểu chủ nhân bị hạ độc." Lộ Lộ nói. "Hạ độc?" Nghe nói như thế, Hoàng Vũ sắc mặt trong nháy mắt tối sầm lại, xem ra, này tẩu nghiêm quả nhiên độc ác, có biện pháp giải độc không có. Đây là Hoàng Vũ quan tâm vấn đề. Dù sao cũng là con trai của chính mình. "Tiên tâm đi, chủ nhân, điểm ấy độc, không làm khó được Lộ Lộ, có điều, chủ nhân cần tiêu hao 5000 linh thạch cực phẩm." Lộ Lộ nói cũng còn tốt. Hoàng Vũ thở vào nhẹ nhóm, chỉ là 5000 linh thạch thượng phẩm mà thôi, mình vẫn là phó nổi. Đẩy cửa tiến vào. Hàn thị nghe được câm thanh, nhất thời rất là căng thẳng, bẩm bịu đem con trai của chính mình giấu ở phía sau, hộ lên, "Tâu Nghiễm ngươi cái xúc sinh, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng muốn thương tổn Tiểu An." Nghe nói như thế, Hoàng Vũ hơi nhướng mày, xem ra Tâu nghiệm thật là đang chết. Làm Hàn thị nhìn thấy Hoàng Vũ thời điểm, nhưng là thần sắc phó tạm. Đối với Hoàng Vũ, lúc này nàng từ lâu không có lúc trước sự thù hận, tâm tư của nàng đều đặt ở trong lòng trên người con trai. "Là ngươi, ngươi tới làm gì?" Nhìn thấy Hoàng Vũ đi tới, Hàn Thị vô cùng cảnh giác nhìn hắn, ngươi ngươi không nên tới. Hàn Thị rõ ràng, Hoàng Vũ nếu xuất hiện ở đây, như vậy, tâu nghiệm khả năng đã xảy ra vấn đề rồi. Ngươi ngươi đem tông nghiệm thế nào rồi? Hàn Thị đối với tâu nghiệm, từ lâu không có lúc trước sủng nịch, trái lại trở nên vô cùng phản cảm, bởi vì hắn đã không phải lúc trước tông nghiệm, thêm vào Hàn Thị tình mẹ bị chuyển đến trong tay trẻ con trên người, có điều, biết tông nghiệm rất khả năng có chuyện sau khi, nhưng vẫn còn có chút quan tâm, dù sao hắn là Hàn Thị nhi tử. Hoàng Vũ nhưng lại không biết nói thế nào. Hồi lâu mới nói, ta giết hắn. Ngươi ngươi. Nghe được Hoàng Vũ lời này, Hàn thị suýt chút nữa té xỉu. Người không sao chứ?" Hoàng Vũ một cái đỡ lấy nàng. "Thả ra ta, người cái ác ma." Hàn thị đột nhiên đẩy một cái, đem Hoàng Vũ đẩy ra. Hoàng Vũ không dám hòa thủ, chỉ là nói, "Đem con cho ta." Hắn trúng độc. "Ngươi gạt ta, ngươi còn muốn giết Tiểu An." Hàn thị lúc này tràn đầy cảnh giác nhìn Hoàng Vũ, vẻ mặt rất là phức tạp. một mặt, hắn là con trai của chính mình phụ thân, một mặt hắn có giết chồng mình con trai của chính mình. "Sẽ không, hắn là con trai của ta, ta làm sao sẽ thương tổn hắn." Hoàng Vũ nói, "Ta cho ngươi biết, hại tử chúng độc, không nữa trị liệu liền không kịp." "Ngươi gạt ta." Làm sao có khả năng, Tiểu An làm sao có khả năng sẽ trúng độc?" Hàn Thị thật chặt ôm lấy Hải Tử, miệng nói: "Ngươi ta, ngươi muốn tử trong tay của ta cướp đi Hải Tử, đừng có mơ, trừ phi ngươi giết ta." Nhìn thấy tình huống này, Hoàng Vũ cũng bất đắc dĩ, nhưng dù sao đây là mình sai, là mình có lỗi với nàng, vì vậy nói: "Nếu như ngươi không tin, có thể cho Hải Tử thả một điểm huyết, nhìn liền biết rồi." Thấy Hoàng Vũ thật tình như thế, Hàn Thị nhưng là do dự không quyết định. Mà Hoàng Vũ nhưng là cũng lên: "Ngươi cái nữ nhân ngu xuẩn, ngươi muốn nhìn hắn chết sao?" Lúc này Hàn Thị nhìn thấy mình Hải Tử, Sắc mặt có chút xanh lên, nhất thời hoàn toàn biến sắc, căng thẳng đến mức rất, ngươi ngươi ngươi nói chính là thật sự. Ngươi ngươi nhất định phải cứu cứu Tiểu An, ta, ta không thể không có hắn, không thể không có hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Thư viện. Chương 188. Đem con cho ta. Hoàng Vũ tiếp nhận Hải tử, sau đó hối đoán ra giải độc đang dự, cho Hải tử dùng sau khi, nhất thời sắc mặt liền biến tốt hơn rất nhiều, không còn là trước có chút xanh lên, thân thể lạnh cả người, run rẩy. Hoàng Vũ nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là mình có đụng. Được rồi, ngươi đi theo ta đi. Nếu như đồng ý, ta sẽ cho ngươi cái danh phận." Hoàng Vũ ôm Hải Tử, nhìn Hàn Thị nói, "Không thể không nói, Hàn Thị cũng là cái mỹ nhân, tuy rằng tuổi gần 40, nhưng đối với võ giả tới nói, chỉ cần tu vi đi tới, tuổi tác căn bản không là vấn đề." Hàn Thị vừa nghe, trong lòng cả kinh, có chút kinh hỉ nhìn Hoàng Vũ, bởi vì Hải Tử, Hàn Thị đối với Hoàng Vũ sự thù hận tiêu rất nhiều, nàng bản thân liền là cái nhẹ dạng, không, có chủ trương nữ nhân. Phải biết nàng nhưng là người của Tô gia, Tô Thiên Hồng Thế tử. Tô gia cùng hoàng gia là đối thủ muốt mất một còn, Hoàng Vũ trẻ tuổi như thế có vì tu vi cao thâm có rõ, nguyên bản Hàn Thị chỉ là muốn có thể tại nhi tử bên người. Nhìn hắn lớn lên, này cũng đã đầy đủ, không nghĩ tới Hoàng Vũ lại nói ra lời ấy, để Hàn Thị làm sao không kinh hỉ đây. "Ngươi ngươi thật sự đồng ý cho ta cái danh phận?" Hàn Thị nhìn Hoàng Vũ nói. "Đương nhiên, nếu như ngươi đồng ý, dù sao ngươi là hài tử mẫu thân." Hoàng Vũ nhìn trong lòng hài tử, tên tiểu tử này, tại nước mình, biểu hiện trên mặt thư giãn, dáng dấp rất hạnh phúc. Nhưng là, nhưng là, ta, ta tuổi lớn hơn ngươi, hơn nữa, hơn nữa còn là, vẫn là Tô Thiên Hồng đã từng thế tử." Hàn Thị cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Ta, ta sợ người khác sẽ nói lời gièm pha." Ngươi sợ cái gì, làm tốt mình là được, tại Liễu Lâm trấn, lại ai dám nói lời gièm pha? Hoàng Vũ nghe vậy nở nụ cười, bây giờ lấy thực lực của chính mình địa vị, tại Liễu Lâm trấn còn ai dám thuyết Tam đạo tứ, chỉ cần ngươi đáp ứng, hết thể đều không là vấn đề. Ta, ta, ta cảm tạ ngươi. Hàn Thị cúi đầu. Hoàng Vũ có thể thấy, Hàn Thị là chân tâm, cũng không phải trước lần kia như thế, đối với mình hận tấu xương. Kỳ thực Hoàng Vũ không biết, nay chủ yếu là bởi vì Hoàng Vũ bản thân thể chất, còn có, thêm vào Hàn Thị có Hoàng Vũ hài tử, lúc này mới dẫn đến Hàn Thị tâm tư không ngừng chuyển biến, đến ngày hôm nay mức độ. Vừa bắt đầu Hàn thị nhưng mà muốn, làm sao giết chết Hoàng Vũ báo thù, mặt sau phát hiện có hài tử, lại dự định đem hài tử bồi dưỡng thành nhân, sau đó để hài tử đi giết Hoàng Vũ, có điều, sau đó tâm tư này càng ngày càng nhạt. Hoàng Vũ mang theo Hàn thị trở lại hoàng gia. Đúng là Triệu Uyển Nhi cao hứng không ngớt, đối với hài tử rất là yêu thích. Có hài tử, liền mang ý nghĩa hoàng gia có sau. Hài tử bị đặt tên là Hoàng An. Thời gian quá nhanh chóng, đảo mắt liền quá 5 ngày. Tu vi của chính mình cũng khôi phục hơn nữa. Là thời điểm muốn đi Bạch Hoa Tông. Hoàng Vũ biết, lúc này cổ hình còn tại Bạch Hoa Tông. Bạch Hoa Tông thực lực tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng cùng Trung Nguyên Kiếm Tông so ra vẫn có chênh lệch. Hơn nữa, Bách Hoa Tông cũng sẽ không vì cổ hình mà cùng Trung Nguyên Kiếm Tông đối kháng, dù sao Bạch Hoa Tông khó xử của mình. Nửa ngày sau, Hoàng Vũ đi tới Bạch Hoa cốc, nhìn khắp núi hoa, say lòng người mùi hoa. Hoàng Vũ nhưng là không có tâm sự thưởng thức. Đứng lại, người nào? Rất nhanh sẽ có Bạch Hoa Tông nữ đệ tử nhìn thấy Hoàng Vũ, lập tức đem Hoàng Vũ ngăn lại. "Ta tên Hoàng Vũ, tìm đến cổ huynh." Hoàng Vũ nhìn này, hai người nữ đệ tử, nói ra tên của chính mình, cùng mục đích. Người chính là Hoàng Vũ. Một người trong đó lục y phục nữ tử, nhìn Hoàng Vũ hỏi: "Vâng, ta chính là Hoàng Vũ." Hoàng Vũ hơi sững sờ, có điều lập tức thoải mái, "Vậy đại khái là cổ hình đã sớm bàn giao đi, ngươi làm sao mới đến?" Một cái khác hoàng sam nữ tử có chút bất mãn, quẹt một nói: "Ngươi nếu như lại muộn một điểm, sư tỷ liền muốn gả cho cái kia bại hoại." "Đi thôi, có điều, ngươi dáng dấp này, một người e sợ cũng thay đổi không kết thúc diện." Này lục y phục nữ tử, xem ra muốn thành thuộc một ít, nói tới sự tình đến rất có trật tự, Trung Nguyên những tên khốn kia, bắt được cổ thuốc, lợi dụng cổ thúc đến uy hiếp sư muội, nếu như không thể cứu ra cổ thúc Vậy cũng không làm nên chuyện gì. Yên tâm, ta hiểu rồi." Hoàng Vũ gật đầu, cứu ra một người đến, vẫn không có vấn đề. Mình nhưng là có ẩn thân phủ, ẩn thân phụ tại tay, thêm vào mình có Lộ Lộ trợ rút, từ Trung Nguyên kiếm tông cứu ra một người đến, cũng không phải việc khó gì. Hoàng Vũ đi theo hai nữ phía sau, cũng hiểu rõ đến hai nữ thân phận. Hai nữ đều là bách Hoa tông đệ tử, hơn nữa còn là cùng cổ hình một sư tôn, lúc y nữ tử gọi là liều Phi Y, hoàng sam nữ tử gọi là Thiển Hoanh, mà các nàng sư tôn gọi là Cổ Tâm, là cổ huynh tiểu cô. Đi vào Bạch Hoa cốc bên trong, phản phất tiến vào một đại hoa viên giống như vậy, Bên trong hoa, đủ loại đều là cực kỳ quý báu, vô số linh hoa linh hảo, khiến người ta mắt không kịp nhìn. Rất nhanh sẽ đi tới cổ hình nơi ở thanh tâm các. Nơi này chính là cổ tâm vị trí, cũng là cổ hình chỗ tu luyện. "Đến, chúng ta vào đi thôi." Liêu Phi ý nói. Hoàng Vũ gật gật đầu. "Sư tỷ, sư tỷ, ngươi xem ai đến rồi?" Thật xa, Hoàng Vũ liền nhìn thấy cổ hình bóng người, vẫn là xinh đẹp như vậy, có điều sắc mặt nhưng là mang đầy ưu sầu. "Sư muội." Cổ hình xoay đầu lại, nhìn thấy Hoàng Vũ, nước mắt liền rơi xuống. "Hình nhi, ta đến rồi." Hoàng Vũ nhìn cổ hình nói. "Vũ ngươi rốt cục đến rồi, chúng ta thật là khổ. Cổ hình cả người nào tới Hoàng Vũ trong lòng, trong lòng Hoa nước lập tức liền phóng thích ra ngoài, thật chặt tựa ở Hoàng Vũ trong lòng. "Đừng xem, đi thôi." Liêu Phi Y nhìn Thiên Thu Thành, nháy mắt một cái không nháy mắt, thiếu kỳ dáng vẻ, vừa bực mình vừa buồn cười, kéo một cái nản nói, "Ta, sư tỷ, ngươi để ta xem một chút mà, ta xem một chút cổ hình sư tỷ cùng Hoàng Vũ sẽ làm cái gì, hôn nhẹ, còn có cái gì?" Thiên Mục quét đường phố. "Hinh nhi, xin lỗi, ta trở về chậm." Hoàng Vũ ôn nhu an ủi, "Sự tình ta đã nghe nói, này bộ kiếm hồn lại giảm có ý đồ với nhi." Còn đem cổ thúc cho bắt được đi, ta tất nhiên sẽ để bọn họ đem đẽ. Hoàng Vũ sắc mặt tái xanh, nữ khí mang theo sát khí. Bước bước người đàn bà của chính mình, quá đáng trách. Mình và Trung Nguyên Kiếm Tông ân oán có thể đã sớm kết làm. Lần này, nhất định phải làm cho Trung Nguyên Kiếm Tông biết lợi hại, những kẻ dám gây bất lợi cho chính mình người, mỗi một người đều muốn chết. Không, không muốn đi. Lúc này cổ huynh đẩy ra Hoàng Vũ, "Ta, ta không muốn người có chuyện, ta, ta, yên tâm đi, ta đều dám đến, có niềm tin." Hoàng Vũ cười cười nói, "Trung Nguyên Kiếm Tông, bây giờ ta còn không để vào trong mắt." Đúng Đối với hiện tại Hoàng Vũ tới nói, Trung Nguyên kiếm tông vẫn có niềm tin, chỉ là tiểu dược cũng đủ để cho bọn họ cùng một bình, mà khác, mình còn mang một chút xà tông đặc sản, chính là cùng vạn xà thảo tương tự, có thể triệu hoán vô số rắn độc tiên công. Hơn nữa đây là có thể điều khiển. Nếu như còn không được, mình liền triển khai nguyên linh phủ, có nguyên linh phủ, liền triệt để chắc chắn, cấp 6 hậu kỳ xích vĩ hạt nguyên linh phủ không phải là đùa giỡn. Tại Trung Nguyên kiếm tông có thể gánh bắt được, cũng là cũng chỉ có một người mà thôi, nguyên linh phủ ngăn cản một người, sau đó tiểu bảo vệ, lợi dụng xà địch khởi động rắn độc công. Đây đủ Trung Nguyên người uống Đương nhiên, trước lúc này, mình cần trước tiên đi đem Cổ Thiên cứu ra. Nhưng là, nhưng là, không có có thể đúng, ngươi đã quên sao, ta có ẩn thân phủ, còn có, ngươi xem đây là cái gì? Hoàng Vũ đơn giản đem Tiểu Dực phóng ra, còn có trong tay mình cầm một viên Nguyên Linh phủ. Chuyện này, đây là ngươi sủng vật, còn có đây là Nguyên Linh phủ. Nhìn Hoàng Vũ đổ vật trong tay, Cổ hình trận to hai mắt, không thể tin được. Nguyên Linh Phù là nhận thức, này song dược phi long, nàng nhưng cũng tại sách cổ bên trên từng thấy, này song dược phi long nhưng là thượng cổ dị thú. Không sai, hiện tại không lo lắng đi, đây là Tiểu dực. Tiểu Dực nhưng là cấp 6 huyền thú, còn này Nguyên Linh Phủ cũng là cấp 6 hậu kỳ, Trung Nguyên Kiếm Tông tuy rằng lợi hại, nhưng sinh tử cảnh cường giả cũng không nhiều, ta này cấp 6 hậu kỳ Nguyên Linh Phủ, đủ để quét ngang, hơn nữa, trước lúc này, mục đích của chúng ta là cứu người, cứu người sau khi thu thập Trung Nguyên Kiếm Tông nhưng là dễ dàng hơn nhiều. Hoàng Vũ nói, bọn họ dám như thế đối xử hình nhi của ta, nhất định phải để bọn họ đẹp đẽ. còn cái tiết cái gì bộ kiếm hồn, lại dám đánh ta huynh nhi chủ ý, vậy hắn chắc chắn phải chết. Vũ, cảm tạ ngươi. Hoàng Vũ vui vẻ, sờ sờ nàng tiểu muội ngọc nói, giữa chúng ta còn nói cái gì tạ. Ừm. Cổ Hinh giật giật thân thể, tìm cái thoải mái địa phương, nàng khoảng thời gian này đến thực sự là quá mệt mỏi, đều không có ngủ ngon giấc. Nhìn cổ Hinh ngủ say dáng vẻ, Hoàng Vũ thở dài. Nghĩ đến Trung Nguyên Kiếm Tông, trong lòng liền khó chịu, này Trung Nguyên Kiếm Tông vẫn tìm mình phiền phức, quá đáng trách. Mình từ tiến vào Thất Thủy Thành bắt đầu, liền tao ngộ Trung Nguyên Kiếm Tông, cùng mình vẫn không hợp nhau. Bây giờ mình rời đi Thất Thủy Thành, lần thứ hai trở về, phát hiện cùng mình đối nghịch, vẫn là Trung Nguyên Kiếm Tông. Xem ra chính mình cùng Trung Nguyên Kiếm Tông trong số mệnh bất hòa, bắt tự xung đột lẫn nhau. Vào lúc này, Hoàng Vũ cảm giác được, bên ngoài người đến, là cái nữ tử, tu vi cực cao. Xin tự cảnh sơ kỳ, Người là Hoàng Vũ chứ? Cô gái kia đi vào, nhìn Hoàng Vũ ôm cổ hình, khẽ tao mày, nói: "Xuyệt." Hoàng Vũ thủ ngón tay, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, ngài là Hình nhi tiểu cô đi, huynh nhi mới vừa ngủ, nàng quá mệt mỏi." Hoàng Vũ đem cổ hình ôm lên, phóng tới trên giường, sau đó đi ra ngoài. Thấy Hoàng Vũ như vậy, Cổ Tâm thở dài, hắn vẫn tính là có chút lương tâm. Có điều trong lòng nàng vẫn là lo lắng. Mình cháu gái hạnh phúc liền ép ở trước mắt thiếu niên này trên người. Có điều, tu vi của hắn tựa hồ cũng không cao, mới nguyên thần cảnh mà thôi. Ngươi định làm như thế nào? Vừa đi ra khỏi đi. Cổ Tâm liền nhìn Hoàng Vũ hỏi, người tu vi bây giờ, nếu muốn tại Trung Nguyên kiếm tông tú người, e sợ không dễ dàng. Cổ Tâm cũng là bất đắc dĩ, nàng mặc dù là sinh tử cảnh, nhưng cũng chỉ là sinh tử cảnh sơ kỳ mà thôi, hơn nữa còn mới vừa gia nhập sinh tử cảnh không lâu, căn cơ bất ổn, trên thực thế, chẳng khác gì là nửa bước sinh tử cảnh. Hơn nữa, nàng mặc dù là bách Hoa Tông tông chủ, nhưng không thể để bách Hoa Tông rơi vào vũng bùn, hơn nữa mặc dù là nghĩ, bách Hoa Tông những trưởng lão kia cũng sẽ không đáp ứng. Chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng Thư viện. Chương 189. Ta tự có biện pháp. Chương 190 cùng sau lưng quân tử tiểu, tiến vào trong viện. Chương 191. Mà lúc này, Cổ Thiên đứng lại đây, nói: "Tiểu Vũ, này chân linh phủ, liền do để ta giải quyết đi, bị giam đã lâu, đến phát tiết một phen, cái tên này là một đối thủ không tệ." Cố Túc, Hoàng Vũ đúng là có chút bận tâm, dù sao hắn mới khôi phục. Không có chuyện gì, không cần lo lắng, ta còn không lão, cái tên này có điều là một đạo chân linh mà thôi, người cổ thúc ta không có kém cỏi như thế, làm sao cũng là sinh tử cảnh, bây giờ đi vào lâu như vậy rồi, thực lực tăng lên cũng không nhỏ đây." Cổ Thiên vung tay lên nói: "Này Cố Túc ngươi cẩn thận." Hoàng Vũ quay về tiểu vực vung tay lên, để nó đi đối phó bộ kiếm hồn. Mà lúc này bộ kiếm hồn sắc mặt thay đổi, không nghĩ tới Cổ Tiên lại khôi phục, hơn nữa còn khôi phục tốt như vậy. Hắn vốn tưởng rằng có chân linh phủ, đủ để thu thập Hoàng Vũ cái tên này, đến thời điểm đem hắn bắt lại, như vậy Cổ Tiên sẽ không có vấn đề quá lớn, lại không nghĩ rằng sự tình sẽ phát triển đến như vậy. Hắn trong đan điền củng cố, ra ra mình dưới củng cố, lại bị giải trừ. Bộ kiếm hồn kinh hãi không thôi, hắn có thể giải trừ da da mình bày xuống củng cố, vậy thì chứng minh, người kia tu vi không yếu, da da mình nhưng là sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả. Thiếu niên ở trước mắt chẳng lẽ có sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả che chở? Hú hổ, người này lại có cấp 6 huyền thú làm sủng vật. Cấp 6 huyền thú, đó là khái niệm gì a tương đương với sinh tử cảnh cường giả? Hơn nữa, vẫn là phi hành thuộc tính huyền thú, vậy thì càng hiếm có. Thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì, lại có lợi hại như vậy huyền thú? Ngươi, chờ chút, ngươi rốt cuộc là ai? Bộ kiếm hồn nói, ta là người như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ta chính là hình nghi vị hôn phu, gây sự với huynh lẽ nào liền không biết sự tồn tại của ta sao? Hoàng Vũ cười lạnh nói, hơn nữa Cả người Trung Nguyên kiếm tông có thể cùng ta có mối thù không nhỏ ở đây, hôm nay, trước hết thu điểm lợi tức. Người người là Hoàng Vũ. Bộ kiếm hồn lấy làm kinh hãi. Này Hoàng Vũ không phải một mới nhân anh cảnh gia hòa sao? Làm sao? Mới quá khứ bao lâu, liền đã biến thành nguyên thần cảnh võ giả, còn có mạnh mẽ như vậy huyền thú làm xung vận. Lẽ nào? Lẽ nào cái tên này có kỳ ngộ gì, bái vào cái gì đại tông môn hay sao? Có điều, nếu biết hắn là Hoàng Vũ, vậy thì thật sự phiền phức, trước tiên ổn định hắn, muốn trước tiên ổn định hắn. Nhìn ở trên đầu xoay quanh đầu kia song rực phi long, bộ kiếm hồn trong lòng bổ trốn. Cái tên này Tuyệt đối không phải là mình có thể đối phó được, vì lẽ đó, nhất định phải nghĩ một biện pháp kéo dài thời gian mới là. Biết ta là ai? Như vậy ngươi có thể đi chết rồi." Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng. Không trung tiểu dục một lao xuống, móng vuốt sắc bén, tại ánh mặt trời bên trong lập lòe hàn quang, xé tan một tiếng. Bộ kiếm hồn chật vật né tránh, trên người bị tóm một đạo vết máu. Chờ đã, vân vân. Bộ kiếm hồn bận bịu là lớn, có chuyện gì có thể thương lượng, giữa chúng ta vừa không có thâm kỷu đại hận gì, vì lẽ đó, hoàn toàn có thể kết giao bằng hữu, biến chiến tranh thành tơ lừa. Ta có thể cho ngươi linh thạch, cho ngươi có đủ nhiều linh thạch, còn có của cải và mỹ nữ, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi, thậm chí ta còn có thể giúp ngươi đối phó Liêu gia." Hoàng Vũ cười gần không ngớt, "Này bộ kiếm hồn người như vậy, nói chuyện có thể tin tưởng sao? Hơn nữa, mình cũng không cần loại này tiểu nhân làm bằng hữu, huống chi, mình và hắn làm sao có khả năng không có cừu hận gì đây? Ngươi sai rồi, giữa chúng ta làm sao sẽ không có cừu hận? Ngươi muốn ép buộc huynh nhi gả cho ngươi, này cũng đã phạm vào ta kiêng kỵ, cái gọi là thù thêm mối hận, đây chính là không chết không tôi cừu hận, ngươi còn nói không có cừu hận?" Quáng Ngây Cơ Ngươi muốn chết, nhất định phải chết." Hoàng Vũ lạnh giọng quát lên. "Ngươi giết ta cũng không có lợi, ông nội ta nhưng là Trung Nguyên Kiếm Tông Thái thượng trưởng lão, ta là Trung Nguyên Kiếm Tông tương lai thiếu tông chủ, ngươi giết ta, chẳng khác nào cũng Trung Nguyên Kiếm Tông không chết không thôi." Bộ kiếm hồn bận điệu hô, hổ hổ, "Ta vừa không có trạng cổ hình, chỉ là đem cổ thiên vô tới mà thôi, hơn nữa, ta cũng không có đối với hắn như thế nào, ngươi buông tha ta, ta có thể cho ngươi 10000 linh thạch phẩm, ngươi thấy thế nào?" Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hoàng Vũ không để ý tới. Lúc này tiểu công kích lần nữa đến. Lần này, tiểu dục móng bén, nát hắn phòng ngự. Đó là một cái không sai giáp bảo vệ, một cái cánh tay, bị tiểu dịch trong nháy mắt sẽ đi. Máu me đồng địa. bộ kiếm hồn tiêu thảm thiết không lứt. "Chúng ta, ngăn trở hắn, mau ngăn cản hắn, ai chống đỡ chủ hắn, ta để hắn làm tông môn chấp sự, cho hắn 10 vạn linh thạch thực phẩm." Có trọng thượng tất có người dũng cảm. Những đệ tử kia vừa nghe, làm tông môn chấp sự, còn có 10 vạn linh thạch thực phẩm, bé ngoan không được. Mỗi một người đều đỏ cả mắt. Nguyên bản sợ sệt muốn chết, cũng từng cái từng cái vọt lên. Hoàng Vũ nhìn những người này, cười gằn không thôi. Người chết vì tiền chim chết vì ăn. Có điều, những người này hữu dụng sao? chống đỡ được sao? Song dự phi long nhưng là ở trên trời. Mọi người nắm lấy tên kia a, không cần lo này điệu. Một người hô, chỉ phải bắt được hắn thì có thể làm cho hắn không chế này điệu không cần loạn đến rồi. Trả mình. Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, coi mình là quả hồng nhút sao? Mặc dù mình thực lực không có khôi phục, nhưng đánh giết lôi kiếp cảnh vẫn là có thể dễ dàng làm được, huống hồ những người này ở trong, mới chỉ là hai người là lôi kiếp cảnh mà thôi, hơn nữa còn là lôi kiếp cảnh sơ kỳ. Thực sự là bờ cười. Nhìn sông lại người. Hoàng Vũ Động, Hóa Chỉ làm kiếm, Vạn kiếm quý tông Vô số kiếm khí từ đầu ngón tay của hắn thả ra ngoài, từng đạo từng đạo kiếm khí, khủng bố tới cực điểm, lập tức liền đoạt đi mấy người tính mạng. Xông lên đệ tử, từng cái từng cái toàn bộ đều bị thương. Chỉ một thoáng, chết chết, tàn tàn. Lần này, bọn họ cũng đều sợ hãi, thiếu niên này, xem ra tuy rằng không mạnh, nhưng không nghĩ tới thực lực dĩ nhiên là đạt đến như vậy chống không mức độ, quá kinh người. Giản làm cho người ta không thể tin được. Lùi, lùi về sau. Bị giết sợ, thủ đoạn độc ác. Tiếp tục như vậy, mình không được nảy chút chỗ tốt, tính mạng liền làm mất đi. Lần này, bọn họ nhớ tới, tính mạng đáng quý. Linh thạch mặc dù tốt, nhưng tính mạng càng quan trọng. Lập tức chạy từ tán. Lúc này Tiểu Dực cũng giải quyết chiến đấu. Nay bộ kiếm hồn đã là toi thoát, cả người bị Tiểu Dực cho nhấc lên trong trời cao. Hoàng Vũ cho Tiểu Dực rơi xuống cái mệnh lệnh, để hắn đem bộ kiếm hồn bắt tới. Bên kia, Cổ Thiên cùng nải chân linh phù biến thành đi ra sinh tử cảnh cường giả, là đánh khó phân thắng bại. Mà lúc này Hoàng Vũ nhưng là phát hiện, nơi này người đến, một mạnh mẽ ra hỏa. Sinh tử cảnh hậu kỳ. Lại là sinh tử cảnh kỳ. Xem ra vậy thì là bộ kiếm hồn ra ra bộ tiên tiên. Bộ Tiễn Tiên là Trung Nguyên Kiếm Tông duy nhất một sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả, cũng là Trung Nguyên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão. Thực lực cường hàn cực kỳ, nguyên bản chỉ là sinh tử cảnh trung kỳ, tại nửa năm trước đột phá cực hạn, đặt đến sinh tử cảnh hậu kỳ. Đoạn thời gian gần đây đều là tại củng cố tu vi, nếu như không phải nếu như vậy, Trung Nguyên Kiếm Tông đã sớm đối với Quy Nguyên Tông đập thủ. Trảo Cổ Thiên cũng là hắn ra tay. Đối với bộ kiếm hồn người cháu này, Bộ thiên là cực kỳ cứng chiều, bởi vì này bộ kiếm hồn tư chất kinh người, so với hắn lúc trước cũng muốn giỏi hơn rất nhiều, hắn biết, mình căn bản không có cách nào đạt đến phá tới cảnh, mà bộ kiếm hồn nhưng là có cái kia khả năng. Hắn tư chất vô cùng tốt, nếu như hảo hảo bồi dưỡng, tuyệt đối là có cơ hội xung kích phá toái cảnh. Hoàng Vũ từ Hoàng Kim Cổ Đồng thuật cảm giác được tên kia đến, vốn là dự định ở thêm bộ kiếm hồn một lúc tính mạng, có điều, nếu lao ra hỏa đến, đến rồi, mình liền muốn tuyệt một điểm, ở ngay trước mặt hắn giết quên đi. Mà Hoàng Vũ lúc này cũng làm cho xong dược phi long đi trợ giúp Cổ Tiên, trước tiên chừng trị này chân linh phủ lại nói, xong dược phi long thực lực mạnh mẽ biết bao, tại sinh tử cảnh sơ kỳ, tuyệt đối là sự tổn tại vô địch, thêm vào lại là đánh lén, vì lẽ đó, này cùng Cổ Tiên chiến đấu chân linh phủ, bị xong phi long đánh lén giống như vậy, trong nháy mắt bị xuyên thủng trái tim. Cả người nhất thời biến mất, hóa thành một tấm phụ triện, rơi xuống đất. Chân linh phủ. Không nghĩ tới, này chân linh phủ lại chỉ là sử dụng một lần mà thôi. Có điều, vật này đối với mình không có tác dụng. Cổ Thiên kiếm lên, đưa cho Hoàng Vũ. Hoàng Vũ nhận lấy, đưa tay, một đạo khủng bố hỏa diễm xuất hiện. Trong nháy mắt đem đỗ này chuyện cho bắt đầu cháy rừng rực. Đang tiêu hao năng lượng sau khi, này chân linh phủ, bị Hoàng Vũ miễn cưỡng cho tiêu hủy. Súc sinh, thả ra ta tôn nhi. Lúc này một âm thanh vang dội xuất hiện ở trong tai mọi người. Hoàng Vũ nhìn một ông lão hướng về mình mà tới. Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, tay nhấc lên, Đem bộ kiếm hồn phóng tới trước mặt, nhìn Bộ Tiên Tiên nói: lao ra hỏa, ngươi thử xem, xem ta có thể hay không tại ngươi tới gần trước, bọc nát cổ của hắn." Đến gần rồi tay, Miện Cương ngừng lại. "Tiểu tử, ngươi mau thả ta tôn nhi, không phải vậy ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh." Bộ tiến Tiên nhìn Hoàng Vũ, cả giận nói: Lao thất phu, ngươi đang nói đùa sao? Nếu như ngươi cho rằng ta không dám động thủ, này thật đúng là chuyện cười." Hoàng Vũ tay hơi động, đem bộ kiếm hồn còn sót lại này một cái cánh tay, Miện Cương sờ một cái, nhất thời hóa thành vỡ. "Ngươi người một chết." Bộ Tiên Tiên nộ, nộ tới cực điểm. Cả người tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi, hướng về Hoàng Vũ vô tới. Đùng. Hoàng Vũ hoảng sợ, lão này lẽ nào thật sự không muốn bộ kiếm hồn tính mạng sao? Mang tương bộ kiếm hồn dơ lên đến, ngăn cản đòn đánh này. Nhưng không nghĩ, tay nhẹ đi, bộ kiếm hồn lại bị bộ tiến Tiên bắt được. Chết thiệt. bị lừa rồi. Hoàng Vũ không khỏi trầm mắng, lão này mục đích căn bản là không phải muốn đối phó mình, mà là muốn đoạt người, đem bộ kiếm hồn cấp cứu trở lại. Hoàng Vũ cũng nổi giận, như thế dễ dàng sao? Lực lượng tinh thần trong nháy mắt ngưng tụ trở thành một ngọn phi đao. lực lượng tinh thần phi đao. Tốc độ nhanh chóng, đến cực hạn. Phi thuật Lực lượng tinh thần phi dao hướng về bộ kiếm hồn đối tới. Cắt ra hư không, đánh vỡ không gian. Trong nháy mắt rơi xuống bộ kiếm hồn chán. A! Một tiếng hét thảm, bộ kiếm hồn linh hồn biển ý thức bị phá nát đi. Bộ kiếm hồn tuy rằng không chết, nhưng cũng cùng chết như thế, biển ý thức bị mình đánh nát, linh hồn bị mình đánh tan. A! Đáng chết, ngươi đáng chết, ta phải đem ngươi từng đao từng đao cho cạo, đem linh hồn của ngươi rút ra, đời đời kiếp kiếp bị hành hạ đi. Nổi giận, nộ bộ tiến tiên cả người tóc nổ tung, con mắt đỏ đậm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 192. Khẩu khí thật là lớn a, đến đây đi, ta xem một chút, ngươi có thể giết đến ta sao?" Hoàng Vũ khép cười một tiếng, trong tay một tấm phù triện xuất hiện, chính là này Nguyên Linh Phủ, vốn là Hoàng Vũ còn không nỡ dùng, có điều lúc này không cần không xong rồi, không nghĩ tới tên này là sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả, nếu như không sử dụng Nguyên Linh Phủ, cũng thật là không chịu nổi. Nguyên Linh Phủ hóa thành một con màu đỏ thắm bò cạp, thân thể khổng lồ, này to lớn cái kìm, còn có móc đuôi ùn tùn phát lạnh. Xích Vĩ Hạt, cấp 6 hậu kỳ thú Xích Vĩ hạt. Nhìn thấy Nguyên Linh Phù thả ra ngoài ra hỏa, bộ tiến tiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng trách dám cản rỡ như thế lại có nguyên linh phủ tại tay, hơn nữa còn là cấp 6 hậu kỳ khủng bố huyền thú xích vĩ hạt. Lần này để hắn trở nên cực kỳ nghiêm nghị, hắn tuy rằng cũng là sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng cùng này xích vĩ hạt xoa so ra, này vẫn có chiến lực, xích vĩ hạt sức chiến đấu kinh người, còn có quan trọng nhất chính là xích vĩ hạt độc tính, một khi dính lên, vậy khẳng định là chết không có chỗ chôn. Đương tưởng rằng ngươi có nguyên linh phủ xích vĩ hạt là có thể trắng trận không kiêng dè, xem nếu như ta thu thập các ngươi. Bộ Tiên cũng bất chấp, tôn tử bị phế đi, đó là hắn hy vọng duy nhất, để hắn làm sao không giận, mặc dù là đối mặt xích vĩ hạt, cũng không tối lui, hơn nữa Nơi này nhưng là Trung Nguyên Kiếm Tông địa bàn, còn có cái khác hai vị sinh tử cảnh cường giả. Hét dài một tiếng, đem âm thanh truyền ra ngoài. Hoàng Vũ hơi nhướng mày, này có thể phiền phức, phòng trường Trung Nguyên Kiếm Tông này còn lại hai vị sinh tử cảnh cường giả sẽ tới rồi. Cổ thúc, ngươi đi trước, sử dụng ấn thân phù. Hoàng Vũ biết, sự tình có chút phiền phức, vội hỏi, "Không được, ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ?" Cổ Thiên nghe vậy liền vội vàng lắc đầu, đùa giỡn, hiện tại phiền phức đến đến rồi, Trung Nguyên cường dạ toàn bộ lại đây, làm sao thoát đi, nếu như mình đi, như vậy Hoàng Vũ chẳng phải là một con đường chết sao? Không có chuyện gì. Cố Túc, ta không có chuyện gì, nhanh lên một chút, không phải vậy không kịp, ngươi đừng quên, ta có song dược phi long, còn có, chúng ta cũng có ẩn thân phủ, đến thời điểm tình huống không đúng, chúng ta sẽ đào tẩu, nếu như ngươi ở đây, trái lại, ta không tiện lắm." Hoàng Vũ nghe vậy giải thích. cổ Thiên vừa nghe, cười khổ không thôi, chính hắn một sinh tử cảnh cứng giả, đúng là thành phi toái, có điều cũng rõ ràng, Hoàng Vũ theo như lời nói, xác thực là sự thực, nếu như mình không đi, một khi này liêu Đẳng không cùng Trần Hoa lại đây, liền phi phước, hai người kia, mình hiện tại có thể không hề có một chút niềm tin có thể đối phó một người, mà song phi long Phòng Trừng cũng chỉ có thể ngăn cản Liễu Đăng không, nói như vậy, Hoàng Vũ nhưng là phiên phước, bản thân hắn có thể chỉ. Có nguyên thần cảnh tu vi, làm sao ngăn cản được Trung Nguyên kiếm tông nhiều cường giả như vậy vây công? Đi, Cổ Thiên quyết định thật nhanh, lập tức bước ra trở ra, ẩn thân phù hơi động, cả người biến mất ở trước mắt. Có điều, lúc này Bộ Tiễn Tiên không rảnh phân thân, bị Sích Vĩ Hạt cho cuốn lấy, hơn nữa là liên tục bại lui, thậm chí có thể nói là khổ sở chống đỡ. Hoàng Vũ nhảy lên một cái, nhảy lên xong giực phi long trên người. Suy nghĩ một chút, mình như thế rời đi, như vậy Sích Vĩ Hạt chẳng phải là muốn bị vây công? Đến nghĩ một biện pháp mới là Tôi chuyển động ý nghĩ một chút. Tinh thần lực của mình Phi Dao, không phải một cơ hội rất tốt sao? Nếu như nếu như cho Bộ tiến Tiên đến một hồi, mặc dù là giết không chết hắn, vậy cũng muốn cho hắn uống một bình. Nghĩ đến liền làm. Hoàng Vũ ngưng lại thần, trong náy mắt ngưng tụ lại một thanh lực lượng tinh thần Phi Dao. Một thanh này lực lượng tinh thần Phi Dao, có thể nói là kinh người, tiêu hao Hoàng Vũ hầu như 9 phần 10 lực lượng tinh thần, chính là vì cho Bộ tiến Tiên một niềm vui bất ngờ. Bởi vì biết mình cùng Bộ tiến Tiên thực lực chênh lệch to lớn, tuy rằng có Sích Vĩ Hạt kiểm chế lại, mình mặc dù là đánh lén cũng chưa chắc có cái gì rất lớn thành quả, vì vậy muốn ra tay toàn lực, cho Sích Vĩ Hạt chế tạo cơ hội. Nếu như mình đánh lén thành công, như vậy tên kia phải chết chắc, Sích Vĩ Hạc không phải là người không, chiến đấu chân chính lực so với một sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả, mạnh hơn mấy phần. Mà Bộ Tiên Tiên tiến vào sinh tử cảnh hậu kỳ không lâu, căn cơ bất ổn, vốn là sử dụng cái gì phương pháp đặc thù, nguyên bản liền không phải là đối thủ của Sích Vĩ Hạc, mình như vậy một đánh lén, nếu như thành công, như vậy lão này phải chết chắc. Nghĩ tới đây, Hoàng Vũ hứng thú phấn, tuy rằng trước mình đã từng giết chết một phá toái cảnh cường giả, nhưng này dù sao cũng là mượn Ngọc Uyển Nhi sức mạnh, hơn nữa hay là đối phương tính địch, lần này có thể chết này Tiên Tuyệt đối so với lên giết chết này, linh phách tiên cảm giác thành công phải lớn hơn. Phi đao thuật, đi." Hoàng Vũ khẽ quát một tiếng, trong tay phi đao trông nháy mắt thoát ra. "Phá tan rồi hư không." Trong nháy mắt xuất hiện ở bộ tiến Thiên trước mặt. Lúc này bộ Tiên Thiên một lòng tại đối phó xích Vĩ hạt, cả người lực lượng tinh thần độ cao tập trung, nơi nào muốn lấy được, lúc này lại có thể có người đánh lén, hơn nữa còn là lực lượng tinh thần đánh lén. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị đánh vút vàng. Hoàng Vũ lực lượng tinh thần phi đao, đâm vào trong biển ý thức của hắn. Nhưng thực lực chênh lệch rất lớn, này một đao đối với hắn cũng không có tạo thành đặc biệt lớn ảnh hưởng chỉ là hắn hiện tại không có chút nào có thể phân tâm bị này vừa bay đau đánh cả người run lên run ngay ở này một chốc xích vĩ hạt nắm lấy cơ hội một tiệm dược xuất hiện ở bộ tiến tiên trước mặt mắc bôi lập tức liền đâm vào bộ tiếng tiên bà vai khủng bố độc tố trong nháy mắt chuyển vào bộ tiến tiên trong cơ thể a bộ tiến tiên đ tiêu một tiếng hô to không ổn này xích vĩ hạt độc tính nhưng là khủng bố tới cực điểm mặc dù là phá toái cảnh cứng giả cũng phải sợ thứ ba phân huứ hộ mình chỉ là sinh tử cảnh hậu kỳ mà thôi hơn nữa tại thời khắc mấu trong này căn bản không có thời gian bức ra yếu tố không hề do dự chút nào Bộ Tiễn Tiên đưa tay, đem chính mình một cái cánh tay chặt đứt. Thấy cảnh này, Hoàng Vũ thầm nói, cái tên này là kẻ hung hãn a, lại miễn cưỡng đem cánh tay của chính mình cho cắt đứt. Thiếu một điều cánh tay, bộ Tiễn Tiên thực lực đại được ảnh hưởng. Xích Vĩ Hạn, lần thứ hai tiến công, to lớn cái kiếm, tốc độ kinh người, tựa hồ phải đem bộ Tiễn Tiên cho xé thành mảnh vỏ. Mà lúc này, Liễu Đằng không cùng Trần Hoa hai người này Trung Nguyên kiếm tông sinh tử cảnh cường giả, cũng rốt cục chạy tới. Bộ Tiễn thấy thế lại hỉ, đến rồi là tốt rồi, có thể giúp mình kiểm chế này Xích Hạn, ba người vây công, vẫn là có thể đối phó cái tên này. Nhanh, Liễu Đằng không Trần Hoa đến kiểm chế lại cái tên này, ta nhanh không ngăn được. Bộ tiến Tiên là lớn. Liễu đẳng không cùng chấn hoa, vừa nhìn, bé ngoan không được, lại là cấp 6 hậu kỳ huyền thú, Xích Vĩ Hạt, chẳng trách bộ tiến Tiên trật vật như vậy, còn muốn hô hoán hai người mình trợ rút, liếc mắt nhìn nhau, đậu thủ." Hai người hóa thành một cái bóng mờ, hướng về này Sích Vĩ Hạt cấp tốc vây lại, hai bên trái phải. Hai người trường kiếm đều là địa dai cực phẩm bảo kiếm, nửa bước thiên khí, uy lực kinh người. Bộ tiến Tiên Tiên tởo phao nhẹ nhõm, thoáng kéo dài một chút thời gian, xử lý vết thương, ba người bắt đầu vây công Sích Vĩ Hạt. Bởi vì bộ Tiên Tiên bị thương tổn được, thực lực giảm xuống Vì vậy, lúc này, ba người bọn họ vây công Sích Vĩ Hạt, dĩ nhiên rằng có không xong. Hoàng Vũ cho mày, tiếp tục như vậy có thể không tốt. Càng là kéo dài, đối với Sích Vĩ Hạt nhưng là càng là bất lợi. Sích Vĩ Hạt dù sao cũng là nguyên linh phủ, không có quá nhiều thời gian, lại có thêm một phút, nguyên linh phủ thời gian liền đến, nếu là như vậy, vậy mình nguyên linh phủ chẳng phải là bạch mất không một lần. Không được, cái này không được, nhất định phải nghĩ một biện pháp mới là. Hoàng Vũ cũng không muốn nguyên linh phủ liền như thế lạc vĩ, như vậy mình nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Lộ Lộ, có biện pháp gì hay không đối phó bà tên này? chủ nhân đã quên, ngươi còn có thể khu xả đây. Đúng, đúng. Hoàng Vũ vô đầu một cái, mình xả được đây. Lấy ra xà địch, Hoàng Vũ bắt đầu khu xả. Tiếng địch vang lên, có điều chỉ là một phút, toàn bộ Trung Nguyên kiếm tông liền vang lên sàn xả tâm thanh. Tại này bộ muội kiếm bên trên, xà loại vẫn có không biết. Hơn nữa, phía sau núi, làm bộ mũi kiếm đệ tử thí luyện địa phương, mạnh mẽ xà loại huyền thú cũng không có thiếu, thậm chí cấp 5 đều có mười mấy điều. Trong lúc nhất thời, những này loại huyền đều mất khống. Điên cuồng hướng về nơi này lại đây. Không chỉ là bộ muội kiếm Cái khác ngọn núi xà loại cũng nổi cơn điên như thế, không ngừng hướng về bộ mũi kiếm dâng lên đến. Lại thêm một cây đuốc. Hoàng Vũ cười lạnh một tiếng, đem chính mình trước còn bảo lưu lại đến một ít vạn xạ thảo bột phân căn xuống. Lần này có thể không được hiểu rõ, nguyên bản xạ địch âm thanh cũng đã để này vô số xa loại điên cuồng, mà này vạn xạ thảo càng là kinh người, tương đương với tưới dầu lên lửa. Vạn xạ thảo bột phân khí thức, bị búp cháy lên, chung quanh tung bay. A! Xạ, xạ, thật nhiều gián động. Trung Nguyên đệ tử, từng cái từng cái lớn tiếng kêu gọi. Toàn bộ tình cảnh loạn tung lên, lúc này toàn bộ Trung kiếm tông đều rơi vào hỗn loạn. Những tia rắn độc không phải là như vậy ôn hòa. Lập tức, Trung Nguyên Kiếm Tông đệ tử đều tử thương vô số. Nhìn tình huống này, ba người là sốt ruột không đỡ, nhưng trong lúc nhất thời lại không thoát thân được. Phiền phức, quá phiền phức. Liễu Đằng không cùng Trần Hoa lúc này đối với bộ kiếm hồn cực kỳ bất mãn, đều là này hỗn tiểu tử, nếu như không phải hắn, làm sao sẽ trêu chọc đến như vậy kẻ địch, làm sao sẽ làm Trung Nguyên Kiếm Tông rơi vào tình cảnh như thế. Nhưng vào lúc này, cũng không phải gây phiền phức, tìm trách nhiệm của ai thời điểm, nhất định phải cấp tốc giải quyết này xích vĩ hạt, sau đó đi thu thập những độc xà này, không phải vậy Trung nguyên Kiếm Tông lần này liền muốn nguyên khí đại thương. Chủ nhân, cái kia Liếu Đằng Không chính là lúc trước cho chủ nhân giới phụ cốt chi thư bí pháp người." Lộ Lộ nói, "Là hắn." Hoàng Vũ sắc mặt lạnh lẽo, "Nguyên Lai like lão này họ Liếu, người nhà họ Liếu?" "Có điều, lão này nhưng cũng khó đối phó, sớm biết mình giết này bộ kiếm hồn sau khi liền nên lén lút trốn, sau đó lợi dụng Nguyên Linh phủ trưởng trị lao già này." Người lao tặc này tu vi mặc dù là sinh tử cảnh trung kỳ, nhưng Nguyên Linh phủ xích vi hạt đủ để đối phó được hắn. "Có điều, hiện tại muốn muốn thu thập hắn không phải là không thể được." Ngược lại xích vĩ hạt chống đỡ không được bao lâu. "Như vậy mình liền đụng một cái" Hoàng Vũ lực lượng tinh thần đã khôi phục lại đỉnh cao. Lần thứ hai ngưng tụ lại một thanh lực lượng tinh thần phi đao. Kiếp mắt lại, hàng quang lóe lên. Phi đao thuật. Trong tay lực lượng tinh thần phi đao trong nháy mắt tuột tay mà ra, mục tiêu chính là liêu Đằng Không. Kỳ thực, nếu như nếu như đối phó này trấn hoa, sinh tử cảnh sơ kỳ ra hỏa, đòn đánh này tỷ lệ thành công muốn lớn hơn nhiều, có điều, hoàng vũ mục đích chính là này liêu Đằng Không. Đang phi đao ra tay một chốc, hoàng vũ cũng đối với xích Vĩ Hạt ra lệnh, Liều Lĩnh đánh giết Liễu Đằng Không. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 193. A. Liễu Đằng Không kêu thảm một tiếng tinh thần biện ý thức bị Hoàng Vũ một đòn, bị thương không nhẹ hại, mà vào lúc này, Xích Vĩ hạt liệu lĩnh đối với Liễu Đẳng không phát động công kích. Chương 194. Sau 3 ngày. Chương 195. Mấy ngày vô sự. Hoàng Vũ trở về Liễu Lâm trấn thời gian không ngắn, nhưng từ chưa đi ra ngoài đi dạo. Ngày hôm đó trời trong nắng ấm, Hoàng Vũ một người đi ở Liễu Lâm trấn trên đường cái. Liễu Lâm trấn giống nhau ngày xưa phồn vinh, thiếu hụt tô ra cùng trấn ra áp bức, toàn bộ Liễu Lâm trấn so với trước kia càng náo nhiệt hơn. Tại hoàng gia đánh bạc tình cảnh trước, càng là tiếng người ồn ào. Làm Hoàng Vũ muốn lúc đi, nhưng lại phát hiện một người quen. Bàn Sơn Thạch Vương. Không sai, chính là Ngọc Thạch Liên Minh Bàn Sơn Thạch Vương. Này Bàn Sơn Thạch Vương chính là Ngọc Thạch Liên Minh ngoại vi trưởng lão, nói tới này Ngọc Thạch Liên Minh cũng rất lợi hại, bây giờ thế lực so với Thần Thạch các mạnh hơn, hầu như có thể cùng thần Ngọc Tông đứng ngang hàng. Hoàng Vũ bừng bực, nay Bàn Sơn Thạch Vương bây giờ thấy thế nào lên, dường như khá là chán nạn dáng vẻ. Nói đến, này Bàn Sơn Thạch Vương đối với mình vẫn có không nhỏ ân huệ, nếu như không phải hắn, mình vẫn không có như vậy nhanh cửa khởi. Lúc này Bàn Sơn Thạch Vương cũng nhìn thấy Hoàng Vũ. Thấy đến, kinh ngạc cực kỳ, đặc biệt là nhìn thấy Hoàng Vũ tu vi thậm chí ngay cả chính mình cũng không cách nào nhìn đấu, càng là giật mình không thôi. Tu vi của hắn còn cao hơn chính mình, này chẳng phải là đạt đến lôi kiếp cảnh. Lôi kiếp cảnh võ giả, hắn mới bao lớn, tu luyện mới bao lâu? Bàn Sơn Thạch Vương không khỏi hút vào ngụm khí lạnh, này hoàn vũ, không được, thực sự là không được, mặc dù là những kia đại tông môn thiên tài, e sợ tốc độ tu luyện cũng không đạt tới mức độ này chứ. Muốn biết mình lúc đó nhìn thấy hắn, cũng không dám là tiên tiên cảnh mà thôi, lúc này mới chỉ là thời gian 10 năm, liền đột phá nguyên đan cảnh, nhân ánh cảnh, nguyên thần cảnh, đạt đến lôi kiếp cảnh, quả thực quá khủng bố. Trên lệch lớn như vậy Quả thực là người so với người làm người ta tốt chết, mình tu luyện hơn nửa đời người, bây giờ có điều là nguyên thần cảnh đỉnh cao mà tôi vẫn không có đạt đến lôi kết cảnh. Nhìn Hoàng Vũ đi tới, bàn Sơn Thạch Vương khá là kích động. Hắn còn nhớ mình hay không trợ giúp? Có thể hay không, hắn cũng sẽ kéo mình một cái. Mang theo tâm tình thấp hỏng, bàn Sơn Thạch Vương hướng về Hoàng Vũ đi tới. Bàn Sơn Lao Ca, gần nhất khỏe không? Hoàng Vũ đi tới, ngữ khí như tỉnh, dường như nhiều năm không gặp bạn cũ. Này nếu như là trước. Bàn Sơn Thạch Vương sẽ có loại hắn muốn lập quan hệ cảm giác, nhưng hiện tại, Bàn Sơn Thạch Vương trong lòng nhiều là cảm kích, hắn bây giờ đã là đạt đến như vậy địa vị, lại còn cứ gọi mình lao ca, nhật tình như vậy, trong lòng không khỏi cảm động gì thường. Cũng còn tốt, cũng còn tốt, hoàng lão đệ bây giờ, nhưng là không được hiểu rõ, tu vị đều vượt qua lão hủ. Bàn Sơn Thạch Vương cảm khái và ngàn, thời gian loáng một cái một năm liền quá khứ, mình không có cái gì nổi lên sắc, trái lại. Trái lại tại Ngọc Thạch Liên Minh hầu như liền địa vị đều muốn không gánh nổi, vì vậy mới lần thứ 2 đi tới Liễu Lâm trấn như vậy hẻo lánh trấn nhỏ. Vẫn may, vẫn may mà tôi Tiểu đệ ta cũng là vận may thôi, còn nữa, nếu như ngày đó không có Lao ca trợ giúp, ta Hoàng Vũ cũng sẽ không như thế nhanh liền đạt cho tới bây giờ tu vi cảnh giới, nói đến còn cần cảm ơn lão ca đây." Hoàng Vũ mỉm cười nói. này bàn Sơn Thạch Vương đối với mình có trợ giúp, tuy rằng không lớn, nhưng dù sao cũng là giúp mình, cái gọi là tích thủy tri ân, làm dụng tiền báo đáp. Bây giờ xem ra bàn Sơn Thạch Vương tháng ngày tựa hồ cũng không dễ chịu, mình liền giúp hắn một tay. Đến, Lao ca nếu đi tới Liễu Lâm trấn, nơi này tiểu đệ là ông chủ, này liền phải cố gắng khoản đãi một phen. Đi, đi, đi, đi nhà ta đi." Hoàng Vũ kéo một cái bàn sơn thạch vương, chính đi không vài bước, liền nghe đến một thanh âm chói tai. Bàn Sơn Thạch Vương biến sắc mặt, đối với Hoàng Vũ nói, "Lão đệ, e sợ đi không được." Hoàng Vũ khẽ như mày, nhìn một chút xa xa, đi tới ba người, xem trang phục, cùng Bàn Sơn Thạch Vương gần như, phòng trừng cũng là Ngọc Thạch Liên Minh người. "Lão ca, chuyện gì thế này?" Bàn Sơn Thạch Vương cười khổ nói, "Này còn phải từ trước đây thật lâu nói tới, lão ca ta tại Ngọc Thạch Liên Minh đắc tội rồi không ít người, bây giờ ta đôi kia đầu tu vi tăng lên, đột phá nguyên cảnh, đi vào lôi kiếp cảnh, địa vị nước lên thì trở lên, vậy thì muốn xuống tay với ta?" Không nghĩ tới ta đến nơi này, bọn họ cũng chưa từng có, lão đệ hay là đi mau đi, không muốn chuyến nước đường này. Không sao. Hoàng Vũ phất phất tay nói, ba người này còn không uy hiếp được ta, nếu Lao ca có phiền phức, ta làm sao có thể không đếm sửa đến đây. Lão đệ, bọn họ ở trong nhưng là có hai người là lôi kiếp cảnh, lão đệ tuy rằng cũng là lôi kiếp cảnh, nhưng e sợ không có cách nào đối phó bọn họ, trong tay bọn họ nhưng là có thượng phẩm địa khí. Bàn Sơn Thạch vùng nói, tuy rằng cùng ta không hợp nhau, nhưng bọn họ vẫn sẽ không làm gì ta, dù sao ta cũng là Ngọc Thạch Liên Minh trưởng lão. Yên tâm, hai người này ta còn không để ở trong lòng. Hoàng Vũ cười cận, mình bây giờ tu vi đã triệt để khôi phục, hơn nữa còn có tiếng cảnh, mặc dù mình cũng là lôi kiếp cảnh, nhưng mình nhưng là lôi kiếp cảnh đỉnh cao, hơn nữa, chân chính sức chiến đấu không thể bảo là không kinh người, đánh giết âm dương cảnh võ giả đều là điều chắc chắn, chỉ là hai cái lôi kiếp cảnh một nguyên thần cảnh mà thôi, quả thực trong nháy mắt là có thể tiêu diệt. Thấy Hoàng Vũ tự tin như thế, bàn Sơn Thạch Vương cũng không nói nhiều, hắn nếu nói như vậy, này tất nhiên chắc chắn. Bàn Sơn, ngươi để chúng ta ca bà cái dễ tìm a." Này đi đầu người nhìn Bản Sơn Thạch Vương nói, "Lão gia hỏa, ngươi vẫn là đàn hoàng theo chúng ta trở về đi thôi, miễn cho chịu khổ." Không sai, chỉ cần ngươi đem cái thứ kia giao ra đây, chúng ta có thể tha cho ngươi một lần. Không phải vậy, chúng ta đối với ngươi nhưng là không khách khí. Ba vị, xem ra các ngươi không có biết rõ đây là địa phương nào, nơi này là Liễu Lâm trấn, là ta Hoàng Vũ hoàng gia địa bản, bản sơn lão ca là ta khách mời, các ngươi cứ đi. Hoàng Vũ nhìn ba người không chút khách khí lạnh giọng quát lên. Thật can đảm, tiểu tử, ngươi thật đúng là thật can đảm, biết chúng ta là ai sao? Ngay đi đầu người nổi giận, chúng ta nhưng là Ngọc Thạch liên minh trưởng lão, ngươi chỉ là một biên thủy trấn nhỏ ra tộc nhỏ, lại lớn lối như thế, không biết trời cao đất rộng ta không thời gian cùng các ngươi 争ải, ta cũng mặc kệ cái gì ngươi là cái gì thạch đầu liên minh, nếu như ngươi không lăn, vậy thì lưu lại đi." Hoàng Vũ nhìn ba người này, chẳng muốn 争ải, đối phó ba người này, từng giây từng phút sự tình. "Lão Tam, đi, giết hắn." Này lão đại cũng không nhịn được nữa, dặn dò một tiếng. "Vâng, đại ca, xem ta như thế nào đem tiểu tử này ruột rút ra." Này Tam huynh đệ ở trong lão tam là độc ác nhất một người, tu vi chỉ đứng sau lão đại, tính cách tàn nhẫn, yêu thích đem người đang không có giết trước khi chết, đem cái bụng phà tan, sau đó đem ruột lôi ra đến. "Chậc." Hoàng Vũ vừa nghe Lão này thực sự là muốn chết. Tàn nhẫn như vậy hả người, tất nhiên hại không ít người, như vậy liền không có cần thiết lưu hắn. Nhìn từng bước một tới gần, trên mặt lộ ra cười gần lao tam, Hoàng Vũ Động. Tốc độ kinh người, đơn giản nhất, trực tiếp nhất, một quyền đánh ra, lấy tấn lôi không kiệm che hai tư thế, nặng nghề đánh vào hắn ngực. Rang rác một tiếng, xương ngực vỡ vụn, cả người bị đánh bay mấy mét, ngã xuống đất, không biết sinh tử. Nhìn tình cảnh này, Bàn Sơn Thạch Vương không khỏi trận to hai mắt, tu vi như thế, quá kinh người, e sợ tối thiểu đều là lôi kiếp cảnh hậu kỳ. Không phải vậy không thể một quyền đem người đánh bay, nhanh như vậy, khiến người ta đều phản ứng không kịp nữa, này còn vẹn vẹn là trực tiếp đánh ra, chiêu thức gì đều vô dụng. Hoàng Vũ Tu Vi đến cùng đến trình độ nào? Quá lợi hại. Yêu Nghiệt, yêu nghiệt như thế, nguyên vốn đã rất đánh giá cao hắn, lại không nghĩ rằng, vẫn là đánh giá thấp thiếu niên này, tên thiên tài này thiếu niên, thử nghĩ dưới, nếu như mình lúc trước có thể cho hắn nhiều hơn nữa trợ giúp, này, mình đầu tư báo lại sẽ tiểu sao? Có điều, người phải đủ, bây giờ nhìn thấy Hoàng Vũ đồng ý như vậy trợ giúp mình, lúc trước một điểm đầu tư, vậy cũng đã đủ rồi. Tiểu tử nắm tay, sóng vai trên Nhìn thấy mình tam đệ bị một quyền liền bắn cho bay, lao đại nhất thời biết không thích hợp, thực lực của đối phương vượt qua tưởng tượng, mặc dù là lao tam kinh địch, nhưng cũng không thể bị một quyền đánh bay, xương ngực đánh gãy, cả người xa xa bay ra ngoài, sống chết không rõ, bây giờ xuất hiện tình huống như vậy, như vậy độ khả thi cũng chỉ có một, tu vi của đối phương thực sự là quá cái người, kinh người mạnh mẽ. Vì vậy, không thể thả lỏng, cùng tiến lên. Hai huynh đệ nhìn nhau, hai bên trái phải, hướng về Hoàng Vũ giác công. Ba người chính là anh em ruột, phối hợp cực kỳ hiểu ngấm. Vũ cười gần không ngớt, không phải không thừa nhận, hai người này thuật hợp kích lợi hại tới cực điểm, nếu như đổi một người Vẫn đúng là sẽ có chút phiền phức, nhưng đối với mình và tôi nói, quả thực dễ như ăn cháo. Trước thực lực đối đối, tất cả kỹ xảo này đều là vô dụng. Sức mạnh cùng tốc độ, mình chỉ cần hai điểm này, liền đủ để giết chết hai người này. Kít sâu một hơi, quyền kinh ngưng tụ. Hoàng Vũ cũng không tính khiên dùng chiêu thức gì, kiếm, không cần ra, hai người này vẫn không có tư cách đó. Nhảy tới trước một bước. Ra quyền. Trung bình tấn chi hướng quyền. Đây là đơn giản nhất công kích một trong, không có một chút nào kỹ xảo có thể nói, chính là đơn giản ra quyền. Nhưng cú đấm này, tốc độ kia người, sức mạnh cùng bố. Cú đấm này đánh ra, không khí bị trong nháy mắt xé rách, tiếng xé gió rõ ràng có thể nghe. Mà đối mặt này khủng bố công kích hai người, hoàn toàn biến sắc. Tuy rằng chỉ là đơn giản hướng quyền, nhưng hai người nhưng là cảm nhận được sức mạnh kinh khủng này. Phản phất là có thể nuốt trừng tất cả như thế. Tựa hồ muốn đem chính mình xé rách, hủy diệt đi, không để lại dấu vết. Không gì được nổi, đúng, cái cảm giác này, cảm giác của cái chết. Hết. Hai người vong hồn đại bạo. Không thể địch, lùi, lùi về sau. Thế nhưng, Hoàng Vũ sẽ cho bọn họ cơ hội lui lại sao? Tự nhiên không thể. Hoàng Vũ đấm không phải là như vậy dễ dàng tách ra thực lực chênh lệch quá to lớn. Cú đấm này, Miễn Cương hoành kích tại này lão đại ngực, kinh khí đem lão tam cũng lan đến gần. Lao đại nơi ngực bị Miễn cưỡng đập ra một cái lỗ thủ to. Mà lao tam, cả người bị tức kính xung kích mà bay. Lao đại tại chỗ tử vong, cho tới lao tam bị tức kính xung kích, bị thương không nhỏ. Thấy cảnh này, Bàn Sơn Thạch Vương không khỏi nuốt nước miếng một cái. Thực lực như vậy, mặc dù là Ngọc Thạch Liên Minh nội môn trưởng lão, cũng chỉ đến như thế á lẽ nào, lẽ nào Hoàng Vũ tu vi đã đạt đến âm dương cảnh? Người như thế đã không thể dùng tiên tài muốn hô, thậm chí, xứng lại yêu nghiệt, cũng quá đánh giá thấp. Người như vậy, quả thực là tuyệt thế yêu mới, khoáng cổ tuyệt kim. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 196. Chết rồi, lão đại chết rồi. Trốn, thoát thân. Lúc này trong lòng lão Tam duy nhất ý nghĩ, mình không thể địch, chỉ có rời đi, đứng, thoát thân quan trọng, sau đó trở lại báo thủ. Hoàng Vũ nhìn đứng dậy chạy trốn lão Tam, trong lòng cười gần không ngớt, chạy, người chạy thoát sao? Trong tay trong nháy mắt xuất hiện một ngọn phi đao, này phi đao là Hoàng Vũ hối đối đi ra, những này phi đao cũng không phải cái gì cao đẳng hàng, mà là mấy người giai vũ khí mà thôi, đương nhiên, làm phi đao đã thừa sức Mình lại không phải dùng tới đối phó cái gì cường hãn võ giả. Vẹn vẹn là bình thường phi đao đã đầy đủ, đối phó chân chính đối thủ mạnh mẽ, như vậy phi đao thuật không hẳn có thể đưa đến hiệu quả, trừ phi mình có thể sử dụng tiên khí làm phi đao, có lẽ sẽ có rất lớn bộ trợ hiệu quả. Không phải vậy, mình còn không bằng sử dụng lực lượng tinh thần phi đao. Phi đao thuật, trong tay phi đao trong nháy mắt thoát ra, Dường như một đạo chói mắt lưu tinh, tốc độ kinh người, hướng về này lao tam phía sau lưng bắn thẳng đến mà đi, nhanh đến mức cực hạn. Lão tam lao nhanh, nhưng cũng phát hiện không đúng, nguy cơ, sinh mệnh nguy cơ. Nhưng lúc này đã chậm. Hoàng Vũ Phi đao không phải là tốt như vậy này tránh. Này một đao, trong nháy mắt đi vào áo lót của hắn, đâm vào trái tim. Chết. Tam minh đệ lúc này toàn bộ đều ngã vào Hoàng Vũ trong tay. Làm xong tất cả những thứ này, Hoàng Vũ mới xoay người lại đến bàn sơn thạch vương trước mặt. Lão ca, ngươi không sao chứ? Sự tình đã giải quyết, chúng ta đi thôi. Ba người này, mạnh nhất, cũng chính là lôi kiếp cảnh sơ kỳ mà thôi, cùng mình chênh lệnh quá lớn, thực sự là không có cái gì tính khiêu chiến, hơn nữa, cũng là quỷ nghèo, đều bạo không ra món đồ gì đến, vì vậy, Hoàng Vũ cũng sẽ không lưu ý Hoàng lão ngươi lời nói thật nói cho ta. Ngươi tu vi bây giờ, đến cùng là cái tình trạng gì?" Bàn Sơn Thạch Vương nhìn Hoàng Vũ hỏi. Đối với cái này, Bàn Sơn Thạch Vương thực tại là hiếu kỳ. Không nghĩ tới, ba cái cường giả, hai cái lôi kiếp cảnh, một nguyên thần cảnh đỉnh cao, lại tại Hoàng Vũ trước mặt, không có bất kỳ sức đánh trả nào, có thể thấy được, Hoàng Vũ thực lực, đạt đến một ra sao cảnh giới, quá khủng bố. Lôi kiếp cảnh đỉnh cao. Hoàng Vũ cũng không có ẩn dấu, cái này không có cần thiết dấu diếm. Tê. Tuy rằng đoán được, nhưng Bàn Sơn Thạch Vương vẫn là chấn kinh rồi, có điều, lôi kiếp cảnh đỉnh cao, e sợ cũng không có cường đại như vậy chứ? Trật lực như vậy, mặc dù là Ngọc Thạch Liên Minh nội môn trưởng lão, cũng không làm được à, vậy cũng là âm dương cảnh cường giả, cũng không có cường hãn như vậy, mặc dù nói, âm dương cảnh cường giả có thể đánh giết ba người, tương tự ứng dụng, nhưng tuyệt đối không thể tại như vậy thời gian ngắn ngồi bên trong làm được. Đi thôi, bàn Sơn lão ca, chúng ta không đàm luận những chuyện này, chúng ta hảo hảo đi uống rượu. Hoàng Vũ lôi kéo bàn Sơn về vương, đi tới một chỗ tửu lâu. Đây là tại hoàng gia trong đại trận bộ, cũng là hoàng gia sản nghiệp. Toàn bộ đại trận bố trí, nhưng là cái người. Nơi này tất cả đều chỉ là cung cấp cho hoàng gia người nội bộ viên, còn người ngoài là không cách nào tiến vào. Vừa tiến vào bên trong đại trận, Bàn Sơn Thạch Vương liền chấn kinh rồi, nơi này linh khí giản làm cho người ta không thể nào tưởng tượng được, quá nồng nặng, như vậy tu luyện bảo địa. Chuyện này, chuyện này, Hoàng lão đệ, ngươi đây chính là thực sự là vô cùng bảo tay a. Bàn Sơn Thạch Vương không khỏi thở dài nói, này liệu Lâm trấn, Bàn Sơn Thạch Vương là rất rõ ràng, dù sao cũng ở nơi đây trải qua không ít thời gian, ở đây sắc thực sắc thực không có như vậy linh khí nồng đậm địa phương, nơi này sở dĩ biến thành như vậy, é sợ đều là Hoàng Vũ thủ đoạn. Một điểm thủ đoạn nhỏ mà thôi. Hoàng Vũ cười cợt, nói, nếu như lão ca đồng ý, ở đây ở bao lâu đều được. Này Bản Sơn Thạch Vương tuy rằng tu vi yếu, tư chất cũng không phải đỉnh cấp, có điều cũng coi như là không sai, hơn nữa, đối với mình còn có ân, để hắn ở lại nơi này cũng cũng không sao. thú hổ, này bàn Sơn Thạch Vương, dù sao cũng là Ngọc Thạch Liên Minh người, đối với quản lý Ngọc Thạch phường chuyện như vậy, tối tại được rồi, nếu như hắn có thể theo mình, ngược lại cũng đúng là cái người tốt mới, hảo hảo bồi dưỡng một phen, mình hoàng gia gia nghiệp liền có thể không ngừng mở rộng. Những chuyện này, đối với Hoàng Vũ tới nói không coi là cái gì, nếu như muốn xem vào, mình quản lý, khả năng phát triển tốc độ sẽ nhanh hơn, có điều Hoàng Vũ cũng không có nhiều như vậy lòng thành thả tư. Đối với Hoàng Vũ tới nói, tu luyện mới là quan trọng nhất. Lao đệ lời ấy thật chứ? Bàn Sơn Thạch Vương nhìn Hoàng Vũ, con mắt sáng quắc. Cái này dụ hủ ổ quá to lớn, ở đây tu luyện một năm, đủ để bù đắp được, ở bên ngoài tu luyện mấy năm. Nếu như ở đây tu luyện, bàn Sơn Thạch Vương chắc chắn, tại thời gian một năm bên trong đột phá, đạt đến lôi kiếp cảnh, thậm chí tại sinh thời còn có thể xung kích tâm dương cảnh. Tự nhiên coi là thật. Hoàng Vũ gật đầu nói, lão ca nhưng là một nhân tài, ta này vừa vặn thiếu đỡ. Hoàng gia bây giờ phát triển càng lúc càng nhanh, đặc biệt là tại Ngọc Thạch Phượng Diệp vừa vặn là thiếu hụt phương diện này nhân tài. Đối với Hoàng Vũ tới nói, bây giờ đối với giúp mình rất lớn người, tại Ngọc Thạch phương diện này cũng chỉ có nhạc phụ Cổ Thiên, có điều, Cổ Thiên bây giờ là sinh tử cảnh cường giả, nếu để cho hắn tới quản lý những chuyện này, vậy thì quá đại tài tiểu dụng, hơn nữa, Cổ Thiên tư chất bất phàm, phải làm hào hảo tu luyện, chờ thực lực mình tăng lên, hệ thống thăng cấp sau khi, liền có thể cho tới không ít thứ tốt, nói như vậy, có thể để cho Cổ Thiên tu vi tăng lên, trở thành phá toái cảnh cường giả. đến thời điểm hoàng gia có phá toái cảnh cường giả tọa trấn, Hoàng Vũ liền có thể yên tâm đi ra ngoài lang bản. Đối với Hoàng Vũ tới nói, tâm tư của chính mình không ở này chân vũ đại lục. Chân chính sân khấu tại trung ương đại lục, nơi đó mới chính thức chính là cường giả như mây. Nếu như mình muốn phải nhanh tăng lên, liền cần đi tới đó. Tại một năm trước, Hoàng Vũ còn không biết trung ương đại lục như vậy một chuyện, ở nơi đó, phá toái cảnh cường giả đông đảo. Hoàng Vũ suy đoán, này Lăng Vân Phong trên Lăng Vân Tháp nên chính là đi về trung ương đại lục chuyển thống điểm. Mà mấy vị kia cường giả, phá toái cảnh cường giả tại Lăng Vân Phong bên trên, chính là vì thủ vệ nơi đó. Hoặc là, là đem một vài tư chất tốt đệ tử đuổi về bên kia tông môn, này cũng là nói bất định. Như thế nào Lao ca, nếu như đồng ý, ta hoàng gia cửa lớn bất cứ lúc nào vì là Lao ca mở rộng." Hoàng Vũ rơ ly rượu lên chút rượu nói. Bàn Sơn Thạch Vương vẫn còn có chút do dự, dù sao tại Ngọc Thạch Liên Minh làm nửa đời, hơn nữa, Ngọc Thạch Liên Minh đối với hắn xác thực thật là có ân, bây giờ như vậy liền rời đi, vẫn còn có chút do dự, cứ việc Hoàng Vũ điều kiện để hắn rất là độc tâm. Cuối cùng Bàn Sơn Thạch Vương vẫn lắc đầu một cái nói, "Hoàng Vũ Lao đệ, lòng tốt của người ta chân thành ghi nhớ, ta dù sao vẫn là Ngọc Thạch Liên Minh người, Ngọc Thạch Liên Minh nuôi ta, có thể nói, Ngọc Thạch Liên Minh chính là ta gia, nếu để cho ta ruồng bỏ Ngọc Thạch Liên Minh" ta vẫn là không làm được. Hoàng Vũ trong lòng có chút đáng tiếc, có điều, nhưng cũng khâm phục, đối với Bản Sơn Thạch Vương càng là khâm phục, một người có thể đang bị Ngọc Thạch Liên Minh nghiếc tình huống, còn nghĩ tới điểm này, nghĩ đến Ngọc Thạch Liên Minh đối với hắn ân huệ, vì điểm ấy ân làm được không dùng bỏ, rất hiếm có, người như vậy, tại chân vũ đại lục, như vậy nhược nhược cường thực địa phương, thực sự là không dễ dàng. Có thể nói, người như vậy thực sự là quá ít, quá thiếu. Lao ca, nếu Lao ca không cách nào giữ bỏ, vậy ta cũng không bắt buộc. Hoàng Vũ suy nghĩ một chút, lấy ra hai cái bình sứ, bình sứ ở trong bày đặt hai viên đang được Trong đó một viên là nguyên lực đan, này nguyên lực đan là Hoàng Vũ lợi dụng nguyên lực châu luyện chế mà thành. Này nguyên lực đan nhưng là quý giá đan dược, tuy rằng chỉ là ngũ phẩm đan dược, nhưng bởi vì gia nhập nguyên lực châu duyên cơ, này nguyên lực đan so với bình thường thất phẩm đan dược đều còn môn quý giá. Này nguyên lực đan cùng nguyên lực châu hiệu quả tương tự, tuy rằng không bằng nguyên lực châu, nhưng cũng rất kinh người. Này một viên nguyên lực châu, đủ để trợ giúp Bàn Sơn Thạch Vương đột phá mà mặt nhưng là âm dương này có thể dương không, có một chút nào gì chứng về sau. Như vậy đan dược, vậy cũng là giá trị tinh người, bởi vì này âm dương tạo hóa đan cực kỳ là tù, so với nguyên lực đan càng muốn quý giá, một viên âm dương tạo hóa đan đủ đủ để bán, giá hơn bạn linh thạch thượng phẩm, thậm chí khả năng càng nhiều. Lão ca, này hai viên đan dược đối với ngươi tu luyện có trợ giúp, này một viên là nguyên lực đan, có thể giúp lão ca đột phá đến lôi kiếp cảnh, mà này một viên là âm dương tạo hóa đan, này âm dương tạo hóa đan, chờ lão ca ngươi tu vi đạt đến lôi cảnh đỉnh cao sau khi, có thể dùng, nó có thể giúp lão ca ngươi trực tiếp đột phá, đạt đến âm dương cảnh. Hoàng Vũ đem hai cái bình sứ đẩy lên bàn sơn thạch vương trước mặt, nói rằng, "Này hai loại đan dược đều là tiểu đệ mình luyện chế, không có bất kỳ tác dụng vụ, lao ca yên tâm dùng là được rồi." Bàn Sơn Thạch Vương nhìn Hoàng Vũ đẩy tới hai cái bình sứ, khiếp sợ không thôi. "Chuyện này, chuyện này thực sự là quá kinh người. Hoàng Vũ không chỉ là lôi kiếp cảnh đỉnh cao tu vi, hơn nữa, vẫn là một luyện đan sư. Chuyện này, quá ra ngoài nhân ý liêu. Luyện đan sư a, hơn nữa, những đan dược này, Bàn Sơn Thạch Vương tự nhiên cũng là nghe nói qua, liền này âm dương tạo hóa đan, vậy cũng là không được, lần trước Bên trong sơn thành thì có quá một lần buổi đấu giá, lần đó có hai viên âm dương tạo hóa đan bán ra, đầy đủ đấu giá 130 vạn linh thạch trung phẩm một viên, cũng chính là tương đương với 13.0000 linh thạch thực phẩm, biết bao quý giá. Chuyện này, chuyện này, Hoàng Vũ lao đệ, chuyện này, cái này quá quý trọng, ta không thể muốn, không thể muốn. Tuy rằng rất là độc lòng, nhưng Bản Sơn Thạch Vương vẫn là từ chối, này hai viên đan dược giá trị, Bản Sơn Thạch Vương lại quá là rõ ràng, làm ngọc thạch chuyện làm ăn người, như thế kiếm tiền, này hai 3 vạn linh thạch thượng phẩm, tuy rằng cũng đã gặp, nhưng dù sao không phải là của mình. Bây giờ Bản Sơn Thạch Vương mình giá trị bản thân cũng có điều chính là chỉ là mấy trăm ngàn chi linh thạch trúng phẩm mà thôi, vậy còn là hơn nửa đời người tích chữ. Nhưng vẫn chưa đủ lấy mua lại này hai viên đan dược, trên lệch quá lớn. Mà Hoàng Vũ nhưng là nói, Bản Sơn lão ca, ngươi nhận lấy đi, nếu như không có ngươi lúc đó trợ rút, ta cũng sẽ không có hôm nay, cái gọi là tích thủy tri ân làm dũng tuyên báo đáp, huống hồ, này hai viên đan dược đối với những người khác tới nói, hay là rất quý giá, nhưng đối với ta như vậy một luyện đan sư tới nói, không coi là cái gì, nếu như nếu cần, chính ta lại luyện chế liền có thể. Bản Sơn Thạch Vương nhìn Hoàng Vũ này vẻ mặt nghiêm túc cuối cùng gật gật đầu, được rồi, này lao ca ta liền mặt giày nhận lấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 197. Quy Nguyên Tông, ta lại trở về. Nhìn Quy Nguyên Tông sơn môn, mình rời đi đã có một khoảng thời gian, rốt cục lại trở về. Làm Hoàng Vũ tiến vào sơn môn thời điểm, lại phát hiện Quy Nguyên Tông lúc này khắp nơi bừa bộn. Mùi máu tanh nồng nặc, xung quanh đều là thi thể, máu tươi chạy đầy đất. Xảy ra chuyện gì? Hoàng Vũ chau mày, ai, là ai làm? Bên trong tiếng la giết truyền đến. Hoàng Vũ tăng nhanh tốc độ, hướng về trong tông bộ chạy đi, hy vọng không xảy ra đại sự. Rốt là ai? lại đến tấn công Quy Nguyên Tông. Trung Nguyên Kiếm Tông khẳng định là không thể, Trung Nguyên Kiếm Tông lúc trước còn bị mình đánh cho là nguyên khí đại thường, không thể có thực lực tới đối phó Quy Nguyên Tông, như vậy này còn lại chính là cái gì tông môn? Phải biết, Quy Nguyên Tông nhưng là Trung Nguyên Quốc đệ nhị đại tông môn, không có thực lực, chuyện này quả là là một chết. Chẳng lẽ không phải Trung Nguyên Quốc tông môn? Dọc theo đường đi, Hoàng Vũ cũng gặp phải không ít ngăn cản kẻ định, mỗi một người đều là thần mặc áo xanh. Hoàng Vũ tự nhiên cũng không có tay. Không kịp hỏi giò. nhanh chóng chạy đi, trước tiên đi cứu người lại nói. Mấy phút sau khi, Hoàng Vũ chạy tới trong đại điện. Lúc này, toàn bộ đại điện đều bị vây lại. Trong đại điện, Quy Nguyên Tông đệ tử còn tại khổ sở chống đỡ. Hoàng Vũ xuất hiện sau khi không do dự, đem tiểu dược phóng ra. Mình cũng bắt đầu đại khai sát giới. Bị mình như thế một đánh lén, kẻ địch trong nháy mắt tử thương không biết. Người nào? Một độc địch thanh bảo người trung niên, phát hiện Hoàng Vũ, giết hắn. Hoàng Vũ cười lạnh một tiếng, mập mạp này e sợ chính là chỗ này đầu, thực lực kinh người. Mập mạp này lại là sinh tử cảnh hậu kỳ. Chẳng trách, Quý Nguyên Tông đệ tử không chống đỡ được, không nghĩ tới đối phương lại có sinh tử cảnh hậu kỳ cao thủ, còn lại còn có hai người, một người là sinh tử cảnh trung kỳ một là sinh tử cảnh sơ kỳ, ba cái sinh tử cảnh. Quỷ Nguyên tông cũng chỉ có một sinh tử cảnh trung kỳ cường giả mà thôi, làm sao ngăn cản được. Xa xa nhìn, Hoàng Vũ phát hiện Hồng Tiên Cửu đã bị thương, hấp hối. Mà mình sư Tỷ Phương Chỉ Tình cũng ở một bên, khỏe miệng mang theo vết máu, màu trắng quần áo trên, nhiễm đỏ tươi một mạnh. Nộ, Hoàng Vũ trong lòng vô cùng phẫn nộ. Mấy tên khốn kiếp này, lại dám đối với người đàn bà của chính mình ra tay, thực sự là không thể tha thứ. Vung tay lên, một tấm phù triển xuất hiện. Nguyên linh Phù, Sích hóa thành sích vĩ hạt, hướng về lao ra sinh tử cảnh trung kỳ võ giả. Trong ngáy mắt phát động công kích, tên kia còn phản ứng không kịp nữa, liền bị xích vĩ hạt cho cắt đi đầu. Sinh tử cảnh trung kỳ, chết. Một, Hoàng Vũ thấy thế, cũng thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới, một cái đánh lén thành công, nếu như không phải cái tên này khinh địch, mình còn không cách nào giết chết hắn, chỉ cần giết chết này sinh tử cảnh trung kỳ ra hỏa, vậy thì tốt làm hơn nhiều. Nhìn thấy xích vĩ hạt, tên béo kia liền cảm thấy không đúng, muốn cứu viện đã không kịp. Đáng chết, người để mặc lại. Tên béo kia hét lớn một tiếng, nộ tới cực điểm. Haien. Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, xích hạt, giết chết hắn. Hoàng Vũ cũng sẽ không ngóc đến đi chỗ đều, tên béo kia thực lực tưởng hãn, mình bây giờ tuy rằng hoàn toàn khôi phục, có thể đối phó âm dương cảnh võ giả, thế nhưng cùng sinh tử cảnh chiến lệnh, rảnh rẽ nhất, sẽ không ngây ngốc xông lên. Lúc này, Hoàng Vũ một vượt qua, đi tới trong đại điện. Người, Tiểu Vũ, người đi mau, đi mau." Nhìn thấy Hoàng Vũ lại đến rồi, Hồng Thiên Cự cùng Phương Chỉ tỉnh kinh hỉ sau khi, bật điều hô. "Không có chuyện gì, hiện tại không sao rồi, ta có Nguyên Linh Phủ, cấp 6 hậu kỳ Nguyên Linh Phù xích ví chính đang đối phó này tên béo đáng chết đây." Hoàng Vũ lắc đầu nói, "Hồng lão, sư tỷ, những này là người nào?" kẻ phản bội, chúng ta tông môn ra kẻ phản bội." Phương Chỉ Tình cắn răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới tông môn lại xuất hiện như vậy bại hoại, địa vương phong người đều làm phản. "Địa vương phong?" Hoàng Vũ hơi nhướng mày, "Địa vương phong lại làm phản?" Này ngược lại là ra ngoài hoàng vũ dự liệu. "Đúng rồi, sư tỷ, hồng lão, ta chỗ này có một ít đan dược, có thể chữa thương, các người trước tiên chữa thương đi." Hoàng Vũ lấy ra đan dược chữa trị vết thương, đương nhiên, những trưởng lão khác đệ tử cũng chia phát ra xuống. "Bên ngoài những người kia rốt cuộc là ai?" Hoàng Vũ chờ mọi người ăn vào đan dược sau khi, mới hỏi, "Bọn họ đều là thần quyền Làm sao có khả năng? Hoàng Vũ nghe vậy không khỏi kinh ngạc thốt lên, Thần Quyền Tông có điều là một bình thường tông môn mà thôi, tại Trung Nguyên quốc cũng chính là như lưu, trong tông môn cũng là một âm dương cảnh võ giả, cái này, Hoàng Vũ trước thì có nhớ tới. Thần Quyền Tông, tại sao có thể có thực lực kinh khủng như thế? Đây chính là ba cái sinh tử cảnh cường giả a, hơn nữa, này còn chỉ là tới được. Bình thường tông môn đều sẽ có cao thủ tọa trấn, mặc dù là ra ngoài đại chiến, trong tông môn cũng sẽ có một vị đóng giữ. Nói như thế, này thực lực của Thần Quyền Tông, vẫn đúng là không phải bình thường mạnh mẽ, rất khả năng có bốn vị, thậm chí là bốn vị trở lên sinh tử cảnh cường giả. Lẽ nào Thần Quyền Tông giấu giếm thực lực? Điều này cũng không hiếm thực. Tại trong năm trước, Thần Quyền Tông tao ngộ một hồi đại kiếp nạ. bị một vị âm dương cảnh hậu kỳ võ giả sát phạt một phen, hầu như là phá hủy hơn một nửa cái Thần Quyền Tông, cũng dẫn đến Thần Quyền Tông sa suốt. Hồng Thiên Cửu cười khổ không thôi, ta vừa bắt đầu cũng không tin, nhưng chân thực đúng, hơn nữa tên béo kia gọi là Triệu Phúc, chính là Thần Quyền Tông tông chủ, mấy năm trước còn gặp hắn, có điều là âm dương cảnh hậu kỳ mà tôi, khi đó, bởi vì buổi đấu giá trên, ta cùng hắn đồng thời coi trọng một cây linh dược, bị ta cho mua lại, hắn liền ghi hận trong lòng, có điều, thực lực của hắn cùng ta cách biệt rất lớn cũng không lo lắng, lại không nghĩ rằng, hắn bây giờ lại đã đạt tới thực lực như vậy. Hoàng Vũ cao mày, nếu như là bá thủ, nên không đến nội sẽ là như vậy. Hơn nữa, tự Hồng Lam nói, này Triệu Phúc mấy năm trước mới là âm dương cảnh hậu kỳ, mới ngăn ngắn thời gian mấy năm, liền đạt đến sinh tử cảnh hậu kỳ, khả năng này sao? Hắn lại không phải là mình, không có hệ thống như vậy nhân vật người tiên. Lúc này đại điện bên ngoài, đã là tiến vào gay cấn độ độ. Xích Vĩ Hạt rõ ràng chiếm cứ thượng phòng, mà song dược phi long tiểu dược đối phó tên kia, đã nằm ở thất bại biên giới. Hoàng Vũ hoàn toàn yên tâm chỉ cần tiểu dục giết chết tên kia, vậy thì đủ để đối phó này tên béo đáng chết. Nguyên Linh phủ tuy rằng lợi hại, cũng không thể tại trong thời gian ngắn bên trong trường trị triệu phúc mập mạp chết bầm này. Được rồi, mọi người đi ra ngoài sát quăng những kia xúc sinh. Vào lúc này, tất cả mọi người khôi phục hơn nữa, đặc biệt là Hồng Thiên Cửu, vốn là nóng nảy tính tình, trước bị đánh cho bấtỨ, bây giờ khôi phục, chiếm cứ thượng phòng, làm sao có thể không đi phát tiết một phen đây. Giết, giết, giết. Mọi người la lớn. Từng cái từng cái cũng đều là đẳng đẳng sát khí. Tu loại người, cái nào là không có khí sát phạt. Mỗi một người đều là hiêu chiến chủ. Sư tỷ Ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt dưới đi. Thấy Phương Chỉ Tình cũng phải động, Hoàng Vũ lắc đầu, giữ nàng lại nói: "Không, ta cũng muốn đi, ta làm lôi chỉ phong phong chủ, làm sao có thể lùi bước." Phương Chỉ Tình lắc đầu nói: "Sư đệ, ngươi ở đây hảo hảo ở lại, ngươi là chúng ta quy Nguyên Tông hy vọng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì." Hoàng Vũ nghe vậy cười khổ, này tính là gì, mình mây người, đùa giỡn, nếu như nếu không phải là mình, Quy Nguyên Tông liền xong, hơn nữa, mình có như vậy được sao? Bây giờ thực lực của chính mình nhưng là lôi kiếp cao, toàn làm, có thể đối phó âm dương cảnh đỉnh cao. Lắc lắc đầu, cũng nhắc lên vũ khí. Sông lên trên. Đây chính là thu được e ở thời cơ tốt, làm sao có khả năng lãng phí. Giết, giết, giết. Hoàng Vũ động lên tay đến, một chiêu kiếm chính là một. Lập tức, Nguyên bản ở thế yếu Quy Nguyên Tông, lập tức liền chiếm cứ Thượng Phong. Giết không ít sau khi, Hoàng Vũ cau mày. Sư nghĩ, Địa Vương Phong người đâu? Không phải nói Địa Vương Phong người làm phản sao? Làm sao một đều không có? Đây là Hoàng Vũ quan tâm địa phương, đối với kẻ phản bội, Hoàng Vũ nhưng là chưa bao giờ nương tay, xưa nay đều là giết không tha. Theo đạo lý tới nói, những kia kẻ phản bội, hẳn là sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Vừa nghe Hoàng Vũ nhắc lên, Phương Chỉ Tình liền tức giận trùng thiên, những tên khốn kiếp kia, cướp đoạt tông môn chí bảo đi rồi. Tông môn chí bảo? Hoàng Vũ hơi nhíu mày, nghe Đoàn Tông môn chí bảo quy nguyên pháp chính là ba vị trí đầu đại tông chủ gửi tông môn bảo vật địa phương, đây là vì để tông môn lần thứ hai quật khởi mà gửi căn bản, nếu như ngày khác tông môn sa sút, liền cần tông chủ lấy ra những món đồ này, để tông môn lần thứ hai quật khởi, vì lẽ đó, nếu như không tới diện tông mức độ, là tuyệt đối không cho phép lấy ra quy nguyên pháp. chủ đây? Hoàng Vũ vẫn không có phát hiện tông chủ tổ đại. Tông, tông chủ một tháng trước ra ngoài sau khi, liền chưa có trở về. Phương Chỉ tinh lắc đầu nói, nếu như nếu như tông chủ còn tại tông môn, này cũng liền không sẽ xảy ra chuyện như thế. Hoàng Vũ không khỏi gật đầu, xác thực là như vậy, nếu như tông chủ Đỗ Thiên Tiếu còn ở đây, như vậy liền có thể mở ra hộ tông đại trận, công kích kẻ địch, mặc dù đối phương là sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả, nếu muốn công phá đánh vỡ hộ tông đại trận cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Sở dĩ người ở chỗ này không có cách nào mở ra hộ tông đại trận công kích phương pháp, chính là khuyết ít đi một thứ, vậy thì là tông chủ giới chỉ, mở ra hộ tông đại trận công kích, cần tông chủ giới chỉ mới có thể khởi động. Không có tông chủ giới chỉ, bên kia chỉ có thể phòng hộ Nguyên bản mặc dù không có tông chủ giới chỉ, không cách nào mở ra đại trận hộ sơn công kích, cũng không có nhanh như vậy công phá, xấu chính là ở chỗ địa vương phong làm phản, bọn họ đem kẻ địch cho thả vào. "Sư tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra những tên khốn tiếp kia, đem bọn họ sắt quang, vì là huynh đệ đã chết môn báo thù." Hoàng Vũ năm đấm năm chặt, nói rằng, "Hừ, ta tin tưởng ngươi." Lúc này chiến đấu đã tiến vào kết thúc. Này sinh tử cảnh sơ kỳ ra hỏa bị tiểu dục giết chết, mà những người khác cũng bị Hồng Tiên Cựu chờ người giết cái không còn mảnh giáp. Bây giờ chỉ còn giữ lại Triệu Phúc còn tại khổ sở trong đó. Vốn cho là có thể ung dung bắt Quy Nguyên tông Triệu Phúc, lúc này là hối hận không thôi. Không nghĩ tới thì ra là như vậy kết quả, nửa đường giết ra cái trình giảo kim, lại có Nguyên Linh phủ, vẫn là cấp 6 hậu kỳ xích vĩ hạt Nguyên Linh phủ. Hiện tại mình rơi vào trong cổ chiến, thoát đi đều không thể làm được. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn mở ra này một chiêu? Hoàng Vũ lúc này lông mày nhướng lại, phát hiện này tên béo đáng chết Triệu Phúc không đúng. Muốn chạy? Khẳng định là muốn triển khai bí pháp chạy trốn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 198. Hoàng Vũ trong lòng cời gằn, muốn trốn, nơi nào như vậy dễ dàng? Đúng rồi, mình có Hoàng Kim kiếm khí, uy lực kinh người. Nếu như mình triển khai ra, đủ để giết chết âm dương cảnh đỉnh cao, là không phải có thể cùng lực lượng tinh thần dung hợp được tiến công đây. Nghĩ tới đây, Hoàng Vũ đem này tinh thần lực của mình hòa vào Hoàng Kim kiếm khí bên trong. Lại không nghĩ rằng thành công. Ngoài ý muốn. Tên béo đáng chết, có người dễ chịu, muốn trốn, quá người thơ. Hoàng Vũ đem Hoàng Kim kiếm khí ngưng với chỉ, vận dụng phi dao thuật pháp môn. Trong nháy mắt đem kiếm khí bắn nhanh ra. Một kim quang qua, kiếm khí đi vào Triệu Phúc trán. A! Một tiếng hét thảm, Triệu Phúc cả người một trận Tiếp theo này, dài rộng thân thể bị xích vĩ hạt đột nhiên một cái kìm cho đánh bay, Tầng Tần rơi xuống tại trên tường. Miễn cưỡng đem vách tường dở ra một cái lỗ thủ to. Hoàng Vũ không do dự, từ cực kiếm tại tay, cả người sông lên trên. Trường kiếm mạnh mẽ đâm vào hắn trong đan điền. A! Triệu Phúc lần thứ hai phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ta đan điền, tu vi của ta. Chiêu kiếm này, tiêu hao Hoàng Vũ gần một nửa chân khí. Nếu như không phải tên béo đáng chết bị đánh thành trọng thương, mình chiêu kiếm này căn bản là không có cách đâm hắn hộ thể chân khí. Triệu Phúc bị đánh bay sau khi Còn lại một ít ngoan cố chống lại thần quyền tông đệ tử, nhất thời không có sức chống cự. Mất đi đấu trí, lập tức liền bị toàn bộ bắt. Hoàng Vũ nhắc lên Triệu Phúc này thân thể mập mạp, dường như chứ như thế, bỏ vào trước mặt. Nói đi, Triệu Phúc đúng không? Ồ. Hoàng Vũ kinh ngạc phát hiện, này Triệu Phúc có chút quái gì. Mới một tới gần, liền cảm giác một luồng lực lượng linh hồn xông thẳng mình chán. Đoạt xác. Lại là đoạt xác. Còn dám đối với mình đoạt xác. Hoàng Vũ nở nụ cười. Lại dám đối với mình đoạt xác, thực sự là điếc không sợ súng. Tinh thần của chính mình biện ý thức, rộng rãi vô biên, thêm vào toàn năng tu tiên hệ thống chiếm giữ trong đó, có lộ lộ trợ giúp. Mặc dù là phá toái cảnh bên trên tồn tại, cũng là đi tìm cái chết, cái tên này lại muốn đối với mình đoạt xác, chuyện cười, thực sự là chuyện cười. Hoàng Vũ nhìn tới được Phương Chỉ tình, nhắc nhở một tiếng nói, "Sư tỷ, giúp ta hộ pháp, ta có chút việc xử lý." Nói xong, cả người hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đi tới tinh thần của chính mình biện ý thức. Người kia tiến vào trong biển ý thức của chính mình sau, nhất thời há hốc "Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, ngươi ngươi làm sao có rộng như vậy rộng biện ý thức? Tại sao không thể Hoàng Vũ bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, người rất lớn mặt tử, lại muốn đối với ta đoạt xác. Nhìn trước mắt bóng người, Hoàng Vũ bỗng cảm thấy phân chấn. Cái tên này lại mọc sừng, xấu xí vô cùng, cả người là đen kịt. Chẳng trách này Triệu Phúc triển khai ra chiêu thức đều mang ma khí. Người này cũng không phải là loài người, mà là ma tộc. Hoàng Vũ kinh ngạc cực kỳ, tại chân vũ đại lục lại xuất hiện ma tộc. Ma tộc là Hoàng Vũ tại cổ trong sách từng thấy. Mấy triệu năm trước, ma tộc đã từng xâm lấn quá chân vũ đại lục. Khi đó chân vũ đại lục cùng trung ương đại lục, mấy khối đại lục vẫn không có phân cách ra. Nay một trận đại chiến nhân loại người tu luyện, huyền thú bộ tộc, thậm chí còn có yêu thú bộ tộc, đều liên hợp lại đối kháng ma tộc. Một phen huyết chiến, mới miễn cửa dージェ đem ma tộc đánh tan. Ngươi đến rất đúng lúc, đem linh hồn của ngươi hiến đi ra đi, biện ý thức rộng rãi càng tốt hơn, chỉ cần ta nuốt chửng linh hồn của ngươi, ngươi bộ thân thể này liền là của ta rồi. Ma đầu này khuôn mặt giữ tận cực kỳ, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị ma khí vây quanh. Hoàng Vũ nở nụ cười, lạnh lên một tiếng, đối phó này ma tộc càng là đơn giản. Phải biết, mình tu luyện pháp quyết có thể không bình thường. Trước tu luyện Lôi Long quyết, này chính là ma tinh. Thêm vào mình đã sớm tu luyện ra linh hồn chi hỏa, hơn nữa còn là càng cao cấp tồn tại. Hoàng Vũ khinh lên một tiếng, cả người bị ngọn lửa vần quanh. Ngọn lửa màu tím, linh hồn chân hỏa, làm sao có khả năng, người tại sao có thể có linh hồn chân hỏa? Ma đầu này nhìn thấy Hoàng Vũ thả ra ngoài hỏa diễm, nhất thời lớn tiếng kêu lên. Tiếp theo cả người hắn xoay người liền chạy, muốn rời khỏi Hoàng Vũ biển ý thức, nhưng Hoàng Vũ sẽ bỏ qua cho hắn sao? Đương nhiên không thể. Hừ, hiện đang còn muốn chạy quá chậm. Hoàng Vũ đương nhiên sẽ không như vậy thả hắn. Tay tìm đòi, một đoạn ngọn lửa màu tím xuất hiện ở trong tay. Tiếp theo gảy ngón tay một cái, Loạn kia hỏa diễm, liền hóa thành một đạo hỏa diễm tiến, hướng về ma đầu này mà tới. Ngọn lửa kia trong nháy mắt rơi vào ma đầu trên người. Theo sắt bắt đầu cháy rừng rực rực. A, đau chết ta rồi, đau chết ta rồi. Ma đầu này, đi rơi xuống, không ngừng lăn lột, tha ta, tha cho ta đi, ta có thể làm nô, trở thành linh hồn của ngươi nô bộc, trung thành với ngươi. Tha ta, tha ta. Ma đầu này tiếng kêu khốc liệt. Hoàng Vũ nhưng là lắc đầu, không thể, tha ngươi không thể, còn trở thành nô bộc của ta. Hoàng Vũ cười nhạt nói, không cần, ta không cần một ma làm làm nô tài. Không, đừng có giết ta, ta có tin tức Cổ to lớn tin tức nói cho ngươi, tha ta một mạng, ta, ta có thể giúp ngươi trong đó gian, làm nhân loại các ngươi nội gian. Ma đầu này là lớn. Nghe nói như thế, Hoàng Vũ ngừng lại. Nghe tin tức này, lẽ nào ma tộc còn có cái gì động tác lớn, vẫn là nói ma tộc lại muốn thứ xâm lấn toàn bộ đại lục hay sao? Nếu là như vậy, như vậy ma đầu kia lưu lại còn thật là có chút tác dụng. Ngươi nói một chút, nếu để cho ta không hài lòng, này lưu lại tính mạng của ngươi cũng không ý nghĩa. Hoàng Vũ nhìn ma đầu này nói, ngôn lửa của chính mình ở trong cơ thể hắn, bị Hoàng Vũ khống chế, không có thiêu đốt mà thôi. Nếu như hắn nếu là có cái gì di động, có thể trong nháy mắt bị bọn hắn. Ma đầu cười khổ không thôi. Mình Đường đường một đời ma tướng, lại rơi xuống mức độ như vậy. Người tên là gì? Tại trong ma tộc địa vị gì? Lai lịch gì? Hoàng Vũ nhìn hắn nói, "Ta tên Ngoa Liên, là ma tộc Giác Ma bộ tộc một vị ma tướng, lần này là đến đi tiền trạm." Ngoa Liên nói, "Ma tộc, ngươi nói chính là thật sự, lẽ nào ma tộc thật muốn lần thứ hai tiến công đại lục?" Hoàng Vũ chau mày, nếu như đúng là như vậy, chuyện đó nhưng là phi phức. Ma tộc tiến công, vậy cũng là đại sự. Dựa vào bây giờ chân vũ đại lục, vậy tuyệt đối là không cách nào chống đối, bây giờ chân vũ đại lục phá toái cảnh cường giả đều không có mấy cái, một khi ma tộc xâm lớn, tất nhiên rất nhanh sẽ tiêu vong. Không sai, Ma vương đại nhân đã chuẩn bị vào năm. Ngói liền gật đầu nói, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, Ma vương đại nhân đại quân sẽ lần thứ hai đánh vào nhân loại đại lục. Dối loạn, thực sự là rối loạn. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu. Có điều, nếu như vậy, đối với mình ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Đối với với mình tới nói, ma tộc này không phải tốt nhất trách ta sao? Đánh ma tộc, có thể để cho mình thu được vô số E ít nói như vậy. Mình đẳng cấp là có thể điên cuồng tăng lên, tu vi cũng có thể điên cuồng tăng lên. Khoảng cách ma tộc xâm lấn còn có bao nhiêu thời gian?" Hoàng Vũ hỏi. Tuy rằng như vậy có thể để cho mình hoạch được vô số eiter, nhưng Hoàng Vũ cũng không phải kẻ ngu dốt, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, dù sao mình bây giờ không phải là một người, còn có thân nhân bằng hữu. Nhiều nhất thời gian 3 năm, Ma Vương đại nhân sẽ lần thứ 2 tiến công nhân loại đại lục." Ngoa Liên nói. "3 năm?" Nhìn Ngoa Liên, Hoàng Vũ cau mày, cái tên này e sợ chưa hề hoàn toàn nói ra, có điều, mặc kệ là thật hay giả, đều muốn chuẩn bị sẵn sàng, vẹn toàn chuẩn bị, thời gian 3 năm. Mình nên có thể đạt đến phá toái cảnh. Một khi tu vi của chính mình đạt đến phá toái cảnh, như vậy thực lực liền sẽ đạt tới một mức độ khủng bố, mình tại lôi kiếp cảnh là có thể đánh giết âm dương cảnh đỉnh cao cường giả, tiến vào âm dương cảnh, nên có thể chống lại sinh tử cảnh, mà một khi mình tiến vào phá toái cảnh, như vậy tại này mở giới, nên liền gần như vô địch rồi." Làm Hoàng Vũ suy nghĩ thời điểm, Ngọa Liên nổi lên, hướng về Hoàng Vũ vào tới. "Chủ nhân, cẩn thận." Lúc này Lộ Lộ nhắc nhở. "Muốn chết." Nhìn thấy Liên bạo động, Hoàng Vũ nổi giận, cái tên này lại còn muốn đánh lén mình, thực sự là muốn chết. Tinh thần tâm chắn Tinh thần triền tiêu nhiễu, linh hồn chi hỏa xúc động. Ngọa Liên ngọn lửa trên người lần thứ hai bắt đầu cháy rừng rực, lần này thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, càng thêm cấp tốc. A! Ngọa Liên không ngừng kêu thảm thiết. Tha ta, ta, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa, tha ta, van cầu ngươi, tha ta. Hoàng Vũ lần này làm sao còn sẽ bỏ qua cho hắn? Căn bản không thể. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỏa diễm thiêu đến càng vượng. Sau 10 phút, Ngọa Liên cả người linh hồn hóa thành tinh khiết nhất lực lượng linh hồn, bị Hoàng Vũ hấp thu. Lúc này Hoàng Vũ cảm giác linh hồn của chính mình trở nên càng thêm tụ, tinh khiết lực lượng linh hồn tăng lên khuất. Liền ngay cả cảnh giới cũng có tăng lên, rất nhiều không nghĩ thấu triệt địa phương lại lập tức thông suốt. Còn có như vậy chỗ tốt, Hoàng Vũ có chút mừng rỡ. Không nghĩ tới, không nghĩ tới lại tốt như vậy. Như vậy, nếu như chính mình nếu như lại luyện hóa mấy người linh hồn, mình chẳng phải là càng mạnh mẽ. Tăng lên tốc độ càng nhanh hơn. Có điều, điều này cũng chỉ là muốn muốn mà thôi, rất nhanh sẽ đem này từ bỏ. Này tuy rằng mê người, nhưng không thích hợp bản thân. Nếu như thật làm như vậy, mình và Ma Đầu này cũng không có gì khác nhau. Mình sẽ không đặc biệt vì tăng lên mà đi giết người, cấp người lực lượng linh hồn lui ra linh hồn biển ý thức sau khi, Hoàng Vũ mở mắt ra. Liên nhìn thấy Phương Chỉ Tình một mặt quan tâm, còn có Hồng Thiên cựu chờ người, cũng từng cái từng cái quay chung quanh mình, vô cùng cảnh giác. Làm Hoàng Vũ sau khi mở mắt, mọi người lúc này mới như trút được gánh nặng. "Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ? Vừa nãy, thực sự là hù chết chúng ta." Mà lúc này Hoàng Vũ phát hiện, mình cả người đều có chút lạnh lẽo. Ý thức phục của chính mình, mình quần áo lại thiêu đốt. "Lúng túng, lúng túng không thôi." Bất vung tay lên, một màn ánh sáng đem chính mình bọc lại, sau đó thay đổi quần áo mới đi ra. Dù là Hoàng Vũ ra mặt dày, cũng không khỏi mặt đỏ. Không đi tới, mình triển khai linh hồn chân hỏa thời điểm, lại sẽ đem quần áo đều cho thiêu đốt giấy mất. Ta không có chuyện gì, đúng rồi, xử lý thế nào rồi? Những tên kẻ phản bội tìm đã tới chưa? Hoàng Vũ hỏi. Không có, có điều, có mặt mày, bọn họ hẳn là đi Cựu Nguyên Sơn đi tới. Hồng Thiên Cửu nói. Cựu Nguyên Sơn? Đúng, Cựu Nguyên Sơn, là chúng ta Quy Nguyên Tông các đời tổ tiên nghĩa địa. Hồng Thiên Cửu gật đầu nói, nếu như chúng ta đoán sai, những tên kẻ phản bội sở dĩ lấy đi Quy Nguyên Tháp chính là vì Cựu Sơn đồ vật mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt.